5 4 5 t r ă n ă m năm n h ì n thấy c ố sự kết thúc chương sợ là nghĩ đi nghĩ lại thực sự nghĩ mãi mà không rõ h ảo thuật là thế nào biến tuy con khỉ nhóm thành tích một trực tại đề cao cũng có mấy tên đồng học thi đậu trọng điểm t u y ế n có thể bỗng nhiên một chút lại đề cao ra nhiều như vậy sáu nghĩ mãi mà không rõ a chương sợ định đi hỏi đi vào phòng học các học sinh đang tại đổi bài thi đem làm sai để một lần nữa sửa lại tìm hiểu được là mỗi lần khảo thí phía sau phải làm sự t ì n h chương sợ v ô v ô tay hỏi sự kiện a các ngươi cũng biết bài thi lai lịch kiểm tra ba ngày đại gia có ý kiến gì không đại mập mạc vũ v i ễ n nói cảm giác có chút đơn giản dường như vừa vặn thi rất nhiều ta biết đề m ụ t r h ư n g sợ nói ba tấm bài thi cũng là dạng này mỗi lần đều chọn ngươi biết kiểm tra làm sao có thể chẳng lẽ các ngươi hơn bảy mươi người cũng là trùng hợp biết cái này chút đề m ụ vũ v i ễ n trả lời không phải còn rất nhiều không có kiểm tra tốt sao t r ư n g sợ suy nghĩ một chút cũng phải hỏi vũ viễn ngươi cảm thấy mình là kiểm tra tốt chắc chắn à mỗi lần đều hơn một trăm p h ầ n kém nhất một môn đều năng khảo hơn một trăm phân suy nghĩ một chút liền kích động có hay không hảo ta cũng có hôm nay à mập ạ c nói lão sư trước đó không có cảm giác gì có học hay không có chuyện như vậy bây giờ là càng ngày càng muốn học cũng nguyện ý học tập liền nghĩ xem năng khảo bao nhiêu điểm t r ư ơ n g sợ nói ngươi là đang giảng chuyện thần thoại xưa sao trên thế giới loại người gì cũng có khẳng định có đặc biệt nóng thích học tập nhân hơn nữa không phải số ít nhưng mà v u viễn đệ tử như vậy nói nguyện ý học tập người là muốn động đất thiên h i ệ n dị tượng người cũng dị thường v u viễn thật sự nói lời nói lao sư thật sự liền lên cái tuần lễ dường như bỗng nhiên khai khiếu cảm thấy đề mục không khó chỉ cần dùng tâm liền có thể học được t lưu duyệt nói tiếng anh đơn giản hơn cứ như vậy điểm đồ chơi lật đi lật lại lao sư ta tiếng anh thi một trăm bốn mươi phân ngươi tin không chương sợ há hấp mồm m ấ t điểm một trăm năm mươi kiểm tra một trăm linh bốn đây không phải học sinh khá giỏi ai còn là nhưng này câu nói là vạn vạn không nói ra được suy nghĩ một chút vấn đạo mỗi lần khảo thí đều một trăm linh bốn lưu duyệt cười hh t t phía dưới không phải cao nhất một lần kiểm tra một trăm linh bốn chương này bài thi ta muốn giữ lại cả một đời chương sợ nói có bản linh thi một cái m ắ t điểm đó mới có giữ lại giá trị lưu duyệt nói m ắ t điểm liền m ắ t điểm h ù dọa ai đây trên bục giảng chương sợ vẫn là không thể lý giải con khỉ nhóm đề cao quá nhanh loại chuyển biến này liền giống như một cái da hỏa gậy chân về sau có thể nhảy múa ba lê bất quá lại tưởng tượng đậu nành đậu không phải liền là dạng này sao xem ra vẫn có kỳ tích phát sinh nhìn xem phía dưới từng chương non nớt khuôn mặt vừa định mở miệng lý anh hùng nói lao sư ta đều muốn tham gia thi cấp ba thành tích của ta đủ bên trên trọng điểm phải lại là một k í c h trí mạng mùng hai học sinh cũng năng khảo quá nặng điểm đường t r ư ơ n g sợ h á n g r ộ n g nghiêm túc v ấ n đạo ta hiểu một c h ú n ta chúng ta nhà đồng học bên trong có hay không trưởng bối hoặc là thân thuộc là tu đạo cái gì học sinh không biết tu đạo chính là tu luyện biết pháp thuật sáu có lẽ có thể trông thấy quỷ chương sợ nói không cần phải sợ mê tín ta chính là nói chuyện phiếm nhà ai thân thích là tu sĩ tu sĩ các ngươi hiểu không hiểu tu sĩ chính là chúng ta quốc nội nghiên cứu sinh là tiếng nhật thuyết pháp c ò n lại rào rạt trả lời t r ư n g sợ sửng sốt một chút tu sĩ là nghiên cứu sinh lão sư ngươi không biết c ò n lại rào rạt hỏi trở về vũ viễn cười to nói hai việc khác nhau ta lão sư nói chính là tu luyện cố sự thần thoại tiểu thuyết c ò n lại rào rạt ồ một tiếng ta chưa có xem tu luyện tiểu thuyết t r ư n g sợ tăng háng một cái nói chính sự nhà ai có hay không đoán mệnh cao thủ có thể tính ra để bài cái chủng loại kia hay là cải mệnh cao thủ vương giang nói lão sư ngươi có phải hay không bệnh hoặc chính là điên rồi tốt h ta ta bị các ngươi đánh bại trương sợ nói có bản lĩnh liền tiếp tục kiểm tra ra thành tích tốt có một sự thực là chỉ cần ngươi chịu ký ức cũng có thể nhớ được thành tích chỉ có thể càng ngày càng tốt bởi vì năng khảo đồ vật sớm hoạch hảo p h ạ m vi việc ngươi cần chính là châm đối tính ký ức trương sợ hỏi thượng nhất một lát nói nhảm mở cửa ra ngoài trong sân cùng gà con nói chuyện t i ế m ngươi có phải hay không thần tiên người kỳ thực là phương hoàng bây giờ chỉ là giả tượng một ngày nào đó sẽ niết bản chúng sinh sáu ta là không phải nên đốt đi ngươi、xấu. vẫn là nướng tốt hơn bất quá muốn hay không đi mau đi mau có phải hay không sẽ không trang trọng không thần thánh rơi mau phượng hoàng không bằng gà sáu có thể ngươi bây giờ chính là gà a nói thầm bên trên hảo nhất một lát cho tần hiệu trưởng gọi điện thoại lao tần thi cấp ba trước đó không cần lo lắng vị trí của ngươi thi cấp ba đi qua đâu có phải hay không thi cấp ba đi qua ta liền phải về nhà tần hiệu trưởng vẫn đạo không phải lại nói sự kiện ta dùng thực nghiệm trung học ba bộ dò xét bài thi cho con khỉ nhóm khảo thí một lần cuối cùng có bốn mươi tám cá nhân quá nặng được đường đương nhiên hai lần trước thành tích cũng không kém sáu nói còn chưa dứt lời tân hiệu trưởng tại nơi mặt hét lớn một tiếng bao nhiêu t r ư n g sợ giật mình khí đạo n g ư ơ i sắp điên a là n g ư ơ i sắp điên bao nhiêu cái quá nặng điểm đường tân hiệu trưởng tiếp tục hô to t r ư n g sợ nói thi ba lần lần thứ nhất hơn ba mươi a lần thứ hai phá bốn mươi lần thứ ba bốn mươi tằng cái ngươi cảm thấy ta là không phải đang nằm mơ tân hiệu trưởng âm thanh đều run dậy ngươi cái này ngươi cái này bốn mươi tằng cái ngươi cái này đại thúc đại thúc ngồi xuống chầm chậm ngồi xuống tới chưng sợ loạn lầu bầu nói tân hiệu trưởng thở dài mùa hơi ta bỗng nhiên đối với thi cấp ba có lòng tin đi theo hỏi nếu lần này thi cấp ba thành tích phi thường châu bò hiệu trưởng của ta có phải hay không liền bảo vệ khẳng định a cho nên ngươi bây giờ không cần quá lo lắng trương sợ nói tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi nói cái kia bài thi còn có còn lại sao có mấy phần đưa qua cho ngươi trương sợ hỏi không cần ta tới lấy tân hiệu trưởng cúp điện thoại tân hiệu trưởng rất để ý c h ạ y tập trung bầy khỉ này thành tích tắt điện thoại phía sau ba mươi phút đã tới rồi trương sợ giật mình nhìn xem đen như mực bầu trời đêm cha hỏi lão nhân ra ngươi là lạc đường sao tân hiệu trưởng nói vốn là nghĩ ngày mai tới có trong văn phòng ngồi ba lão sư mỗi cái lao sư phía trước đều có học sinh đang vấn đề trương sợ đi vào lên tiếng chào hỏi cầm lần gần đây nhất điểm số bản thống kê trước đó không có cái đồ chơi này là mỗi một học sinh một cái đơn độc sách nhỏ chỉ ghi chép mình điểm số lần này là vì tính toán thi đậu trọng điểm tuyến nhân số cố ý nhóm một t r a n g giấy cầm tờ giấy này còn có thực nghiệm trung học thành tích cuộc thi điểm số xếp hạng trở về cho tần hiệu trưởng nhìn lại có thi đậu ba bộ bài thi còn dư lại mấy phần t r ồ n g cùng một chỗ thật d ậ y một đại t r ố n g chất tân hiệu trưởng xem trước thực nghiệm trung học điểm số xếp hạng lại nhìn mười tám ban điểm số xếp hạng so sánh vừa ý hảo nhất một lát thở dài nói vẫn là không có năng khảo hơn năm thập thất chung đó à. trương sợ nói không nên quá tham lam có hay không hảo vì cái gì không tham lam tân hiệu trưởng chỉ vào mười tám ban xếp hạng bày tỏ nói ngươi xem một chút bốn mươi tám cá nhân cái này bốn mươi tạng cá nhân tại thực nghiệm trung học cũng là bốn trăm người đứng đầu tốt nhất mấy người thi vào trước hai trăm đáng tiếc thành tích quá bình quân không có bạc tiêm đi theo còn nói có thể đi vào trước một trăm l i n ề n tốt thì có có thể năng khảo tiến năm thập t h ấ t t r u n g t r ư ơ n g sợ nói ngươi thực sự là sắp điên à, bài thi ở nơi này ngươi lấy về cho ban khác học sinh làm nhìn có mấy cái có thể qua trọng điểm tuyến tân hiệu trường nói được lũng t r o n g thục không biết sao như là đã lấy được thành tích nhất định vì cái gì không thể tiến thêm một bước suy nghĩ một chút vấn đạo có biện pháp nào không tăng cường đột kích một chút lộng mấy cái học sinh khá giỏi đi ra trương sợ thuận miệng ứng thượng nhất câu tin tưởng ta kỳ tích sẽ phát sinh tân hiệu trưởng nghĩ nghĩ thật sự không có cách nào trương sợ nói ngươi đi lộng tiền A, ta đi cùng học sinh nói thi vào năm thập thất trung liền phân tiền tử một vạn hai vạn phân nhất định có thể kích động bọn hắn tân hiệu trưởng nói lần trước không phải đã nói lão sư tiền ta quản tiền của học sinh ngươi phụ trách sao một đệ tử một vạn trương sợ nói người nào chịu trách nhiệm không trọng yếu quan trọng là tiền nhiều tiền ít nếu ngươi lại cho thêm một vạn ngươi nói bọn hắn có thể không năng khảo tiến năm thập thất trung và lại nói nếu như kiểm tra không vào trong ngươi cũng không cần dùng tiền không phải tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút nói hảo ta đồng ý ngươi đi cùng các học sinh nói nếu năm khảo tiến năm thập thất trung không chỉ có ngươi một v ạ n tệ trường học cũng thưởng một v ạ n tệ trương sợ nói đây chính là ngươi nói yên tâm ta nói chuyện cho tới bây giờ giữ lời tân hiệu trưởng cầm lấy cái k i a m ộ t chồng c h ố n g không bài thi muốn đi bất quá lập tức lại thả xuống bài thi còn một sự kiện trương sợ nhìn hắn một mắt nhất định nhi không phải là chuyện tốt tân hiệu trưởng nói là ngươi cái này lớp học chuyện nhi thi cấp ba kết thúc về sau sang năm còn xử lý không trương sợ lắc đầu tân hiệu trưởng nói ta cũng không ép ngươi bất quá ngươi không được quên trong lớp còn có tạm cái năm thứ hai học sinh bọn hắn sang năm là muốn tham gia thi cấp ba trương sợ ngừng tạm đúng à biết rất rõ ràng bọn họ là năm thứ hai tại sao vẫn luôn không có hướng về sang năm suy nghĩ suy nghĩ một chút ngươi thực sự là đa mưu t ố c trí tân hiệu trưởng không thừa nhận ta làm sao lại già trương sợ nói tốt ta ngươi không lão nhưng mà mưu sâu tính toán cũng không có tân hiệu trưởng ôm lấy bài thi ra ngoài trương sợ cho đưa ra môn sau khi trở về nhìn xem tại bên chân đảo quanh ba tên tiểu gia hỏa là người đúng vậy à lý anh hùng cái t i ê tạm cái gia hỏa làm sao bây giờ tiểu hoàng gà không biết đánh cái nào chui ra ngoài ngửa đầu mắt nhìn chương sợ chính là thoải mái đi tới dừng lại chương sợ thở dài phải còn phải phục dịch tổ tông gà con tại sao sẽ như thế ngoan ngoãn mà đứng ở trước mặt hắn đâu đáp án dĩ nhiên là phải về ổ ngủ nó vốn tại nhà xe bên trong chính mình không thể đi lên cũng là chương sợ ôm không lưng ôm lấy nó đi lên nhà xe c h ậ m nhớ tới lưu nhạc hướng một cái khác trước nhà xe nhìn lại h á t hồ hồ vội vang thả xuống gà con chạy tới ký túc xá lưu nhạc đã ngủ lúc này nhìn hắn chính là một cái người bình thường bộ dáng nhìn không ra bất luận cái gì thiếu hụt Chưa còn cái cố tục thực thúc, có cá Cái tích cũng độc theo khảo thí, như như nhiều nhiên khai khiếu,、lần、thứ 5 khảo thí nhân thành thành phố cũng là phần độc nhất. dường người đường. sau sao xong toàn toàn đằng ngày nói lần nặng này tiếp. tiếp tiếp tại rất đột kết tại lại điểm lớp 546-545 5 56 là là là quá sự sự vậy, bây giờ bộ giáo dục quản lý nghiêm chín năm chế giáo dục bắt buộc không để phân lớp chọn ban phổ thông không có lớp chọn khá hơn nữa lớp học cũng sẽ có một chút thất bại học sinh dưới loại tình huống này 18 ban thật là nhất chi đ ộ c tú năm lần khảo thí kết thúc có mấy người phá lệ chú ý thành tích Học trương ậ p t ạ i tập, tập t sợ nói không cần thiết thống kê ngược lại một lần cuối cùng là năm mươi sáu cái quá tuyến đến nỗi năm thập tất trung trước mắt còn không có phát hiện có ai có thể thi vào đi thí nghiệm trung học đ i nhị cấp chúng tuyển tuyến cũng không có có thể đã tới một chút đến đây đi tân hiệu trưởng thở dài một tiếng đừng quên cùng học sinh nói ngươi thêm một vạn ta thêm một vạn nhất định muốn thi vào năm thập tất trung trương sợ nói tiếng hảo tại tân hiệu trưởng sau đó là đại bí thư so với hắn trương sợ còn thật trường hỏi thăm trương văn thi như thế nào trương sợ nói phía sau mấy lần đều qua trọng điểm tuyến đại bí thư vẫn là không dám tin tưởng hỏi thăm có phải hay không để thi có vấn đề trương sợ nói ngươi lại lộng bộ đ ể thi tới đại bí thư suy nghĩ một chút đã nói còn nói bí thư thật cao hứng ngươi cố lên chỉ cần trương văn thi đậu trọng điểm bí thư nói mời ngươi ăn cơm tại đại bí thư sau đó là trương lượng sáng phụ thân hắn không phải gọi điện thoại là trực tiếp ngồi chiếc xe thương vụ tới thông qua đại bí thư hắn biết trương lượng sáng lên lần thành tích c u ộ thi tính toán thời gian chờ năm khoa khảo thí vừa kết thúc căn bản vốn không cứ gọi điện thoại trực tiếp lái xe đưa tới một đống đồ vật ngược lại cũng là ăn gà vị thịt cá cái này đồ chơi không coi là hối lộ chương sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thực quyền đại cục trưởng nhìn bề ngoài là cao lớn uy mãnh là t r ư ơ n g bí thư trung thực thuộc hạng chương lượng sáng ba ba vừa thấy mặt đã tự giới thiệu cũng không nói lời khách sáo hai câu nói sau đó c h n đồ nói là cho hải tử còn có lao sư cải thiện cuộc sống một chút đồ vật chưa chắc có thật tốt nhưng mà thật sạch sẽ vệ sinh tuyệt đối không ô nhiễm trương sợ đương nhiên muốn nói cảm tạng chờ chuyển xong đồ vật m ở lớn cục trưởng mới hỏi thăm trương lượng sáng thành tích cuộc thi trương sợ nói theo sát tại trương văn đằng sau cũng là quan trọng điểm tuyến m ở lớn cục trưởng là một cái h ỉ nộ không lộ nhân nhưng này thời khắc này vẫn là không chịu được lộ ra nụ cười nhà mình đứa bé này cuối cùng cam lòng hiểu chuyện đối với trương sợ một trận cảm tạng lưu lại số điện thoại nói có chuyện có thể tìm hắn mới lên xe rời đi trần hữu đạo đã trở về chẳng những là hắn long tiểu nhạc cũng cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát long đại thiếu ra vội vã thu số sách dập máy bức nhỏ gọi điện thoại nói cho trương sợ tiếp đó thẳng về công ty đừng nhìn phim l ự a bán hai ước tám phòng bán vé đầu tiên muốn nộp thuế còn muốn giao nộp năm phần trăm điện ảnh quỹ ngân sách đây là nhất định phải giao mặc kệ cái gì phía tử mặc kệ phòng bán vé bao nhiêu chỉ cần có chiếu lên có phòng bán vé liền muốn lên giao năm công dụng là nâng đỡ cùng cổ vũ quốc nội sự nghiệp điện ảnh phát triển chỉ nói số tiền kia nếu một năm có hai trăm ước phòng bán vé nó liền muốn thu vào mười ước nhân r a cũng mặc kệ ngươi là thật phòng bán vé hay là giả phòng bán vé chỉ cần phiếu vụ hệ thống ít thấy căn cứ vậy thì giao a bởi vì chuyện này một mực tồn tại mỗi năm giao mỗi năm thu sớm tích lũy thành một con số khủng bố có đặc biệt nhiều nhân chú ý số tiền kia muốn biết tiêu vào nơi nào một mực có âm thanh nói muốn tra sổ bất quá phía trên lãnh đạo một mực không làm để ý tới không làm hiểu kết quả chính là tiếp tục trưng thu số tiền kia tỷ như nào đó phim nhựa bán đi hai mươi ước phòng bán vé liền thuế mang cái này quỹ ngân sách ít nhất phải giao ra hai ước tiền mặt mười phần trăm liền không có nhưng nếu như là quẹt vé phòng đầu sáu đây là kiện cỡ nào hài hước cảm sự tỉnh giao qua số tiền này còn lại thu vào muốn cùng chuỗi dạp chiếu phim phân phổ biến tình huống là chuỗi dạp chiếu phim chiếm năm điểm năm thậm chí sáu phim nhựa bên sản xuất p h â n bốn điểm năm hoặc b chúng ta c h ụ p thích vì nhiều phô phiến chuỗi dạp chiếu phim vương phân đến năm điểm tám long t i ể u nhạc cầm bốn điểm hai tại chuỗi dạp chiếu phim cùng điện ảnh công ty đàm phán bên trong có thể nói chính là số lệ con số phía sau n h ấ p đô hoặc cao một chút hoặc thấp một chút nói đúng là hai ước tám phòng bán vé đánh giá điện ảnh đồng thời phụ trách tuyên truyền một nhất nhất ảnh xem công ty chỉ có thể nắm bắt tới tay hơn một t ước một điểm dùng nào đó nhà sản xuất phim lại nói đây là vì người khác làm áo cưới cái này một ước muốn đi trừ diễn viên cắt xê q a y trụ chi phí nhân viên công tác tiền lương còn có hậu kỳ chế tác cùng với tiền quảng cáo mặc cho một cái đều phải tốn tiền trong đó còn có chút tiền nhất định phải hoa chiêu đại phi dùng cùng xã giao phí tổn lại có giảm chiếu phim trở lại điểm sáu t r ú c thích là vận khí tốt cầm tới hai ước tám phòng bán vé nhưng nếu là chỉ lấy mấy triệu phòng bán vé sau đó lại đồng phân tây phân một nhất n h ấ t ảnh xem rất có thể thâm hụt tiền kiếm lời gào to đây là điện ảnh công ty đối mặt lại một cái nghiêm trọng khảo nghiệm đương nhiên t r ú c thích cũng có thể bán bản quyền ra ngoại quốc tham gia triển lãm ảnh vấn đề là có thể bán ra đi sao quốc nội điện ảnh ra ngoại quốc bán bản quyền tối ăn ngon là nghiêm túc đề tài chính là đông phản ứng tây vạch trần cái chủng loại kia phí ngựa tỷ như giếm cổ tỷ như m trục thích cơ bản không bản lại một u vào, sáu. Tóm lại một câu n ty nói i n rất nhiều đại minh tinh quang thoải mái tiếp cái tống nghệ tiết mục chính là mấy trăm vạn hơn triệu kiếm tiền chân chính dụng tâm đóng phim điện ảnh người thường thường qua rất khó long tiểu nhạc cho trương sợ gọi điện thoại cũng không phải nói phòng bán vé nói là trương bạch hồng cùng lưu s ư ớ n g cái kia đoàn làm phim ý là thi cấp ba lập tức kết thúc ngươi được dọn ra thời gian trương sợ ứng thanh hảo nghĩ nghĩ thế giới này thật đúng là có rất nhiều người đối với mình có mong đợi chính là thỏa mãn như thế lại qua mấy ngày đ ỗ n g nhiên tiếp vào con cọp điện thoại là tìm hắn hỗ trợ đi xem một chút lão hổ của người nhà tình huống phá rỡ tiến đến nhìn qua bình an vô sự không biết là lão hổ cùng người trong nhà liên lạc qua vẫn là quách cương cho rất tốt điều kiện lão hổ một nhà rất sớm dọn đi dọn nhà lúc trương sợ không có ở đằng sau có gọi qua điện thoại chỉ là à, thật đúng là không phải t ì n h tưởng nhà hắn dọn đi nơi nào lão hổ nói chuyện này có thể có hơi phiền thoái cha ta bị người đánh khó trách sẽ đánh tới này điện thoại chương sợ nói ngươi yên tâm ta lập tức đi xem lão hổ nói cho chương sợ ta hướng về nhà gọi điện thoại cha mẹ ta không nói gì nói cái gì cái gì cũng rất hảo là ta mội mội hô to nói cha bị người đánh ta mới biết được chương sợ suy nghĩ một chút hỏi em gái ngươi số điện thoại lão hổ lập tức nói ra chương sợ cầm bút ký xuống tiếp đó v ấ n đạo ta làm sao tìm được ngươi lão hổ điện thoại vĩnh viễn tắt máy mỗi lần đánh trở về dãy số cũng không giống nhau lão hổ nói ta tìm ngươi trương sợ nói cũng được còn nói ta trước tiên cùng ngươi mội mội liên hệ ngươi đừng quá gấp t h ủ thương không phải đại sự lão hổ nói rõ còn nói cảm ơn cúp điện thoại trương sợ lập tức gọi cho hổ mỗi mỗi. lão hổ mội mội lão hổ mội mội gọi tiêu mai ngoại hiệu tiểu mội trung chuyên sau khi tốt nghiệp làm hai năm phục vụ viên bây giờ cho một nhà cửa hàng bán quần áo nghe điện thoại lúc đang đi làm nhỏ giọng nói đợi một chút qua thượng nhất một lát đánh giá là tiến vào nhà vệ sinh mới có thể nói chuyện xin hỏi ngươi tìm ai ta là trương sợ cả của ngươi bằng hữ ta biết ngươi tiêu mai nói có chuyện gì không t r ư n g sợ nói nghe nói cha ngươi bị người đánh làm sao ngươi biết tiêu mai vẫn đạo t r ư n g sợ không có trả lời tiếp tục đặt câu hỏi là ai đánh không biết cha ta cái gì cũng không nói ta là về nhà mới biết được con mắt bầm đen bầm đen tay phải c u ố n lấy băng g ạ c không dễ dàng dám động hẳn là v ế t đ a u tiêu mai nói mẹ ta cũng là cái gì cũng không nói t r ư n g sợ suy nghĩ một chút hỏi các ngươi bây giờ ở đâu tầy tam kỳ tiêu mai trả lời đủ xa chưng sợ nói vẫn được ngược lại có xe buýt tiêu mai trả lời trương sợ hỏi lại người mấy điểm t a n tầm bảy không không tối tiêu mai trả lời trương sợ nói đây là cái gì giờ làm việc không có cách nào lão bản liền quy định này đây vẫn là không có đến phiên ta trực ban trực liền muốn đến tám giờ ba mươi phút mới có thể khóa cửa tiêu mai nói trương sợ hỏi ngươi bây giờ đi làm ở đâu vạn tuốt thương trường khối này lầu một rất lớn cửa mặt tiêu mai nói ra nhãn hiệu tên là quốc nội nổi danh nhãn hiệu xem như cấp t r u n g giá một cái đồ lớp hai ba trăm trương sợ nói biết còn nói buổi tối tan việc tìm ngươi sau đó lên nhà ngươi xem được sao đi Người vấn Trương lái xe sao? Tiêu Mai vấn đạo. Sợ cười một cái, xe đạp được sao? Sợ đạo. còn ư được cười Trương ờ i cái, Đi. Tiêu Mai cười nói. Sợ nói buổi tối gặp, úp điện thoại. một c xe đạp gặp, úp Sợ sao? lại thời gian chính là cố gắng làm việc c ơ m trưa phía trước rút sạch cùng các học sinh đàm luận cái tâm lần trước ta nói các ngươi có người thi đậu năm thập thất trung ta ban thưởng một vạn đều nhớ à nhớ kỹ có học sinh hô lão sư chúng ta còn kém bốn mươi mấy điểm ngươi thua định rồi t r ư ơ n g sợ đơn giản d ở khóc d ở cười còn kém bốn mươi mấy phân ngươi tại sao không nói còn kém hơn bốn trăm phân tại sao nói đặt trước đó nhất định nói như vậy bây giờ không phải đều là học sinh tốt sao chúng ta cũng là học sinh khá giỏi ít nhất là từng cái chín trung học học sinh khá giỏi chương sợ nhìn nhìn hắn ngươi nói ta vậy mà không phản bác được đi theo lại nói đừng nói ta cho các ngươi áp lực nói sự kiện thần hiệu trưởng lên tiếng chỉ cần thi vào năm thập tất trung trừ bỏ ta cái này một v ạ n tệ trường học còn có thể lại cho một v ạ n tệ cộng lại hai vạn không cần hỏi người trong nhà đòi tiền liền có thể nhẹ nhõm đọc song cao t r u n g đây là cảm giác gì người khác đến trường dùng tiền các ngươi đến trường kiếm tiền thật sao lao sư có học sinh hô trương sợ nói lời ta nói lúc nào không tính qua lùi một bước nói coi như trường học không cho ta cũng cho ngươi bổ túc chỉ cần các ngươi có thể thi vào năm thập t h ấ t chung ngừng phía dưới còn nói ở đây khuyên một chút đại gia thí nghiệm cao chung mặc dù chỉ kém mấy phần đi niên hảo giống kém ba phần nhưng mà liền cái này ba phần ngươi thì ít đi nhiều hai vạt khối cho nên nỗ lực ca thiếu niên lý anh hùng hô to không công bằng các ngươi tạm cái ngầm miệng trương sợ nói chính là muốn đối với các ngươi không công bằng nói xong đi ra ngoài chưa xong con tiếp 547-546 có người nói ta thượng cú lời vòng phấn buổi chiều tiếp tục làm việc ăn xong cơm tối xuất phát đi bếp sau sách non nửa đầu chân heo không có cầm cái túi trang hệ căn dây thường mang theo đi trời nóng chân heo tại trong tủ lạnh tuần lấy mang lấy ra tí ti khí lạnh tản ra ngoài ngược lại là có chút thanh lương chính là quá đ ụ c lỗ chúng ta mở lớn tiên sinh mang theo non nửa đầu chân heo ngồi xe công cộng những nơi đi qua người tất cả ghé mắt chờ đến đến b ạ n tốt thương trường đi tới nhà kia cửa hàng cửa ra vào tiêu mai nhìn xem đầu kia chân heo nghi vẫn hỏi ngươi đây là chừng sợ chân heo nói thuần thiên nhiên không ô nhiễm lục xác trong h phẩm. ự c c tiệm ê phục vụ viên trêu ghẹo tiêu mai người theo đuổi đủ đặc biệt cái gì a nhà ta trước đó hàng xóm bên trên nhà ta nhìn cha mẹ tiêu mai trả lời nhà đều phải gặp cha mẹ bất quá cái này lễ gặp mặt có chút kia cái gì một cái khác nhân viên cửa hàng cười nói vừa mới nhân viên cửa hàng cười làm giàn giải không cùng một dạng nhân ra là thanh mai trúc mã tiêu mai nói có thể hay không không kéo ta đi thay quần áo đi đến đằng sau nhân viên cửa hàng cũng làm màu đậm đồng phục váy ngắn ăn mặc thay xong thường phục lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều tiêu mai cùng đồng sự lên tiếng chào hỏi sớm tan tầm t r ư n g sợ nhìn trước mắt ở giữa còn kém m ộ ư ơ i phút sớm đi một lát không có chuyện gì tiêu mai hỏi đón xe sao nhất định muốn đón xe a t r ư n g sợ đi bên đường đón xe tiêu mai cười một cái đi thượng nhất bước chá hỏi anh ta có phải hay không đi tìm ngươi thì ta ta ngược lại thật ra hy vọng hắn tới tìm ta t r ư n g sợ nhìn mắt nàng cầm bao r a dường như gặp người cầm qua thuận miệng câu hỏi hàng hiệu h ắ c h ắ c nửa tháng tiền lương tiêu mai có chút ít đắc ý trên mạng đánh gãy thật vất vả mới c ư p được t r ư n g sợ nói ngươi là bán quần áo còn lên lưới mua hai việc khác nhau nói chuyện một chiếc xe taxi dừng lại hai người lên xe hướng tây tam kỳ mở trên xe tùy tiện lao một lát chủ yếu là tiêu mai tạ i nói nói nàng ca như thế nào như thế nào không ở nhà nói nàng như thế nào như thế nào ở trên mạng mua tiện nghi đồ vật còn hỏi trương sợ có hay không đối tượng c á c nàng trong tiệm có một nữ sinh không tệ dễ nhìn độc thân trong nhà có phòng ở có xe phụ mẫu đơn vị cũng không tệ hướng về làm trương sợ nghe không được loại lời này bất luận là cùng mập mạp những người kia ở c h u n g vẫn là dạy con khỉ nhóm học tập lại có cùng lưu tiểu mỹ long tiểu nhạc những người này cùng một chỗ cho tới bây giờ nghe không được loại này bực tức thức c h u y ệ n nhà cảm thấy thật tốt nói t i ế p nói ta còn không có lên lưới mua qua đồ vật nghe nói đều là hàng giả cái gì hàng giả a hai mươi ba mươi mốt đầu váy ngươi còn trông cậy vào mua lệnh bài hàng đùa thôi tiêu mai nói tiền nào đồn ấ y đây là vĩnh viễn đạo lý đi theo nói hàng hiệu t ử không phải là không có cũng là thật sự thế nhưng là q u ỷ a ở trên mạng mua đồ sáu n ó niềm vui thú ngươi không hiểu chương sợ nói ta không hiểu loại kia niềm vui thú nhưng ta biết mua đồ phải bỏ tiền đúng vậy a đúng vậy a đặc biệt dùng tiền tháng trước tiền lương không có kiên trì bên trên m ộ ư ơ i ngày bất quá ngươi xem ta đây một thân đoán bao nhiêu tiền tiêu mai nói rất có hứng thú chương sợ dò xét một chút màu trắng bảy phần của tơ màu trắng không cùng mềm thực chất dày da thân trên là màu đen tơ lụa áo k h á c lại có trong tay màu đen bọc nhỏ hát bạch phối ăn mặc rất có điểm ký chứa suy nghĩ một chút nói hai trăm cộng lại hai trăm i tiêu mai cười nói không đoán ra được à nói cho ngươi quần mười sáu áo hai mươi chín giày quý một điểm năm mươi tám toàn bộ quần áo cộng lại không đến một trăm khối t r ư ơ n g sợ nói ngươi mạnh ngươi không hiểu ngươi xem à y phục này tiện nghi ta mua xuyên một cái thiên tiếp đó liền có thể từ bỏ cũng không đau lòng hơn nữa rất nhiều kiện đổi lấy xuyên cái k i a bao vui vẻ tiêu mai nói xong chính mình lại bắt đầu nói t r ư ơ n g sợ không phải ta nói ngươi ngươi như thế nào một năm bốn mùa quần áo đều không khác mấy cái này không đi ngươi bây giờ mới bao nhiều lớn mặc kệ niên linh như thế nào trong lòng phải trẻ tuổi nhiều hơn lưới mua quần áo sáu nếu không thì dạng này ngươi đem kích thước nói cho ta biết ta cho ngươi nghiên cứu hai bộ t r ư n g sợ vội vàng nói không cần tiêu mai nói đừng h i ể u lầm là ngươi dùng tiền ngươi đem tiền cho ta ta giúp ngươi mua quần áo không hài lòng còn có thể trả hàng thật tốt đi theo nói yên tâm nhân g i a bán bao nhiêu tiền ta thu ngươi bao nhiêu tiền tuyệt đối không cần nhiều t r ư n g sợ nói không phải chuyển tiền là không có tất yếu mua nhiều như vậy quần áo ngươi người này quan niệm có vấn đề lúc tuổi còn trẻ không mặc chờ lúc nào đó xuyên có tốt nhất cơ thể tốt nhất dáng người lúc này không mặc chẳng lẽ muốn cổng cảnh biến hình ra mới mặc tiêu mai quý nhủ ta nói thật sự ngươi nên nhiều trang điểm một chút chính mình ngươi xem trên đường thanh niên sáu nói chuyện hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn một chút ngươi xem nhân ra mặc cái gì nhìn lại một chút ngươi t r ư ơ n g sợ cười nói hảo nghe lời ngươi ta trở về thì học tập như thế nào mua quần áo tiêu mai nói trên mạng mua đồ đầu tiên ngươi muốn nhìn cửa hàng uy tín thật là có rất nhiều vô lương thương gia ta đều phải cẩn thận đừng mua về một đống rách dưới không nói còn mua đầy bụng tức giận chương sợ a một tiếng phiền t o á i như vậy vậy thì quên đi đ ư n g à, người coi như tầm bảo thương gia đều biết làm tuyên truyền làm bán hạ giá hoạt động cái gì cũng sẽ tiện nghi khi đó mua liền chiếm tiện nghi tiêu mai nói rất có hứng thú t r ư n g sợ nói ta không mua không được sao chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi người tại sao như vậy cái này nửa ngày nói vô ích tiêu mai nói l ầ m bẩm hai người chính là như vậy nói chuyện nửa giờ mới đến nhà chỗ ngược lại là dễ tìm bên đường một tòa độc lầu bất quá lầu linh ít nhất ba mươi năm lại là tại lầu tám tầng cao nhất gần hai cư mở cửa tiến vào đâm đầu vào chính là mùi đồ ăn chương sợ ngần ra một chút có đoạn thời gian không có người qua loại vị đạo này cảm thấy đặc biệt tốt người là một loại nhà cảm giác tiêu mai mụ mụ tại phòng bếp bận rộn nghe được tiếng mở cửa nói chuyện lớn tiếng vừa vặn vừa xào kỹ thái r ử a tay ăn cơm nói chuyện bưng thức ăn đi ra một chút nhìn thấy chương sợ đây là hoài nghi khuê nữ mang bạn trai đã trở về tiêu mai toán giận nói nói không cần chuẩn bị cho t a c ơ m ta trên đường tùy tiện ăn một chút là được hiện tại cũng mấy giờ rồi cái kia chỗ nào đi thượng nhất thiên ban về nhà lại không có miệng nóng hồi cơm thua thiệt n h i a tiêu mai mụ mụ vừa nói chuyện vừa nhìn t r ư ơ n g sợ nghĩ tới a n g ư ơ i là sáu lao vương ra trên lầu đúng không t r ư ơ n g sợ nói là còn nói a di mạnh khỏe đem trong tay non nửa đầu chân heo đưa tới người khác tặng thuần nuôi thả heo không có kích tích h tố n g ư ơ i xem ngươi tới thì tới thôi còn lấy cái gì đồ vật tiêu mai mụ mụ sửa sang lại bàn ăn ba món ăn một món canh một bát cơm lúc này mới tiếp nhận chân heo nghi hoặc vấn đạo hai ngươi lây là tiêu mai nói ngươi trước đem đồ vật phóng tủ lạnh đừng hỏng một hồi này liền có thể hỏng tiêu mai mụ mụ lầm bầm một câu đem thị đùi bỏ vào tủ lạnh hỏi lại ăn hay chưa không ăn ăn chung một chút tiêu mai hỏi mẹ n g ư ơ i ăn sao ta sớm ăn ta và cha ngươi ăn sớm sáu tiêu mai mụ mụ vừa nói r ứ t lời tiêu mai ba ba t ừ trong nhà đi ra đánh giá trương sợ nói ngồi a phòng khách rất nhỏ kỳ thực chính là nhà ăn trương sợ ứng thanh hảo tiêu mai kéo qua cái ghế ngươi ngồi ta đổi bộ y phục trước tiên ở cửa ra vào đổi giày về lại phòng thay quần áo chốc lát nữa xuyên kiện thả lòng áo chui đầu đi ra ngồi vào trên bàn cơm gọi trương sợ ăn hay chưa không ăn bồi ta ăn chung một chút lại theo mụ, mụ nói mẹ về sau đừng làm thật sự ngươi cũng không cứ gọi điện thoại Vạn n h ấ tiêu ta ở bên n g o à ăn cơm, cái này không làm không công cơm, cái làm i sao. t mai mụ mụ nói ngươi phải ở bên ngoài ăn cơm liền gọi điện thoại cho ta tiêu mai buồn b ộ t nói phải ngươi lợi hại lại gọi trương sợ một lần ăn chút đi trương sợ cười nói cảm tạng nói ăn rồi không ăn kéo đến chính ta ăn tiêu mai bưng lên bắt cơm ăn cơm tiêu mai mụ mụ một trực tại dò xét hai người bọn họ nhìn dường như không phải quan hệ bạn trai bạn gái nghi vẫn hỏi ngươi hôm nay tới là trương sợ đáp lời ta là trương sợ lão hổ đây không phải tại ngoại địa sao ta tới xem một chút ngài nếu là có sự tình gì cần người tay có ta không có việc gì cái này không rất tốt tiêu mai mụ mụ nói t r ư ơ n g sợ làm bộ rất tùy ý hỏi tiêu mai ba ba ngài cái này thế ân thế tiêu mai ba ba trả lời trong nhà tiêu ba ba đeo kính dâm không nhìn thấy con mắt nhưng mà trên cánh tay bao lấy băng vải tay phải bao lấy băng gạc vừa nhìn liền biết không đúng tiêu mai bất mãn nói n g ã c á i gì a rõ ràng là bị người đánh ta hỏi còn không nói t r ư ơ n g sợ nói thúc k i u cái gì lao hổ không ở có thể ta cũng không thể bị người khi dễ không phải ta tới đây chứ ngươi nếu là không có gặp phải sự tình gì ta liền là xuyên hướng cửa nhưng nếu là gặp phải sự tình gì cái kia phải báo ta tiêu m a i ba ba suy nghĩ một chút nói chính xác không có việc gì thật sự t r ư ơ n g sợ nói ngài nếu là nói như vậy sáu ngài là ở đâu thế chính mình ngã vẫn là xe đụng có việc nguyên nhân người có trách nhiệm sao không có là chính t a thế không có việc gì tiêu ba miệng rất cứng t r ư ơ n g sợ lại thử hỏi nhiều vài câu thế nhưng nhân ra chính là cái gì cũng không nói không thể làm gì khác hơn là nói thúc nếu là như vậy vậy ta đi trước về nhà còn phải làm việc ta cho ngươi cho số điện thoại lao hổ không ở nhà có chuyện tìm ta tốt xấu có cầm k h lực Đi, t h ú cũng cám là tại ngày này trần h ư u đạo điện ảnh cuối cùng hơ khô thẻ tre cố ý cho trương sợ gọi điện thoại nói bởi tối toàn bộ đoàn làm phim ăn cơm ngươi cũng tới Ứng thanh hảo. tại h h hảo. a n t một ngày này thực nghiệm trung học sơ trung bộ sư đại trường trung học phụ thuộc sơ trung bộ còn có mấy chỗ sơ trung tiến hành một lần cuối cùng d ọ xét khảo thí lần này khảo thí đi qua không bao lâu chính là thi cấp ba bởi vì đại bí thư tham dự từng cái chín trung học cũng có may mắn gia nhập vào lần này mấy chỗ chất lượng tốt sơ trung liên hợp khảo thí liên kiểm tra phải xếp hạt lần bất quá chỉ sắp xếp năm trăm người đứng đầu chỉ cần không ra quá bất cần bên ngoài cái này năm trăm tên bên trong đại bộ phận đều sẽ là năm thập thất trung chuẩn tân sinh chưa xong còn tiếp 548-547 t a không thừa nhận cũng không giải thích tân hiệu trưởng rất để ý cuộc thi lần này trước kia chạy đến thương khố trại tập trung mặc dù toàn bộ sơ tam liên cấp đều ở đây khảo thí có thể đại tá d à i đủ thì bất kể trong mắt hắn chỉ có m ộ ư ơ i tám ban giám thị lúc chương sợ theo lệ thường thì đánh chữ làm việc học sinh của hắn đã kiểm tra chấp lịch cầm lấy bài thi liền làm hoàn toàn không có khảo thí cảm giác coi là làm bài tập bài thi một ngày thời gian trôi qua rất nhanh mười tám ban học sinh hoàn thành toàn bộ bài thi trường học khác còn nhiều hơn kiểm tra một ngày đây là cường hóa khảo thí sau hiệu quả tân hiệu trưởng không nỡ lòng bỏ đi lưu lại thương khố trở thành tích đi ra lúc này trương sợ đang uống rượu trong trong ngoài ngoài mười mấy tấm cái bản ngồi cơ bản đều là người trẻ tuổi đại gia cười cười nói nói đang ăn mừng công việc kết thúc mỹ mãn trần hữu đạo đặc biệt hùng hổ r ư ợ u đế uống hết một bình rưỡi đối với mỗi một cái nhân viên công tác nói cảm tạng mà nói cao hứng nhất thời điểm hơn trăm người cùng một chỗ la to chúc mừng cái này một phần viên mãn đó là một loại đại gia hợp lực làm xong một loại chuyện kích động cùng hạnh phúc trương sợ ngồi ở trong đó nhưng là cảm giác không hợp nhau trừ bỏ k ị c bản không còn làm qua sự tình gì khác không cùng đại gia sớm chịu ở chúng không có cùng một chỗ thức đêm cũng không có cùng một chỗ bị mang sáu c h ợ t nhớ tới năm ngoái mập m ạ n đám người kia tìm hắn chụp phim truyền hình khi đó hắn cũng là muốn đem đại gia lộng cùng một chỗ làm xong một việc cùng kinh lịch một phần gặp chắc trở khoái hoạt xúc động sáu chỉ t a lưu tiểu mỹ vẫn hắn thế nào trương sợ nói lần sau ta làm nhân vật nam chính ngươi làm nhân vật nữ chính hai ta cùng một chỗ diễn kịch l ư u tiểu mỹ nói ta không có vấn đề nhưng mà ngươi biết diễn kịch sao ta trời sinh chính là một cái diễn viên kèm theo biểu diễn tiên phú trương sợ bắt đầu khoác lác tại nguyên nguyên tới mời rượu nói cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này trương sợ thuyết k h á c h khí là ngươi có tài năng trương bạch hồng cùng lưu s ư ớ n g lại g ầ n nói phía dưới là không phải nên chúng ta uống rượu trương sợ hỏi đương nhiên là diễn kịch trương bạch hồng nói đi theo còn nói bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ đợi ngươi gật đầu trương sợ chỉ vào long tiểu nhạc nói tìm hắn hắn là đại l ã o bản long tiểu nhạc khinh bị nói ngươi còn có thể hay không có chút đảm đương trương sợ làm không nghe thấy không đầy một lát trần hữu đạo tới mời rượu một cái là kính trương sợ cũng là ngỏ ý cảm ơn nói hoan nên đi đài luật chơi hắn toàn trình cùng đi trương sợ nói có thể dẹp đi à ngươi một năm có mười tháng tại nội địa chúng ta đi đâu tìm ngươi đi trần hữu đạo liền cười sau đó là uống rượu đối với trần hữu đạo tới nói chỉ cần đem hậu kỳ chế tắc làm xong hắn coi như nhiệm vụ hoàn thành cho dù là điện ảnh không thể lên chiếu cũng không cái gọi là có thể đem điện ảnh để lên lưới hắn muốn là một cái hoàn mỹ kỷ niệm cơn tối tàn sớm không đến chín điểm kết thúc đại gia đổi chỗ t á i chiến nhưng mà rất nhiều người không có góp náo nhiệt này t h như trần hữu đạo cũng tỷ như lưu tiểu mỹ t r ư n g sợ t r ư n g sợ tiến đưa lưu tiểu mỹ về nhà một đường cũng nên nói chút anh, anh em em tình lời nói nhanh nhẹn thông suất đi thượng nhất cái tiếng đồng hồ hơn chờ trở, trở lại lưu tiểu mỹ nhà dưới lầu lưu tiểu mỹ nói ngươi cũng sẽ không nói tốt hơn nghe lời tâm tình à. t r ư ơ n g sợ nói ta ước chừng nói một đường ngươi không nghe ra tới lưu tiểu mỹ bỗng nhiên thân hắn một hắn đồ đần ngươi nên nói thật hy vọng con đường này vĩnh viễn không có phần cuối t r ư ơ n g sợ nói vậy không có thể đi một cái giờ vẫn được nhiều hơn nữa một giờ ngươi liền muốn ta cóng như thế nào không muốn con g ta à? đó cũng không phải chủ yếu là có ngươi đi hai ta tiếp xúc gần gũi ta sẽ tâm viên ý mãn lại uống rất nhiều rượu đây là say rượu lái xe a chương sợ nghiêm túc nói mỏ lưu tiểu mỹ nói không được ta muốn lập gia đình ngươi xem đó mà làm mở cửa lên lầu t r ư n g sợ nói ta bây giờ cầu hôn lưu tiểu mỹ không để ý tới hắn đạp đạp lên lầu về nhà t r ư n g sợ mới đánh xe trở về thương khố tân hiệu trưởng còn chưa đi cầm máy kê toán tính toán học sinh tổng điểm một khoa khoa tính được càng tính toán càng cao hứng t r ư n g sợ trở lại nhà xe theo l ệ thường thì trước tiên bồi chó con chơi một h ồ i nhi thuận tiện tiếp nhận chó lớn k i n h b m đi làm công thất trông thấy hắn vào cửa tân hiệu trưởng cười nói tới chưng sợ nói nhìn ngươi cái này một mặt g i xuân tư thế đây là tỏa sáng đệ nhị xuân a ta tỏa sáng ngươi một cái đầu tân hiệu trưởng nói nghiêm chỉnh mà nói người đ o á n có bao nhiêu cái quá nặng điểm đường trương sợ nói như thế nào cũng phải sáu mươi a tân hiệu trưởng cười nói sáu mươi tám cái trương sợ nói ta hoài nghi bọn họ có phải hay không tập thể an bi ca từ một đám không biết kiểu chữ tiếng anh là bao nhiêu cái đồ đần đ ỗ n g nhiên biến thành học sinh khá giỏi thành tích còn càng ngày càng tốt sáu không được ta thực sự không thể tiếp nhận tân hiệu trưởng nói đáng tiếc ca bên trong có năm cái là năm thứ hai học sinh trương sợ nói mấy tên này liền sẽ vàng thao lẫn lộn lần sau đem bọn hắn loại bỏ ra ngoài tân hiệu trưởng nói trong lớp bảy mươi sáu một học sinh Giảm đi lý a chương c sợ chứng n lại trạc i đàng hoàng nói tân hiệu trường nói có thể hay không có chút đứng đắn đi đâu mua thạch tín cũng vậy a thạch tín không dễ mua vậy thì mua thuốc ngủ mỗi người một mình chương sợ bắt đầu ca hát ta đưa ngươi rời đi sáu ngươi là sắp điên hay là thế nào có thể nói chuyện cẩn thận hay không tân hiệu trường nói còn kém năm người năm cái a trương a nghĩ một chút biện chút pháp thôi. một tỏ sợ nói đi theo ta hốn vậy mà thi không đậu trường chuyên cấp bà mất mặt ta tân hiệu trưởng nói ngươi liền kéo a trương sợ cười hắc hắc lao nhân ra ngài còn không đi tân hiệu trưởng mắt nhìn thời gian đi cùng các lao sư khác nói tiếng đựng chắp tay mà đi trương sợ ngồi vào hiệu trưởng vị trí mới vừa rồi bên trên nhìn xem năm cái tên suy nghĩ chuyện còn kém năm người đang nghĩ ngợi lão hổ gọi điện thoại tới hỏi hắn cha nói thế nào chưng ơ sợ nói hôm qua lại đi cha ngươi vẫn là cái gì cũng không nói trong quá khứ trong mấy ngày này lão hổ từng gọi điện thoại tới hỏi thăm lão ba chuyện bị đánh chưng ơ sợ nói ngươi cha cái gì cũng không chịu nói lão hổ liền để hắn lại đi một lần nghe được câu này đáp lời lão hổ suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi cảm thấy có khả năng hay không là quách cương làm chưng ơ sợ hỏi trở về ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy không có khả năng lão hổ nói chưng ơ sợ nói ngươi cảm thấy không có khả năng đó chính là không có khả năng đã ngươi cha không chịu nói đó chính là không có chuyện gì một mình ngươi ở bên ngoài phải c ẩ n t h ậ n chút đi theo hỏi tiền đủ sao tiền có chính là cha ta chuyện này x ấ u tính toán cảm ơn ngươi a lão hổ tắt điện thoại hôm sau khắc mấy trường học tiếp tục khảo thí buổi tối thời điểm tần hiệu trưởng lại tới vừa thấy mặt đã nói nguyên bản ta là ông tâm lý may mắn bây giờ xem xét ngươi là có bản lĩnh thật sự t r ư ơ n g sợ hỏi thì thế nào tần hiệu trưởng nói lần trước ngươi cho ta mấy bộ bài thi ta tìm người in ra thi một lần toàn trường nhiều học sinh như thế hết thể có sáu cái quá nặng niềm đường liền ngươi ban m ộ trương phần mới cũng chưa tới cái này. không hôm qua cùng hôm nay lại là khảo thí cũng này cùng nay mới tới cái lại qua sao. Ta t là ở ờ n ngốc một ngày, như nào n g g học phê hôm qua thi bài thi, kết quả như thế một kết bài qua quả ư i đ o á t r ư ơ n sợ nói cũng không đạt tiêu chuẩn không kém bao nhiêu đâu ngược lại phổ biến là sáu bảy mươi phân bộ dáng ta xem như tuyệt vọng rồi tân hiệu trưởng nói cũng là ngươi ở đây mưu tùy tiện đều hơn một trăm phân thương lượng một chút sang năm tiếp tục trương sợ cầm điện thoại lên đi ra ngoài cái gì cho trường thành dán gạch men s ứ ngươi chờ ta đây liền đi vật liệu xây dựng thị trường nhất định cho ngươi một cái giá ưu đãi sáu cái này ban n à y trương â n hiệu t sợ đi bệnh bệnh viện. Ung thư cái bệnh này có hai cái điểm giống nhau, thư hai cái cái điểm cái một có mặc là khối ệ cái gì ung t ư Trường bệnh nhân càng ngày sẽ tăng đấy, một cái là càng ngày sẽ tăng h cái là gấy, sẽ sẽ sợ một đi đau. k u khoa nhìn t i ể u quang huy t i ể u quang huy mặt của l ố i lấy xương gò má đặc biệt rõ ràng t i ể u da lao đầu còn tại kinh thành nói là có chuyện gì không có xong xuôi lại có mấy ngày mới trở về nhi từ ung thư lao cha ở bên ngoài làm sự tình về không được thoáng tưởng tượng liền biết là thiếu tiền lao ra từ tại nơi mặt thúc giục tiền đâu kiều quang huy trạng thái coi như không tệ có thể nói chuyện cũng có thể ăn cái gì cũng có là, là tiểu quang huy, nói, nói huy lắc đầu không thấy ngon miệng khối u khoa cao ở giữa là hai người giường không có ở ngoại khoa lúc xa xỉ đánh ngộ tiểu quang huy ở bên trong giường tại lúc hắn nói chuyện bên ngoài giường lao đầu bình quân mỗi mười giây hôi một tiếng đó là đau bồi d ư ờ n g là lao thái thái hỏi lao đầu có phải hay không đau khó chịu muốn hay không chích cái này trâm là giảm đau trâm là l o tiêu kia n không, không đại tẩu nói nói nói, cười cười, nói nói nói g đúng đắn tương lai nhà ta phòng ở liền dựa vào ngươi trương sợ nói cứ việc yên tâm tiêu quang huy nói ta liền là không an tâm a tiêu đại tẩu nói không yên lòng liền tự mình xuất viện nhìn xem chuyển cái ghế đi công trường ngồi xuống buộc lòng dạ hiểm độc địa sản thương nhanh chóng làm việc trương sợ nói ta ủng hộ lại tùy tiện trò chuyện mười mấy phút cùng tiều quang huy nói ta có mấy câu cùng tìm nói ngươi trước chính mình ở lại một chút tiều quang huy bất mặt nói quang bệnh nhân nói mà nói nhất định nhi đều không phải là lời hữu ích ngươi rất có sức tưởng tượng chúc mừng chúc mừng trương sợ nói thượng nhất câu tung tiểu đại tẩu đi ra vừa ra khỏi cửa liền hỏi có phải hay không không có tiền tiểu đại tẩu do dự phía dưới nói kinh thành mặt kia xảy ra chút việc cho ta cha đền bù trong thời gian n g ắ n sợ mặt trong nhà vẫn còn là có chút tiền trương sợ hỏi lại ngươi nói cái tía thuốc nói lần trước chính là hơn một vạn cái kia có phải hay không còn không có mua t i ệ u đại tẩu nói không có t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút vậy được ta đi ra ngoài một chút người trả lại tiểu đại tẩu vẫn đạo t r ư ơ n g sợ cười một cái mở cửa tiến phòng bệnh lao đầu nhi ăn cái gì thịt lừa hỏa t i ê u tiểu quang huy nói ngừng ta mua cho ngươi cái lạnh g a a t r ư ơ n g sợ hỏi tiểu đại tẩu n g ư ơ i ăn cái gì ta không đ ó i không cần mua thành mang cân sủi cạo t r ư ơ n g sợ mở cửa ra ngoài tiểu quang huy buồn bực nói đứa nhỏ này cố ý đúng không chưa xong con tiếp năm trăm bốn mươi chín năm trăm bốn mươi tám ta muốn rèn luyện cơ thể nửa giờ về sau trương sợ mang theo thuận tiện hộp cơm trở về đầu tiên là một bát cháo lao đầu nhi ngươi lại lấy ra địa dưa muối thấy không tám hợp một thích ăn liền ăn không thích cho thím ăn tiểu quang huy nhìn xem đủ mọi màu sắc dưa muối lắc đầu nói thật khó cho ngươi so dưa muối điếm chủng loại đều toàn bộ trong hộp cơm lớn là tám loại dưa muối rất phong phú sáu trương sợ lấy thêm ra hộp s ử i cạo thím tam tiên nhân bánh hỏi lại có chén nhỏ a muốn đ i ể m giấm trong hộp có hai cái túi ni lo nhỏ theo thứ tự là giấm chua cùng xì dầu trương sợ nói không muốn tỏi đồ chơi kia có vị nay liền rất tốt cảm tạ、a. tiêu đại tẩu nói t i ê u quang huy hỏi lạnh ra đâu ta chờ ăn đâu trương sợ trả lời bán lạnh ra cùng bán thịt lừa hỏa thiêu đánh nhau tên tia hung t à n ngươi đánh ta một h ỏ a đốt ta đánh ngươi mát lạnh ra đầy đường nếu không phải là sợ ăn không vệ sinh nhất định lấy điểm trở về nhiều như vậy đều lãng phí nói nhiều như thế thời điểm điệu bộ cái đại thủ thế n g ự a khí cũng có chút khoa trường há to miệng cơ đầu cho cái k i a chữ tăng thêm trọng âm còn kéo trường âm ngươi liền không có cái đứng đắn tiểu quang huy nói đi thôi không có chuyện gì đứng đến trương sợ cười cười ta đi đây cùng tiêu đại tẩu nói một tiếng mở cửa rời đi tiểu đại tẩu đi tiến đưa trương sợ nói không cần không cần các ngươi ăn cơm nhanh chóng chạy trốn tiểu đại tẩu một giọng nói đứa nhỏ này cùng tiểu quang huy nói là một cái hảo hai tử trên tủ đầu giường là trương sợ mua về cơm mở ra mấy cái hộp cơm trong túi còn lại cái hộp cơm tiểu đại tẩu lấy ra mở ra trực tiếp sửng sốt tiểu quang huy quay đầu liếc nhìn nàn g một cái ngươi chưa ăn đi ta không thấy ngon miệng tiểu đại tẩu ừ một tiếng đắp lên hộp cơm cái nắp cầm đũa g ầ n người tiểu quang huy hỏi ngươi làm gì vậy tiểu đại tẩu nghĩ nghĩ nói tiểu trương cho ta đưa tiền lúc nào bao nhiêu kiểu quang huy vẫn đạo tiểu đại tẩu để đua xuống đem cơm hộp mở ra cho hắn nhìn ba chồng chất đây là ba vạn a không thể nhận ngươi mau đánh điện thoại tiểu quang huy nói tiểu đại tẩu nói ngươi cảm thấy hắn có thể thu hồi đi sao tiểu quang huy nói đây không phải có thể hay không sự tình là nhất định phải nhất định phải thu hồi đi tiểu đại tẩu suy nghĩ một chút nói lão t i ể u ngươi trước đó làm việc tốt giúp đỡ người khác ta có không có ngăn đón qua ngươi đã nói ngươi tiểu quang huy nói tiểu bực tức khẳng định có bất quá vẫn là rất ủng hộ ta điểm ấy ta rất cảm tạ tiểu đại tẩu nói vậy ngươi bây giờ cảm tạ ta có hay không hảo số tiền kia trước tiên giữ lại nguyên nhân n g ư ơ i biết tiêu quang huy suy nghĩ một chút nói cái kia xuất viện à ta đây bệnh tại nằm bệnh viện cũng vô dụng là muốn xuất viện nhưng không phải bây giờ tiêu đại t u nói liên quan tới n g ư ơ i bệnh ta một mực không có g i ấ u giếm được ngươi bây giờ ta không phải đang chờ t h ấ y thuốc kết quả sao nếu như nói kiểm tra đi ra thân thể của ngươi có thể tiếp nhận ta liền tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất đây không phải đã nói xong sự tính sao tiêu quang huy nói ta ngay từ đầu liền nói không thay đổi liệu ngươi không phải cũng là đồng ý tiêu đại tổ nói ta không nói cái này đến mai hỏi bác sĩ sáu tiêu quang huy nói không cần hỏi ta không trị bệnh bằng hóa chất x u ấ tiểu v ệ n n à, c ù đại tổ nói, do dự, do dự nói, nói, có có nói trước tiên như vậy đi chờ ba ta chợ cất xuống trả lại chính là tiểu quang huy suy nghĩ một chút nói cái tiêu nhanh chóng xử lý xuất viện bọn hắn mặt này quyết định xuất viện nhưng là có người vội vàng hướng về trong bệnh viện tiến bây giờ lúc này trương sợ trở về thương khố trại tập trung tại ngày thứ hai nghe được cái tin tức hôm qua chính là hắn đi bệnh viện nhìn h tiểu quang huy thời điểm tiểu lục đi bệnh viện tên kia đi xem dưới lầu hàng xóm cũng là bởi vì trang trí náo ra tranh chấp đem tiểu lục lộng tiến đồn công an về sau bị chặt tay gãy thẳng xui xẻo tiểu lục cố ý mua hai đại cái túi bắc hoa vừa vào cửa liền cười hì hì nói chuyện đem tên kia tức giận đến tiếp đó lại nổi lên tranh chấp tiểu lục là có t h ù tất báo chạy bệnh viện mù đắc trí nhưng hắn chớ quên nhân ra tuy nói là nhận về tay chắc chắn không có trước đó dùng tốt cũng là đầy mình khí tiểu lục đến tìm không được tự nhiên tên kia trực tiếp báo cảnh sát tiểu lục liền lại tiến vào bất quá dù sao không có đ ộ n g thủ quan thượng nhất đêm buổi sáng hôm nay phóng xuất nếu như là bình thường tranh chấp cảnh sát không phải làm như vậy có thể tên kiên là tay gậy ăn bài tại trong bệnh viện phát sinh tay gậy ăn bài cảnh sát lấy hoài nghi tiểu lục t ê n tuổi nhường hắn phối hợp đã điều tra một đêm tiểu lục vừa ra tới liền cho trương sợ gọi điện thoại nói là ngươi có luật sư ngươi xem ta đây chuyện gì muốn làm sao hảo trương sợ đều không còn gì để nói l u c a nhìn thấy vận hội o l i m p i c không mùa hè sắp đến nghe nói nhìn hiện trường tốt hơn cũng là ngươi hung ác một gậy liền đem ta xung quân nước ngoài tiểu lục nói đừng làm rộn ta nói chuyện chính sự đ a người n g ơ i cái ngươi một mà mập chuyện, đầu chính sự liền nên ngoan ngoan mà xấu. Đúng, sự mạp bọn hắn bây hắn làm gì? Trương sợ chắc h ỏ như g ư ơ i ỏ i Tiểu lời. Thiên kia giờ dại, mập mạp mắng. A. trả dại, trông thấy ta lục là liền chó n bây g ơ i như thế không t r ư ở nghĩa n g đặt ta ta cũng mắng lao tử như thế nào không trận chiến nghi giết chết chào người a trương sợ khí đạo n g ư ơ i chủ cái điện ảnh lần đầu cũng không mời chúng ta đi trận chiến nghi cái rắm lục tử nói trương sợ suy nghĩ một chút ta không có gọi các ngươi ngươi gọi quỷ a mập mạp nói ngươi bây giờ là ngành giải trí treo canh cao từ đây khác với chúng ta tiểu lục nói cũng là nhìn ngươi người bên cạnh cùng long tiểu nhạc hồn vốn mở điện ảnh công ty cùng trần hữu đạo là bằng hữu bạn gái là lưu tiểu mỹ thư a kiện có luật sư chuyên nghiệp ngươi bây giờ lao n h u lưng phía dưới còn nói có thể ngươi c h ớ quên ngươi có thể nhận biết long tiểu nhạc còn là bởi vì chúng ta cùng l o n g tiểu nhạc đánh nhau trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ta thật không có gọi các ngươi ngươi có bị bệnh không treo lục tử tới tinh khí trương sợ vội và nói có lỗi với có lỗi với ta thật sơ sót ngươi là người bận rộn là tinh anh xã hội cùng chúng ta không giống nhau lục tử nói ngươi bận rộn trương sợ hô to một tiếng ngươi dám treo lục tử cười nói người đánh ta trương sợ nói không phải ta giải thích một chút kiểu cái gì ta thật không có biến cũng không phải không trận chiến nghi treo c ả n h cao cái gì sáu đ ặ t trước đó ta ngay cả giảng giải đều không hiểu thích gần nhất mới hiểu được một số chuyện một người tuyệt đối đừng cho là mình trọng yếu bao nhiêu thật sự sáu có mấy lời đặc biệt có thể gặp người có đôi lời đại khá i ý là dạng này ta làm sự tình không cần giảng giải hiểu ta tin tưởng ta không cần giảng giải không hiểu ta không tin giải thích của ta cũng vô dụng câu nói này có chút phiến diện nhân bất có thể dạng này sáu lục tử không kiên nhẫn được nữa đại ca người muốn nói gì t r ư n g sợ nói ta phải giải thích một chút k i a cái gì có đôi khi ta loạn vội vàng cái gì đều quên bổi ra mắt cái k i a đúng là ta không hẳn là quang bổi ra mắt sao lục tử nói mập mạp dọn nhà nương pháo dọn nhà rùa đen dọn nhà còn có ta dọn nhà đường nhân bất nói chỉ chúng ta dọn nhà ngươi đã tới sao t r ư n g sợ bị hỏi khó ngừng phía dưới nói k i a cái gì các ngươi cũng không bảo ta câu nói này nói đặc biệt bất lực còn cần gọi sao là chúng ta đem phòng ở bán cho ngươi theo giá thị trường bán ngươi không có kiếm được tiền chúng ta cũng không thua thiệt ngươi có tiền nhưng này chỉ có thể nói rõ ngươi có tiền chúng ta dọn nhà a ngươi cũng không tới lục t ử nói cũng chính là ta sáu nói đến đây hử cười một tiếng cũng chính là ta đầu bị cửa kẹp mới nói cho ngươi một tiếng ngươi hỏi mập mạp bọn hắn có thể cho ngươi nói sao dựa vào các ngươi thật thao đ à n vì cái gì không nói các ngươi không nói ta có thể biết cái gì t r ư ơ n g sợ nói ta đánh ra giao tình đã bao nhiêu năm có lời gì không thể nói thẳng chờ sau đó ngươi đừng đem ta hướng về trong khe mang đây cũng không phải là có thể hay không nói thẳng vấn đề Là dùng không cần chúng ta dọn nhà mỗi ngày đều uống rượu mỗi ngày đều cùng một chỗ uống rượu hôm nay giúp nhà này chuyển ngày mai giúp ta nhà chuyển chúng ta mỗi lần uống rượu ngươi cũng không ở nương pháo cùng mập mạp còn thay ngươi giằng giải nói ngươi vội vàng hỏi một chút nương pháo mua tân phòng chạy trang trí ngươi đi qua sao lục tử nói vốn là ta cũng không muốn nói b ấ t quá ngươi tất nhiên hỏi ta liền nói một trận ta ca môn cứ như vậy có thể khắp nơi không thể chỗ dẹp đi ngươi trèo cao hơn nữa nhánh liên quan ta cài dám chương sợ nói có cần hay không kích động như vậy đến mức đó sao lục tử trầm mặc phía dưới nói ta là tối hôm qua khí không thuận với ngươi không quan hệ đi cứ như vậy trương sợ vội và nói g n chờ sau đó ngươi giúp ta liên lạc buổi tối đại hồ sáu ngươi có hay không tốt một chút nhi tiệm ăn buổi tối ta mời uống rượu lại nói một nửa nhớ tới đại hồ đã phá hủy lục tử nói không có ý nghĩa a ta nói ngươi mời uống rượu ta muốn không nói đâu ai cũng không phải ai con run trong bụng ai cũng đều có làm chuyện sai thời điểm có đôi khi ta sơ sót các ngươi nhắc nhở a các ngươi không nhắc nhở ta liền thật sự sẽ sơ xảy đi trương sợ nói tuyệt đối đừng nói cái gì để ở trong lòng không để ở trong lòng nói nhảm nói cái gì chuyện quan trọng sẽ không quên sự thực là luôn có rất nhiều chuyện sẽ quan trọng hơn tỷ như kiểu ra lão đầu nằm viện các ngươi không phải cũng không có đi sao ta đi tỷ như lưu nhạc chính là thằng n g ố c kia bây giờ theo ta cái này dưỡng cần phải nói cho các ngươi biết sao ta cùng một chỗ chỗ đã nhiều năm như vậy cũng đừng tiêu lý buổi tối ngươi t u y ể n chỗ ta mời khách lục tử cười nói có thể tính l ừ a gạt đến ngươi một bữa rượu đại phú hảo như thế nào đại ca đó là quán ăn đêm quán ăn đêm cũng có thể ăn c ơ m à còn có tiểu thư bồi ăn nghe nói chỉ cần tiền cho đúng chỗ không mặc quần áo cùng ngươi ăn lục tử cười nói xéo đi liền đại hổ cái kia tiêu chuẩn Chọn tốt chỗ nói cho Lục móc ca hôm thật nói tiếng, nay uống. Trưng nói. nói, liền ngươi, tốt ta biết một tiếng, ta hôm nay thật tốt uống. sợ đúng ề u người của giới giải của trí đ ta tại trên tv nhìn qua ngươi ngươi và long tiểu nhạc cùng một chỗ khoác l á c bất quá ngươi liền hai ống k í n h còn chưa lên tiếng chủ yếu là long tiểu nhạc cháu trai kia tại thổi t r ư n g sợ có chút mơ hồ ta lên tv phỏng vấn như thế nào một chút ấn tượng không có ta nói ngươi tại sao không nói chuyện đoan chừng là chụp lén lục từ nói đi buổi tối lại nói cúc điện thoại nắm vớt điện thoại chưng sợ khẽ thở dài bất luận tình yêu vẫn là hữu tình thậm chí thân tình cũng là muốn kinh doanh cũng là muốn nghiêm túc đối đại nghiêm túc trả tối thiểu nhất phải được thường liên hệ nhân sinh tuyến nguyệt có chút nhân bất thị sử không tới mà là không có trung đụng cứ như vậy gặp t h á n g qua cho nên bằng hưu chính là càng ngày càng ít chưa xong còn tiếp 550, 549, ta muốn ca hát đánh đàn tối tại một ca hai hai bia cửa muốn mười mấy muốn sớm mập mạc, lầu, rượu uống. đánh đàn ăn nồi người phân ngồi hai bàn, tại cùng một cái phòng, rượu đế hai dương, nướng dương, vào cửa chính là muốn uống. Chương sợ sớm đến, nhường cái đế là vào là bụi bồ sợ trương sợ từ trước đến nay là đến chầm sớm đi bởi vì phải về nhà làm việc trương sợ mắng trung thực ngồi xuống đừng ngủ trêu chọc r ù a đen cười hắc hắc hiếm có cơ hội chọn ngươi đâm không nắm chặt cơ hội cũng qua t r ò n váng nói chuyện ngồi vào vị trí đại gia tung t vẽ ngồi xuống mập m ạ p cười nói dung gì nhà vì a ăn cơm đại ca ngươi cái này đông bắc lời nói người phương nam chắc chắn không hiểu trương sợ cho mình đổ r ư ợ u đế đứng lên nói chuyện cái kia con người của ta à làm theo ý mình đã quen hướng về thường có xem nhẹ mọi người thời điểm nguyên bản cái l ư ợ a cả trước nói xong cũng là một ngụm rót ly rượu còn nói đại gia có thể tới là cho ta mặt m ũ i càng tạ nói xong lại là một ly lại là chén thứ ba ta vẫn là lúc trước như thế mọi người tốt chỗ tốt mập mạc hỏi người bệnh trương sợ nói không có chuyện uống rượu nương p h á o nói lục tử nói người đem bưu tử tiếp nhận đi ta cái kia có chỗ hắn chính là chiếm cái giường không coi là sự tình trương sợ trả lời người tiếp nhận đi vậy đi tốt hơn một mình hắn bị người khi dễ nương p h á o nói có chuyện gì cứ nói thiếu tiền thiếu người đại gia bao nhiêu có thể ra thêm chút x ư c mập mạc ô nhanh ngừng lao tử không có tiền chỉ có người chính là chính là chúng ta cũng không tiền thì có một người một đám người gây dối trương sợ cười nói uống rượu a quá nhiều không cần phải nói chủ yếu là uống rượu uống rượu đến rồi so nói chuyện hữu dụng trương sợ uống một cân dưới không dám uống địa căn bản là c h ó n g váng c h ó n g não mà trở về nhà vẫn là chó con đủ ý tứ mặc kệ mùi rượu nhiều đồng đục lên tới hoang nhen thế là lại qua một ngày chờ sát trời lại hiện ra tiêu đại tẩu gọi điện thoại nói kiều quan g huy phải ra khỏi viện trương sợ hỏi như thế nào vội vã như vậy tiêu đại tẩu nói không phải cấp bách là sớm nghĩ ra viện trương sợ nói ta trong chốc lát đi qua tiếp đó cho rùa đen gọi điện thoại ra xe rùa đen nói khó trách đêm qua mời uống rượu ngươi là có mục đích trương sợ nói bớt nói nhảm chính là không có ngày hôm qua ngừng lại rượu ta tìm ngươi mượn xe còn có thể không mượn rùa đen nói mượn à nhất định mượn nhưng ta chỉ mượn xe liền tốt không cần liên lụy con người của ta à trương sợ nói nhanh tiểu quang huy xuất viện đón người xuất viện à, không nói sớm rùa đen hỏi đi đâu muốn đi ngươi đây vẫn là đi bệnh viện trương sợ tính toán phía dưới khoảng cách nói trực tiếp đi bệnh viện ngươi đại khái mười điểm đến liền tới kịp còn phải xử lý thủ tục cái gì rùa đen nói đã biết c ú p điện thoại trương sợ mặt này thoáng thu thập một chút đón xe đi bệnh viện t i ê u đại tẩu đã thu thập đồ đạc xong vừa thấy mặt đã khó mà nói ý tứ thật sự là lao đầu xuất viện không có người hỗ trợ nàng muốn cầm đồ vật cái gì trương sợ nói đây là ngươi phải làm nên gọi điện thoại cho ta nói mấy câu cầm biên lai、like、đi công việc xuất viện đi qua phiên bận rộn trở lại lúc trông thấy rùa đen mập m ạ đang cùng kiểu quan huy nói chuyển p i ế m trương sợ nói ngươi cái này lắp đặt mập m ạ xe còn có thể chạy đứng lên sao mập mạp khinh bị nói lao tử đây là cơ bắp có lực lại cùng tiều quang huy nói một hồi ta có ngươi tiều đại tẩu nói không thể có mập mạp giật mình có cũng không thể có trương sợ nói không có việc gì hắn chút sức lực còn có bụng có thể ôm đi thật là ôm vào xe mượn bệnh viện xe lăn đẩy lên cửa bệnh viện trương sợ ôm ngang lên tiều quang huy chậm rãi đưa vào trong xe rùa đen trong xe tiếp nhận tiểu diện bao xa ba hàng chỗ ngồi tiều quang huy nằm ngang tại hàng thứ hai trương sợ ngồi dưới đất đỡ lấy thân thể mập mạp chen đến đằng sau vị trí tiều đại tẩu ngồi tay lái phụ chỉ dẫn phương hướng về nhà ngược lại là không bao xa lái xe mười phút liền đến mà lại là l ầ một đem tiểu quan huy ôm vào gian phòng ôm lên, lên giường chương sợ còn không có gì cảm giác đâu lao đầu mệt mỏi quá nằm dài trên giường không nói lời nào không phải mệt mỏi nói không ra lời là thất vọng chính mình lại biến thành bộ dáng bây giờ bị người ôm đều mệt mỏi có chút thương tâm có chút khổ sở phòng ở không tệ sạch sẽ gọn gàng tiểu khu hoàn cảnh cũng không tệ mập mạp nói cho dù tốt cũng không phải mình còn nói lưu lại ăn cơm đương nhiên là sẽ không ăn mấy người cáo từ rời đi trước tiên bồi rùa đen về nhà tặng xe mới tìm cái địa phương uống rượu mập mạp cười hỏi đêm qua chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g sợ giả bộ hồ đồ cái gì chuyện gì xảy ra mập mạp nói không có chuyện gì uống một cân dưới ta cũng phải tin a t r ư ơ n g sợ nói chính là ta mấy ca quá lâu không gặp sáu nói còn chưa dứt lời bị đánh gãy giả không giả tháng trước tại đại hồ ăn giải t h ể cơm đã quên t r ư ơ n g sợ vỗ đầu một cái ngươi không nói ta cũng quên đại hồ đóng tia đồ chơi còn tại ta đây nhi nói cho ta lo mập mạp hỏi cỡ nào thật nhiều còn có ghế chưng sợ trả lời mập mạp mắt nhìn rộ đen ta mở bên đường đồ nướng rùa đen nói mở cái gì không trọng yếu nhưng ta không nghĩ bị giữ trật tự đô thị đuổi theo chạy mập mạp suy nghĩ một chút nếu không liền xử lý cái chiếu t r ư ơ n g sợ nói ta cảm thấy à xử lý không làm chiếu không trọng yếu quan trọng là các ngươi có thể bảo trì vài phút nhiệt độ mập mạp nói mắng chửi người đâu vài phút ít nhất hơn một giờ t r ư ơ n g sợ cười nói ngươi thật lợi hại rùa đen mắng mập mạp là heo n g ố t c a ngươi coi như ngươi không có nhiệt độ ta không phải có lò sao chưng sợ hỏi thế nào cùng người nào làm không vui hai việc khác nhau mập mạp nói ngươi biết ta mặc dù ta cũng là lưu manh sáu lời nói không nói chuyện rùa đen hông ngừng chương sợ nói dừng lại ai cùng ngươi cũng là lưu manh chính ngươi là là được rồi chúng ta không tâm lây mập mạp khinh bị nói một đám lưu manh giả thuần thật đi theo nói tô hữu luân lại trở về tới trở về thì trở về thế nào chương sợ hỏi rùa đen nói mập mạp phải không thăng bằng a n tết lúc ấy có một quảng cáo thấy không tv internet chương sợ hỏi trên mạng có trên đường cái cũng có khắp nơi phát quảng cáo tên kia thành lập cái người mẫu công ty cùng trên mạng trực tiếp cái công ty này liên hợp lại rùa đen nói tiếp đi chính là tuyển mỹ nữ tiếp đó ngươi đ o á n tuyển mỹ nữ tới làm gì ngủ trương sợ hỏi không kém bao nhiêu đâu dùa đến nói lần thứ nhất phỏng vấn là tuyển mỹ nữ lần thứ hai phỏng vấn trực tiếp hỏi không chịu nhận tiếp nhận ảnh nung nghệ thuật sau đó thì sao trương sợ tiếp tục làm vai phụ vận động viên tiếp đó liền c h ụ p ả n h a dùa đến hỏi mập mạp cho ngươi cái kia ổ cứng gì động đâu trương sợ suy nghĩ một chút nói có thể trong nhà cái nhà này là mướn được p h o n g ở bây giờ là trương bạch hồng mấy cô gái nơi ở tại cái kia trong nhà còn có một cái dương dùng băng rán bọc một tầng lại một tầng đồ cổ bà bối d u a đen nói bây giờ chơi có thể so sánh khi đó tốt dụng cụ chuyên nghiệp siêu cao rõ ràng tiêu chuẩn mà đủ loại ảnh trụ đều có nói đến đây lắc đầu hắn là không trông mong cái đồ chơi này kiếm tiền không phải vậy tuyệt đối h ả i kiếm lời một bút t r ư ơ n g sợ hỏi có ý tứ gì hắn làm cho rất tốt d u a đen cười nói g i a hỏa này làm ba cái website một cái là thuần chân dung chiếu chính là đủ loại đẹp mắt mỹ nữ ảnh t r ụ hồn nhiên kêu gợi cũng có quả nữ nhưng nhìn không đến lộ hàng chiếu một cái là tất chân đùi chiếu tất cả đều là loại kia không mặc đồ lót thiếu mặc thậm chí không mặc quần áo tất chân quả nữ còn có đủ loại đồ đồng phục hấp dẫn một cái nữa là đủ loại trọng cầu vị hết lần này tới lần khác không liên quan hoàng ả n h t r ụ chính là loại kia không có m ặ c nhưng mà không để ngươi thấy bộ vị trọng yếu ảnh t r ụ p ba cái w e b s i cũng là hắn lao ra hỏa hoàn toàn miễn phí ngươi có phục hay không miễn phí t r ư ơ n g sợ cười nói ra hỏa này tại loại kia chuyện trên đường luôn là có ngoài dự đoán của mọi người sức tưởng tượng cùng lực chấp hành d u a nên nói đúng thế ngươi biết imt sao biết ta viết sách cũng là trông cậy vào cái đồ chơi này sống chưng sợ trả lời dùa nên nói cái kêu ba cái vong trạm mặt đi tự cao hàng ngày phải không liên quan hoàng bất luận cái gì dạng ảnh trụ ngươi chính là tìm không thấy vi phạm lệnh cấm chỗ nhưng mà đ â u sáu hắn là thật cam lòng dùng tiền à, một cái là thợ trang điểm một cái là thợ quay phim còn có một cái người phụ trách trang phục tất cả đều là giá cao thuê có như thế ba cái cao cấp nhân tài chống đỡ soi sáng ra tới ảnh trụ đó là hồn nhiên thật thanh kích thật khêu gợi tính tuyệt đối cảm giác để cho ngươi xem xét liền xúc động t r ư n g sợ nói nhân ra có tiền liền lộng thôi các ngươi không thăng bằng mập nói không có một cái nào ngoại lệ tất cả người mẫu đều bị hắn ngủ lần trước chính là như vậy lao tử sẽ không muốn làm bây giờ lại tới dựa vào trương sợ nói hai việc khác nhau lần trước là ngươi ưa thích cái cô nương về sau cô nương kia đi sáu đừng nói lại ưu thích cái nào đó cô nương mập mạp nói không phải ưa thích là nhìn thấy cái này đến cái khác cô nương xinh đẹp không thèm để ý cơ thể tùy tiện cùng người n g ủ sáu liền xem như ghen ghét ta trương sợ suy nghĩ một chút nói an ủi một chút ngươi đi sáu nói còn chưa dứt lời rùa đen cùng mập mạp cùng một chỗ hướng hắn t i ễ n đương ngón giữa khinh bỉ trương sợ lúc nói chuyện không dừng lại tại mập mạp cùng rùa đen tiến đương ngón giữa thời điểm nói xong câu đó an ủi một chút ngươi đi sáu cố lên tiếp đó trông thấy hai cây n g ó n giữa bất đắc di lắc đầu mập mạp sửng sốt một chút ta dựa vào làm ta sợ muốn chết rùa đen cũng có chút kinh ngạc ngươi thế nào đông nhiên có lòng thương người quá không thích h ứ n g t r ư n g sợ nói đại ca tiểu ra lão ra tử nằm viện ta cho ba vận a ta không có ái tâm ta bây giờ chỗ ở nuôi ba con chó con một con gà con ta không có ái tâm lưu nhạc cũng là ta nuôi ta không có ái tâm k i n h bị các ngươi mập mạp suy nghĩ một chút cùng rùa đen nói ra hỏa này đến rồi rùa đen nói không sai ta cũng là cho là như vậy chưng sợ tiếng măng xéo đi hô phục tính vụ viên tính tiền. mập mạp suy nghĩ một chút nói ngươi vẫn là không bình thường sống sót tốt hơn ít nhất chúng ta có thể yên tâm ngươi đột nhiên này một vĩ đại đứng lên ta liền muốn hoài nghi có phải hay không tận thế trước thời hạn trương sợ còn nói âm thanh xéo đi lấy ra hai trăm khối tiền các ngươi tính sổ đứng dậy muốn đi mập mạp nói không chơi nổi a một lời không hợp coi như sổ sách có phải hay không lại bị nữa lao tử muốn đi hiến hai tâm đỡ lao thái thái băng qua đường trương sợ nói mập mạp cùng rùa đen nhìn nhau cùng kêu lên nói đại ca ngươi đúng là phát chúng ta muốn theo người là lộn chưa xong còn tiếp năm trăm năm mươi mốt năm trăm năm mươi nghĩa viết ra tốt cố sự thế giới này cứ như vậy phần lớn nam nhân nghĩ là nữ nhân và tiền phần lớn nữ nhân nghĩ là sáu chỉ có nữ nhân tự mình biết là một bình thường phổ thông nam nhân đối đầu tô hữu luân loại này có tiền có khuôn mặt lâu năm kỷ công tử ca chỉ có thể bất lực hâm mộ một chút nhân ra ngay cả có tiền chính là không kết hôn tất cả mọi chuyện chính là n g ư ờ i t ỉ n h ta nguyện tự nhiên phát sinh pháp luật cũng không còn được trừ phi r ủ i lại mấy thập niên trương sợ tính toán sổ sách muốn đi mập mạp cùng rùa đ e n nói đi quán ă m đêm à xem có thể hay không pha cái cô nàng trương sợ rất quan tâm hỏi nhiều năm như vậy ngươi có thành công qua sao mập mạc buồn bực nói đánh nhân bất đánh mặt chú ý một chút c ò n a d ù a đen nghiêm túc nói vẫn là thành công qua hai lần bất quá nữ nhân đều uống nhiều quá không có người trước tiên c u ầ n phú một hồi mập mạc tiểu tâm linh bị thương tổn chạy trốn chết mập mạc mắng trở về cái k i a cũng so với ngươi còn mạnh hơn đi quán ăn đêm chơi thật vất vả nhặt được cái say rượu nữ d ù a đen đại nhân suy nghĩ ta cũng coi như diễm phúc một hồi kết quả nhân ra mọi tử tỉnh liếc hắn một cái tiếp đó liền thật sự thanh tỉnh đứng dậy liền đi không đem chúng ta mấy cái chết cười chương sợ nói cuộc sống của các ngươi thực sự là vô xỉ mà đặc sắc dùa đen nói đi thôi cái này xuân về hoa nợ chính là xuân ý ngang nhiên xuân ý sao động hào thời tiết ta cũng cô gái t r ư n g sợ lắc đầu hai ngươi chính xác uống nhiều quá mấy giờ rồi dùa đen sửng sốt một chút đi theo cười to ha ha cho là buổi tối đâu thời gian này qua các ngươi liền vô s ỉ đi xuống đi thúc thúc đi phất phất tay rời đi rời xa hai cái lưu manh p h ầ n tử trở về thương khố trại tập trung vừa vào cửa nhìn thấy t ầ n hiệu t r ư ở n g trong sân vòng tới vòng lui bên cạnh là ba con chó con thêm một con gà con đi theo thức nhìn chằm chằm chưng sợ hỏi ngươi làm gì vậy tân hiệu trường nói ngươi trở lại rồi chưng sợ nói có chuyện gọi điện thoại a tân hiệu trưởng nói thành tích đi ra thành tích trương sợ suy nghĩ một chút nói không phải sớm đi ra sao ta nói chính là liền kiểm tra xếp hạng t h u ố c năm trăm xếp hạng tân hiệu trưởng có chút hơi kích động trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ta có bao nhiêu cái sáu cái tân hiệu trưởng nói nói đúng là có thể có sáu người kiểm tra tiến ngũ thập thất bên trong trong phòng mấy cái lạo sư cũng cao hơn g A, đang cho các học sinh làm sau cùng xông vào kế hoạch còn có áp đề chỉ cần đặt chúng ít nhất có mười cái trở lên tiến ngũ thập thất bên trong trương sợ nói các ngươi là điên rồi Đó là năm trương h thất ậ p t ọ n tuyến g điểm đ ợ c c h đi cái tốt nhất một cái kia. Làm sợ nói chớ c vậy thì dày vào đem ta đoán chừng đám này con khỉ vừa tốt nghiệp đánh chết cũng không nguyện ý lại đụng quyển sách tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút ngươi nói đúng bây giờ liền đi mua trương sợ sửng sốt ngươi đùa thật a ngươi nói đúng a tân hiệu trưởng ra ngoài mua thuốc trương sợ lắc đầu lao hải từ chính xác bệnh cũng không nhẹ cùng tân hiệu trưởng một dạng bị điên phải nói trình độ hơi yếu một chút điên còn có trong phòng làm việc các lao sư t i u từng cái quả nhiên là người càng lão càng giống tiểu hải tử thay cái dễ nghe một chút thuyết pháp chính là hiếu thắng một đám thất bại thật nhiều năm học sinh kém đ ỗ n g nhiên biến thành học sinh ưu tú không nói còn có thể kiểm tra tiến g ngũ thập thất đại chúng lại có thể thổi cố sự cũng không dám như thế biên a cái này đều là bọn hắn thành tích vậy suốt gà cho tâm hồn bên trong phần lớn là có một hai cái quay đầu lãng tử xoắt mà kiểm tra thanh hoa xoắt mà đọc c á c p h ầ n từ đây đi lên nhân sinh biên phòng khích lệ mọi người học tập sáu mười tám ban đám hải tử này càng khích lệ từng cái cùng đánh máu gà một dạng xoát mà đi ra sáu cái có khả năng thi vào toàn tỉnh ưu tú tố nhất tốt nhất trung học đệ nhị cấp học sinh hai mươi cái lao giáo sư tâm tình đặc biệt tốt thậm chí có lao sư đề nghị bỏng ấm hoàng cựu ăn mừng một trận nay đề nghị bị vô tình đặt bỏ các lao sư khác nói chờ thi cấp ba kết thúc lại nói đây vẫn là bảo trì có nhất định lý trí trừ bỏ các lao sư cao hứng khác mấy chỗ ưu tú trung học nhưng là có chút giật mình toàn thành phố kém cỏi nhất không có cái thứ hai một nhất cựu trung học vậy mà khai hòa lại có sáu cái có khả năng tiến ngũ thập thất bên trong rất nhiều lao sư nói chuyện riêng lúc cái gì cũng nói nói nhiều nhất là đạo văn gian lận một số nhỏ nói là đụng đại vận quả thực là không có một cái nào cảm thấy là một nhất cựu trung học chân thực thực lực chỉ có vài tên lão sư cảm thấy là gặp phải hiếu học mầm tóm lại chính là cứ việc một nhất cựu trung học nho nhỏ nở rộ một lần vẫn như cũng không có người đem một nhất cựu trung học quả thật cũng không đem cuộc thi lần này thành tích quả thật trái lại lấy ra giáo dục học môn sinh mỗi một cái trường học mỗi một cái chủ nhiệm lớp dạng này cùng bọn hắn học sinh nói nói cho các ngươi biết một nhất cựu trung toàn thành phố kém nhất cái kia chỗ trung học đều có sáu cái qua năm thập thất chúng quá n n ặ giống đ ể m đường đ tuyệt i sẽ như i ề u các n g ơ i k h ô những g gắng cũng cố bọn sẽ bị ắ n chèn nghiệp quay đầu suy nghĩ ngươi ngay cả một nhất trung sinh Giống như n chờ chút, các chí cả cựu học học có thậm h đi, đầu đều kiểm tất một một tra bất tốt quay quả, suy sao? ý cái kia trường học cho các học sinh làm động viên khích lệ một dạng trương sợ cũng rút sạch cho các đứa trẻ dài dòng chút nói nhảm lâm cơm chưa phía trước vừa tan học trương sợ đi vào phòng học làm dạy quá giờ lao sư mấy câu nói xong một một nhất cựu trung học là toàn thành phố kém nhất sơ chung không có cái thứ hai có phải hay không hai lần này kỳ thi thử là toàn thành phố mấy chỗ ưu tú sơ chung làm trò chơi lớp chúng ta có sáu cái thi vào năm trăm người đứng đầu nói đúng là có sáu người có khả năng tiến ngũ thập thất bên trong đọc sách có khả năng cầm tới hơn vạn tiền thưởng chứng minh chúng ta không k é m bất kỳ ai ba các ngươi biết sáu người kia là ai xem hắn nhìn lại mình một chút đồng dạng bị giam ở đây chịu khổ gặp nạn dựa vào cái gì bọn hắn có thể cầm tiền thưởng đi năm thập thất c h u n g hưởng thụ vinh quang mà các ngươi không thể các ngươi chẳng những không có tiền còn muốn ở sau lưng quan sát người khác vinh quang trong lòng có ý kiến gì không t ố t ăn cơm nói xong đi ra ngoài tại tâm linh khích lệ phương diện m ở lớn tiên sinh tuyệt đối là trong đó người nổi bật từ tiếp nhận m ộ ư ơ i tám ban bắt đầu vẫn không gãy đâm canh gà đem đám con nít này uống so uống rượu sái say còn nhanh đáng sợ nhất là trải qua thời gian dài kiên trì bền bị đâm cứ việc nói qua mấy lần là một lần cuối cùng cùng các ngươi dài dòng có thể qua không được mấy ngày liền lại sẽ tìm được cớ nói lên vài câu đáng sợ hơn là các học sinh hoàn toàn không có phản ứng kịp có đôi khi sẽ cảm thấy dài dòng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa thậm chí sẽ cảm thấy giả có thể trương lão sư mỗi lần nói lời thật vẫn có thể chạm đến trong lòng bọn họ chính là cái kia điểm các học sinh đã thành thói quen Chương sau ợ là lần lại lần dài dài nước mòn, dòng động ba người, dòng động chảy xúc xúc đá một một một b người, l â dài dài dòng xuống, chắc là xuống, xúc chắc có thể đó ộ n phần lớn người. g Sau đ thì sao lần này dài dòng xúc động ngươi cũng không có mấy ngày ngươi nghị thư giãn muốn bung ô tha trương lão sư lại đến dài dòng lại đến xúc động cho ngươi thêm động viên ngươi liền lại có thể kiên trì một đoạn thời gian làm kiên trì trở thành quen thuộc không cần động viên ngươi cũng sẽ tự mình đi xuống muốn cho bọn nhỏ học giỏi đầu tiên là cưỡng ép còn chế để bọn hắn trừ bỏ học tập không còn sự tính khác có thể làm thứ yếu là đề biện chiến thuật vĩnh viễn làm bài cái thứ ba là tâm lý khích lệ muốn đánh bọn hắn chủ động đi học bây giờ trương lão sư lại cho bọn nhỏ đầm canh gà lại khích lệ một phen hắn coi x o n g thành nhiệm vụ đi phòng bếp cầm đồ ăn trở về phòng xe ăn ăn cơm chung còn có lưu nhạc cùng trương tiểu nông trải qua một đoạn thời gian ở chung lưu nhạc cuối cùng chịu học tập kiến thức cơ bản bất quá với học tập cũng là đang làm trò chơi chân chính là cảm phiền trương tiểu nông mỗi lần đều phải mang theo hắn cùng một chỗ vẽ trương tiểu nông vẽ cái gì lưu nhạc vẽ cái gì trương tiểu nông rất hài lòng nơi này cơm, nước cơm trừ điểm tâm bên ngoài tận lực ở đây ăn cho dù là giữa chưa vừa tan học chỉ cần không phải đặc biệt đói nhất định cho đầu bếp gọi điện thoại nhường h lưu nhạc đối với ăn không thèm để ý có thể ăn liền thành bao ăn no liền thành hai người phòng vẽ tranh tại thương khô tận cùng bên trong nhất tùy tiện cách xuất cái không gian liên lụy mấy khơi đánh gậy lại phô tầng sản nhà cách trừ giá vẽ dụng cụ vẽ tranh ngoài định mức nhiều phong cái giường một người ngủ bất quá ăn cơm vẫn là tới nhà xe nơi này rộng rãi không có ai còn có mấy cái chó con nhìn trương sợ trở về trương tiểu mông hỏi nghỉ hè thời điểm ta ngủ phòng vẽ tranh sao trương sợ nói chỉ cần ngươi cao hứng là được có con mỗi trương tiểu mông nói màn là ngươi thanh lý hay là ta tự mua trương sợ cười nói ngươi thật là một cái trải qua cuộc sống họa sĩ nói nhớ tới con khỉ nhóm còn có lao sư có phải hay không bị con muỗi cắn đâu rất mau ăn h ả o cơm đi tìm lao sư nói hỏi con muỗi sự t ì n h hiện tại hoàn hảo qua mấy ngày không biết lao sư trả lời hôm nay là số bốn lập tức thi đại học lại có trong hơn mười ngày kiểm tra năm nay thi cấp ba ngày là ngày hai mươi hai tháng sáu đến hai mươi bốn h ả o bọn nhỏ khổ cực dậy vào hai nhiều tháng còn có tương lai hơn mười ngày đến cuồng sẽ tại cái kia ba ngày nhận được nghiệm chứng nghiệm chứng một đoạn này trả giá có đáng giá hay không lại có hay không có hồi báo chưng ơ sợ không muốn con mũi u ảnh hưởng bọn nhỏ học tập c h a hỏi thứ đồ gì ăn con mũi u người muốn làm gì lao sư c h a hỏi lộng điểm vật sống tới ăn con mũi u nhện a h ế t h xanh a sáu có phải hay không sẽ hủ đến học sinh không biết ngươi có thể thử xem chưng ơ sợ suy nghĩ một chút tính toán vẫn là đàng hoàng mua màn điểm nhang mũi a hoặc cũng phải mua chính là loại kia tiểu nhân này lon dán tại học sinh đỉnh đầu thổi con mũi u ngừng không được do chưa đủ lớn thổi không xấu có lao sư nghĩ kế chưng ơ sợ suy nghĩ một chút thành ta đã biết biết kết quả chính là đi mua màn cùng nhang mũi nhất thiết phải có còn có tiểu q u ạ trần cùng màn cùng một chỗ treo lên đến nỗi trong phòng học một đầu một đôi hai cái đại cọc điện hướng chỗ cao hô hô thổi đừng nói con môi chính là chim nhỏ đều có thể thổi bay buổi tôi tiếp vào trần hữu đạo điện thoại gia hỏa này muốn đi đoàn làm phim sau khi giải tán cùng công ty làm qua bàn giao bay đi nước mỹ làm hậu kỳ mong muốn một tháng hoàn thành cuối cùng phim nữa ở thời điểm này long tiểu nhạc lại muốn bận rộn nắm môn đ à o cửa sổ tìm người liên hệ tết nguyên đàn chiếu lên sự tỉnh chưa xong con tiếp 552-551 m u ố n cho chính mình biến ưu tú lần này lòng tiến quân sẽ không ra mặt là muốn chân chính nhìn lòng tiểu nhạc có hay không năng lực chống lên một khối này điện ảnh phát hành khối này kỳ thực có một tiện lợi tiết kiệm sức lực phương pháp tìm chuyên môn đại diện công ty phụ trách phát hành nhưng mà bất tỉnh tiền quan trọng hơn một điểm long tiểu nhạc dự định lại liều một lần muốn mượn trần hữu đạo tên tuổi dày vò một chút hy vọng sẽ có h à o vợn trần hữu đạo là phi cơ ngày mai buổi tối nói lời tạm biệt nói lên vài câu nóng hổi lời nói về sau sẽ liên lạc lại cái gì tiếp lấy chương sợ cho long tiểu nhạc gọi điện thoại trần hữu đạo bộ phim này thỉnh thủy quân A. long tiểu nhạc nói tỉnh h thụy quân có ích lợi gì phải có điểm nóng mới thành ta muốn làm một cái trần hữu đạo cùng lao bà của ngươi chuyện xấu ngươi nhất định không đồng ý nói nhảm đồng ý mới ra quỷ trương sợ nói tuyên truyền một khối này trần hữu đạo sẽ có biểu diễn lưu động còn sẽ có một chút cái khác hoạt động tỉ như thư ơ n g diễn tỉ như bên trên tống nghệ tiết mục cái gì hắn sẽ một mực nóng xuống ta làm như thế nào mới có thể đem điện ảnh cùng hắn trói đến cùng một chỗ long tiểu nhạc nói ngươi đều nhàm chán đây là ta đưa cho công ty nhân viên bài tập ngươi đổ lấy ra hỏi ta trương sợ cười một cái ta cho ngươi ra một cái chủ ý a còn dư lại trong nửa năm ngươi tìm người nhìn chăm chú vào trần hữu đạo hắn nhất định sẽ cảm bạo chỉ cần cảm bạo liền tận lực hướng về bệnh viện tiến đưa sau đó thì sao ngươi liền náo tin tức nói bởi vì phim mới dẫn đến dây thanh xé rách cái gì cái gì tương lai đáng lo sáu long tiểu nhạc hỏi nếu là không cảm bạo đâu ngươi sẽ không tùy tiện kiếm c ơ à? chỉ cần nhường hắn đi vào bệnh viện lại chụp cái chiếu còn không phải tùy ngươi nói chương sợ nói sao làm liền là không đông tha từng giờ từng phút cố gắng nghiêm túc ghi chép tất cả khóa chuyện ngươi quá xấu rồi bất quá ta ưa thích long tiểu nhạc nói thực sự không được thì tìm chuyên nghiệp xào làm công ty nhất định có thể đi theo hỏi thượng nhất câu muốn hay không cùng trần hữu đạo lên tiếng chào hỏi nói nhảm tất yếu trương sợ nói một cái nữa ngươi cùng trần hữu đạo đàm luận một chút ta cảm thấy trong phim ảnh có bài hát cực kỳ êm hay có thể sớm phóng xuất tìm người đi hát khắp nơi đi hát trực tiếp vong chạm chủ bà hát cũng có thể tìm ca sĩ hát đây đều là kiểu cũ marketing phương pháp không có gì hi kỳ đơn giản là ngươi dùng ta dùng đại gia dùng chỉ nhìn ai có thể dùng sáng trói dùng thành công long tiểu nhạc nói đã biết n ư n g phía dưới còn nói q chương sợ, sợ, nói, nói sợ cười nói ngươi ty l cái này gì gì cũng chưa bắt đầu liền muốn trước hết mời người quản lý chuẩn bị lừa trích ta long tiểu nhạc nói chạy nghiệp vụ rất phiền rất phiền ta là dự định thử trước một chút không được thì tìm phát hành đại diện trực tiếp toàn bộ đóng gói ta là làm việc gọn gàng nhi làm việc tốn ít thời gian ở giữa t r ư n g sợ ử một tiếng khó khăn cho ngươi trở thành long tiểu nhạc đ ố n g nhiên không muốn nói chuyện c ú p điện thoại lại trễ một hồi ninh trường xuân gọi điện thoại tới ta nghe đến cái sự tình t r ư n g sợ cho là trong hạnh phúc na ban gia g hỏa thì thế nào cha hỏi là ai cái gì là ai ninh trường xuân hỏi trở về ai đã xảy ra chuyện t r ư n g sợ hỏi ninh trường xuân nói ai cũng không có xảy ra việc gì ta là nói lưu nhạc lưu nhạc thế nào t r ư n g sợ hỏi lưu nhạc không chút là ta nghe được cái sự tình lưu nhạc vị thành niên thời điểm thân thích của hắn có thu dưỡng năng lực cũng không thu dưỡng trái lại đem hắn đưa đến viện mồ côi d i như vậy như nói tương lai phát sinh lợi ích rồi dám nói đúng là ngươi muốn đánh kiện cáo mà nói có thể làm chứng cứ giúp cho thích hợp suy tính ninh trường xuân nói chương sợ hỏi có ý tứ gì ngươi h e o à chính là ngươi nghĩ thay lưu nhạc xin tài sản tự chủ quyền chi phối lực thời điểm đem lưu ra thân thích hoàn toàn không chiếu câu chuyện của hắn làm chứng cứ đưa lên tòa án quan tòa có thể sẽ phán các ngươi thắng ninh trường xuân nói đầu tiên một cái lưu nhạc là người tàn tật tại vị thành niên thời điểm bị đưa đi viện mồ côi lưu nhạc nhị thúc biết rất rõ ràng cũng không thu dưỡ hơn nữa chưa bao giờ đi thăm lưu nhạc cũng không có cho bất luận cái gì phương diện sinh hoạt trợ giúp không đã cho tiền tại lưu nhạc rời đi viện mồ côi về sau lưu nhạc nhị thúc vẫn như c ũ không có từng chiếu cố hắn tùy ý một cái người tàn tật tự sinh tự diệt thế nhưng là tại lưu nhạc bất động sản bị sách thiên thời điểm lưu nhạc nhị thúc xuất hiện ở thời điểm này làm pháp định người giám hộ hành xử một ít quyền hạn nhưng là lại một lần đem lưu nhạc bỏ mặc chứng minh mục đích không tốt có mưu đồ khác như vậy chờ tương lai phòng ở hoàn thành hoặc lưu nhạc có thể bán vé kiếm tiền về sau các ngươi có thể hướng phát viện xin tợ d ọ h i bị sợn cấm lưu nhạ không để hắn phi pháp tổn hại lưu nhạc lợi ích bởi vì lưu nhạc nhị thúc có xâm chiếm người tàn tật tài sản mưu đồ t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi nói đạo lý ta hiểu không chỉ ta hiểu ai cũng hiểu vấn đề là pháp luật có thể như vậy phán sao quan tòa chỉ nói chứng cứ chỉ nói chương trình lưu nhạc nhị thúc là lưu nhạc hợp pháp đệ nhất người giám hộ chúng ta là ngoại nhân có thể cáo thang sao thử một lần sẽ không chết ninh trường xuân nói đầu tiên muốn thu tụ tập nhân chứng ngươi viết thứ gì trước tiên tìm trong hạnh phúc bách tính chứng minh lưu nhạc nhị thúc không có từng chiếu cố lưu nhạc tìm tới mấy người in dấu tay đây là một phần một cái nữa là viện mổ cơ ch m u ố n chứng minh lưu nhạc nhị thuốc biết lưu nhạc tại viện mồ côi nhưng là hoàn toàn không để ý tới không thăm cũng không đưa tiền sáu dù sao thì là giống chứng cứ tận lực tìm thêm một số người vạn nhất có thể cần dùng đến đâu trương sợ nói ngươi là sợ ta không đủ vội sao nhất t i ệ n ninh trường xuân nói ngươi muốn không nghĩ lưu nhạc tương lai bị cái gọi là thân nhân chiếm tiện nghi tốt nhất vẫn là đi pháp luật chương trình tốt hơn trương sợ nói ngươi cái này quá phiền thoái trực tiếp rút đau chặt cũng không tin hắn không sợ bắt ngươi tốt làm loạn ninh trường xuân nói ngược lại tìm mấy người cũng không khó khăn phiền t o á i duy nhất muốn đi viện mồ côi mợ chứng minh ta đề nghị ngươi trước viết xong đi nắp cái viện mồ côi con g i ấ u lại ký tên là được t r ư n g sợ nói tiếng đã biết đi theo nói ngươi là cảnh sát đi làm cái này không phải đơn giản hơn ta một cái dân c h ú n g thấp cổ bé họ n g tìm được viện mồ côi nhân ra lý tới ta là ai à ninh t r ư ở n g xuân suy nghĩ một chút nói cũng được đi theo nói ta thuần túy tìm phiền toái cho mình t r ư n g sợ nói dừng lại à ngươi đem lưu nhạc hướng về ta đây nhét thời điểm như thế nào không nhớ tới phiền phức ta liền phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng k i a cái gì thật sự không có ngươi làm như vậy người có hay không hảo ninh trường xuân khí đạo lão tử sẽ không là người lao tử sẽ không làm người sớm bắt ngươi lại xem ta không có biết tiểu lục c h u y ệ n kia đem nhân thủ chém đức nhất định là các ngươi làm trương sợ nói t h â n yêu sở trưởng đồng chí ngươi không tốt tung tin đồn nhảm nói xấu điện thoại di động ta thế nhưng là có chức năng ghi âm ninh trường xuân nói ta là lười n h ắ c cùng ngươi tính toán đi ngày khác c h ờ điện thoại a nói xong cỗ máy trương sợ gãi gãi đầu hy vọng lưu nhạc có một vận khí tốt từ sự thực xuất phát trương sợ thật không phải là đem là sự t ì n h đ ẩ y còn cho ninh trường xuân hắn nói sự tỉnh có chín thành có thể là thực sự viện mồ cơ căn bản liền sẽ không cho ngươi mở dạng này một cái chứng minh đầu tiên n g ư ơ i là ai ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi mở vạn nhất ngươi cầm cái đồ chơi này làm chuyện xấu hoặc thiết kế lựa ta làm sao bây giờ viện mồ côi viện trưởng cũng lạc quan cũng trông coi rất nhiều tiền cũng có người nhớ thương lần nữa cho ngươi mở chứng minh có ta chỗ tốt gì ngươi nói mở liền mở có dạng này pháp luật điều sao có dạng này quy chế xí nghiệp sao chỉ cần không có ta liền không thể làm loạn nếu không thì có thể là làm chuyện b ậ y ninh trường xuân quá rõ ban ngành chính phủ một ít người làm việc thái độ cho nên trương sợ chỉ nhắc tới một câu hắn lập tức đáp ứng bút chi lại gọi điện thoại tới ngày hai mươi tháng sáu mở họp hội ý ngày hai mươi năm tháng sáu chính thức mở đại hội n g ư ơ i thật không tới t r ư n g sợ cười nói có cần hay không gấp gáp như vậy n g ư ơ i tháng trước mới cho ta nói chuyện điện thoại xong tháng này liền đi họp liền thanh dựng lên là có chút cấp bách n g ư ơ i nếu là chịu ra nhập vào ít nhất là một cái cốt cán bút trí nói t r ư n g sợ hỏi n g ư ơ i là cấp bậc gì ta là phó hội trưởng hội trưởng là một cái khác đại thần siêu cấp đại thần n g ư ơ i tới quen biết một chút người cũng là tốt bút trí nói đ ổ i tại thất nhất phía trước thành lập là cho đảng sinh nhật dân tặng lễ vật cơ hội như vậy cũng không tới đây là hướng tổ chức dựa xét vào Tổ chương ứ c c h a bao giờ muốn ta. sợ nói đầu tiên ta không biết mình hồ sơ ở đâu thư yếu không phải đảng không phải đoàn thuần trắng đinh lần nữa ta không có bảo hiểm dưỡng lao điều trị chắc chắn cái gì cái gì hiểm lại lần nữa nộp thuế ngược lại là có ta bên trên hai tháng tiền lương để cho ta có nộp thuế tư cách sáu nói cái này có ý tứ sao bút c h í nói tới gần tổ chức chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói vào lưới hiệp cũng không bằng thêm t á c hợp tên tuổi dọa người hơn vậy ngươi liền bảo bút trí nói ta cho ngươi biết đây thật là một cơ hội ngươi phải thật tốt chắc chắn đi theo nói ngươi suy nghĩ lại một chút số mười tám phía trước nói cho ta biết là được họp hội ý là tiểu phạm vi tinh anh mới có thể tham gia hội nghị đừng không biết tốt xấu nói xong tắt điện thoại từ bút chỉ góc độ tới nói hắn là muốn giúp chứng sợ thay vào đó ra hỏa bùn nháo không dính lên tường được cúp điện thoại liền bận rộn cái khác hoàn toàn quên c h u y ệ n này chờ đến buổi tối lưu tiểu mỹ gọi điện thoại nói tại đơn vị ngươi cửa ra vào tới đón ngươi tan tầm chứng sợ hoàn toàn không để ý nửa câu sau nội dung chạy xuống xe chạy đến mở cửa lưu tiểu mỹ bắt đầu mặc váy lần trước là tiểu s ư n xám lần này là trên gối vánh n lưu lại, lại, lại là tiểu mỹ cười nói, nói người c đó là khiêu vũ là nghệ thuật là hai việc khác nhau đây là gợi cảm lưu tiểu mỹ nói ta như bây giờ cũng là nghệ thuật là rất tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật chưng ơ sợ nói là mắt nhìn thời gian hỏi chờ ta phía dưới ta ra ngoài ăn cơm chiều người không nghe thấy a ta nói đón người tăng tầm lưu tiểu mỹ cười nói trương sợ suy nghĩ một chút hỏi mẹ ta muốn gặp ta nhiều mới mẹ a qua năm đến bây giờ người đi qua không có mẹ ta đều cho là hai t a chia tay l ư u tiểu mỹ nói vì để cho mẹ ta biết ngươi ở đây trong lòng ta trọng yếu bao nhiêu cố ý mua như thế đầu váy dễ nhìn a trương sợ đã nói nhìn còn nói vậy ta nên mặc cái gì đừng nói không có mùa hè quần áo l ư u tiểu mỹ nói chưa xong con tiếp năm trăm năm mươi ba năm trăm năm mươi hai chỉ có thể nói một câu nghị quá nhiều trương sợ đáng cười một chút không phải là không có sáu ngươi chờ chút nói xong trở về trên xe thay quần áo không bao lâu xuống vẫn là cùng vừa rồi không sai biệt lắm trang phục áo sơ mi trắng quần jean dạy cả vạn lưu tiểu mỹ tiếu đạo ngươi cũng coi như có bản lãnh lớn chỉ có người có bản lãnh lớn mới không thèm để ý mặc trương sợ lập tức nghiêm túc nói ngươi dạng này mới là có bản lãnh lớn chân chính có người có bản lĩnh sẽ chiếu cố được ánh mắt của người khác nghiêm túc mặc quần áo là một loại lễ phép ta đây cái là điển hình thái độ không đúng đắn ngươi yên tâm hai ngày này liền mua quần áo lần sau gặp lại ta nhất định là mỹ lệ lại anh tuấn lưu tiểu mỹ tiếu lấy hỏi ta đây quần áo thật để mắt nhất định phải là thật trương sợ nói vậy đi thôi lưu tiểu mỹ kéo lên trương sợ cánh tay ta về nhà trương sợ nói chờ sau đó ta đi xách đầu chân heo không đợi lưu tiểu mỹ đáp lời xoạt xoạt xoạt chạy vào phòng bếp qua thượng nhất một lát xách trâu cái đôi trở về lưu tiểu mỹ tiếu đạo nhà ngươi chân heo thật gầy trương sợ nói cái này ban g ra hỏa q u á tham ăn liền còn lại hai đầu đồ trâu cái khác toàn bộ ăn sạch lưu tiểu mỹ tiếu m ị m ị hỏi hắn ngươi cảm thấy ta xuyên thành dạng này đi cùng ngươi ngươi xách đầu ngưu vĩ ba phù hợp sao trương sợ suy nghĩ một chút ánh mắt ngươi thật là đẹp mắt rõ ràng vừa lớn vừa tròn thế nào nở nụ cười liền thành cầu nữa nha nói chuyện trở về tiễn đưa đô châu rốt cuộc làm a n g theo lễ vật nghĩ lựa toàn bộ vũ trụ cũng không biết tiễn đưa lễ vật gì hảo đi mua ngay thượng nhất trồng hoa b á c hợp h nâng đi lưu tiểu mỹ nhà lưu tiểu mỹ cười không ngừng vẫn là lần đầu nhìn thấy cho mẹ vợ tặng hoa trương sợ nói b á c h hợp tượng trưng cho trăm niên hảo hợp nói là hai ta tình yêu vĩnh viễn mỹ hảo hai ta vĩnh viễn cùng một chỗ lưu tiểu mỹ tiếu đạo ta còn tưởng rằng ngươi phải cùng ta mẹ trăm niên hảo hợp đâu nha trương sợ suy ngh không có việc gì ngươi ngược lại lúc nào cũng mạng mội lưu tiểu mỹ đón xe không đầy một lát đạt tới lưu mụ mụ vẫn là thành thục như vậy mỹ lệ trên mặt không nhìn thấy nếp nhăn không nói có lẽ là mùa hè m ặ c thiếu duyên cớ dáng người là tốt như vậy cánh tay vò n g e o g ầ y dường như hai mươi tuổi tiểu cô nương trông thấy trương sợ đưa tới hoa b á c hợp h lưu mụ mụ hỏi tặng cho ta trương sợ trọng trọng gật đầu lưu mụ mụ lập tức g ư i đang cầm hoa hướng về trong phòng chạy lao lưu thấy không ta đều tuổi tắt còn có thanh niên tặng hoa sáu trương sợ sờ mũi một cái ta đây coi như là thành công a lưu tiểu mỹ nói nhanh chóng đổi dày chương sợ thay dép xong bây giờ làm gì lên lầu lưu tiểu mỹ dẫn hắn trở lại gian phòng của mình vừa đến lầu hai liền thấy phòng khách đàn trên kệ bám lấy rita chương sợ có chút ngượng ngủng cái kia đem tặc quý tặc đắt tiền đàn bây giờ chính là đặt ở nhà xe bên trong ba hai ngày có thể nhớ tới phát lúng một chút lưu tiểu mỹ mở t v ném tới điều khiển từ xa trở về phòng thay quần áo lát nữa xuyên kiện từ đầu bộ đến bắp chân váy ngủ đi ra kỳ thực chính là lớn sau lưng ngồi lại đây hỏi đàn luyện thế nào chương sợ g i xét nàng đội thành dạng này không có vừa rồi bộ quần áo kia dễ nhìn nói nhảm vừa rồi đó là thời trang đây là định cư ở trang lưu tiểu mỹ nói nhất định không có lượt đàn t r ư n g sợ cố gắng làm g i ả n giải k i a cái gì gần nhất quả thật có chút vội vàng có một chút như vậy chiều cố ngươi so với ta còn bận hơn đâu lưu tiểu mỹ khoanh chân ngồi ở trên ghế salon ngươi bây giờ thành tích không tệ a t r ư n g sợ hỏi cái gì thành tích ta cái kia ban học sinh lưu tiểu mỹ nói ngươi cái kia ban học sinh đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta nói chính là sách của ngươi t r ư n g sợ ừ một tiếng ta cũng bước vào nộp thuế nhất tộc ta cũng hưởng thụ được nộp thuế q u a n vinh lưu tiểu mỹ liền cười quốc gia thật đúng là không thể tùy tiện tức đoạt ngươi cái này cần chi không tới quang vinh trương sợ tăng háng một cái chút nghiêm túc nhi ta đây là cỡ nào vinh quang quang vinh lưu tiểu mỹ xem hắn nghiêng người ngồi lại đây đầu tựa ở trên vai của hắn xem tv trương sợ cầm qua điều khiển từ xa nhìn cái gì nghe lời ngươi lưu tiểu mỹ nhỏ giọng nói kỳ thực như vậy thì tốt không nên quá nhiều tiền không nên quá nhiều sự nghiệp cứ như vậy ngồi yên lặng ngồi cả một đời trương sợ nói vậy không có thể người lúc nào cũng muốn đi nhà vệ sinh lưu tiểu mỹ tiếu đạo người lúc nào cũng đặc biệt có bản lãnh sát đi phong cảnh trương sợ nói ân bọn hắn đều nói như vậy hai người dạng này ngồi đại khái nửa giờ xem tv bên trong tùy tiện diễn thứ gì trong miệng câu được câu không nói chuyện đặc sắc cái này lười biếng thích d í chạm vào tối lưu mụ mụ ở dưới lầu hô ăn cơm hai người tắt tv xuống lầu vừa đến nhà ăn đã nhìn thấy cái k i a nâng hoa bách hợp sáu trương sợ cho mẹ vợ tiễn đưa hoa bách hợp đã quá không đáng tin cậy vị này chuẩn mẹ vợ càng không đáng tin cậy dùng thùng băng trang hoa lưu mụ mụ đã nói xem đi lưu tiểu mỹ nói mẹ mặt k i a có trậu rửa mặt lưu mụ mụ trợn mắt nói chỉ ngươi nói nhiều ăn cơm gọi trương sợ ngồi vào bên người nàng lại đi tủ lạnh lấy rượu rượ ướp lạnh uống hương vị cũng là không tệ lưu ba ba cùng trường sợ chào hỏi cầm qua bầu rượu rót rượu tiếp đó chính là ăn cơm thôi toàn bộ quá trình không có gì mới lạ đồ ăn cũng ăn thật ngon sẽ không xuất hiện trên t v những mối ức kia nhiều dâm thiếu đi cổ quái tình tiết chỉ là đang ăn đến không sai biệt lắm thời điểm lưu mụ mụ đ ố n g nhiên nói chuyện ngươi xem à ngươi cùng ta ra tiểu mỹ giã chỗ đoạn thời gian ngươi xem một chút có thể hay không tìm thời gian đem ngươi phụ mẫu hẹn ra ta ăn chung bữa cơm trường sợ vội vàng ngắt lời a di cái này ta phải giải thích một chút sáu nói còn chưa dứt lời lưu mụ mụ ngắt lời nói ta biết cha mẹ ngươi tại ngoại địa đúng không? nếu là không thuận tiện tới tỉnh thành lời nói chúng ta có thể tới trương sợ đáp lời không phải nguyên nhân này là ta cũng tìm không thấy mẹ ta ở đâu a lưu mụ mụ có chút không hiểu t ì m không thấy mụ mụ n g ư ờ i n g ư ờ i không phải cô nhí a trương sợ nói không phải không phải là chuyện như vậy sáu lưu tiểu mỹ cướp lời nói cha mẹ của hắn ở ngoại quốc du lịch đâu không biết ở đâu từ ăn tết i đến bây giờ đều không liên hệ với ra ngoại quốc du lịch lưu mụ, mụ mắt ụ m nhìn trương sợ nhà các ngươi vẫn đủ có tiền sao trương sợ đáp lời có tiền hay không, không biết dù sao cũng là không biết bọn hắn ở đâu ta liền tốt nghiệp đại học về nhà ngây người đoạn thời gian về sau thiên nam địa bắc đi đoán chừng là kích động đến mẹ ta cũng là thiên nam địa bắc đi khắp nơi từ đây không có nhà chưa hẳn ra ngoại quốc quốc nội cũng là khắp nơi đi dạo lưu mụ mụ hiếu kỳ nói một trực tại bên ngoài một trực tại du lịch cũng không phải hai người bọn họ đi một đoạn thời gian liền về nhà ngốc đoạn thời gian lần này không biết tại sao lâu như thế không có liên hệ với hy vọng không nên xảy ra chuyện trương sở nói lưu mụ mụ nói nhất định sẽ không xảy ra chuyện nhất định không có chuyện gì nói xong nhìn về phía lưu ba ba lao lưu hai ta cũng du lịch có hay không hảo một ngày này tiên đô trong nhà đều ở nơi này thành thị ở lại nhiều mượn à ta cũng muốn thưởng thức tổ quốc sân thủy lưu ba ba nhìn xem trương sợ thở dài ta phát hiện ngươi không phải bình thường có bản lĩnh trước đây ít năm đem ngươi phụ mẫu cổ động bốn biển là nhà bây giờ ngắn ngủi hai câu nói liền để ta hữu ra không thể thuộc về thật là một cái hảo hải tử lưu mụ mụ nói nói bậy gì đấy ta cảm thấy cha mẹ của hắn cách sống rất tốt người sống cả một đời chính là hẳn là đi nhìn nhiều chuyện cũ kể đọc vạn quyển sách đi vạn d ạ n đường mùa này sáu tiểu trương ngươi nói mùa này đi đâu tốt hơn trương sợ nói ta là thật không biết vậy ngươi phụ mẫu mùa hè đều đi cái nào không chừng có một năm tại rủ xị ạ còn một năm tại thái lan còn có hai năm tại đất vàng dốc cao ở hầm chú ẩn t r ư ơ n g sợ đáp lời nói đất vàng dốc cao ở hầm chú ẩn cái này tốt cái này tốt lưu mụ mụ nói t r ư ơ n g sợ nói cha mẹ ta có thể n g à i chưa hẳn đi vì cái gì xem thường ta lưu mụ mụ dùng một loại thiếu nữ thức quán trách ngữ khí nói chuyện thiên thị thỏa đáng chỉ có thể nói mỹ nữ chính là chiếm tiện nghi chưng sợ nói mẹ ta đó là sáu nói như thế nào đây không giống ngươi đẹp mắt như vậy cũng không giống ngươi làn da trắng như vậy n g ư ơ i cái này nhất định muốn mỗi ngày tắm rửa hầm chú ẩn bên trong nước ăn không tiện tắm rửa lại càng không thuận tiện sợ n g ư ơ i thích thứng không tới dạng này a lưu mụ mụ suy nghĩ một chút dù x i ạ không thể đi quá nguy hiểm thái lan cũng không tốt tam a sáu người đông bắc quá nhiều nghe nói xã hội đen cũng nhiều không an toàn sáu lưu ba ba cười nói ta liền là thích ngươi loại tư tưởng này nhất định muốn bộ dạng này nghĩ tiếp sau đó thì sao ta liền nơi nào đều không cần đi nằm mơ giữa ba ngày lưu mụ mụ nói đi ra nam núi kia thanh thủy tú lưu ba ba nói ngươi nói lúc trước bây giờ nơi nào đều ô nhiễm nghiêm trọng sáu dựa theo ngươi nói như vậy ta còn không cần sống đâu lưu mụ mụ hướng lưu ba ba phát táo mặc kệ à, cho ngươi một ngày thời gian làm chuẩn bị ta một hồi đặt trước vé tại ta đặt trước vé phía trước ngươi có thể cho ta mấy cái thành thị làm lựa chọn ngươi nếu là không chọn ta liền đi chiều tiền chuyến du lịch một ngày lưu ba ba nhìn xem trương sợ thẳng lắc đầu ngươi thực sự là không khiến người ta b ấ t lo à trương sợ nói ta là vô tội đi lưu cha cùng lưu mẹ nói ngươi định đi tốt nhất ở trong nước xuất ngoại kỳ thực rất không có ý nghĩa nói cái gì đều nghe không rõ lưu mẹ gấp ngươi sẽ nhiều như vậy loại ngoại ngữ cũng là già đúng không lưu c h a tặng háng một cái quên ta sẽ ngoại ngữ lưu tiểu mỹ liền cười ta đề nghị làm mười ngày một vòng kỳ đi ra ngoài chơi mười ngày liền trở lại về nhà chỉnh đốn đoạn thời gian lại đi ra các ngươi không thể một trực tại bên ngoài trôi đối với cơ thể không tốt đối với làn da càng không tốt lưu mẹ nói đúng còn nói cái này nhắc nhở đối với chờ ăn h à o cơm trở về lâu hai lưu tiểu mỹ nắm lên trường sợ cánh tay mãnh liệt cắn một cái ngươi đem cha mẹ ta đều xuống quân tức chết ta rồi trường sợ nói ngươi không thể nghĩ như vậy suy nghĩ một chút ngươi giờ hầu không phải đều là ngươi ở đây bên ngoài phiêu bạn bây giờ cũng nên cha mẹ ngươi đi ra ngoài chơi một chút l ư u tiểu mỹ nói ngươi không biết ngươi cho rằng ta mẹ trước đó chưa từng đi ra ngoài đó cũng là c ù n g nhiệt du lịch phần tử có hay không hảo về sau ta ra đời mới an phận xuống trương sợ cười nói ngươi mạnh liền sinh ra phía trước mẹ ngươi làm cái gì đ ề u biết ngươi không cùng phụ mẫu nói chuyện phim a khinh bỉ lưu tiểu mỹ ôm lấy trương sợ cánh tay nếu không thì hai ta cũng đi du lịch a trương sợ giật mình ngươi đây là lại như thế nào tiết tấu lưu tiểu mỹ nói người không muốn đi a n g n g phía dưới lại hỏi hay là không muốn cùng ta đi trương sợ nói ta muốn cùng ngươi làm cả đời trẻ sinh đôi kết hợp ngươi nói xem chưa xong còn tiếp năm trăm năm mươi bốn ă m trăm năm mươi ba bất quá có thế n g h ị cũng là may mắn tại lưu tiểu mỹ nhà c h á n đến mười một h mới rời khỏi trước khi đi lưu tiểu mỹ đổi ngắn váy ngủ câu dẫn trương sợ chính là loại kia tơ lụa thật mỏng đến lớn chân váy ngủ lộ ra hai đầu lại trắng lại lớn lên chân nị thanh nói chuyện khách quan hôm nay liền lưu lại đi trương sợ tức sủi b ấ p mép ngươi nếu là lại b ứ c ta ta liền thật kia cái gì ha lưu tiểu mỹ liền cười hắc hắc nhà ta có cây kéo có đao còn có dầm máu trương sợ khinh bị bị b m ô i gặp lại đó là nhanh chân xuống lầu nhanh chân rời đi đi xuống lầu liền cho phụ mẫu gọi điện thoại vẫn là tắt máy trương sợ đều nghĩ đem điện thoại đập trong lòng tự nhủ cái này lão lưỡng khẩu đến cùng làm gì vậy lại là đến cùng ở chỗ nào đón xe trở về thương khố lúc xuống xe trông thấy đứng ở cửa bốn người có nam có nữ tập hợp lại cùng nhau nói chuyện trương sợ vừa xuống xe bốn người lập tức trở về đầu nhìn khi thấy trương sợ hướng đi bọn họ thời điểm lập tức nên tới xin hỏi ngươi là trương lão sư a trương sợ nói ta là trương sợ các ngươi là xem như chờ được ngươi trương lão sư t i ê cái gì ngài bây giờ thuận tiện sao có một nam nhân t r a hỏi xem như thuận tiện a ta muốn đi về nghỉ trương sợ nói sẽ trở ngại ngài một hồi bốn người thái độ rất đ o a n chính cũng là nhỏ hơn âm thanh nói chuyện chỉ e trương sợ không t a o hứng trương sợ nói không cần khách khí như thế có lời gì cứ nói bốn người niên k ỷ cũng là hơn bốn mươi tuổi có một nữ nói chuyện là như vậy chúng ta nghe nói ngươi ở đây làm cái xông vào lớp phụ đạo xông vào lớp phụ đạo trương sợ nói không có chuyện trong này là đệ tử của ta từng cái chín trung học năm thứ ba mươi tám ban có thể hai tháng trước vừa đưa tới mười mấy học sinh không phải sao có người nói tiếp chương sợ nói là có ngươi thật, thật đúng là nề mặt nói thẳng toàn thành phố kém cỏi nhất chính là chút yếu kém không thể để cho người vừa ý người nam tiên nói có thể làm phụ huynh ai không hy vọng hải tử nhà mình học giỏi ai không hy vọng hài tử nhà mình lên đại học trước kia đâu từng cái chín trung học chính là cái này bộ dáng chúng ta cũng nhận ngược lại chúng ta không có bản sự không thể cho hài tử chuyển trường nhưng bây giờ có ngươi cái này xông vào b à n sáu chương sợ ngắt lời nói không phải xông vào ban chính là ta m ộ ư ơ i tám ban đều là của ta học sinh đối với bây giờ có m ộ ư ơ i tám ban m ộ ư ơ i tám ban thành tích tốt do người n chúng ta liền nghĩ đem con đưa đến ngươi lớp học người g i a trưởng kia nói chúng ta hỏi qua trường học hỏi niên cấp chủ nhiệm chính là vương chủ nhiệm còn có tần hiệu trưởng ta hỏi qua bọn hắn bọn hắn nói chỉ cần ngươi đồng ý tiếp nhận h ả i tử bọn hắn sẽ đồng ý chuyển ban cho nên chúng ta đã tới rồi trương sợ hiếu kỳ nói các ngươi làm sao biết lớp của ta bên trong học sinh thành tích tốt như thế nào không biết người nam kia nói chúng ta tháo qua ban này trước kia cũng là n ị c h n g ậ m phá phép học sinh kém về sau hiệu trưởng đặc biệt mời ngươi tới làm chủ nhiệm lớp đem tất cả n ị c h n g ậ m nhất h ả i tử toàn bộ đưa vào ngươi ban không nghĩ tới thời gian một năm không đến bọn hắn thì thay đổi biến thành học sinh khá giỏi thành tích nói thật ngươi thật lợi hại chúng ta rất bội phục ngươi trương sợ cười một cái bội phục ta này ngược lại là không cần trương lão sư chúng ta mấy cái từ sáu giờ trở tới bây giờ xem ở chúng ta đối với hải tử một phen khổ tâm phấn thượng ngài liền thu m ấ y hải tử kia được hay không có gia đình nhà gái dài nói chuyện chương sợ nói ta không để ý thu học sinh nhưng mà có một số việc các ngươi có thể không biết ngài nói phụ huynh nói đệ nhất ta không có biên chế ta là cộng tác viên cái này không trọng yếu chúng ta tin tưởng ngươi liền thành phụ huynh nói chương sợ cười một cái ngươi là trông thấy ta đây giúp hải tử thành tích học tập mới nói như vậy nếu là lùi lại mấy tháng đoán chừng ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta vậy không có thể vậy không có thể hữu gia trường kinh ngạc nói trương sợ nói sau đó thì sao ta cho các học sinh hứa hẹn thi đậu năm thập thất chúng có hai vạn khối ban thưởng kiểm tra thượng nhất cái chính là hai vạn khối một cái nữa trong này có mười hai vị ưu tú giáo sư là tuyệt đối ưu tú giáo sư không phải hô phòng giam làm tuyên truyền loại kia là chân chân chính chính hơn năm dạy học tư lịch tiền lương của bọn họ tất cả đều là để ta bỏ ra mỗi người không sai biệt lắm năm vạn à, chờ thi cấp ba kết thúc chỉ cần có học sinh thi đậu năm thập thất chung bọn hắn sẽ trả sẽ có vạn nguyên trở lên ban thưởng nói đến đây s ừ n g sốt một chút trời ạ, bất chi bất giác vậy mà thiếu gần trăm vạn l ợ ẩn gãi gãi cái chán đột nhiên cảm giác được có chút sầu tại sao có thể như vậy Ta chuyển bàn có mâu thuẫn gì? không phải xung đột là đầu tiên ban này học sinh có thể từ bảy khoa thêm một khối kiểm tra không đến một trăm phân biến thành bây giờ đơn khoa thành tích hơn trăm đầu tiên là bởi vì bọn họ là một cái tập thể bọn họ là đoàn kết tập thể là một trực tại cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ trợ giúp cũng là cạnh tranh với nhau lẫn nhau chém rết lấy trưởng thành một đ o n đội ngừng phía dưới chứng sợ nói thết đi một cái nữa ta tất cả ban thưởng cũng là nhằm vào bọn họ cái này chỉnh thể làm ra hứa hẹn ta muốn suy tính là bảo trì bọn họ cạnh tranh cảm xúc cũng là bảo trì học tập của bọn hắn cảm xúc mạnh mẽ giai đoạn hiện tại vô luận làm bất cứ chuyện gì ta đầu tiên đều phải cân nhắc đến bọn hắn chính thể nếu như lùi lại ba tháng ta hoan nghênh có học sinh g i a nhập vào thời điểm đó bọn hắn còn không có hình thành còn tại đắp nạn giai đoạn bây giờ không được ta trả ra nhiều như vậy sáu nói ra các ngươi có thể không tin ta trả ra nhiều như vậy nhiều tiền như vậy nhiều tâm huyết như vậy không có yêu cầu một tia hồi báo sáu nói đến đây lại ngừng phía dưới chê cười nói bây giờ nghĩ một chút chính ta đều bật ngực ta làm sao lại ngốc như vậy làm ra như thế cái cổ quái quyết định làm ra như vậy một kiện sự tình không lao sư ngươi không đốc ngươi là lao sư tốt phụ huynh khách mời vai phụ tuyển thủ ngươi cũng đừng dỗ ta ta khờ ta biết trương sợ nói hại đại gia chờ tới bây giờ ta thật không tốt ý tứ nhưng có mấy lời nhất định phải nói rõ bây giờ lúc này trong viện này những học sinh này chính là đoàn kết nhất cực kỳ có cảm xúc mạnh mẽ cũng là tối nhất trí thời điểm bọn hắn đều quen thuộc lẫn nhau quen thuộc loại học tập này phương thức quen thuộc mỗi ngày khảo thí đại gia bảo trì tại cùng một tiến độ bên trên rất có cảm xúc mạnh mẽ rất chân thành cố gắng chủ yếu nhất là rất cân đối tất cả mọi người là nhất trí trong hành động đi lên phía trước hai tử khác không được không phải nói không thông minh cũng không phải nói không cố gắng là bọn hắn không có khả năng lập tức dung nhập cái này tập thể trương sợ chỉ vào đại môn nói trong này hai tử bây giờ tất cả đều là cao tốc hơn nữa là hết tốc độ tiến về phía trước đoàn tàu ai cũng không thể dừng lại ai cũng không dám dừng lại có thể con của các ngươi đi vào đầu tiên nhất định là tụt lại phía sau nói như vậy dường như có chút tại thổi trương sợ lắc đầu nói thật đúng là không phải thổi trừ bọn trọng yếu khảo thì sẽ ở trong một ngày thi xong bình thời yêu cầu là nửa ngày một bộ bài thi các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể đem bọn hắn đáp để bài thi lấy ra các ngươi trước tiên mang về nhà để cho con mình làm xem thời gian bao lâu có thể làm xong sau đó lại nhắm ngay s á t thực độ được sao t r ư ơ n g sợ có nhiều chuyện muốn giải thích có thể nói nói lấy đột nhiên cảm giác được không cần đến chỉ cần cho thấy thái độ của mình cũng giải thích một cái nguyên nhân là đủ hắn là thẳng thừng như vậy cự tuyệt vài tên phụ huynh vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định có người nói chúng ta xuất tiền xuất tiền còn không được sao t r ư ơ n g sợ nói ta bỏ ra nhiều tiền như vậy sẽ kém các ngươi gia điểm ấy sao hữu gia trường nói chúng ta làm học sinh dự tính để được a đã không có khóa muốn giảng Bên trong hài tử mỗi ngày tử hài mỗi chương í n h là làm làm bài, mở mắt tăn tối muốn ôn toàn n học, thi sạch lầm đổi bài thi đổi sai lầm rút sạch tập,、toàn、bộ à y vận sợ một vận hành, sẽ một mực vận hành đến tháng này số Trưng nói kỳ thực con của các ngươi không cần quay tới học tập ta đem bài thi lấy ra chỉ cần bọn hắn sẽ làm có thể làm liền đại biểu cho tiến bộ đại biểu cho thành tích đ ể cao các ngươi nói có đúng hay không hắn nói như thế tinh tưởng cũng là nói như thế mệt mỏi có thể cuối cùng hữu ra trường chưa từ bỏ ý định k i ế cái gì ta theo tần hiệu trưởng là thân thích ngươi liền dàn xếp một chút thôi trương sợ nói ta thực sự là bất lực bất luận ngươi hài t ử thành tích học tập là tốt là xấu ta đều không có can đảm không có dũng khí đem hắn cắm vào lớp của ta bên trong là ta không có dũng khí ta sợ bất luận một loại nào biến hóa ta sợ tùy tiện có chuyện gì cải biến liền cải biến học sinh của ta cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trương sợ cự tuyệt sạch sẽ dứt khoát vài tên phụ huynh nhìn nhau một cái nói thêm gì đi nữa đoán chừng không cần hữu gia chừng nói vậy ngươi đem bài thi cho chúng ta cầm một phần a trương sợ nói cái này không thành vấn đề chờ ta một lát mở cửa tiến vào bây giờ thời gian lập tức không điểm có thể trong kho hàng vẫn như cũ có ánh đèn nhìn xem cái kia phiến sáng tỏ chương sợ bỗng nhiên có chút cảm giác thành tựu i các ngươi hiện tại thay đổi m ấ y tháng tương lai liền không có thể cải biến nhân sinh con đường mà chút chính là công lao của ta tới phòng làm việc đi loanh quanh đằng sau chuyên môn có một phòng lớn phóng bài thi tràn đ ầ y một phòng cũng là bài thi làm xong không làm xong chất lên đã cao lại càng cao thực sự quá nhiều nhìn xem có chút q u o n mắt chương sợ trở về phòng học thời gian này trong phòng học còn có hơn hai mươi một học sinh vân tranh cùng còn lại rào rạt ngồi cùng một chỗ giải đề trương sợ đi tới mắt nhìn trên mặt đất cái kia một đồng lớn vấn đạo còn muốn sao trên mặt đất là bài thi mỗi cái học sinh dưới chân cũng là một đống bài thi vân tranh suy nghĩ một chút nói từ bỏ c ò n lại rào rạt nói lão sư ngươi phải dùng cầm ta trương sợ nói cũng được đi theo hỏi thượng nhất câu bài thi bên trong để ngươi cũng sẽ đúng không không kém bao nhiêu đâu c ò n lại rào rạt trả lời trương sợ nói vậy ta cầm đi chưa xong c ò n tiếp năm trăm năm mươi lăm năm trăm năm mươi b ố để chúng ta cùng một chỗ đoán mỏ vân tranh nói ta cũng sẽ trương sợ nhìn hắn một mắt chừng nào thì bắt đầu khót lát phải chú ý a thổ i n g h i ệ n rất khó khăn giới vân tranh lường hắn một cái muốn tin hay không trương sợ nói ngươi đây là đối đ ạ i lao sư thái độ sao khinh bị ngươi còn nói ôm bài thi đi ra vân tranh nói còn không phải là tìm ta hỗ trợ đứng dậy ôm lấy đóng k i a bài thi cùng trương sợ đi ra ngoài một mạch đi đến cửa chính trương sợ phát hiện cái vấn đề trong viện dường như mất thứ gì đẩy ra mở cửa đem bài thi hướng về mà thượng nhất phóng ngoài cửa liền dư hai nữ nhân hai nam không còn trương sợ thở dài t r á hỏi có phải hay không có cầu đi ra ngoài một gia đình nhà gái dài nói là còn giải thích một chút ta nhìn ngươi cửa không có khóa liền đẩy ra nhìn không nghĩ tới có cầu veo đi ra hướng mặt kia chạy dùng ngón tay phía bên phải mặt con đường trương sợ nói ta không khóa cửa là đối tôn trọng của các n g ư ơ i các ngươi chờ ở bên ngoài ta nếu là giữ cửa khóa lại các ngươi sẽ nghĩ như thế nào có thể các ngươi vì cái gì không biết tôn trọng một chút ta tại sao muốn mở cửa vân tranh đem bài thi để xuống đất cùng trương sợ nói ta đi truy truy cái gì à? trương sợ hỏi gia đình nhà gái giải đi ra ngoài m ư ờ cái ba cái gia đình nhà gái giải trả lời trương sợ khí đạo các ngươi phải đem khe cửa mở bao lớn trông thấy một con chó đi ra ngoài có thể hay không nhanh chóng con môn vẫn chờ hai cái khác cũng đi ra ngoài chúng ta không nghĩ tới ngươi nuôi ba con chó con cũng là ngoài ý m u ố n gia đình nhà gái chiều dài điểm ngượng ngùng đáp lời trương sợ thực sự không biết nói cái gì cho phải cùng vân tranh nói đem ngươi bộ kia bài thi ôm trở về đi a vân tranh có chút không rõ ôm trở về đi trương sợ lặp lại một lần vân tranh không thể làm gì khác hơn là lại đem cự trầm đống kia đồ chơi ôm trở về phòng học sau đó thì sao trương sợ đứng ở cửa không nói lời nào đợi đại khái mười phút hai tên nhà trai trường không tay trở về vừa thấy mặt đã khó mà nói ý tứ nói không tìm được cậu t r ư ơ n g sợ nói không cần tìm cầm bài thi đi thôi một nhà dài ngồi s ổ m xuống nhìn cũng là đáp qua t r ư ơ n g sợ nói không muốn liền để xuống ta không có buộc các ngươi muốn n ư ừ n g phía dưới còn nói hơn nữa từ một loại nào đó góc độ tới nói các ngươi nên cho ta tiền mua những thứ này để thi t r ư ơ n g lão sư thật biết nói lừa người gia trưởng kia lật qua bài thi hỏi hết t h ả y mấy phần vốn là hai phần t r ư ơ n g sợ nói cầm đi thôi hắn là thêm một cái lời không muốn nói vốn là hai phần bài thi còn nghĩ nhắc nhở bọn hắn đem đáp án che lại trở về sao chép chính là bởi vì ngoại ý muốn chạy ra ngoài ba con chó con nhường hắn đối với vài tên phụ huynh hoàn toàn không có hào cảm vốn là hai phần một phần khác đâu người gia trưởng kia lại hỏi trương sợ không trả lời vấn đề nói cầm đi thôi ta đi tìm cậu nói xong hướng về mặt phải đi các gia trưởng biết trương sợ mất hứng hữu tâm lại nói mấy câu phát hiện trương sợ hoàn toàn không để ý tới bọn hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi người ôm một chồng bài thi hướng về bên đường đi nơi đó ngừng chiếc xe bọn hắn như thế nào dạy v à bài thi không đề cập tới ngược lại lại thiệt đẳng cũng chính là có chuyện như vậy trương sợ đi thượng nhất một lát dừng bước quay đầu xem các gia trưởng lái xe rời đi hắn lại đi về tới đi trong viện cầm cái ghế đi ra ngồi ở cửa chính chơi game điện thoại lũ tiểu gia hỏa q u ỷ tinh q u ỷ tinh một hơi chạy mất tăm chính là chờ lấy trương sợ đi tìm có thể chờ thượng nhất một lát phát hiện chỉ có hai cái người khác đang tìm n h ó nhóm chủ nhân nhưng là căn bản không tới sau đó lại chờ một lúc hai người kia cũng không thấy ba tên tiểu gia hỏa sẽ không chạy ở phía xa chơi thượng nhất một lát quay đầu trở về chạy rất mau nhìn đến trương sợ sẽ không đã trở về lại là quay đầu ra bên ngoài chạy chạy mấy bước quay đầu xem gặp trương sợ nhưng là bất vi s ở động lại không l ạ i chạy trở lại toàn bộ quá trình chính là một cái lẫn nhau đ ấ u trí đấu dũng cố sự lão gian c ự hoạt giả trương sợ cuối cùng chiếm thượng phong bất quá chó con cũng sẽ không ngoan ngoan chịu vừa chạy về đến trương sợ bên cạnh chừng hai mét dừng lại trái xem phải xem một hồi có lẽ là chạy đã mệt ngao n h a o tại chỗ ngồi xuống đưa đầu lưỡi ha ha thẳng thổ khí trương sợ tiếp tục chơi điện thoại rút sạch hô một câu về nhà chó con quay đầu liếc hắn một cái lập tức g ờ i tiếp tục nằm tại chỗ lại qua một hồi nhi trương sợ đứng dậy cầm cái ghế trở về v chó con nhóm lập tức đứng dậy nhưng vẫn là không muốn về nhà trương sợ làm bộ con môn trong miệng gọi hàng nhanh nói chuyện chầm rãi đẩy cửa ba con chó con rốt cuộc là đấu không lại trương sợ thoáng do dự một chút lần lượt chạy vào việt tử đến n ư ớ c này trương sợ lấy được giai đoạn tính chất thắng lợi cẩn thận đóng lại cửa sắt lớn khóa lại hướng đi nhà xe đại cầu tiểu bạch canh giữ ở nhà xe cửa ra vào bên cạnh đứng tiểu hoàng gà tên kia vinh vào hôm hách hoàn toàn là vạn thú chi vương khí phái phải lại phải phục dịch một cái sáu phục dịch mấy cái tiểu tổ tông lên giường ngủ không muốn hôm sau sáng sớm lại có người gõ cửa không đầy một lát vương duy chu tới g õ cửa sổ bên ngoài có phụ huynh học sinh cùng ngày hôm qua mấy cái một dạng cũng là tìm ngươi t r ư ơ n g sợ buồn bực nói còn tới đương nhiên muốn tới mặc kệ h ả i tử cuối cùng có thể kiểm tra thành cái dạng gì các gia trưởng kiểu gì cũng sẽ tượng trưng mà làm chút cố gắng t r ư ơ n g sợ mơ hồ xuống xe mở cửa ra ngoài lại đem cửa đóng lại vừa sáng sớm này bên ngoài thế mà đ ứ n g tám chín người không c h ờ bọn họ nói chuyện t r ư ơ n g sợ trực tiếp hô thứ l ỗ i ở đây không thu học sinh vì cái gì vì cái gì không thu chúng ta xuất tiền không được sao học phí bao nhiêu sáu đủ loại nhiều vấn đề đi mấy người cùng một chỗ nói chương sợ làm tạm ngừng thủ thế cha hỏi từng cái chín bên trong đúng vậy a đúng vậy a chúng ta cũng là từng cái chín học sinh trung học phụ huynh chương lão sư chào ngươi chương sợ sờ mũi một cái ta không hảo chương lão sư chúng ta muốn cho hải tử chuyển ban hỏi qua trường học trường học nói bọn hắn không làm được ngươi chủ để chúng ta tới trước hỏi ngươi ý kiến hữu gia trường giọng rất lớn hô lên lòng của mọi người âm thanh hải tử nhà ta có thể nghe lời lại nghe lời lại biết chuyện chính là thành tích có chút kéo xuống nghị chuyển tới ngươi trong lớp sông vào một chút chương sợ ha ha cười một tiếng chờ lấy quay người trở về v i ệ n tử xét thấy tôi hôm qua biểu hiện đó là không chút lưu tình r ă n g r ắ c mang lên khóa tiếp đó đi đến phòng học vừa vào phòng học liền sửng sốt người tại sao còn ở vân tranh lại tại học tập chương sợ là lòng tràn đầy đầy phổi không thể tin được thế giới này nhất định là bệnh tại sao có thể như vậy vân tranh liếc hắn một cái ta muốn kiểm tra năm thập thất chung chương sợ suy nghĩ một chút nói người nghĩ cùng còn lại rào rạt làm đường học vân tranh nói nàng đối với ta tốt như vậy ta nếu là không liều mạng một lần chờ ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy nhất định sẽ hối hận chương sợ suy nghĩ một chút ta nghe lấy như thế nào không giống lời hữu ích vân tranh thay đổi vị trí hắn lực chú ý ca có chuyện gì người cái này trồng bài thi ta quên đi ra trương s ở nói vân tranh đứng dậy muốn chuyển trương s ở nói ngồi ngươi a tiếp tục học thở ôm lấy bài thi đi ra ngoài lúc ra cửa quay đầu nói ngươi nếu có thể cùng còn lại rào rạt cùng một chỗ thi vào năm thập tất h trung ta cho ngươi hai mua thân tình l ư u trang từ đầu đến chân đều có mũ kính mắt quần áo giày dây lưng bao túi tiền bít tất đồ lót cái chén đũa sáu ngược lại cái gì cái gì cũng có vân tranh nói ngươi nói một đồng lớn liền không có cái đáng tiền đi theo nói chúng ta có thể mua t r ư ơ n g sợ nói tốt xấu là phần tâm ý ngươi sao có thể dạng này ngưng phía dưới nói bổ sung đồng hồ được rồi tình lữ đồng hồ cái này còn không sai biệt lắm vân tranh nói ngươi bây giờ có thể chuẩn bị nhiều như vậy đồ chơi ta sợ ngươi trong thời gian ngắn mua không nổi t r ư ơ n g sợ nói có đồng hồ còn muốn cái khác ca vì cái gì không muốn còn có tình lữ điện thoại vân tranh nói tiếp đi tình lữ dây chuyển tình lữ giới chỉ sáu nói còn chưa dứt lời chương sợ đã biến mất không thấy gì nữa ôm một đống bài thi ư ơ n g sợ t k ư ơ n g sợ bước nhanh ra bên ngoài chạy cái này tiểu tốc độ đó là tập kéo kéo nhanh vừa đi vừa nghĩ lao tử còn không có mua cho mình đâu trước tiên cho người đặt mua sáu ân trước tiên cần phải mua cho mình một bộ rất đi mau tới cửa thả xuống bài thi mới có thể mở môn chó con đều thích ra bên ngoài chạy mắt thấy trương sợ đứng ở cửa bọn chúng hoan nhạy tụ tới vẫn là muốn đi ra ngoài trương sợ m a n g chúng nó là một đám bà điên liền biết chạy ra ngoài ngồi sổm người xuống chặn cửa lại từng chút từng chút mở cửa dường như địa hạ đảng giao dịch tình báo như thế cẩn thận từng chút một đem đống lớn bài thi rời ra đi bên ngoài hữu ra trường tiếp ứng chờ chuyển ra ngoài bài thi trương sợ mới có thể nhanh chóng đi ra ngoài lưu lại ba con đồ đần trong cửa a một a mục tiêu to trương sợ chỉ vào trên mặt đất đống kia bài thi nói ta cũng không biết là bao nhiêu phần các ngươi lấy về chính mình sao chép đem đáp án che lại sao chép cho mình nhà h à i tử làm nếu ai có thể một tiết học làm xong một bộ bài thi lại đến nói chuyển ban sự tỉnh a một tiết học một bộ bài thi hữu gia trường ngồi xuống lật xem đây là tiêu chuẩn bài thi một tiết học làm xong trương sợ nói chớ hoài nghi lớp của ta bên trong học sinh kém nhất một cái k i u cũng có thể làm xong ta tin tưởng các ngươi h à i tử cũng có thể trở về cố lên nha lưng phía dưới còn nói đúng còn một cái chẳng những muốn một tiết học làm xong điểm số còn muốn tại một trăm phân trở lên h ả i tử nhà ta nếu có thể kiểm tra một trăm phân trở lên còn có thể một tiết học bên trong làm xong cần phải chuyển bán sao hữu gia trường nói t r ư n g sợ cười nói đó là ngươi vấn đề đối với ngươi mà nói nhà các ngươi h ả i tử là duy nhất nhưng ta trong lớp có thật nhiều cái duy nhất ta không có thể để cho một cái duy nhất ảnh vang r ộ i đến nhiều như vậy duy nhất thứ lội à. nói xong lại h ô mời trở về đi lão sư hãy thu nhà chúng ta h ả i tử thôi hữu gia trường chưa từ bỏ ý định chưng sợ nói lớn tiếng không được còn nói nhận lấy con của ngươi Hài trương ử khắc không? thu hay có làm sao Ta bây giờ? n sợ có chút ể làm r nhức đầu đứng tại cửa sân cho tần hiệu trưởng gọi điện thoại lao tần ngươi quá không trưởng nghĩa phụ huynh tìm ngươi ngươi liền hướng ta đây tiến đưa tân hiệu trưởng cười nói ta biết ngươi so với ta kiên cường giỏi về nói no tan no chết người tin hay không trương sợ hô chú ý một chút con à, nếu là bởi vì bọn hắn ảnh hưởng tới m ộ ư ơ i tám ban thành tích ta với ngươi đổi mệnh tân hiệu trưởng hỏi trở về chính đ ề những gia trưởng kia ngươi cự tuyệt ta chưa xong còn tiếp năm trăm năm mươi sáu năm trăm năm mươi năm cùng một chỗ may mắn lấy nói nhảm đây là tất yếu trương sợ nói tân hiệu trưởng nói cự tuyệt l i ê n tốt đi theo còn nói ngươi không biết à, có người tìm được niên cấp chủ nhiệm nơi đó còn có người tìm được thầy chủ nhiệm nơi đó bọn hắn không muốn gánh sự tình liền đều đẩy lên ta chỗ này tân a sao làm b y giờ? giao Chỉ có thể giao cho thể g ư cười ơ i Nói cái, đến đây cười một cái, ta p hiệu á t h n bọn hắn đ ề chọn quả hồng quả mềm, mềm, phải không? Không phải, mềm. trường hỏi vương chủ nhiệm hòa thành chủ nhiệm không cho ngươi gọi điện thoại a phía trước một cái là năm thứ ba liên cấp chủ nhiệm phía sau một cái là thầy chủ nhiệm chương sợ nói không có tân hiệu t r ư ở n g rất tức giận nhìn thấy không có bọn hắn liền có thể khi dễ ta toàn bộ chạy tới hỏi ta đem sự tình hướng về ta lấy đầy ngươi là chủ nhiệm n ư ớ a bọn hắn ngay cả một cái điện thoại cũng không đánh quá mức t r ư ơ n g sợ cười nói ngươi người hiệu trưởng này làm rất đặc sắc ngươi cũng khi dễ ta là sao tần hiệu trưởng vấn đạo t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút cảm khái nói cao a thật sự là cao cao cái gì tần hiệu trưởng chắc hỏi t r ư ơ n g sợ nói ngươi cao vốn là ta hương sư vấn tội ngươi cái này quáy dày một cái đông chuyển tây chuyển vậy mà biến thành ngươi là kẻ yếu ngươi muốn người đồng tình ngươi lợi hại ta p h ụ tần hiệu trưởng cười hắc hắc bị ngươi xem đi ra đi theo nói nhưng chuyện ta nói thật sự hai cái chủ nhiệm đều tới tìm ta nói chuyện cũng không dám tìm ngươi đây là rất chứng minh vấn đề chưng sợ hừ cười một tiếng Là ă nói tóm lại một ngày này coi như yên tĩnh trừ bỏ sáng sớm không mời tự đến phụ huynh học sinh cơ bản vô sự phát sinh mười tám ban học sinh là càng ngày càng tự giác cũng là vì năm thập thất trung mà cố gắng lúc ăn cơm mù loạn suy xét vân tranh tại trong lớp thành tích là hai mươi tên trong vòng tốt thời điểm tiến vào trước mười dựa theo một lần cuối cùng kỳ thi thử thành tích nhìn nếu hắn có thể thi vào năm thập tất h chung mang ý nghĩa trong lớp ít nhất có mười tám người có thể thi vào năm thập tất h chung chỉ riêng cái này một cái tỷ số trúng tuyển lại thêm siêu cao trường chuyên cấp ba tỷ số trúng tuyển nói là toàn thành phố đệ nhất ban cũng không đủ nghĩ đến có thể xảy ra chuyện như vậy chương sợ thực sự nhịn không được hơi kích động có chút đắc ý thả tư tưởng nghĩ gọi là một cái xa nghĩ a nghĩ nhớ tới cùng vân tranh đánh cược lại nghĩ tới tiêu mai nói mua qua internet sáu lấy tới bút ký bản máy tính đi vào website bán hàng lùng tìm tình lữ hai chữ soát mà một chút đủ loại đủ kiểu tình lữ vật phẩm chật ních vật phẩm thậm chí còn có trường thành vật vật dụng chương lão sư rất nghiêm túc học tập ân rất tốt ân cái này tốt hơn ân sáu nhìn loạn thượng nhất một lát chợ phát hiện cái vấn đề phía trên này rất nhiều ảnh chụp so mang màu sắc website cũng gần như cái kia để cho người ta mơ màng vô hạn tiện thể xúc động sáu nhanh chóng đóng lại tìm kiếm tình nhân chân chính trang phục cái này xem xét chính là lớn mở rộng tầm mắt thật tiện nghĩa mười mấy khối tiền một bộ y phục hai mươi khối tiền một cái đồ lót ba mươi mấy khối một bộ quần áo nhưng vì cái gì một đầu đồ lót muốn bán hơn mười mấy khối thật là một cái điên cùng thế giới đi qua phiên giày vò rất cực khổ đăng ký tài khoản cũng là mua đồ vật phát hiện không cách nào thanh toán hướng về phía thẻ ngân hàng t u a số thẻ còn có mật m ã sáu h ả o nhất thông giày vò phía sau mới hiểu được không có mở thông vong bên trên ngân hàng chúng ta mở lớn tiên sinh chẳng những không có trên mạng ngân hàng cũng không có thẻ tín dụng không đầu tư cổ phiếu không mua quỹ ngân sách có tiền liền phóng đang n g ư ợ n nhớ trong thẻ lưu vẫn là không kỳ h ạ n sáu gấp gáp lật đật chạy tới ngân hàng mở tạc lại cất tiền trở về thanh toán sáu lần này x n g rồi trương lão sư cuối cùng trải qua người hiện đại mua qua internet sinh hoạt vào lúc ban đêm ninh trường xuân gọi điện thoại nói liên lạc xong ngày mai buổi sáng đi viện mồ côi ta đi đón ngươi trương sợ đã nói còn nói phiền thoái tuy nói là một cái chưa hẳn hữu dụng chứng minh có thể sớm mở ở trong tay có thể lúc nào có thể dùng tới đâu phương bảo ngọc tới nói là tuyển mộ một luật sư chuyên nghiệp nghiên cứu sinh so với mình trình độ đều cao rất có điểm cảm giác nguy cơ còn có một cái văn viên một cái tiếp đãi văn viên là đại học phổ thông pháp luật hệ học sinh tiếp đãi cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp hai nữ sinh phương bảo ngọc tới là xác nhận một việc tiền lương trương sợ than thở nói đem số thẻ cho ta ta cho ngươi chuyển mười vạn ngươi cho dùng phương bảo ngọc nói chuyển cho ta là công ty phải dùng ngươi than thở cái gì trương sợ nói đây là ta sau cùng mười vạn đồng từ đó về sau ta liền muốn giống như ngươi nghèo phương bảo ngọc nháy nháy con mắt chụp tấm hình sợ bà vai nói ta tin tưởng ngươi là có người có bản lĩnh lớn cố lên lưu lại số thẻ đi theo nói muốn hay không mời một kế toán trương sợ nói ngươi cảm thấy có cần thiết liền thỉnh phương bảo ngọc nói chỉ có mười vạn đồng có thể hay không bị kế toán xem thường trương sợ đặc biệt thú oán liếc hắn một cái ngươi tin hay không một quyền của ta có một vạn cân khí lực phương bảo ngọc thông minh a nói để cho ta suy nghĩ một chút gia hỏa này vừa nghĩ vừa đi đi đến nơi cửa viện hô to một tiếng thông tin mở cửa chạy trốn trương sợ thu hồi tờ giấy suy xét lại suy xét cho long tiểu nhạc gọi điện thoại thân yêu phòng bán v e lấy trở về không có long tiểu nhạc nói ngươi có hiểu quy củ hay không ngươi cảm thấy nhà ai công ty sẽ như vậy cho sớm ngươi c á t tiền trước chờ lấy a ta mong muốn ba tháng có thể thanh toán toàn bộ khoản tiền chính là thắng lợi trương sợ thở dài nói ngươi cũng có người có bản lĩ lớn long tiểu nhạc cười hỏi Không, có tiền đúng không không? Có tiền đúng không không? Không tiền đúng tiền đúng tiền liền cùng nói có có có ta sau ba mươi phút đi tới viện mồ côi tại bên cạnh thành một tòa trong viện phụ cận không có kiến trúc cao tầng cách quốc lộ cũng có chút khoảng cách toàn bộ viện mồ côi là một chiếc một sau hai căn hai tầng lầu thêm một loạt nhà trệt làm thành khu vực có đầu chuyên dụng con đường bên đường là biển nhắc nhở một mực đi đến mở chính là ngặt vào đường nhỏ không bao lâu nhìn thấy phía trước ngừng lại ba chiếc xe lại hướng phía trước đứng rất nhiều người có người ở hầm ý đang đê bên cạnh có hai cầm máy chụp hình còn một cái cầm máy chụp hình đây là cái tình huống gì l i n h trường xuân vội vàng dừng xe bước nhỏ chạy tới tại viện mồ côi cửa ra vào cãi nhau còn có người chụp h n h lực tượng chắc chắn không phải việc nhỏ ninh trường xuân là tới tìm viện trưởng làm việc nếu có người quấy dối đó là nhất định muốn ngăn lại đi vào thoáng quan sát lại là nghe xong phía dưới song phương tranh cãi lời nói liền trước mắt mà nói song phương xem như lực lượng tương đương không có người nào ăn t h ị t thòi ninh trường xuân vừa định nói chuyện nơi xa vang lên tiếng k h i cảnh sát tới chiếc cảnh dụng xe taxi xuống ba cái cảnh sát trẻ tuổi nhanh chân đi và o nói ngừng ngừng ngừng cảnh sát vừa đến trảng hai phe đội ngũ đều tới nói chuyện đã xảy ra cảnh sát luyện lạ mắt nhìn xung quanh một mắt trông thấy ba cái cầm quay t r ụ dụng cụ ra hỏa cảm thấy có chút vấn đề một cái cảnh sát đi qua hỏi các ngươi là làm gì chứ có một cầm máy chụp hình nam nhân lấy ra công tác chứng minh trước a là đó phụ cảnh không có số hiệu có rất nhiều địa phương phụ cảnh cần chính mình xuất tiền mua cảnh dụng trang bị đi làm lúc mượn dùng chính thức cảnh sát trang phục chủ yếu là cảnh hảo đó là cảnh sát thân phận chứng minh bây giờ phần lớn phụ cảnh có mình số hiệu chữ thứ nhất mẫu là ép lúc trước tên kia phụ cảnh cầm về phóng viên liên giả đương nhiên luôn có chút đầu g ó hơi phát suốt cực độ bành trướng đứa đần làm ra một ít ngu dốt hành vi thì như công nhân nổ súng công nhân mắng chửi người công nhân sẽ bỏ người khác giấy chứng nhận cái gì vậy căn bản là tự tìm xui xẻo bình thường nhân bất sẽ tự tìm xui xẻo vị này cảnh sát nhường vụ cảnh đi cùng cãi nhau song phương nói chuyện chính hắn đem giấy chứng nhận trả lại hỏi thăm muốn phỏng vấn nội dung gì phóng viên cũng không gặp hắn nói chúng ta hoài nghi nhà nảy viện mồ côi có đầu cơ t r ụ c lợi đứa trẻ tình huống tồn tại cái gì cảnh sát kia trực tiếp không bình tĩnh không thể nói lung tung được ngươi có chứng cứ sao nếu như ngươi là phóng viên có thể hay không nói thẳng ra phỏng vấn mục đích c ầ u trả lời là không ngươi sẽ lo lắng cảnh sát quan hệ việc ngươi cần sự tỉnh có thể càng chân thật tình huống là một cái tại cấp tỉnh đài truyền hình đảm nhiệm chức vụ phóng viên một mặt suy nghĩ bắt được tin tức lớn đại n h i t điểm Một mặt còn biết còn đương ợ c các giữa h nhiên g vấn đ loại này hồi báo phát thêm tại cả nước tính chất đại sự cùng nhà mình một mẫu ba phần đất bên trong nếu như là nơi khác mẫn cảm sự kiện vậy thì quá tốt rồi cứ đưa tin hung bánh đưa tin có bản lĩnh tới khóa tỉnh người phóng viên này là tỉnh đài nào đó dân sinh tiết mục trong biên chế nhân viên biết viện mồ côi làm mẫn cảm đơn vị nhưng cái này để tải lại là đặc biệt tốt cho nên nhanh chóng nói ra sau đó thì sao ta phỏng vấn ta các ngươi giày vò các ngươi có thể hay không báo cáo ra ngoài sáu đó là chuyện sau này nếu như hắn là quốc tự đầu phóng viên tin tức vậy thì trâu rồi có thể không nhìn tên này lính cảnh sát tra hỏi sáu muốn trở thành giải sao đầu tiên muốn nhận rõ vị trí của mình minh bạch nhà hoàn cảnh làm ra trong thời gian ngắn ngươi cho rằng tốt nhất quyết định nghe được cảnh sát tra hỏi người phóng viên kia nói cái này ngươi muốn hỏi lưu tiên sinh chính Chỉ người là vào kia. đám mặc dù hắn nói đúng là cái quá trình lời nói khách sáo có thể nơi không đúng thiếu phụ chỉ vào hắn cái mùi mắng to cốt mạng chính là đặc biệt khó nghe ta như thế nào như thế nào nhà ngươi thân thích cái kia đằng sau đi theo mẹ ngươi ném đi ngươi còn điều giải đúng không lính cảnh sát biết nói nhầm nhưng đối phương nói đặc biệt khó nghe sắc mặt cũng là chầm xuống phía sau chính thức cảnh sát m ấ y bước chạy tới lên xe các ngươi đều lên xe trở về trong sở nói mang lên hai cái chính chủ lên xe cảnh sát đám người còn lại chính mình ngồi xe đi qua không đến năm phút viện mộ c i cửa ra vào rỗng chỉ còn lại trương sợ cùng ninh trường xuân cùng với bọn hắn chiếc xe kia ninh trường xuân trên dưới dò xét trương sợ trương sợ khó chịu nói làm gì nhìn ta làm gì ninh trường xuân nói như thế nào ngươi đi đâu cái nào tựu ra chuyện ngươi là suy thần sao t r ư ơ n g sợ vội la lên ngươi là đảng viên cũng không thể nói vậy ta ngày ngày tốn tại thương khố thương khố cũng không xảy ra chuyện a ngươi mới là suy thần đi đâu cái nào xảy ra chuyện ninh trường xuân thở dài hôm nay một chuyến tay không trở về a t r ư ơ n g sợ hỏi ngươi không có hẹn xong a chuyện này như thế nào hẹn ninh trường xuân nói ta theo hắn lại không quen chính là muốn mượn phá án cớ tùy tiện khai t r ư ơ n g chứng minh hắn vừa nói r ứ t lời viện mồ côi đại môn mở ra mở ra một chiếc tóc kỳ từ bên cạnh hai người nhanh chóng lai qua trương sợ cười nói viện mồ côi là cấp bậc gì quá có tiền a ninh trường xuân nói làm sao ngươi biết là viện mồ côi xe trương sợ nói không phải viện mồ côi xe có thể đố vào đi sao ninh trường xuân nói tiếng chứ hẳn còn nói đi thôi trương sợ suy nghĩ một chút ngươi sẽ không quan tâm là chuyện gì cần phải ta quan tâm sao có đồng sự tiếp c ả n h xử lý như thế nào là bọn hắn chuyện ninh trường xuân lên xe ngươi có đi hay không trương sợ nói nói nhảm nhất định phải đi đuổi theo xe vừa mới chuyện phát sinh lúc hai người đứng xa không biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trở về trên đường trương sợ hỏi nghe người kia hô bán trẻ con cái gì viện mồ côi còn có nghiệp vụ này ninh trường xuân khí đạo ngươi cái miệng thúi kia có thể nói hay không câu tiếng người đi theo còn nói chỉ ngươi lời mới vừa nói lùi lại cái mười mấy năm cũng là muốn bị đánh bại trương sợ nói ngươi chống lại chủ nghĩa xã hội văn minh phát triển mười mấy năm trước sớm cải cách mở ra ninh trường xuân tiếng mắng h ú n đản ta dừng xe ngươi nhanh chóng xuống trương sợ nói không nói nhảm chính là vừa rồi cái kia bản án nếu thật là viện mồ côi bán trẻ con ngươi sẽ làm sao ninh trường xuân nói, nói nhảm nhất thiết phải bắt lại ngươi hỏi ta vấn đề này có ý nghĩa sao t r ư n g sợ nói vấn đề không có ý nghĩa ta là muốn cho ngươi rút sạch quan tâm vụ án này ninh trưởng xuân liếc hắn một cái không nói chuyện t r ư n g sợ nói nhìn đường m ô vốn trên sách người nào đó nói câu đặc biệt tốt mà nói lại ánh mặt trời sáng rỡ cũng có nó không chiếu tới chỗ tối t ă m sáu đại khái liền ý tứ này lại thịnh thế xã hội cũng có đông đảo phạm pháp vụ án lại vi quang chính c h ỗ cũng có rất nhiều khó coi sự tình viện mồ tôi là cứu trợ lao nhân cùng tiểu hải cứu trợ không có năng lực bản thân sống sót người ái tâm đơn vị có thể trước mấy ngày tin tức không phải cũng nói xuyên m à động đất ái tâm quyên tiền bị thập tự sẽ nào đó lãnh đạo tham ô rất nhiều rất nhiều làm một người phát rộ không còn là người thời điểm có chuyện gì là hắn không làm được ninh trường xuân là cơ sở cảnh sát nhân dân gặp qua nghe qua xa quá nhiều trường sợ biết đến nhưng mà cái gì cũng không nói chỉ cắm đầu lái xe rất mau trở lại đến thương khố trại tập trung sau khi xuống xe trường sợ lại theo ninh trường xuân nói một tiếng điều tra thêm vừa rồi sự kiện kia ninh trường xuân không có tiếc lời vùng xuống tay lái xe rời đi trương sợ trở lại việt tử nhìn xem ba con chó con một cái gà con chính là mạnh ai nơi chơi trông thấy hắn trở về ba con chó con chạy tới làm bộ ngành đón một chút trong nháy mắt lại chạy trương sợ đột nhiên cảm giác được mấy cái tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh qua là thực sự khoái hỏa ta đi đến nhà xe đại c ầ u tiểu bạch miễn cưỡng nằm tại trước cửa xe ra hỏa này một mực dáng vẻ lười biếng dường như đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú trương sợ cười nói ngươi chính là cái lời hàng lúc nói chuyện đột nhiên cảm giác được địa phương nào không đúng ngồi xuống nhìn kỹ tiếp đó hồi tưởng muốn lên hảo nhất một lát cuối cùng xác định bất luận đại cậu tiểu bạch đang làm cái gì con mắt của nó chưa từng có vui sướng biểu lộ mãi mãi cũng là một loại nhàn nhạt u bờn suy nghĩ lại một chút dường như liền không có vui vẻ qua vội vàng trở về nhìn ba con chó con một cái một cái bắt tới nhìn nâng lên chân trước nâng lên thân thể nhìn chăm chú vào mắt nhìn khoe mắt là bị giữ mắt thấm thành r a n h nhỏ ánh mắt tương đối linh động bất quá cũng không có cái gì có vui vẻ hay không cảm giác thả xuống cho con lên xe khởi động máy tính lùng tìm cậu sẽ hay không cười vấn đề sáu xét cười ngoại quốc nhà khoa học nói cầu cầu phát ra một loại thật dài rất kêu lên tiếng hơi thở chính là cười tiếp đó trương sợ đang suy nghĩ tiểu bạch có hay không phát qua loại âm thanh này vấn đề là hắn cả kia loại âm thanh là cái dạng gì cũng không biết lại như thế nào biết tiểu bạch có hay không cười qua hơi suy nghĩ một chút lại xuống xe nhìn tiểu bạch tra hỏi có muốn hay không ngươi tên hôn đản g k i a chủ nhân tiểu bạch không để ý tới hắn trương sợ cười cười đến mai cá biệt hắn gặp tới để cho ngươi cao hứng một chút nói xong trở về làm việc lại qua một ngày nhanh đưa đến chúng ta mở lớn tiên sinh tại hôn k h a học được mua qua internet lập tức tìm được một cái mới thiên đường hảo tiện nghi quần áo à vậy thì mua thế là một ngày này hết thảy đến rồi hai mươi kiện báo khỏa. chưng sợ ngồi ở t r ư ớ c xe hủy đi bao tên kia đã nghiền sáu trước người tất cả đều là túi n h ự a mua hạ quần áo đơn bạc t r ư ơ n g lão sư mua lấy đống lớn dài ngắn tay áo áo còn có rất nhiều s o n g giày cạp vạn tiếp đó liền mặc vào hớn hở đi tới văn phòng đáng tiếc à một đống lớn lao sư ngược lại là có t r o hỏi nhưng là không có một người để ý hắn xuyên qua cái gì tại thời khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được nữ nhân mặc quần áo mới nhưng mà không người lớn tiếng khen hay cái chủng loại kia lung túng cơ đầu đi phòng học lại đáng tiếc một lần so với trước văn phòng đều thảm toàn lớp hơn bảy mươi người ngay cả một cái chào hỏi cũng không có chương sợ suy nghĩ kỹ một chút mấy ngày gần đây nhất có khả năng người nhìn thấy đoán chừng cũng liền đám này học sinh dễ lừa gạt dễ gạt gẫm thế là vô vô bàn tay nghỉ ngơi hai phút thay đổi đầu xem hôm nay có cái gì khác biệt các học sinh ngẩng đầu nhìn hắn có người nghĩ đi nghĩ lại nói thi đại học ngày đầu tiên ngươi h e o a ngày mai mới thi đại học có học sinh trả lời ngày mai sao ta đ ề u qua hồ đồ rồi hôm nay số mấy a không biết số mấy có khác nhau sao chính là chính là từ và ở, ở đây ta là không biết thời gian không biết điểm thời gian thời gian này qua ngược lại hừng đông học tập trời tối ngủ mỗi ngày đều m ở dạng đúng vậy à cũng may loại ngày này sắp kết thúc lão tử muốn kiểm tra hơn năm thập thất trung hủ chết thế giới này để cho ta ra thân thích tất cả c ơ c miệng ngươi không biết ta g i a na giúp thân thích tất cả đều là kẻ đánh hót cha mẹ ta hai bên nhi cộng lại đến ta đây cùng thế hệ nhi hết thể năm cái học sinh mỗi lần ăn cơm đều nói ta không có thể dạng này hẳn là học tập cho giỏi dựa vào lão tử lần này muốn hủ chết bọn hắn một dạng nhà ai không giống nhau vậy hôm nay rốt cuộc là số mấy lão sư hôm nay số mấy sáu các học sinh thành công lệnh r a lầu trên giảng đài đứng không biết nói cái gì cho phải trương lao sư cố gắng làm bộ bình tĩnh nhẹ dọn g đưa ra câu hỏi các ngươi liền không có phát hiện lao sư hôm nay có cái gì không giống nhau sao lao sư không giống nhau tất cả học sinh đều cố gắng nhìn a nhìn lao sư ngươi cắt tóc đây là lương tâm trả lời lao sư ngươi rửa mặt đây là quan tâm phát ra từ nội tâm lao sư ngươi gậy cái này tuyệt đối là vớt mông ngừa cao thủ lao sư ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì gia hỏa này xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất phát giác được một loại nào đó cổ khoái khí đoàn quá quỳ dị nghe tới nghe qua cũng chính là những thứ này nói nhảm không có người biết t r ư ơ n g sợ đổi mới rồi quần áo t r ư ơ n g sợ điểm bộ ngực mình nói thấy không thấy không xì、sì、h à o ti ẩn lao sư ngươi không phải họ t r ư ơ n g sao có học sinh phát hiện được vấn đề t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đúng a ta họ t r ư ơ n g tới như thế nào mua tiểu đ i ể n quần áo trên mạng có thương cảm chính diện đồ án là chữ cái xì、sì、h à o ti ẩn phía dưới còn có một cái thứ đồ gì chương sợ hoàn toàn không có nhớ kỹ liền biết ngực ghép vần là tiểu ruộng dù là ghép thành cái khác Đó cũng lưu à duyệt nói lớp chúng ta trước đó mua ban phục chính là chỗ này sao ấn rất rẻ không có nhiều tiền chương sợ suy nghĩ một chút đúng a có thể ấn vấn đề là ta mua dáng dấp ngắn dành mỏng đủ loại màu sắc tiểu điển thương cảm ít nhất hai mươi mấy kiện còn có số lớn trên đường cái này rất nhiều bộ y phục làm sao bây giờ lão sư ngươi tại sao muốn tuyển có tiểu đ i ể n quần áo có học sinh vấn đạo lập tức có học sinh đáp lời ngươi ngốc à ta lão sư là tác gia bút danh dột mười đó là tương đương như tương đương châu sáu hát g ì sẽ gọi ngươi b á m đít ông trời cũng nghe không nổi nữa về sau chú ý đến thổi cẩn thận cảm bạo có học sinh nghiêm mặt khuyên lời nói lại có khác biệt học sinh đề nghị lão sư ngươi biết có loại kia chính diện in trung hoa trung quốc hai chữ quần áo thể thao a mang huấn luyện giã ngoại cái c h ủ loại kia cũng có in thanh xuân ngươi có thể đổi thành chứng sợ nhất định rất đẹp trai sáu hát xì -sì. tại rộng lớn vừa nói thổi phồng người khác là muốn phạm tội các ngươi quá mức nhìn cái này hát xì -sì、đánh bất quá vớt mông ngửa cùng nhảy mũi có quan hệ gì x ấ u hát xì -sì、sáu dựa vào lão tử bị cảm ai lây chương sợ cuối cùng nghe không nổi nữa hô to một tiếng tiếp tục học tập hôi lưu lưu rời đi phòng học trở về nhà xe ngẩn người lần thứ nhất mua qua internet cứ như vậy thất bại hắn thất bại hắn quần áo đang quần quận không ngừng đến bởi vì quá tiện nghi hắn liền lùi lại hàng ý nghị cũng không có tính toán một ngày đổi một kiện cố gắng xuyên a đỏ vàng lam lục từ bãi đen mỗi ngày một loại màu sắc ta đem cầu v ồ n g mặc lên người xem cường đại tinh thần thắng lợi pháp nhường hắn trong nháy mắt liền cao hứng liền thỏa mãn cũng là hôm qua lần này chiếm được vô cùng dễ dàng thất vọng chi mua chưa xong còn tiếp năm trăm năm mươi tám năm trăm năm mươi bảy có rất nhiều kiện không xuyên qua tối đi tìm lưu tiểu mỹ hẹn họ xuyên kiện màu đỏ tiểu điển xuất phát vẫn là lưu tiểu mỹ quan tâm hắn vừa thấy mặt đã thở dài nói ngươi nói lần trước gặp mặt lại thời điểm sẽ lại xoáy lại mỹ lệ t r ư ơ n g sợ nói màu đỏ còn không xoái ngươi xem chỉ vào n g ư c nói tiểu điển nhìn thấy chính là a kỳ thực ngươi họ trương lưu tiểu mỹ lắc đầu nói trương sợ nói đ ừ n g nhân b ấ t biết ta họ trương a chờ sau này có tiếng mặc y phục này khắp nơi sáng lời đây là ta chuyên p h ụ không sai chuyên p h ụ vậy ngươi hẳn là mua kiện trắng sau lưng trực tiếp viết lên rộn u g hơn mười h ả o lưu tiểu mỹ nói trường học của chúng ta có một viết chữ cực kỳ đẹp đẽ lao sư có thể tìm hắn hỗ trợ trương sợ vội nói khiêm tốn một chút trực tiếp viết rộn u mười phần chút quá mức tự đại cũng là quá bành trướng vẫn là tiểu đ i ể n phù hợp người khác hỏi một chút đây là quần áo kèm theo đồ án ta liền là mua xuyên qua trong lúc vô tình t r ư n g hợp lưu tiểu mỹ tự hỏi thực sự là t r ư n g hợp trương sợ nói tất yêu a hết thể trùng hợp hơn hai lưu tiểu mỹ nói lần sau mang cho ta hai cái về sau hai ta ra ngoài liền xuyên cái này cho ngươi xanh xanh chẳng diện t r ư ơ n g sợ nói cũng là ngươi nghĩ c h ủ đáo lưu tiểu mỹ kết thúc điện ảnh quay trụ công tác lại khôi phục như trước kia hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt ký túc xá vũ đạo phong học một cái khác vũ đạo phong học nhà ăn mấy nơi vừa đi vừa về đi tâm tình cũng là chậm dại khôi phục lại từ t r ụ n tình trạng khẩn trương bên trong rời đi cả người trở nên ung dung tự tại cùng chương sợ ở chung với nhau thời điểm càng giống cái tiểu nữ sinh chỉ là cô học trò nhỏ này càng ngày càng thích mua quần áo dùng lại nói của nàng ta muốn mặc cho người xem dựa vào mấy chữ nếu tài lực cho phép chính là người mua thương trường trở về lại như thế nào hôm nay tiểu mỹ nữ ăn mặc cùng một sinh viên một dạng váy ngắn thương cảm dạy thể thao kỳ thực chỉ cần có váy ngắn là đủ đẹp như vậy một đôi chân còn có người nào thời gian đi xem quần áo lưu tiểu mỹ dắt t r ư ơ n g sợ chịu con phố đi khắp nơi d i ệ n ấ n ái t r ư ơ n g sợ nói ngươi để cho ta cảm thấy cả đời này sống không uống lưu tiểu mỹ dán vào lỗ thai hắn nhỏ giọng cười nói còn không có hưởng thụ được cuộc sống vợ chồng đâu ngươi liền sống đủ rồi chương sợ tăng hãng một cái trên đường cái không cần nói có nhục tư văn mà nói lưu tiểu mỹ cười hắc hắc ngươi làm bộ nghiêm chỉnh bộ dáng lúc nào cũng như vậy hư giả hư giả là một loại mỹ đức trương sợ vẫn giả bộ lấy t r ứ n g trạc đàng hoàng nói chuyện lưu tiểu mỹ đột nhiên hỏi người yêu ta sao tất yếu trương sợ lập tức nói lại không đúng trả lời sai lầm lưu tiểu mỹ lắc đầu trương sợ nói ta trước tiên trong nháy mắt trả lời cũng là sai lầm lưu tiểu mỹ nhìn xem hắn gật gật đầu trương sợ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên cười nói hỏi lần nữa lưu tiểu mỹ liền lại hỏi một lần người yêu ta sao trương sợ bỗng nhiên chuyển tới lưu tiểu mỹ chính diện hướng về phía nàng thầm tình nói ta yêu ngươi. không đợi lưu tiểu mỹ có phản ứng trương sợ lui ra phía sau một bước lớn tiếng hô to ta yêu ngươi têu một tiếng này hù do sáu tốt à, không có chim nhỏ cùng tàu thú nhưng mà kinh trụ người qua lại con đường đồng loạt quay đầu đến xem lưu tiểu mỹ cười nói coi như ngươi thông minh tiến lên một bước nắm chặt trương sợ tay còn không chạy đang lúc mọi người trong ánh mắt lưu tiểu mỹ so đẹp nhất hồ điệp còn muốn đẹp đi xuyên qua đám người mà qua chạy đến góc đường dừng lại trương sợ nói đây nếu là thể lực không tốt thật sự không cách nào truy ngươi lưu tiểu mỹ cười h ắ hắc nói ngươi biết người địa phương nào đáng yêu nhất sao t r ư ơ n g sợ nói con mắt ngươi đã nói con mắt của ta giống như ngươi x ấ u lưu tiểu mỹ ngắt lời nói đó là dễ nhìn là thuần chân không phải khả ái t r ư ơ n g sợ nghĩ nghĩ địa phương nào đáng yêu nhất khả ái nhất là ngươi chịu bồi ta diễn trong phim truyền hình tình tiết lưu tiểu mỹ cười nói ngươi là nhân vật nam chính ta là nhân vật nữ chính thế giới của chúng ta chúng ta là nhân vật chính t r ư ơ n g sợ giả ra phó dáng vẽ ngu si tử trợt vô bàn tay thật là lợi hại xuất khẩu thành thơ hai lẫn nhau người yêu thích cùng một chỗ làm chuyện gì đều sẽ vui vẻ có thể sinh hoạt là từ vui vẻ cùng không vui tạo thành vương duy chu gọi điện thoại tới nói cửa ra và có một phụ huynh nhất định muốn gặp ngươi ngươi không trở lại nàng sẽ không đi t r ư ơ n g sợ nói vậy để cho hắn ở lại a vương duy chu thở dài nói ta nói còn nói ta ở đây không thu học sinh có thể người ra trường kia sáu đi ngươi bận rộn cúc điện thoại lưu tiểu mỹ vấn có chuyện gì t r ư ơ n g sợ nói lao công ngươi ta là trên thế giới ưu tú nhất giáo sư lưu tiểu mỹ nói ngươi muốn gì gì sẽ không làm sao có ý tứ nói mình là ưu tú giáo sư quan trọng là tinh thần tinh thần ngươi hiểu không chương sợ nói lưu tiểu mỹ mắt nhìn thời gian đi thiện ta về nhà ký túc xá ngươi trở về xử lý sự tình trương sợ nói không cần để ý lưu tiểu mỹ nói đối với ngươi mà nói đó là một cái chuyện phiền thoái nhưng đối với người khác mà nói có lẽ là rất trọng yếu chuyện trọng yếu phi thường có lẽ sẽ quyết định cả đ ờ i vận mệnh đâu trương sợ giật mình có cần hay không khoa trương như vậy ta liền là khoa trương như vậy lưu tiểu mỹ cười nói trước đưa ta về nhà ngươi về lại nhà trương sợ ứng thanh là thiện đưa lưu tiểu mỹ trở về ký túc xá lưu tiểu mỹ không có nhường hắn leo lầu tại lầu cửa hang nói tạm biệt trương sợ đón xe trở về thương khố trại tập trung cửa chính đứng cái trung niên phụ nữ trông thấy hắn liền hỏi ngươi là trương lão sư sao trương sợ nói ta là phụ nữ trung niên liền nói ra vài ngày trước những gia trưởng kia đã nói muốn cho hải tử chuyển ban trương sợ nói chúng ta cái này không thu học sinh ở đây cũng không phải cái gì xông vào ban cái gì chẳng là cái thá gì chính là ban phổ thông cấp phụ nữ trung niên bắt đầu dài dòng nói lên rất nhiều lần gặp trương sợ kiên quyết không đáp ứng đông nhiên ngồi dưới đất khóc lóc cong xỏm nói mình cỡ nào, khó khăn, cỡ nào nói hải tử như thế nào thế nào không nghe lời sáu nếu như là người khác chiêu này có thể hữu hiệu trương sợ lấy điện thoại di động ra bắt đầu l ụ c tượng không ngăn cản không k h u y ê n giải hoàn toàn không nói lời nào thoáng đứng xa một chút dường như người đứng xem một dạng l ụ c tượng nữ nhân kêu khóc một hồi trong kho hàng chuyền đến tiếng chó sủa mấy cái tiểu g i a hỏa vẫn là a mùa ca mùa hô hào cho nữ nhân kêu to nhạc đệm đi ngang qua người đi đường có chút hiếu kỳ bất quá cũng không có người dừng lại nhiều nhất là nhìn nhiều hơn mấy mắt tiếp đó nên làm gì làm cái đó nữ nhân kêu khóc một hồi đống nhiên phát ra nớt một tiếng thân thể ướt lên nằm trên mặt đất bất động trương sợ tiếp tục lực tượng đồng thời gọi lại đi ngang qua người đi đường ca môn hỗ trợ báo cảnh sát người lầy là báo cảnh sát miễn phí điện thoại bị liên lụy đánh một cái này cũng xảy ra nhân mạng trương sợ hô người đi đường kia khá tốt tâm gọi điện thoại báo cảnh sát không đầy một lát xe cảnh sát dừng ở bên đường trương sợ kiên nhận chờ lấy hai tên cảnh sát đi đến trước mắt đem hai người họ chiếu vào ống kính sau đó nói nàng đ ố n g nhiên liền hôn mê ta có toàn bộ video cảnh sát hỏi là chuyện gì xảy ra trương sợ nói ta không biết còn nói một lần ta có video các ngươi có thể đi trở về nhìn cảnh sát hỏi ngươi và nàng là quan hệ thế nào trương sợ nói một chút quan hệ không có lần thứ ba nói ta có video đi bệnh viện a ngươi theo chúng ta cùng một chỗ cảnh sát nói ngươi nên đánh một trăm hai mươi trương sợ nói ta có thể báo cảnh sát đã coi là không tệ bây giờ ai dám xen vào việc của người khác đây nếu là dính vào thân ngươi thay ta đưa tiền a cảnh sát xem hắn ý của ngươi là không tiễn nàng đi bệnh viện trương sợ nói ta nếu là nguyện ý tiễn đưa nàng đi bệnh viện còn báo cảnh sát làm gì đi theo nói có khó khăn tìm cảnh sát nàng khó khăn ta làm chuyện tốt giúp nàng tìm cảnh sát không cần cảm ơn cảnh sát cũng có chút nhức đầu ngồi sổm xuống kiểm tra đàn bà trung niên hô hấp mạch đập còn tốt là vẫn còn sống thử đầy mấy lần tỉnh phụ nữ trung niên toàn trình bảo trì thanh tỉnh đoán chừng l á ngoa không đến t r ư ơ n g sợ liền dưới sườn núi con lửa tỉnh lại ai chuyện gì xảy ra cảnh sát v ấ n đạo hắn khi dễ ta nữ nhân chỉ vào trương sợ nói trương sợ cười nói may mắn ta có l ụ c tượng cảnh sát nhìn trương sợ một mắt hỏi lại nữ nhân ngươi làm muốn tự mình giải quyết vẫn là sáu bên trong niên nữ nhân nói giải quyết riêng làm bộ trần một lát đứng lên nói ngươi chỉ cần nhận lấy hải tử của ta sáu trương sợ cùng cảnh sát nói nàng tỉnh ta đi ngươi đi đâu đợi một chút cảnh sát hỏi nữ nhân các ngươi làm sao chuyện nữ nhân chỉ vào trương sợ nói hắn khi dễ ta trương sợ không giải thích tùy ngươi nói cảnh sát hỏi không giải quyết riêng trương sợ hay không nói chuyện nữ nhân nói ngươi hỏi hắn trương sợ nói cảnh sát mang bọn ta đi đồn công án a cảnh sát xem hắn lên xe trương sợ đi mở tay lái phụ môn cảnh sát khí đạo ngươi ngồi chỗ nào đâu ngồi phía sau a trương sợ giả bộ không biết kéo ra cửa sau ngồi vào đi nữ nhân nhưng là không chịu lên xe cảnh sát thúc giục ngươi cũng tới xe ta không bên trên nữ nhân nói trương sợ nói nàng tại chậm trễ các ngươi thời gian cảnh sát cao mày nói các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra trương sợ vội vàng nói không liên quan gì tới ta ta cái gì cũng không làm cảnh sát cùng nữ nhân nói ngươi nếu là không lên xe lời nói chúng ta cho rằng ngươi là dự định tự mình điều giải nữ nhân bất nói chuyện cảnh sát nói vậy được các ngươi giải quyết r i ê n g a cùng trương sợ nói xuống xe trương sợ nói ta muốn đi đơn vị các ngươi xem cảnh sát nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không đúng trương sợ lập tức làm r ằ n g giải chính là nghĩ biết nhà vạn nhất về sau có cần đâu cảnh sát lặp lại một lần ngươi xuống xe chính các ngươi điều giải trương sợ không thể làm gì khác hơn là xuống xe cùng cảnh sát phất tay cho các ngươi thêm phiền thoái cảnh sát thúc thúc gặp lại có một lính cảnh sát rõ ràng chừng hai mươi bất đắc dĩ mắt nhìn trương sợ ngồi trên vị trí kế bên tài xế một người cảnh sát khác lại cùng nữ nhân nói hai câu nói lái xe rời đi trương sợ đứng bất động quả nhiên nữ nhân lại qua tới dài dòng nói nhảm trương sợ nói ngươi nếu là không ngại mệt mỏi liền nói sơ sơ túi cho vương duy chu gọi điện thoại vương lao sư bên trên ta xe cầm phó thai nghe đi ra ngay tại vừa lên xe cái bản nhỏ bên trên lấy được từ khe cửa vứt ra không cần mở cửa thế là không đầy một lát trương sợ mang theo t hai nghe nghe nữ nhân dài dòng nói nhảm nữ nhân gấp động thủ bắt hắn trương sợ xoay người chạy chạy hai bước quay đầu nhìn nữ nhân bất truy hắn liền dừng lại nữ nhân bây giờ không có biện pháp lại trở về đi cửa chính ở lại điên cuồng gõ cửa trương sợ lấy thêm điện thoại chụp ảnh tiếp đó báo cảnh sát vừa rồi cái kia hai cảnh sát lại trở về tới vừa xuống xe liền hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra trương sợ giơ điện thoại cho cảnh sát nhìn ta báo cảnh sát nàng đang q u ấ y dày chúng ta chưa xong còn tiếp 559, 558, năm trăm u a hai chuyện kết cục là nữ nhân tức giận bất bình rời đi cảnh sát nói lại làm loạn đã bắt ngươi nữ nhân bất d á mạo m hiểm trương sợ cũng không được đến chỗ tốt gì bị lính cảnh sát cảnh cáo hai câu cũng may sự tình giải quyết đi trương sợ rất cao hứng trở lại trên nhà xe ninh trường xuân cuối cùng gọi điện thoại tới nói viện mồ côi cửa ra vào cãi nhau vụ án kia trong cục đã bắt đầu điều tra và giải quyết án này chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực tuyệt đối bắt người trương sợ nói chứng cứ không phải rõ ràng lớn như vậy một chiếc xe hơi ít nhất ngàn tám trăm vạn ninh trường xuân buồn buồn ó i người đối với xe đến cùng có hay không khái niệm có a đại ô tô nhà máy cuối cùng g i khái niệm xe trương sợ nói rất chính xác ninh trường xuân ngừng phía dưới ngươi đến cùng có nghe hay không nghe ngài nói trương sợ lập tức đáp lời ninh trường xuân nói ngược lại bây giờ chính là thấy kết quả gấp gáp cũng không hề dùng cứ như vậy trương sợ nói phải cảm ơn ngươi bán đứng tình báo ninh trường xuân khí đạo ta liền phát hiện mặc kệ lời gì đến trong miệng ngươi cũng là trở nên khó nghe như vậy gặp lại đối với trương sợ tới nói cái này một trận điện thoại chẳng khác gì là chưa từng đánh một dạng ninh trường xuân lời trong lời ngoài ý tứ đều là ngươi không cần phải để ý đến cảnh sát đã đứng ra bất luận ngươi làm cái gì cũng là không thỏa đáng trở lấy nghe tin tức chính là Nghĩ một câu đơn giản lời nói chương sợ tại mua qua internet thế giới bên trong công hiến đệ nhất bút học phí chẳng trận mua sắm hàng giả cùng thấp kém vật phẩm nhưng này ra hỏa chính là mua cao hứng mua vui vẻ đâu để ý giả không giả có thật hay không quần áo tới tay lấy ra xem dùng cái mũi nghe không có mùi vị k h á c thường chính là quá ải cũng may mùa hè quần áo không sử dụng cầu có thể thích h ợ p xuyên t ừ n g thu chuyển phát nhanh lại lên n ế t tìm mới tiện nghi vật phẩm tùy thời chuẩn bị gia nhập vào chặt tay nhất tộc buổi tối thời điểm vu tiểu tiểu tới nói cho ngươi mua bộ y phục chưng sợ hỏi tại sao phải cho ta mua quần áo vu tiểu tiểu suy xét phía dưới nói bởi vì ta nghĩ a t r ư n g sợ nói nghiêm chỉnh mà nói vu tiểu tiểu nói nghiêm chỉnh chính là ta muốn phát triển sự nghiệp của mình quần áo kỳ thực là ta làm chưng sợ giật mình ngươi nói cái gì ta muốn phát triển sự nghiệp của mình vu tiểu tiểu trả lời t r ư n g sợ nói đằng sau câu kia ta làm quần áo người không tin a vu tiểu tiểu v ấ n đạo t r ư n g sợ suy nghĩ một chút ngươi học thiết kế thời trang ngươi cho rằng ta cao như vậy vóc dáng là lớn lên công tòi sao vu tiểu tiểu v ấ n đạo t r ư n g sợ nói ta nói quần áo ngươi nói kích thước có quan hệ sao ta là thiết kế thời trang kiêm tu người mẫu chuyên nghiệp vu tiểu, tiểu nói t r ư n g sợ suy nghĩ một chút không đúng ngươi lần trước không phải cái này chuyên nghiệp nói nhảm nhiều quá mặc một chút xem vu tiểu tiểu đem quần áo run la k a i là một kiện sa mỏng làm đ ả bảo t r ư ơ n g sợ gãi gãi đầu ngươi là đang làm trường thành vật dụng sao là ở trên giường dùng a nên nữ nhân mặc a vu tiểu tiểu nói đây là mới thiết kế lý niệm sáu chương sợ ngắt lời nói ta không hiểu lý niệm của ngươi muốn cho ta xuyên cái này trừ phi giết ta vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút hỏi là thật sao t r ư ơ n g sợ nói là thật sự thật sự thật vất thật vu tiểu tiểu thở dài nói tốt a từ trong túi lấy ra khẩu súng nhắm ngay t r ư ơ n g sợ sẽ là bột một tiếng ngọn lửa tại họng súng chỗ nhẹ nhàng nhảy lên chương sợ nói ngươi đi rồi cầm một cái cái bật lửa loạn dày vào cái gì vu tiểu tiểu nói xuyên a t r ư ơ n g sợ nói nhìn ta một chút chỉ vào ngực nói ngươi muốn làm loại này có chủ đề tư tưởng quần áo thấy không tiểu đ i ề n ta chỉ thích như vậy quần áo ngươi quần áo này quá t r i u tượng người bình thường không có cách nào xuyên vu tiểu tiểu nhìn xem trên người của h ắ n áo ba lỗ màu đen thở dài quay người rời đi t r ư ơ n g sợ lớn tiếng hỏi ngươi thực sự là nhà thiết kế vu tiểu tiểu không đ á p lời nhanh chóng rời đi t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đuổi theo hô ta là không phải đả thương ngươi tâm câu nói này đổi lại vu tiểu tiểu một cây n g ó giữa thi đại học ba ngày chương sợ thu ba ngày chuyển phát nhanh từ ngày thứ nhất hơn sáu trăm khối bắt đầu không có mấy ngày liền lại quét lên hơn mấy trăm khối quần áo chi phí lao nhanh tăng trưởng buổi tối mập mạp cùng rùa đen tìm hắn uống rượu nhìn xem t r ư ơ n g sợ trên thân chữ cái cười không ngừng ngươi đây là đổi họ t r ư ơ n g sợ nói ngươi biết cái gì mập mạp nói ta hiểu ngươi t r ư ơ n g sợ khinh bị nói thối bẩn là không có bản sự nam nhân tượng trưng mập mạp nói tại không có bản l ã n h trên đường ngươi vĩnh viên đứng tại phía trước ta rùa đen nói hai ngươi n h ả m chán không thể nhạt đi nhanh lên đói bụng đi theo còn nói nương tháo lại hữu tâm chuyện trương sợ nói internet thực sự là hại chết người đem đơn thuần như vậy một cái nương pháo đều biến thành dạng này có thể thấy được sinh mạng an toàn ở chỗ rời đi internet mập mạp nói ngươi suốt ngày nói nhảm nhiều như vậy không sợ chết k h á t sao nhanh chóng mà trương sợ nhìn hai anh em này một mắt đ ỗ n g nhiên cười dạng dỡ nói ta là người tốt các ngươi thừa nhận à. thừa nhận không thừa nhận có thể người mập mạp vẫn đạo liền nói ngươi nghĩ người trương sợ nói ta sao thế cũng không muốn sao thế thân kinh mập mạp đi ra ngoài còn nói một lần nhanh chóng mà trương sợ lật ra hai cái sau lưng tiễn đưa mỗi người các ngươi một bộ y phục mật mặt nói ngươi là tại dây yêu cợt thân hình của ta sao t r ư n g sợ suy nghĩ một chút cái kia trước tiên không t i ễ n ngươi chờ sau này mua một cái ngươi có thể mặc hảo dù đen tiếp nhận quần áo mở ra nhìn lục s ắ c thương cảm trước ngực là tiểu ruộng ghép vẩn suy nghĩ một chút vấn đạo cái này tiểu điển là cùng ngươi có thủ vẫn có oán vì cái gì khắp nơi đều là lại nói không phải viết tiểu mỹ mới đúng không t r ư n g sợ nói sẽ không nói cho ngươi cứ xuyên chính là dù đen lắc đầu ta người này đặc biệt có cá tính người khác tặng cho ta đồ vật sáu thấp hơn năm mươi đồng tiền hết thệ không cần chưng sợ nói ngươi là xem thường bộ y phục này sao kỳ thực là chín khối chín còn miễn cấp phí mập mạp suy nghĩ một chút nói hai ta đi không để ý tới cái này n g u ngốc t r ư n g sợ nói có cơm có thể ăn nhất thiết phải ăn hai vị thiếu hiệp chờ ta một chút địa điểm là một nhà rất không tệ sủi cả quán vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy nương pháo huy một cái bốn năm tuổi dáng vẽ tiểu nữ h à i ăn sủi cảo tình cảnh này quá có lực trùng kích t r ư n g sợ trực tiếp sửng sốt hỏi mập mạp là thật sao chính mình hỏi mập mạp đi đến tiểu nữ h à i bên cạnh ngồi xuống mỹ nữ sủi c ả ăn mà không tiểu nha đầu rất trắng là loại kia dịu dàng ít nói trắng không biết đạo trưởng đại phía sau biến thành cái dặn gì ngược lại bây giờ cũng khả ái và manh không có liên quan quá nhiều miễn c ư ơ n g tính là mỹ lệ tiểu nha đầu không để ý tới mập mạp đồng thời tại mập mạp sau khi ngồi xuống hướng nương pháo khối kia rời lại rời trương sợ ngồi vào phía trước hỏi gì tình huống nương pháo nói chính là ngươi nghĩ như vậy trương sợ gật đầu khó trách nói tình tiết máu cho toàn bộ đến từ sinh hoạt lại dài kiến thức mập mạp nói không n ó n g n ả y chậm rãi dài một hồi nghe nương pháo đại nhân vì ngươi nói tỉ mỉ một hai trương sợ nhìn, nhìn hắn bỗng nhiên nói nhà trùng hợp như vậy ngươi cũng tới ăn cơm thật trung hợp thật trung hợp k i a cái gì một hồi nhất định mời ngươi mời chén ngươi trước trở về ngồi ta ở lại một chút tìm ngươi uống rượu mập mạp đĩu môi nói âm thanh nhàm chán nương pháo cho ăn tiểu nha đầu ăn sẽ sụi cảo tiểu nha đầu nói muốn đi nhà vệ sinh nương pháo liền dẫn hắn đi chờ lúc trở lại lần nữa nhỏ giọng cùng trương sợ nói không phải của ta trương sợ nói ngươi lây tuyệt đối là như trong ti vi kịch cố sự tỉnh tiết tới trồng chất sinh hoạt quá có cảm giác nương pháo không tiếc lời c h u y ê n tâm dỗ tiểu hài vượt qua một lát tiểu nha đầu thế mà bỏ tới nương pháo trong ngực ngủ thiết đi nhìn nhiều vài lần tiểu nha đầu nương tháo nói chuyện đã xảy ra ngay cả có nữ nhân tìm tới cửa nói là con của hắn tiếp đó nữ nhân đi t r ư n g sợ nói bội phục bội phục chết ta rồi c o n nói sẽ gọi ngươi làm cản dỡ bây giờ báo ứng a nương tháo nói thật không phải là ta ta biết làm sao ngươi biết t r ư n g sợ nói cái này không thể dùng có biết hay không làm phán đoán muốn nhìn kết quả kiểm tra nương tháo nói ngược lại ta liền là biết t h u ta ngươi biết nhưng vì cái gì không cùng người nữ kia nói t r ư n g sợ hỏi lại nương tháo nói ngươi nói nhảm nhiều quá uống rượu a chưng sợ nói ngươi không cần nói nhảm nhiều hải tử nhiều nương pháo nghĩ nghĩ cười nói thật là có khả năng này đang nói chuyện tiểu nha đầu lại tỉnh trương sợ nói tiếng k i n h bỉ quay đầu hỏi tiểu nha đầu người tên là gì tiểu nha đầu do dự lại do dự nhỏ giọng nói ta gọi trương nhất một ta đi lại một cái lao trương ra trương sợ đưa tay nói ta là trương sợ rất hân hạnh được biết ngươi trương nhất tưởng tượng nghĩ nhìn về phía nương pháo nương pháo nói đừng để ý hà án tiểu nha đầu rất nghe lời đưa tay cùng trương sợ n ắ m lấy nhưng mà không nói chuyện trương sợ nói đứa nhỏ này coi như không tệ c ự khổ hai từ sớm biết lo liệu việc nhà tiểu nha đầu hướng về lúc qua không vui sướng làm a nương pháo nói chương sợ nói cho nên để cho ngươi tới chiếu cố nàng nương chạy lại không nói chương sợ hỏi nữ đâu đi ngoại địa nương pháo thở dài nói không có không có ngươi than thở cái gì chương sợ hỏi mập mặt nói người nữ kia nói cho nương pháo nói mình muốn làm tiểu thư không có thời gian chiếu cố hải tử cũng là sợ đem con làm hư nương pháo ngược lại không muốn tiếp có thể một cái bốn năm tuổi hải tử sáu không phải một hai tuổi lúc dễ lửa gạt dễ gạt gẫm cô gái này như thế hùng h ổ chương sợ có chút giật mình can đảm nhiều ngươi chưa thấy qua chính là mập m ặ nói ngươi gặp qua bên đường thời quần áo sao t r ư ơ n g sợ nói dường như ngươi gặp qua tựa như mập mạp lắc đầu hỏi nương pháo ngươi liền định nuôi tiếp t r ư ơ n g sợ phụ họa nói là nha còn nói nhưng phải đã suy nghĩ kỹ không thể xúc động loạn làm quyết định nương pháo nói mình rất thanh tình biết đang làm cái gì t r ư ơ n g sợ ngươi nếu là muốn như vậy lời nói ta không có lời gì để nói chỉ là hy vọng ngươi có thể kiên trì nương pháo suy nghĩ một chút nói ta biết rất khó có thể sống lấy sẽ rất khó gặp phải sự tình một chút tới luôn có phương pháp giải quyết vấn đề chưng sợ nói vậy ngươi cố lên giải quyết hỏi chương nhất m ộ mỹ nữ đi nhà ta chơi chứng nhất một không để ý đến hắn mặc dù tiểu nha đầu chưa hẳn minh bạch hắn là nói cái gì nhưng cũng không trọng yếu dù sao cũng là không muốn lý t r ư ơ n g sợ t r ư ơ n g sợ nhìn mắt nương pháo ngươi thật h ố t đản nương pháo nói ta thì thế nào chưa xong con tiếp năm trăm sáu mươi năm trăm năm mươi chín tranh thủ sớm ngày xuyên xong trương sợ nói ngươi ngay cả nhỏ như vậy nữ hải đều lừa gạt đi theo nói bổ sung dùng ngươi tướng mạo lừa gạt nàng hào cảm nương pháo nói ngươi nếu là nhất định nói như vậy ta chỉ có thể biểu thị đồng ý bữa cơm này nương pháo uống rất ít một chai bịa cái này thuộc về nghiêm ngặt khống chế mập mạc cùng trương sợ nói xem một chút、đi. Còn、chưa ò n c kết hôn liền bỏ xuống một cái còn có người còn chưa kết hôn liền cùng kết hôn mấy chục năm một dạng chạy lao bà chúng ta trong hạnh phúc tiểu bộ đội a cứ như vậy đáng thương lại đáng tiếp giải tán t r ư ơ n g sợ nói tại sao muốn mỹ hóa chính mình các ngươi là trong hạnh phúc châu chấu đại đội không phải là cái gì tiểu bộ đội mập m ạ p nói chỉ ta dạng này chính mình lại không mỹ hóa mỹ hóa chính mình ai chịu nói tốt khen ngợi ta t r ư ơ n g sợ nói ta bây giờ liền muốn khen ngợi sự thành thật của ngươi còn có d ũ n g cảm đối mặt xấu xí dũng khí của mình mập mập tiếng măng xéo đi không lâu ta cục trước khi đi nương pháo nhường trương sợ quyết định nói hải tử thật không phải là hắn có thể hải tử mẹ đang làm tiểu thư hắn không biết làm sao bây giờ trương sợ nói ta hiểu qua cái này ngươi không thể nuôi nàng nàng nếu là theo ngươi lan lộn chính là không có hộ khẩu không có thân phận hợp pháp trừ phi hải tử mụ mụ có ẩn tình cái gì tình huống bình thường tới nói cho dù là ngươi nhặt được hải tử cũng cần phải t r ư ớ c đưa đến viện mồ côi mới được nương pháo có chút hiếu kỳ ngươi hiểu được những đồ chơi này làm gì trương sợ tùy ý đáp lời ta cũng không biết nương pháo gật gật đầu ngươi lợi hại đi theo hỏi lại ta nên cầm nàng làm sao bây giờ không phải nói không hợp pháp đi đồn công an đăng ký tiếp đó theo quá trình đi nương p h á o nói ta nên làm cái gì cứ như vậy vôi nhưng ta còn chưa có kết hôn mà mập mạp nói đáng lời trước đây ngủ cô bé thời điểm như thế nào không nghĩ tới bây giờ nương p h á o nói bạn đọc lúc tiểu học nghĩ đến lên đại học bộ dáng sáu đây là tán cục trước vài câu đối thoại tiếp đó ai về nhà nấy nhìn xem tiểu nha đầu cùng nương p h á o cao hứng rời đi bộ dáng chưa chắc không phải một cái hợp cách có yêu gia đình trở lại nhà xe phía trước nhìn xem ba con chó con chạy loạn nhảy loạn nhớ tới chương nhất một cái này ba tên tiểu gia hỏa thật đúng là không là vấn đề hôm sau tiêu mai gọi điện thoại tới ca có chuyện làm phiền ngươi trương sợ nói ngươi nói tiêu mai nói hay là ta cha bị đánh chuyện này ta thăm dò được một cái tên người trương sợ hỏi ngươi xác định có hắn không thể xác định bất quá ta nghe người ta nói là bởi vì ta ca sự tình cha ta mới bị đánh nghe được câu này trương sợ hứng thú ngươi nghe ai nói bằng hữu trước đó hàng xóm cũ tiêu mai trả lời trương sợ nói hàng xóm c ũ là ai tiêu mai nói chính là trước đó cha ta một cái nhà máy nhân viên trương sợ suy nghĩ một chút đã biết vậy ngươi tới sao tiêu mai hỏi trương sợ nói không đi còn nói gọi điện thoại hỏi một chút trở tay gọi cho tiêu mai l ã o ba gần nhất như thế nào vẫn được ăn no bụng mà cấm còn có gì không tốt tiêu mai l ã o ba trả lời nghe lời này một cái trương sợ sẽ biết lại không vai diễn lao đầu tử miệng cứng rắn cùng trong phim ảnh đảng cộng sản viên mở dạng kiên quyết không chịu thổ lộ bất luận cái gì có quan hệ với chính mình bị đánh tin tức mơ h ổ cùng tiêu mai lão ba trò chuyện vài câu vừa vặn lao h ổ gọi điện thoại tới trương sợ đem tình huống lặp lại một lần nói ngươi cha kiên quyết không nhận tội l a hồ nói ta dự định trở về trương sợ suy nghĩ một chút hỏi ngươi rốt cuộc là gì tình huống lão hổ suy nghĩ một chút nói quách cương để cho ta làm qua mấy chuyện mỗi một kiện đều đủ phán ta đều lưu lại kẻ sai khiến chứng cứ bất quá quách cương cũng không biết ngừng phía dưới còn nói nhưng vì cái gì ta cuối cùng cảm giác hắn đối với ta không có hảo ý t r ư ơ n g sợ nói nếu thật là như vậy quách cương nhất định không hy vọng ngươi sẽ ra chuyện lão hổ nói không phải còn nói nếu nói là thai nạn xe cộ sẽ ra chuyện vậy ta chết thì chết không có người để ý đến nỗi ta bảo tồn chứng cứ cùng nhược điểm vạn nhất phát sinh ngoài ý m u ố nào n có bằng hữu có thể thay ta đem ra công khai chương sợ nói đừng trở lại ở bên ngoài trôi a đi theo hỏi là quách cương để cho người đi à. là hắn nói để cho ta đi ra tránh đầu sóng ngọn gió cũng cho chút tiền lão hổ nói người à thực sự là không thể làm chuyện sai đi nhầm một bước đằng sau liền không có cách nào đã k h ô n g chế trương sợ cũng không hỏi lão hổ đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì lặp lại lần nữa trước tiên trôi à có chuyện cứ gọi điện thoại cúp điện thoại nhớ tới lão hổ vừa nói lời người à thực sự là không thể làm chuyện sai tình đi nhầm một bước đằng sau liền sáu rất nhanh thi đại học kết thúc toàn thành cũng là một loại buông lỏng trương sợ cùng các học sinh họ, lần kế ba ngày khảo thí chính là các người cố gắng lên các lao sư tập t học ể thương nghị, bỏ kháo thí, đổi thành ôn tập sách giáo khoa chi thức, toàn tập thức thì nghị, kháo sách khoa chi ôn diện ôn tập đủ loại kiến thức căn bản, góng, góng. giáo bãi bỏ đổi loại loại sao đủ đủ là Các dù sinh cũng như bị điên phối hợp dường như đều bị trương sợ tẩy não từng cái k h ô n khéo hoàn toàn không giống chính bọn hắn dưới loại tình huống này lại qua an ổn một tuần lễ các lao sư thỉnh thoảng tìm trương sợ nói chuyện nói các học sinh trạng thái thật tốt trương sợ nói cũng không làm bài thi các ngươi làm sao biết trạng thái hảo lao sư nói ngươi cho chúng ta là đồ đần sao trương sợ ồ một tiếng quyết định không làm các lao sư là kẻ ngu ở nơi này trong một tuần cuối cùng không còn phụ huynh học sinh tới quấy dối đoán chừng là tuyệt vọng rồi khảo thí gần tới chuyển tới cái nào ban hiệu quả kỳ thực đều không khác mấy cũng là ở nơi này trong một tuần trương sợ vũ đạo kiến thức cơ bản lấy được ngắn ngủi tiến bộ đúng v ũ tiểu tiểu lại tới cầm hai cái áo sơ mi tới một kiện ống tay áo một kiện ngắn tay nhìn đều rất bình thường trương sợ nói c ả m tạ ta về sau sẽ mặc v ũ tiểu tiểu hỏi làm sao mặc trương sợ nói trời nóng xuyên ngắn tay trời lạnh xuyên ống tay áo vu tiểu tiểu nói sai rồi còn nói ngươi không có phát hiện cái này hai cái quần áo phong cách rất giống sao trương sợ nói phát hiện vu tiểu tiểu nói đây là một bộ là cùng một chỗ mặc ngươi có thể bên trong xuyên ngắn tay cũng có thể đem ngắn tay xuyên bên ngoài toàn bộ từ chính ngươi trương sợ hỏi ngươi nói náo nhiệt như vậy không phải đều là áo sơ mi bộ áo sơ mi sao có thể hiểu như vậy nhưng ống tay áo bộ ngắn tay cùng ngắn tay bộ ống tay áo là hai loại phong cách ngươi mặc bên trên liền biết vu tiểu tiểu đề nghị hắn mặc thử trương sợ lắc đầu hiệp muội ngươi ca ca ta có bệnh tim chịu không được hành hạ như thế cho ngươi y phụ mặc như thế nào là dạy vào ngươi vu tiểu tiểu nói thật nhìn rất đẹp tin t ư ta trương sợ suy nghĩ một chút trước tiên xuyên ngắn tay lại mặc ống tay áo áo sơ mi bộ áo sơ mi vậy mà cũng nhìn rất đẹp vu tiểu tiểu nói như thế nào không có lựa gạt người chứ t r ư n g sợ nói là ta nội tình hảo vu tiểu tiểu hỏi thích không t r ư n g sợ nói nếu như ngươi nhất định muốn đưa cho ta ta liền quyết định đ ưa thích một lần vu tiểu tiểu đưa tay nói đưa tiền a t r ư n g sợ hỏi cho cái gì tiền vu tiểu tiểu nói quần áo tiền ta là tương lai nổi tiếng chuyên gia thiết kế thời trang ngươi là ta người khách quen đầu tiên cho ngươi đánh sáu mươi một bộ y phục một ngàn ngươi cho ta hai ngàn liền p ả i trương sợ nói ngươi c ấ p ta vu tiểu tiểu vẻ mặt đau khổ nói ta tại lập nghiệp ngươi đến cũng phải hay không bằng hữu của ta là bằng hữu liền muốn ủng hộ ta trương sợ nói cứ dựa theo ngươi bây giờ loại phong cách này ta kiên quyết không thể ủng hộ bằng không chắc chắn tán ra bại sản không thể ta làm quần áo chậm vài ngày mới có thể làm một kiện vu tiểu tiểu nói trương sợ nói không chịu nổi q u ý a một bộ y phục hai n g h n sáu hỏi một chút ta nói không thích còn kịp không Không còn kịp rồi vu tiểu tiểu nói ngươi liền theo ta đi đưa tiền trương sợ từ trong túi lấy ra hai mươi khối chỉ những thứ này、20. l i ê n mua tài liệu đều không đủ vu tiểu tiểu nói t r ư n g sợ nói đó là ngươi vấn đề ngươi biết không ta ở trên mạng mua quần áo hai mươi khối cũng có thể mua hai cái còn miễn cất phí vu tiểu tiểu nói cẩn thận mua được người chết quần áo t r ư n g sợ nói ngươi có thể không thể nói điểm dễ nghe vu tiểu tiểu nói ta nói chính là sự thật t r ư n g sợ suy nghĩ một chút trời chiều rồi nên ăn cơm tối ta không lưu ngươi gặp lại a vu tiểu tiểu nói thật khinh bị ngươi một l ờ i không hợp liền đổi ta đi may mắn không phải bạn trai ta không phải vậy phải tức chết nắm lên hai mươi khối tiền còn có hai cái áo sơ mi rời đi trương sợ ở phía sau hô to y phục của ta vũ tiểu tiểu nói quần áo là của ta cái này hai mươi khối là ngươi trả m ặ c thử phí nhìn xem to con mỹ nữ cọ cọ rời khỏi trương sợ gật đầu nói biết cách làm giàu nguyên lai、like、còn có thể dạng này kiếm tiền trở về trên xe lấy ra một đống tiểu điền trang phục đi trong phòng học b à y quầy bán hàng một nguyên m ặ c thử hai nguyên m ặ c thử hoa ít nhất tiền xuyên nhiều nhất quần áo các ngươi chính là thành công anh tuấn một đ ờ i sáu vương duy chu vào cửa hỏi ngươi ở đây làm cái gì trương sợ lập tức trở về lời nói ta đang cho bọn hắn đùa cái bực bội nhẹ nhóm hạ tâm tình kia cái gì các ngươi tiếp tục ca ông quần áo lại trở về đi nhà xe thuận tiện làm tổng kết nghiệp không phải tốt như vậy chế đây là vu tiểu tiểu chuyên gia thiết kế thời trang n hợp tưởng ở nơi này trong một tuần trương sợ đánh qua hai lần điện thoại cho ninh trường xuân cuối cùng nhận được điểm tin tức có giá trị nhà kia viện mồ côi quả thật có vấn đề lúc bắt đầu điều tra phạm tội hoạt động chủ yếu phạm vi là phải chăng có lửa bán hải từ khả năng tồn tại kết quả tùy tiện tra một cái trái lại tra ra vấn đề kinh tế thỉnh trải qua trinh chi đội hỗ trợ phát hiện rất lớn một món thu nhập không giải thích được không còn đây là bút cái gì thu vào đâu phí tài trợ từ đâu tới đường tắt là thu dưỡng gia trưởng của hải tử thanh toán phí tổn nói ví dụ người muốn nhận nuôi hải tử chỉ cần tiến vào viện mồ côi đại môn mỗi một cái hải tử muốn đi ra phải có người ra phí tài trợ mới có thể hợp pháp mang ra đồng đẳng với biến hình mua địa phương khác không biết tỉnh thành đây là hai vạn đến ba vạn nguyên không đợi nếu như là người nước ngoài lời nói đại khái là năm đồng đô la mỹ l ê n b ấ t quá c ũ n g có rất n h i ề u hải tử ba đồng đô la mỹ liền có thể mang đi quốc nội thu dưỡng hải tử thu là kiện toàn nhi đồng là muốn tương lai nối dõi tông đường có mỹ hào tương lai người nước ngoài tới thu dưỡng hải tử viện mồ côi để cử phần lớn là mang tật bệnh hoặc là tàn tật hải tử giống như vậy hải tử lưu lại viện mồ côi là vương hữu quốc nội lại không người nguyện ý tu h dưỡng vừa vặn t i ệ n đưa người nước ngoài nhất cử mấy phải như thế tích lũy lại tới phí tài trợ là rất lớn một khoản tiền chưa xong con tiếp năm trăm sáu mươi một năm trăm sáu mươi hai ngày này đều có m ặ t bây giờ chính là chỗ này khoản tiền xảy ra vấn đề từ đó kéo ra thanh tra viện mồ côi mở màn chương sợ nghe rất là mừng rỡ ta liền nói nhà kia viện mồ côi có vấn đề ninh trường xuân nhàn nhạt nói tiếng ngươi là thần tiên được rồi trương sợ suy nghĩ một chút nói ta nhất định không phải thần tiên là các ngươi không trải qua cha một câu nói khinh bị rất nhiều cán bộ lãnh đạo ninh t r ư ờ n g xuân cười cười tin hay không nếu là ngươi đi làm quan chưa hẳn không phạm sai lầm không đợi trương sợ đ á p lời đại sở dài nhấn tắt điện thoại trương sợ suy nghĩ một chút cái này tương đương khó khăn vấn đề nói tiếng ta liền là phải ra khỏi vấn đề không được ca ngày mười bốn tháng sáu trong hạnh phúc cuối cùng hai căn phòng ở phá rỡ cơ bản cũng là diễn ra trong tin tức tình tiết cũng là lần trước phá rỡ dẫn đến tiểu quang huy nằm viện chuyện xưa lại một lần diễn ra có ý là tại một ngày này trong tin tức có một tin tức như thế người nào đó ra ngoài du lịch trở về nhà đi sau hiện phòng ốc bị hủy đi bộ ngành liên quan cho ra trả lời là hủy đi sai rồi tưởng rằng một gia đình khác trong hạnh phúc ngược lại không đến nổi sử dụng loại chiêu thức này bọn hắn dùng phương pháp càng đặc sắc giải quyết hài tử công tác thông qua một loại nào đó tự mình hiệp nghị đồng ý an bài trong nhà nam đ i n h một người tiến vào sự nghiệp đơn vị đi làm đồng thời hứa hẹn tại trong vòng hai năm giải quyết biên chế vấn đề bởi vậy có thể thấy được biên chế sức hấp dẫn càng là vượt xa xa bất động sản tiền tài dụ hoặc phá rỡ lúc cảnh sát bác sĩ giữ trật tự đô thị đường đi lại là toàn viên xuất động cuối cùng lại là nhận được một kết quả như vậy sáu đương nhiên chỉ có thiểu thiểu mấy cái người trong cuộc biết chuyện này hai hộ phá rỡ nhà ký hiệp nghị bảo mật như làm trái phản đối với xã hội tạo thành không tốt ấn tượng trách nhiệm từ hai hộ phá rỡ nhà gánh chịu tóm lại tại một ngày này trong hạnh phúc cuối cùng giải quyết toàn bộ phá rỡ công tác đủ loại máy móc rất nhiều công nhân vào sân bắt đầu xây dựng mới tiểu khu thiên k h u n địa sản lão bản cho nhân viên động viên đại hội từ giờ trở đi đến cuối tháng m ư ơ i một năm tháng rơi thời gian phải hoàn thành toàn bộ tiểu khu cơ sở xây dựng công tác tăng giờ làm việc sẽ không tiếc công ty sẽ dành cho thích hợp đ ề bù địa sản thương làm việc là muốn xem trọng chi phí truy cầu tốc độ truy cầu chất lượng mang ý nghĩa gia tăng đầu nhập mang ý nghĩa chi phí tăng thêm có thể tổng giám đốc trần trấn không chính là chỗ này sao làm nhờ ngọc sai đ ờ i hoàn toàn không biết rõ trạng thái rốt cuộc lại như thế nào một cái ảo thuật càng khiến người ta nhóm không hiểu là tiểu khu tuy là xây xong tiêu thụ bán view đi bộ nhưng là không bán phòng ở một bộ cũng không bán tiêu thụ bán view đi bộ chỉ có hai cái nhân viên tiếp đãi chỉ cần khởi công xây dựng mới tiểu khu nhất định sẽ có người tới hỏi tham gia tiền trong hạnh phúc công trường cũng là dạng này lấy được nhưng là tạm không bán ra tin tức có người đem sự tình phát lên lưới bị người nói là hẩn chờ marketing đặc biệt n h ả m chán tiêu thụ thủ đoạn sự thật đâu thật đúng là không phải hẩn chờ marketing trần trấn khôn có thể tiếp nhận một khối lớn như vậy chỗ quả thật có bản lãnh thật sự ít nhất một điểm có không gì sánh nổi linh thông nguồn tin tức trương sợ không để ý tới trần trấn khôn làm như thế nào kể từ vận thổ xe từng chiếc lại một lần lần lái đi công trường dần dần thanh ra đến từ phía sau trương sợ sẽ là tới qua hai lần lần đầu tiên là xác nhận chính mình những tòa đại lâu vị trí lần thứ hai là tới nhìn đánh nền tảng nếu như là kiến trúc đồng dạng nơi ở lầu dựng lên máy đóng cọc chính là trong hạnh phúc nơi này có rất nhiều cao tầng, khởi i công nền hôm i chi phải u sâu phí, đ ạ nay trương sợ cùng lưu tiểu mỹ gọi điện thoại ta phòng ở liền muốn thành lập xong rồi lưu tiểu mỹ bất vi sở động không kết hôn mơ tưởng để cho ta tên xuất hiện ở phòng của người b ạ n bên trên t r ư ơ n g sợ nói ta cho phép tên của mình xuất hiện ở phòng của người b ạ n bên trên lưu tiểu mỹ cười hát hát một tiếng nói t r ư ơ n g sợ vô s ỉ bất quá đi theo liền nói ở trung a t r ư ơ n g sợ nói ta ở trường học đi không được sáu lại nói một nửa có điểm gì là lạ lưu đại mỹ nữ tại sao lại nói một lần cái đề tài này rất nhanh lưu tiểu mỹ công bố đáp án mẹ ta áp lấy cha ta đi kho của nhà trời nhìn gấu trúc lớn nói là cao hứng liền ở hai tháng mất hứng đây chương sợ hỏi không cao hứng liền ở bốn tháng lưu tiểu mỹ nói ta bây giờ là càng ngày càng khó lý giải ta đầy cái lao nương tư duy l o g ì c h ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói ngươi nói rất có đạo lý ngươi được ngồi ta để cho ta bỗng nhiên trở thành cô nhi chỉ có ở chung mới có thể bù đắp lòng ta linh lên thương tích liệu tiểu mỹ nói chương sợ nói ngươi nếu là dáng dấp to lớn xấu xí ta nhất định nhi đồng ý có thể ngươi xinh đẹp như vậy lại không để ta ăn hết một ngày này thiên n ó c xuống ngươi sẽ không sợ ngươi tương lai tướng công biến thành nhân rộ liệu tiểu mỹ cười hắc hắc ta tin tưởng ngươi tự chế năng lực trương sợ nói bình thường có tốt cách mấy ngày gặp một lần phần lớn là ở bên ngoài cần phải thực sự là mỗi ngày gặp mặt chỉ cần vượt qua một giờ ta chỉ muốn đem ngươi ăn thế nhưng là ngươi lại không để xấu đại tỷ ngươi được lý giải cái khổ của ta chỗ a liệu tiểu mỹ cười nói ngươi có thể bá vương ngạnh thương c ũ n g a có thể ta liền theo trương sợ nói nếu như là cô gái khác nói như vậy có thể có khả năng thế nhưng là lao nhân ra ngài nếu như ta dám dùng mạnh nửa đời sau không phải làm thái g i á m chính là trong tù viết thư hối cãi liệu tiểu mỹ nói ngươi tại sao muốn bộ dạng này nghĩ tới ta kỳ thực ta là rất thích ngươi trương sợ nói hai ta nhận biết lâu như vậy từ lần thứ nhất đi nhà người ta liền biết một việc ngươi là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ không cho phép q u y ế t điểm lưu tiểu mỹ nói ta đều dễ dàng tha thứ ngươi trương sợ nói đây chính là lời ta muốn nói đoán chừng ta là ngươi trong sinh hoạt nhất không hoàn mỹ một cái kia cho nên ta muốn học được mặc quần áo cho nên phải học khiêu vũ học g u i ta r học ca hát nếu có thể có thời gian ngươi nên muốn cho ta học tốt nhiều đồ hơn nữa đều phải học tốt có thể ngươi cho tới bây giờ không có bức qua ta là bởi vì ngươi có càng coi trọng một sự kiện tính mạng của ta bên trong trừ bỏ mẫu thân không có bất kỳ cái gì một nữ nhân cùng ta từng có thân mật một điểm tiếp xúc ta lớn lên thiếu hụt bị lực cá nhân lên thiếu hụt có thể bị một bộ phận này phù hợp ngư ơ i điều kiện chỗ bao trùm cho nên ngươi có thể dễ dàng tha thứ những cái kia không hoàn mỹ chỗ lưu tiểu mỹ nói trên thế giới không có hoàn mỹ nhân t r ư n g sợ nói tiếp đi không có hoàn mỹ nhân nhưng có thể có hoàn mỹ truy cầu lưu tiểu mỹ cười hát hát nói ngươi thật đúng là phù hợp tiêu chuẩn của ta t r ư n g sợ nói có đôi khi ta sẽ nghĩ vu tiểu tiểu cùng ta chuyện ở giữa ngươi kỳ thực là khai thác một loại p h o n g túng đồng thời thử rõ xét thái độ không đi làm liên quan không đi quản lý tùy theo chính ta tuyển chọn đi quyết định nếu ta thật sự làm một ít quá tuyến sự tình ngươi nhất định sẽ không lưu tình chút nào nói chia tay lưu tiểu mỹ nói nếu thật là như thế ta sẽ thương tâm t r ư ơ n g sợ nói đương nhiên sẽ không như thế ta cố gắng không để ngươi thương tâm cho nên ngươi cũng không cần dày vào ta ngươi phải biết mình quả thật mỹ lệ ta vừa nhìn thấy chân của ngươi liền muốn ôm lấy không hề làm gì ôm nhẹ nhàng sợ từ từ xem lưu tiểu mỹ cười nói đây là có thể làm ta cho phép vấn đề là kế tiếp làm sao bây giờ chẳng lẽ ta muốn chịu đựng dục vọng tiếp tục t r e o chọc chính mình ta không nghĩ d à y vào chính mình đi làm loại thử này t r ư ơ n g sợ nói vẻ đẹp của ngươi để cho ta đối với mình đều không lòng tin liệu tiểu mỹ cười nói ngươi lúc nào cũng có rất nhiều để cho ta yêu thích chỗ một cái là nói ngọt mặc kệ nói cái gì đều có thể dô đến ta vui vẻ một cái là thẳng thắn có thể cái gì đều nói thẳng ra ta không dùng đi đoán cùng nói ngọt so sánh ta càng ưa thích ngươi thẳng thắn cho nên có thể hai ta có thể làm một chút tương đối thân thiết sự tình chỉ cần không đụng chạm đến ranh giới cuối cùng liền tốt chương sợ suy nghĩ một chút nói cũng không cần lưu tiểu mỹ cười nói ngươi thật là một cái heo ngươi gặp qua nữ nhân kia sẽ cùng nam nhân bộ dạng này nói loại sự tình này mà nói chính là lại loạn nữ nhân tại một số chuyện nào đó bên trên cũng sẽ làm bộ ngượng ngủng làm bộ ngây thơ t r ư ơ n g sợ trầm m ặ t phía dưới nói ngươi là điên rồi hai ta vậy mà nói hồi lâu cái đề tài này mà nguyên nhân càng là chúng ta phòng ở m ở cây thế giới này còn có thể có càng không đáng tin cậy sự t ì n h sao lưu tiểu mỹ cười hắc hắc nói tiếng gặp lại không đầy một lát phát tới hai tấm ảnh chụp là tự chụp đổi chiếu sau một lát phát tin tức nói chính mình vô không tốt ngươi tới c h ú tôi ta sẽ xuyên tất、chân. Trương sợ bất đắc dĩ lưu tiểu mỹ càng ngày càng ưa thích hắn cũng liền càng ngày càng ưa thích dùng chuyện giữa nam nữ t r e o chọc hắn vấn đề là lưu tiểu mỹ thật sự đặc biệt đặc biệt đẹp đẹp đến sáu tốt ta trương sợ gửi tới một tin tức chờ lấy linh chứng về sau ta sẽ để cho ngươi hối hận phát những hình này lưu tiểu mỹ trả lời thư nói tốt ta chờ ngươi phải cố gắng lên a tiếp lấy lại phát tới một chương m ặ c tất chân đùi chiếu có loại nữ nhân sẽ bị xưng là yêu tinh nó i chính là lưu tiểu mỹ loại xinh đẹp này hơn nữa sẽ trêu chọc người mỹ nữ thế là chúng ta mở lớn tiên sinh lại đi qua một lần sắc đẹp k h á c loại t ẩ y lễ trong lòng tự nhủ chỉ cần lại hành hạ như thế xuống ta nhất định sẽ chúc cơ thành công từ đây đi lên tu luyện tiền đồ tươi sáng sáu buổi sáng hôm sau mập mạp tới thương khố tìm hắn đại hổ những vật kia đâu trương sợ hiếu kỳ nói ngươi quyết định ta quyết định cái gì mập mạp hỏi ngươi tới nhìn đại hổ đóng tia rách rưới không phải nghi thoáng tiệm thịt nướng trương sợ hỏi mập mạp nói ta theo rùa đen hạch bắn qua mua chiếc ngồi giữa bà cải tiến biến thành tiệm thịt nướng đem những này lò cái ghế thật tốt dọn dẹp dọn dẹp trước tiên đánh một đoạn thời gian du kích trương sợ hỏi n g ư ơ i có tiền mua xe nương tháo ra một bộ phận tiền ta và r ù a đen ra một bộ phận tiền mua bán xem như ba người hùng vốn n g ư ơ i gia nhập vào không mập mạp nói chỉ cần ném hai vạt khối ngươi liền nắm giữ một phần tư cổ phần trương sợ nói liền lửa phỉnh ta à? mập mạp nói thật không phải là lửa gạn chủ yếu là xe quý trương sợ nói không gia nhập ta chờ xem các ngươi sụp đổ mỹ lệ cảnh tượng ngươi lúc nào cũng hoàn toàn như trước đây như vậy thất đức mập mạp hỏi lính mập mạp đi xem đống kia rách dưới thật là rách rưới lò đều dì xét mập mạp mơ hồ đảo qua một lần thuận miệng nói những đồ chơi này không xứng với phòng của chúng ta xe tiêu sái quay người rời đi chưa xong con tiếp năm trăm sáu mươi hai năm trăm sáu mươi một đáng tiếc không còn là tiểu đ i ể n trương sợ rất phiền m u ộ n ngươi có bệnh a chưa từng đi đại hộ người trước đó chưa thấy quá a mập mạp nói ta liền là tới chọc giận ngươi người không phục a trương sợ lắc đầu xéo đi đang tại lăn mập mạp đi rất là tiêu sái dường như đi này một chuyến đơn thuần vì khí trương sợ một lần trương sợ suy nghĩ một chút dùng nhà xe mở tiệm đi xem trong viện hai đài xe ngựa vừa ý hảo nhất một lát từ bỏ đi ý nghĩ này nguyên nhân hai chiếc xe cũng là quá tốt rồi mập mạp là tới khí hắn sao dĩ nhiên không phải mập mạp là tới tìm hắn h ợ p hỏa tại mập mạp rời đi không bao lâu nương pháo gọi điện thoại tới ta dự định tổ chức một chút mỗi người ra ít tiền mọi người cùng nhau mở tiểu điếm không vì kiếm tiền chỉ cần không lô vốn là được coi là cái sinh kế cũng tốt cứ điểm cũng được cũng không thể không có việc gì t r ư n g sợ nói ta một mực có chỗ mọi chuyện ngươi là ngươi bọn họ là bọn hắn nhưng mà ta rất nhớ ngươi ra nhập vào nương pháo nói có đôi lời là bạn thân đi nữa không thể tập hợp lại cùng nhau buôn bán ta muốn nói chúng ta cũng không phải hùn vốn buôn bán mở tiệm phía trước đầu tiên nói trước quyền quyết định ở một cái trong tay người chính là n g ư ơ i à tất cả mọi người đầu tư coi là đã thất bại đừng nghĩ đến chia hoa hồng những chuyện kia tại dạng này một loại điều kiện tiên quyết hẳn là không đến mức ẩm ý lên Trưng hoạt tưởng tượng thể thử một chút. Thảo thử ngươi, Nương như nói, sinh không cùng lên Cũng nên nói, nếu như ngay nếm sợ sẽ có phải cuối cả của đâu. ẩm ý ta còn thế nào cảm giác nương p h á o cười một cái nói có bằng hữu hùn vốn làm ăn sẽ náo tách ra là bởi vì bọn hắn trong lòng vốn là có dục vọng thì có mong đợi người bản tính đích kỷ nếu như dục vọng cùng mong đợi quá lớn bất luận ngươi được đến dạng gì hồi báo đều sẽ cảm giác phải không vừa lòng chúng ta ở đây còn chưa bắt đầu l i ế n thất bại minh s á c nói cho đại gia không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể được cũng có thể thử một chút t r ư ơ n g sợ nói ngươi thật đúng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng đi theo còn nói chỉ cần là người thì có tư tâm ngươi cảm thấy ngươi ý nghĩ được sao nương tháo nói ta muốn thử xem đi theo còn nói ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ sáu không phải mỗi người cũng có thể thêm đi vào bây giờ là người ta mập mạp rùa đen lại có lao mạnh cùng lục tử đầu tiên là ta sáu cái thử xem nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp chủ yếu là lục tử không thận trọng lao xúc động có thể tạm thời không tính h ắ n sáu hoặc lão mạnh cũng không tính toán ta cảm thấy chúng ta mấy cá i nhân b ấ t đến nỗi vì điểm lợi ích náo sụp đổ ngươi nói xem chương sợ suy nghĩ một chút nói muốn thực sự là như vậy cũng đừng nhập bọn chính ta làm các ngươi tùy tiện tới ngừng phía dưới còn nói hoặc các ngươi có thể ăn vật rượu gì chỗ từ ta ra nương pháo suy nghĩ một chút vấn đạo chính là ngươi những tòa lầu trương sợ nói tám tầng nửa kỳ thực là chín tầng nửa ta đem tầng hầm lấy ra mở tiệc cơm ngươi cảm thấy thế nào có thể mập m ạ p cùng rùa đen dù sao cũng phải có chút việc làm ta cũng phải có điểm chuyện đứng đắn à. nương pháo suy nghĩ một chút nói trương sợ nói sống khỏe mạnh chính là tối đứng đắn bất quá sự t ì n h đừng đi nghĩ tương lai bảo hiểm dưỡng lao đều chỉ h o á n nhận lấy ngươi cho rằng tương lai thật sự chỉ có thể là tương lai bây giờ sống khỏe mạnh tương lai không nên hối hận là được nương pháo không vui lại tới mỗi lần đều cho chúng ta đâm canh cả ngươi có phải hay không làm lao sư có nghiện trương sợ cười hắc, hắc bệnh nghề nghiệp ngươi được lý giải nương tháo nói coi như tiệm cơm từ ngươi mở nhưng chúng ta cũng phải tìm sự tình l à m ngươi giúp đỡ suy nghĩ một chút t r ư ơ n g sợ nói nghĩ cái dám à lần trước liền nói để các ngươi gia nhập vào đoàn làm phim trước tiên hòa với các ngươi cũng không trở về cái tin tức ta biết là vui lòng hay không vui lòng à nương tháo nói ngươi không cùng ta nói qua t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút lão nhân ra ngài vội vàng kiếm nhiều tiền làm sao có thời giờ phản ứng đến chúng ta dựa vào ngươi bây giờ thật tác tâm nương tháo nói trời tối ngày mai thời gian cho ta ta muốn uống chết ngươi cút điện thoại có bài hát tên là mỗi người đều có mình g ú t muốn hỗn có đôi lời là mỗi người đều có mình sự t ì n h phải bận rộn mập mạng rùa đen lục từ sáu trong hạnh phúc mỗi người trên thế giới mỗi người đều có chuyện chính mình phải làm sống sót liền muốn cố gắng sống sót làm sinh hoạt áp lực dần dần biến trầm trọng lại không thành thục người cũng sẽ thành thục muốn hết tất cả biện pháp đầu tiên phải sống sót theo trong hạnh phúc phá rỡ châu chấu đại đội các tinh anh dùng để bảo hộ cũng là dùng để làm mượn cớ sát ngoài bị nhanh chóng b ó c ra đại gia chia ra đông tây sinh hoạt đột nhiên trở nên thực tế đứng lên không còn là mỗi ngày tập hợp lại cùng nhau chơi mặt t r ư ợ uống rượu không còn là ra một cái môn lối rẽ l i ề n có thể gặp phải hồ bằng cầu hữu lần này ly biệt đại gia mới biết được tự có nhiều cô đơn nguyên lai rời trong hạnh phúc cũng liền rời đáy lòng một cái k i a k ỳ thác trương sợ ngồi ở trong xe suy nghĩ nương pháo nói lời suy nghĩ mập m ạ p gọi điện thoại ngữ k h í lại nghĩ tới mở ra tiểu khai trường xe khắp nơi đi loanh quanh rùa đèn sáu còn có lục t ử đặc biệt không dễ nhìn đ ầ y cong xăm mình sáu lão mạnh cũng là đ ầ y cong xăm mình bất quá lão mạnh so lục t ử đại đã một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy hắn xuyên áo tay nắm phục càng là thời gian dài không thấy cái tia phía sau lưng chứng minh ra hỏa này cũng là đang lớn lên cũng là biết đẩy c o n xăm mình cũng không phải kiện quang linh sự tỉnh còn có thổ phỉ, đại vũ cũng là mua bộ giá rẻ h ồ phục cố gắng đi tìm công tác có thể có tư cách xuyên giá rẻ tây trăng là sinh viên đại học tốt nghiệp hai người bọn hắn cùng đại học không quan hệ càng không tất qua nghiệp sáu suy nghĩ trong hạnh phúc bọn này cặn bã thay đổi đ ỗ n g nhiên liền nhớ lại vận tranh vỏ khô năm cái tiểu cặn bã vội vàng đi phòng học nhìn còn tốt năm cái con khỉ càng ngày càng biết chuyện cũng là cố gắng học cá học nếu tương lai thật có thể thi vào đại học ít nhất là tiết kiệm lão mạnh lục tử thổ phỉ những người này đi qua một đoạn đường nghiêng trực tiếp bước vào chính đồ dù là cái kia chính đồ cũng không rất quan minh nhưng chỉ cần có hy vọng sinh hoạt chính là dương quan vô hạn v ẫ nương bận n cho g ờ i khác cành đâm gà t r ư lao sư, sống hôm nay thành công từ đâm, nay tràn n từ cuộc g đối với ậ pháo vô ạ n hướng thì tới, sau s đó nói cái tiêu ngừng lại rượu không uống thành nguyên nhân là nương pháo chính mình không có thời gian hãn đang phát sóng trực tiếp chính là cái tiêu bình đài gần nhất làm hoạt động phiên dịch thành hán ngự chính là cải t i ế n tranh tài nương pháo là vương k h ô n cùng tô hữu luân công ty số một chủ bá nhất thiết phải ở nhà t r ấ n tràng không phải vậy hơn mấy trăm chủ bá ngay cả một cái tiến vào bản g danh sách tuyển thủ cũng không có ngươi là tại tuyên cáo công ty rất không có thực lực không có tập đoàn không có vàng chủ sao từ nơi này một phương diện tới nói nương pháo kỳ thực là có trách nhiệm hắn cầm tới công ty tốt nhất tài nguyên nhận được công ty cao nhất t i ề n lương liền phải vì công ty khác chủ ba suy tính một chút có thể giúp thì giúp một chút bởi vì cái này hoạt động nương pháo muốn từ giữa trưa mà bắt đầu nhìn chằm chằm chuyển trực tiếp thời điểm không nói không chuyển trực tiếp thời điểm còn muốn đi công ty khác chủ ba trực tiếp gian đi l o a n quanh vạn nhất có cần đâu đây là website làm hoạt động ngoài ra còn một sự kiện hoặc điện lại làm ra cái đồ chơi đã hai lần lên tin tức tất cả trực tiếp bình đại cùng chủ bá nhất thiết phải có chứng chỉ lao sư có chứng chỉ giáo viên bác sĩ có chứng nhận bác sĩ rất nhiều cao đại thượng nghề nghiệp đều có giấy chứng nhận chứng minh bây giờ internet chủ bá cuối cùng bước vào cao lớn thượng nhất tộc nương t h á o cùng vương khôn mấy người đang nghiên cứu cái này chứng nhận là chuyện gì xảy ra cũng là cùng trực tiếp w e b s i hỏi thăm ngược lại phải hiểu rõ nghe được tin tức này chương sợ thoáng kinh ngạc một chút internet chủ bá cũng cần giấy chứng nhận cái kêu internet viết lấy đâu ta của tương lai có phải hay không muốn một chứng nhận nơi tay mới có thể hợp pháp viết có sự Nhớ trong ớ i bút chỉ h gia nhập vào lúc ư miên t man g suy s nghĩ bỗng nhiên tiếp vào bác sĩ điện thoại nói là kiều quan huy nhập viện rồi người biết không biết bác sĩ này là ngoại hiệu là trong hạnh phúc duy nhất học sinh giỏi bác đại viện ý học đọc tám năm tên cứ gọi tiến thành trương sợ có thể nhận biết vu tiểu tiểu chủ yếu là tiến thành công lao tiến thành là nhà hàng xóm hải tử là hào hải tử cùng mập m ạ p cùng trương sợ quan hệ rất tốt về sau tiến thành dọn nhà còn x i n qua mọi người ăn cơm bất quá lại về sau chưa thấy qua điều này nói rõ muốn cùng một người bảo trì quan hệ liền muốn thường xuyên liên hệ tiếp vào tiến thành điện thoại trương sợ có chút mơ hồ kiều lao đầu không phải vừa mới xuất viện sao tiến thành nói ta là đi làm ở đơn vị cửa ra vào trông thấy xe cứu thương đúng lúc là kiều đại tàu số xe lúc đó không nhớ ra được chính là cảm thấy nhìn quen mắt chờ đi vào văn phòng mới nhớ là ai t r ư ơ n g sợ hỏi vì cái gì tiến bệnh viện tiến thành nói ta đi nhìn nói là đau khó chịu ở nhà không ngồi yên được rồi khối u bệnh màn cuối chắc chắn sẽ dạng này đau đớn một mực tồn tại đủ loại thuốc giảm đau muốn một mực ăn từ nhẹ đến nặng từ từ ăn đầu tiên là đồng dạng thuốc giảm đau chậm rãi tăng thêm trọng lượng lại là thay thuốc đổi thành quản chế dược phẩm tiệm thuốc bên trong không để bán thuốc quản chế thuốc cũng chia chủng loại ngay từ đầu có thể là đau thời điểm mới ăn về sau là bảo trì cố định thời gian một ngày một mảnh lại là một ngày hai mảnh chậm rãi phát triển đến một ngày bốn mảnh năm ả n h đến lúc này lại phải thay đổi thuốc đ ổ i thành càng bị quản chế thuốc thị như thuốc tê phẩm loại thuốc này có căn phòng đơn độc cất giữ đơn độc bác sĩ quản lý có phiến tề có thủy tề còn có nhét vào trong cơ thể một bước cuối cùng là trích chính là trong truyền thuyết đọc tình l ì n h lên hay không lên nghiện đã không quan trọng hòa dịu đau đớn nhường bệnh nhân tận lực an ổn đi đến nhân sinh một đoạn đường cuối cùng sáu trương sợ cũng không minh bạch những thứ này nghe tiến thành nói đau khó chịu cha hỏi cái này chị không được đúng không tiến thành nói cơ bản cũng là như vậy trương sợ nói ta bây giờ đi qua tiến thành nói tiểu thúc nói không để ngươi tới ngừng phía dưới giảng giải nói vừa rồi đi xem tiểu thúc tiểu đ ạ i tẩu hỏi hắn muốn hay không thông c h ì ngươi tiểu thúc nói không cần ta cảm thấy i ê u kỳ mới cho ngươi gọi điện thoại đây hoàn toàn là t r ù n g hợp chương sợ nói cảm tạng còn nói lập tức đến cúp điện thoại chưa xong con tiếp ăn tiểu h u ố c g ả m đau không Chương hỏi, bác sĩ nói thế cần. nói, có thể nói thế nào bác sợ sĩ i có thuốc, đại a của u hiệu quả Tiêu thời mặt Chương nhìn điểm nói, ngươi được. đây đ ăn, vẫn hắn càng ngày càng sợ lấy là gầy. t u nói không ăn đồ ăn hiện tại thuốc liền ăn rất rất ít một điểm chưng ơ sợ nói ngươi được ăn cái gì ha? t i ê u quang huy cười một cái đạo lý ai cũng hiểu nhưng ăn không nổi ta cũng không biện pháp chưng ơ sợ cười cười ta đều không biết làm sao nói ngươi tiểu quang huy nói ta sẽ mở bây giờ liền một cái ý nghĩ xử lý tăng lễ lúc ngươi giúp đỡ thím chạy trốn thủ tục thêm ra thêm chút sức thân thể nàng không tốt tiêu đại tẩu gấp nói cái gì đó ngươi nói phải bồi ta cả đời tiêu quang huy cười hh t t phía dưới ta là không được nằm ở trên giường bệnh hắn càng lộ ra suy yếu nói chuyện cũng có chút mệt mỏi âm thanh rất nhỏ may trương sợ nhĩ lực hảo chờ hắn nói qua mấy câu nói đó trương sợ nói ngươi nghỉ ngơi đi muốn ăn cái gì ta đi mua tiêu quang huy nói ta cũng liền còn lại nhiều như vậy thời gian có thể nói chuyện về sau sẽ không còn cơ hội tiêu đại tẩu vừa vội có bệnh chữa bệnh nói mỏ gì điểm xấu mà nói trương sợ hỏi muốn ăn cái gì tiêu quang huy nói ta ăn cái gì đều như thế hỏi ngươi tím tiêu đại t ẩ u nói là ta ăn cái gì đều như thế ngươi được ăn chút muốn ăn đây là căn bản hỏi không ra câu trả lời vấn đề trương sợ suy nghĩ một chút nói vậy được ta đi mua cơm tiêu đại t ẩ u nói bệnh viện có không cần đi ra trương sợ nói hôm nay ta tới t i ể u ra đi mua một ít nhì đợi ngày mai ta không lúc tới ngươi ở đây bệnh viện mua nói xong ra ngoài hắn cũng không biết mua cái gì hảo bất quá cháo gạo dưa m ố i lúc nào cũng phải có lại mua thượng nhất bộ cơm hộp không có suối cơm ngăn chứa trong hộp cơm tất cả đều là thái đủ loại đủ kiểu thái đều có mỗi dạng trang một điểm mang về bệnh viện trong hành lang tiêu đại tẩu đ a nói g k h liền g s vừa rồi chú ngươi nói lời nếu nếu hắn sáu nói đến đây nước mắt lại đi ra nước nợ hai cái nói tiếp đi nếu chú ngươi thật có ngày đó còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ trương sợ nói đây là phải đang nói chuyện t i ể u lao g i a tử mang theo cơm tới t i ể u đại tẩu vội vàng nên đón nói không phải nói không cần ngươi tới sao t i ể u lao g i a tử thở dài nhi tử bệnh ta phải tới a hướng chương sợ lên tiếng chào hỏi tới chương sợ ừ một tiếng t i ể u lao g i a tử nói ta thương lượng nhi tử ta còn có ta nếu như ngươi đem chúng ta đều phục dịch đi thật tốt phục dịch đi ta cho ngươi phòng nhỏ có hay không hảo chương sợ cười nói p h ò n g ốc của các ngươi vốn chính là ta không phục dịch cũng là của ta t i ể u lao ra tử nói nói đùa muốn tiến hành cùng lúc đợi chương sợ nói không có nói đùa lại nói bậy ta đánh ngươi người a t i ề u lao ra t ử trận mắt nói t r ư ơ n g sợ nói ngươi đánh không đến t i ề u đại tẩu nhanh chóng khuyên cha các ngươi nói cái gì đó t r ư ơ n g sợ cười một cái thím bình thường đâu ngươi nên sinh hoạt sinh hoạt gặp phải sự t ì n h gọi điện thoại cho ta ta không có thể trình diện liền cho các ngươi mời một bảng mẫu dù sao cũng là tận lực chiếu cố các ngươi t i ề u lao ra t ử cả giận nói ngươi nói ta là được rồi nói ngươi thím làm gì t r ư ơ n g sợ nói liền ngài cái này l o n g tinh hổ mánh ráng v ẻ ta đều chưa hẳn có thể sống quá ngươi cho nên nhà của ngươi vẫn là mình cất kỹ tại cửa ra vào nói mấy câu mấy người vào nhà kiều quan huy nói cha ngươi không cần qua tới ta không tới được sao t i ề u lao ra tử nói lao tử kiếp trước thiếu nợ ngươi đợi này từ từ trả trương sợ vội vàng nói sang chuyện khác tra hỏi ngài cái kia t r ợ c ấ p xuống còn không có t i ề u lao ra tử nói nói là đầu tháng thống nhất đi số sách ta không minh bạch là một cái quy củ gì trở về đi theo nói ngược lại khoản tiền kia là trốn không thoát trương sợ hỏi bao nhiêu tiền t i ề u lao ra tử t r ầ m mặc phía dưới nói hai mươi vạn cũng không nhiều a trương sợ nói t i ề u lao ra tử nói đền bù không nhiều nhưng mà tiền lương đãi ngộ cao ta nằm viện là toàn bộ báo mỗi tháng tới tay hơn một vạt khối rất tốt trương sợ nói cho nên ngài nhiều làm sống ngài sống càng lâu trong nhà thì sẽ càng có tiền tiểu lao ra t ử t h ở d à i hy vọng đi đi theo nói đúng lần trước là ngươi cho tiền thuốc ngày mai tới trả lại ngươi tiền trương sợ bảo ngày mai có việc tiểu lao ra t ử xem hắn ta nói nghiêm chỉnh nếu nhà chúng ta không có tiền thực sự đem phòng ở bán cho ngươi trương sợ nói đam luận cái kia liền xa tiểu lao ra t ử nói một mã là một mã trương sợ nói các người giúp ta lớn như vậy vội vàng là ta hẳn là ngỏ ý cảm ơn cùng một tòa nhà tương đối chút tiền ấy không tính thật cái gì t i ể u lao ra tử xem hắn ngươi có một tòa nhà đúng không trương sợ nói là t i ể u lao ra tử hỏi còn có tiền sao có ý tứ gì trương sợ hỏi t i ể u lao ra tử nói ngươi là chính mình xuất tiền nắp l ầ u đúng không đúng vậy a đã dày vò đi vào hơn hai nghìn vạn trương sợ sờ sờ đầu vừa nghĩ tới liền mơ hồ ta thế nào không thấy tiền thì trở thành ngàn vạn phụ ông t i ể u lao ra tử nói không nói chuyện tiền ta hỏi ngươi ngươi có thể mượn được tiền sao chính là rất nhiều rất nhiều tiền trương sợ hỏi vay tiền làm cái gì t i ể u lao g i a tử suy nghĩ một chút nói ngươi có một tòa nhà đem tầng lầu thêm cao nhất định có thể kiếm nhiều tiền chừng sợ a một tiếng có chút minh bạch t i ể u lao g i a tử muốn làm cái gì suy nghĩ một chút nói như bây giờ rất tốt tốt cái gì a trở lấy t i ể u lao g i a tử ra ngoài gọi điện thoại năm phút trở về sau chính là thử một chút chưa hẳn có thể thành chừng sợ ồ một tiếng mở ra hộp cơm bày ra đủ loại thái nhường kiều quang huy tuyển kiều quang huy ăn không được cứng rắn đồ vật ăn không được đại đông tây chỉ có thể từng điểm ăn chút mềm hồ thái ăn cũng sáp không đến năm phút ăn xong cái kia sức ăn cùng mèo ăn mở dạp trương sợ thu thập bắt đũa dựa tay lúc tiếp vào trần trấn k h ô n điện thoại lúc nào có thời gian vậy tới công ty một chuyến trương sợ hỏi chuyện gì trần trấn khôn hử cười một tiếng ngươi nói chuyện gì trương sợ nói ta chính xác không biết trần trấn khôn trầm mặc phía dưới nói lãnh đạo gọi điện thoại nói ngươi phải sửa đổi kiến trúc b ả n vẽ muốn đem tầng lầu thêm cao trương chỉ sợ cũng trầm mặc một chút nói có phải hay không để cho ngươi rất khó khăn trần trấn khôn nói ngươi nói không phải nói n h ả m sao ta bây giờ tại công ty nhanh chóng tới đem hợp đồng m ộ i ký trần lao bản là người có bản lanh lớn có thể kiều n thành lớn một chiếc điện h chiếc thoại một l i n hắn ngược nói để thể chỉ có bộ, một â trung tâm quyền lao ự lực. c cuộc là trung tâm quyền lực. Sợ cất rốt trung Trưng trở tâm thoại tiểu quyền động, là l điện phòng bệnh về sợ di hỏi tiểu lao gia tử người nói g ư ờ i n như thế nào? Ta nói ta muốn như một lần như bệnh nặng, ta cũng không sống nổi mấy năm. Liền này. Trưng thế tư, Ta ta một tử ta Tiểu lao gia tử trả lời. Liền cái này. Sợ hỏi. Tiểu tử lao lao gia gia nói, lời. cái hỏi. mấy sợ dĩ nhiên không phải ta còn nói ngươi ở trong hạnh phúc tiểu khu có tòa nhà m u ố n xây ta hy vọng có thể thêm cao ốc tầm cùng mở rộng diện tích dù sao cũng là ngươi xuất tiền trương sợ nhìn nhìn tiểu lao r a tử nói tiếng cảm tạng lại cùng tiểu quang huy nói thượng nhất tâm thanh đi xuống lầu thiên k h ô n địa sản lớn đặc biệt p h o n g họp tòa nhà mô hình vẫn là lưu tại nơi này trương sợ vừa xuất hiện trần trấn khôn liền chỉ một tòa mười hai tầng cao lầu nói nhà này cho ngươi như thế nào nói c ẩ n t h ậ n chút trương sợ hỏi chi tiết nói đúng là ngươi lầu sẽ thêm cao gia tăng cũng sẽ đào sâu trọng đánh nền tảng trở nên dương tòa nhà này mở dạng nhưng mà ngươi lại muốn cho ta một nghìn vạn cái ví tiền này quát kiến trúc phí tổn cùng mặt đất phí trần trấn k h ô n liếc hắn một cái ta bảo đảm sẽ đem tòa nhà này xây thành toàn bộ tiểu khu tốt nhất một trong kiến trúc nhưng mà đâu ngươi không thể lại xuất ý đồ xấu ta không vẫy vùng nổi trương sợ nói thế nhưng là ta không có một nghìn vạn trần trấn k h ô n suy nghĩ một chút nói năm trăm vạn có thể theo giai đoạn giao lầu xây xong tiền của ngươi thì sẽ đến sổ sách ngưng phía dưới còn nói ngươi đồng ý ta liền ký hợp đồng không phải vậy vẫn là nắp lúc đầu tám tầng lầu trương sợ nhìn lấy mô hình nói diện tích gia tăng trần trấn k ô n nói nhất thiết phải gia tăng trương sợ hỏi ngươi thua thiệt bao nhiêu trần trấn k ô n suy nghĩ một chút nói sổ sách không phải tính như vậy Chỉ nói cuộc nói ăn này, làm trương h tính toán, ta thiệt thòi đại khái e o toán, giá đại vốn bạn, ta n lãnh g mà một ta biết t cái đại lãnh đạo, ư lai có khả năng sợ ẽ kiếm về. Trưng s nói vậy ngươi còn mặt tâm trầm trần trấn không nói ngươi chiếm tiện nghi ta chẳng lẽ ta muốn cười cho người xem đi theo nói nếu như không có ý kiến liền ký đến nỗi tầng lầu kết cục ta biết ngươi hoàn toàn không có biện pháp cũng là hoàn toàn không có phong cách ta giúp ngươi thiết kế trương sợ hỏi có phải hay không nói chỉ cần ta nhiều hơn nữa ra năm trăm vạn ta tám tầng lầu liền có thể đổi thành mười hai tầng lầu không sai còn sẽ có hai bộ thang máy trong đó một bộ là xây ở lầu bên ngoài ngắm cảnh thang máy một cái nữa sẽ có một cái dưới đất bãi đỗ xe trần trấn k h ô n thật sự chuẩn bị bồi thường tiền đặc biệt hào phong nói ngươi sẽ có hai tầng tầng hầm mười hai lầu đỉnh còn sẽ có nửa cái vào tầng ngươi nếu là thích ta có thể giúp ngươi làm một cái tiểu hoa viên dựng mấy cái giá đỡ cái gì trước lầu đất trống cũng sẽ kế hoạch đi ra sẽ giúp ngươi vòng đi ra việc ngươi cần chính là ký tên hòa đa chuẩn bị năm trăm vạn có vấn đề sao t r ư n g sợ nói điều kiện tốt như vậy ta nếu là lại nói có vấn đề chính là người ngu ta biết ngươi không phải kẻ ngu trần trấn k h ô n lấy ra phần hợp đồng ký a trương sợ nhìn cũng không nhìn ký tên xong cầm lên chính mình phần kia trước kia cái kia có hay không có thể xé không quan trọng trần trấn không nói ngươi có thể đi trương sợ nói nghĩ không ra ngươi còn rất có quyết đoán trần trấn không nói vượt qua hai tháng lại nói câu nói này ngươi mới biết được ta là thật có quyết đoán đến lúc đó ngươi mới có thể biết lần này đổi hợp đồng ta đến cùng đổi thưởng bao nhiêu tiền nói xong rời đi cái kia x o á i khí nhận tình a trương sợ suy nghĩ một chút đây là nói lâu t h ị muốn tăng giá a chưa xong c ò n tiếp 564-563 m á lão không đáng sợ vừa vặn có công việc nhân viên đi vào thu dọn đồ đạc trương sợ thuận miệng tra hỏi trong hạnh phúc phòng ở các người bán đi bao nhiêu nhân viên công tác đáp l ợ i một nhà không có bán trương sợ có chút giật mình địa sản thương hấp lại tiền bạc thủ đoạn trọng yếu là dự b án chính là bắt ngươi tiền nắp nhà của ngươi rút sạch còn kiếm lời tiền của ngươi chân chấn khôn bãi bỏ dự b án chỉ có một nguyên nhân hắn có tám thành có thể xác định tương lai một đoạn thời gian tỉnh thành bất động sản nhất định sẽ tăng giá rời đi địa sản công ty cho mập mạc gọi điện thoại tin ta câu tả không tin ngươi đầu tả mập mạp nói ngươi còn chuẩn bị làm gì t r ư n g sợ nói phòng ở muốn tăng giá nếu như ngươi có thể làm đến tiền nhanh chóng mua phòng úc mấy tháng về sau lại bán mập mạp nói tăng giá nói đùa cái gì khắp nơi là phòng t r ố n g khu vực ngoại thành còn có quỷ thành làm sao có thể tăng giá t r ư n g sợ nói thử một chút sẽ không chết nhiều nhất bồi điểm thủ tục tiền sao lâu sao thành nghiệp chủ cũng không phải số ít mập mạp nói t r ư n g sợ hỏi bên cạnh ngươi có người nào như vậy không ngươi gặp q u a sao nói nhảm bên cạnh ta cũng là người nghèo mập mạp suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi thật có thể xác định phòng ở sẽ trướng thưa một chút thôi nói. Nói, t long, tiền? Tiền long, long tiểu nhạc nói buổi tối ngươi chút điên rồi đi nhà ta chính là bán nhà cửa c ta còn mua phòng úc trương sợ nói ta vừa cùng trần trấn không ký qua hợp đồng toàn bộ trong hạnh phúc tiểu khu lớn như vậy một vùng lớn như vậy một mảnh công trường chương nói, nói n h sợ có bán, dành gian trái lại thời khởi chút n ngươi ô n g c ả h im s a lặng long đại thiếu không ra là càng ngày càng không đáng tin cậy nhưng mà càng không đáng tin cậy chính là mình rõ ràng không có tiền nhưng là làm ra thật lớn một tòa nhà lại là rất vô s ỉ tìm lòng tiểu nhạc vay tiền đại lâu khoản tiền thứ nhất chính là tìm lòng tiểu nhạc mượn một vạn bây giờ lại nhiều năm trăm vạn có đôi lời là con giận quá nhiều rồi không cắn bởi vì con giận quá nhiều đã đem thiếu nợ cắn chết đứng tại giao lộ suy nghĩ một chút cho trương bạch hồng gọi điện thoại ai ở nhà trong nhà không có người chúng ta ở công ty trương bạch hồng trả lời trương sợ nói ta trở về tìm đồ vật người tùy tiện đi a đó là ngươi nhà trương bạch hồng nói thế là trương sợ lao sư liền về nhà một đoạn thời gian không có trở về căn này căn phòng lớn thế mà trở nên thương áp vừa ở vào nhà cũng cảm giác được loại cổ quái ấm áp phòng khách ném loạn lấy rất nhiều thứ có mũ tiểu x a m cái gì còn có bao cùng g i à y trong phòng càng đặc sắc tất chân nội y ý ý váy á o khoác các loại loạn trồng chất tại mấy cái chỗ trở lại gian phòng của mình sáu đồng dạng là lộn xộn chưng ơ sợ ngồi s ổ m xuống cầm cái dương nhưng là nhìn thấy một chỗ g i à y nữ chưng ơ sợ sờ sờ đầu mấy cái hội tử mới đến ở thời gian bao lâu à thế mà liền mua nhiều như vậy quần áo dày thật là có người có bản lĩnh lớn lay mở dày cầm điện thoại chiếu sáng nhìn xem bị băng rán bao khỏa kín đống kia đồ chơi nghĩ đi nghĩ lại đem giày đ ầ y trở về đứng dậy rời đi dưới mặt giường đống kia đồ vật là hắn dám vay tiền vô liếng đống kia đồ chơi rất đáng tiền vấn đề l à như thế nào hiện hiện lần này thẳng trở về thương khố dường như long tiểu nhạc nhắc nhở như thế hắn hiện tại muốn ở chính giữa chúng tuyển thật tốt thành tích mới được cho nên cái gì khác vấn đề đều phải tạm thời bỏ xuống mục tiêu chủ yếu là thi cấp ba vừa trở lại thương khố y thị chính xuất gọi điện thoại tới ta lại mạ ngươi ở đâu chưng sợ tăng h ắ n một cái hỏi ngươi là ai y thị chính xuất nói ta mang theo ba bức vẽ muốn tì một chỗ cất giữ một chút sáu trương sợ lập tức c ư ớ p lời nói xuất địa điểm đồng thời nhiều lần dặn dò muốn đem vẽ mang tới y chính xuất lời thề son sắt nói khẳng định tất yếu hoàn toàn tuyệt đối sự thật chứng minh đại họa sĩ cam đoan vẫn là rất đáng tin gia hỏa này thật sự mang đến ba tấm vẽ bất quá không phải hắn vẽ cũng không phải ai vẽ chính là ba tấm trên đường cái mười đồng tiền một chương gián thế vẽ y chính xuất đem tranh phóng tới trương sợ trước mặt nhiệt huyết giới thiệu bức họa này là van gộp nổi tiếng tác phẩm một trong van gộp người biết a sáu có biết hay không ngược lại là k í c một tiếng a trương sợ nói ta sẽ không k í c ta sẽ k ô n g nói chuyện chỉ xuống y chính xuất bên chân đại cầu Cùng chương lao tư cái kia hai đầu cầu một dạng, đại cầu、tiểu、bạch cũng dạng, nhớ ký chủ nhân là ai, tên kia trung thành, chương sợ nuôi hơn hai chủ tư lao là là kia ai, một tiểu đại kia ký đầu m sợ ấ y tháng đều không dùng. đều chính ứ việc c ạ y y đến thì c xuất bên cười ạ loại n cũng vẫn là nằm lấy bất động, có thể cái loại cảm giác này, còn có đang nằm nhân nó chính h thể cho thấy chủ nhân của nó ai. Y thì có cái cảm giác có của c vị là lấy bất xuất đây Y trí, đều ai. ở nói người muốn cắn người a ta muốn cắn chết ngươi ngươi nói ba bức vẽ chính là cái này y thì chính xuất nói là còn nói không muốn xem thường bọn hắn thế nhưng là đến từ vĩ đại thủ đô ta cố ý mang tới nhìn xem cái này ra mà không đứng đắn vô cùng không đáng tin cậy ra hỏa chưng ơ sợ đ ô n g nhiên sinh ra mấy cái chủ ý thẳng hắng một cái trước tiên nói thứ nhất k i a cái gì k i a cái gì cho ta mấy tấm ngươi vẽ v ẽ t h ô i không cho ý g ì chính xuất cự tuyệt nói chưng ơ sợ nói người thứ hai chủ ý cho ta mượn năm trăm v ạ n thôi không mượn ý g ì chính xuất lại là cự tuyệt chưng ơ sợ nói cái thứ ba chủ ý đem nhà xe cho ta đi không cho ý g ì chính xuất cự tuyệt rất nhuẩn nhuyễn chưng ơ sợ hô to một tiếng ngươi đổi ý ngươi lao sớm nói xe này cho ta coi như tiểu bạch nhà đưa cho ta bây giờ thế mà không cho quả nhiên kẻ có tiền cũng là am hiểu đổi ý ta có nói qua lời này y t h ì chính s u ấ t suy nghĩ một chút nói tốt ta sẽ có thể cho n g ư ơ i cái gì là có thể cho ta n g ư ơ i đã sớm cho ta chương sợ nói ra cái thứ tư chủ ý ta thay ngươi thu một học sinh ngươi nên cảm tạ ta bất quá ta không phải như vậy tụ c nhân cho nên sáu ngươi hiểu ngươi cho ta thu học sinh y t h ì chính s u ấ t nói ngươi biết ta thượng nhất tiết hóa muốn bao nhiêu tiền sao chương sợ nói học sinh tốt không thể gặp liền giống như ta gặp ngươi khó như vậy y t h ì chính s u ấ t cười một cái không thấy cũng không thu chương sợ nói tốt ta không thấy không thu ta dặn này ta lấy mấy tấm vé cho ngươi xem một chút mặc kệ y t h ì chính xuất phản ứng như thế nào chưng ơ sợ tìm ra lưu nhạc vẽ phát hòa vẽ y t h ì chính xuất chỉ quét mắt một vòng liền bỏ lại ngươi vẽ kiến thức cơ bản không vững chắc chưng ơ sợ nói lại nhìn một chút y t h ì chính xuất nói ngươi liền không có vẽ tranh thiên phú lại nhìn bao nhiêu mắt đều là giống nhau chưng ơ sợ nói là hơn nhìn một chút tôi h y t h ì chính xuất xem hắn lấy ra tập phát hòa lại nhìn một mắt tiếp đó nghĩ nghĩ lại nhìn thượng nhất một lát hỏi chưng ơ sợ không có lao sư dạy chưng sợ nói không có chính mình một người mụ vẽ y thị chính xuất nói kiến thức cơ bản không đủ nhưng mà trong bức họa lộ ra cỗ linh kình có chút sống lại u tứ do xét phía d ư ớ i trương sợ nói ngươi còn có thể vẽ tranh tràn đầy không tin ngữ khí trương sợ nói không phải ta là ngươi người học sinh kia vẽ y thì chính s u ấ t suy nghĩ một chút vấn đạo hắn bao lớn n g ư ơ i xem không ra trương sợ chỉ vào vẽ vấn đạo ngươi cho rằng ta là thần tiên a y thì chính s u ấ t nói bất quá ngươi giới thiệu học sinh hẳn là một học sinh một mực không có học qua vẽ tranh nhưng mà ưa thích vẽ trương sợ nói không kém bao nhiêu đâu ta đem hắn l ĩ n h đến cấp ngươi nhìn không nóng này ta cũng không muốn nhìn y thì chính suốt chỉ vào bên cạnh nhà xe hỏi chiếc xe kia là chuyện gì xảy ra so với ta cái này có tốt ngươi có cái kia còn muốn ta đây chiếc xe làm gì cũng là lãng phí t r ư n g sợ nói ta liền là nghĩ lãng phí một lần còn nói chờ ta y t h ì chính xuất nói không đợi đi theo còn nói ta dặn này ngươi đem xe trả lại cho ta ta liền cân nhắc gặp hắn một chút t r ư n g sợ nói ngươi một cái kẻ có tiền theo ta tính toán chi ly có ý tứ sao có ý tốt sao có ý tốt y t h ì chính xuất trả lời t r ư n g sợ nói không có tí sức lực nào a một bức họa bán mấy chục vạn theo ta tính toán một chiếc xe nát y thị chính xuất nói đây là xe nát sao chưng sợ nói cùng bên cạnh chiếc kia so đó chiếc í n nát. h là xe nát. Ý chính xuất cười, cười, cách cửa trước c hướng đi lại đi i phía nhìn, theo h qua. sổ xe hướng về phía trước nhìn, đi theo lại xuống xe về xe kia là lưu nhạc cùng trương tiểu mông tạm thời phòng vẽ tranh khi bọn hắn tại trong kho hàng ngốc phiền liền ra tới ở lại một chút chiếc xe này có đôi khi lại biến thành trương tiểu mông ký túc xá trong xe có b ứ c vẽ giấy vẽ những vật này cũng có vẽ x o n g vẽ y chính xuất sau khi lên xe xem trước phòng điều khiển vừa nhìn vừa nhẹ nhàng gật đầu ý là không tệ t r ư ơ n g sợ đi tới nói chuyện không cho phép đánh chiếc xe này chủ ý người thật có bệnh y chính xuất nói thượng nhất tâm thanh hướng về trong xe đi một chút trông thấy trên bàn vẽ không tệ nhà đây là ai vẽ y dĩ chính xuất cầm trương tiểu mông vẽ hỏi trương sợ người mời lao sư trương sợ nói là là cho người học sinh kia mời lao sư đi qua lật hai cái tìm ra trương lưu nhạc luyện tập vẽ nhìn cái này y dĩ chính xuất so sánh trương tiểu mông vẽ nhìn nhiều một lát hỏi trương sợ đứa nhỏ này bao lớn trương sợ nói đứa nhỏ này đã trưởng thành trưởng thành nhìn vẽ không giống y dĩ chính xuất suy nghĩ một chút hỏi ngươi đến cùng muốn làm cái gì trương sợ nói tiếng trở lấy xuống xe chạy vào thương khố không bao lâu mang lưu nhạc cùng trương tiểu mông đi ra trương tiểu mông là chuyên nghiệp học vẽ tự nhiên biết y dĩ chính xuất đại danh vừa lên xe chính là thần tình kích động áo lao sư hảo y gì chính xuất liếc nhìn nàng một cái ngươi cũng tốt ánh mắt chuyển hướng lưu nhạc cảm thấy ngoài ý m u ố n người lớn như thế nhiều hơn nữa mắt nhìn phát hiện được lưu nhạc không đúng quay đầu nhìn về phía trương sợ trương sợ nói chính là cái này học sinh cũng chưa chắc muốn bái sư đoán chừng hắn đều không hiểu bái sư là chuyện gì xảy ra ta cảm thấy đâu ngươi nếu là có thời gian liền trông non một mắt không có thời gian sẽ không để ý đến hắn y dĩ chính xuất suy nghĩ một chút nói một ở đây không tệ ta ở nơi này hay nhà xe trả lại cho ta không trả trương sợ nói không còn t r chuyện a chọc giận liền tiểu bạch cũng không cho ngươi ý thì chính x u ấ t cười một cái ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây thổ phỉ tác phong chưa xong còn tiếp năm trăm sáu mươi lăm năm trăm sáu mươi b ố đáng sợ là lão còn đơn lấy t r ư ơ n g sợ nói không nên không biết đủ ta thay ngươi nuôi thời gian dài như vậy cậu không đem nó hầm thành nổi lầu ngươi nên cho ta mấy trăm vạn ngỏ ý cảm ơn mới đúng sáu đúng ngươi có hay không thiết kế phòng ở đơn giản hơn thiện nghi loại kia ý thì chính x u ấ t nói sẽ còn nói đơn giản thiện nghi còn không đơn giản thổi lên đại bạch trải gạch hết thẻ ok phòng úc như vậy còn cần thiết kế sao trương sợ suy nghĩ một chút ngươi nói đúng ta tiếp tục thảo luận mấy triệu sự tình y thị chính xuất nói ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ngươi lúc nào cũng có thể vô s ỉ mà quang minh chính đại như vậy trương sợ chỉ vào tiểu bạch nói nó dạy ta tiểu bạch hướng hắn kêu một tiếng ánh mắt là khinh bỉ trương sợ nói ngươi nuôi cái đồ chơi này muốn thành tinh y thị chính xuất nói ta cảm thấy a ngươi nên đem nhà xe trả lại cho ta sáu tính toán lại mua một chiếc gia hỏa này nói đi là đi a tiểu bạch phải ba t ơ ba đội kịp trong viện còn có ba con chó con nhìn tiểu bạch đi ra ngoài bọn chúng cũng dạo chơi đội kịp trưng ơ sợ cao hứng hô to một tiếng họ áo ngươi có thể mang đi tiểu bạch nhưng mà tiểu bạch nhi tử cũng phải mang đi y thị chính xuất quay đầu nhìn một mặt kinh ngạc biểu lộ ở đâu ở đâu ở đâu gặp gia hỏa này coi như không chó bộ dáng trưng ơ sợ nói ngươi không làm diễn viên thật là đáng tiếc lưu nhạc sụ mặt không có phản ứng trưng ơ tiểu mông ngược lại là cười rất vui vẻ làm sao ngươi biết ta không phải là diễn viên y thị chính xuất nói không phải liền là quay phim sao ta là l ư ờ i đi không phải vậy hôn cái nhân vật chính rất khó sao trưng sợ nói ngươi nghiêm túc khoác lác bộ dáng thật có phái y thị chính xuất xem ba con chó con cũng đại cầu nói một tiếng ở nhà chờ ta tiểu bạch chính là d ừ n g bước y d ì chính xuất mở cửa rời đi trương tiểu nông hô to h áo lao sư gặp lại trương sợ nói ta cũng là lao sư ngươi như thế nào cho tới bây giờ không nói với ta gặp lại ngươi là lao bản trương tiểu nông t ú m lưu nhạc trở về tiếp tục vẽ tranh y d ì chính xuất xử lý chuyện hiệu xuất thật đúng là cao ngày thứ hai liền mở chiếc đại phòng xe trở về luận lớn nhỏ hào hoa khẳng định vẫn là bạch bất hắc c h i ế c kia xếp số một nhưng này chiếc khớp hơn dạy cao xe ngựa bánh xe song động cơ có thể đi khu không người dương ai chờ ô tô ngừng ở ban đầu nhà xe bên cạnh trương sợ hỏi ngươi đây là dự định tiến quân khả khả tây bên trong y thị chính xuất nói là có quyết định này bất quá pha lê không được phải đổi thành tiếng chống đạn thân xe cũng muốn thêm dày trương sợ nói ngươi nói nghiêm túc như vậy ta suýt chút nữa cho là n g ư ơ i đang khoác lác y thị chính xuất kinh ngạc nói ta đúng là đang khoác lác ra đi theo nói ngươi tại sao có thể tin tưởng ta nói lời đâu trương sợ nói cùng ngươi nói chuyện phiếm còn mang phim bộ đúng không hả hôm qua nói chuyện phiếm xong hôm nay tiếp tục y thị chính xuất nói từ hôm nay trở đi ta tạm thời ở lại ngươi không có ý kiến chớ ngươi chỉ cần đem bọn hắn bốn cái lấy đi ta không có vấn đề trương sợ nói là cậu nhưng l à nhảy ra một cái không lớn không nhỏ gà trống cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đối với đại phòng xe cùng với y chính xuất khai thác bảo thủ quan sát tư thế y chính xuất nói ngươi ở đây ngược lại là cái gì cũng có trương sợ nói giới thiệu cho ngươi một chút vị này là trong truyền thuyết thương khố c h i vương tại phiến thiên địa này bên trong nó chính là lao đại đúng nó cha là tiểu bạch y chính xuất run lên trong lòng tự đ ủ nhà mình phì ra hỏa vậy mà chẳng phân biệt được chủng tộc đối xử như nhau thực sự là đầu thiện lương chóng oan Y chính x u ấ trương ở nơi này, hứng nhất là cao t tiểu nông t r ư ớ chấp người người sau c ạ y Trương、sợ、thực sự không vừa mắt, táo một cái độc thân sát không cảnh nói, nam nhân, vẫn là lao sát lang, gần dàng Sợ sự h cái độc vừa lao áp quá lão đó là là dễ t thân. Trương Tiểu h Nông c mắt một cái nói vậy ta phải sát lại thêm gần một chút nói xong cũng chạy trương sợ không thể làm gì khác hơn là nhìn trời thở dài học nghệ thuật nữ hải đầu đều di trêu t r ọ c dường như là vì chứng minh mình di đùa đến cỡ nào di lại qua hai ngày trương tiểu nông vậy mà mang theo năm cái đồng học tới na bang ra hỏa từng cái một đối đầu y hệ chính xuất nhường trương sợ nhìn đến một loại chưa từng có tôn trọng sáu cái học sinh mỹ thuật đặc biệt tôn kính y rẻ chính xuất trương sợ suy nghĩ lại suy xét cơ đầu đi vào m ộ ư ơ i tám ban tầm ảnh hưởng của hắn giới hạn nơi này đáng tiếc không cần nói tôn trọng có tối đa nhất mấy người ngẩng đầu nhìn hắn một mắt tiếp đó nên làm gì làm cái đó đây là không có cảm giác tồn tại cảnh giới tối cao chờ ra phòng học trương sợ một mực suy xét có phải hay không trước kia đánh bọn hắn quá ác đều cho đánh thành địch nhân rồi vương duy chu tới tìm hắn thương nghị cho học sinh ngày nghỉ sự t ì n h nói sắp thi cấp ba sớm nghỉ n ơ i hai ngày trương sợ suy nghĩ một chút nói không đồng ý vương duy chu hỏi vì cái gì trương sợ nói bọn hắn đã thành thói quen loại này nhanh tiết tấu học tập phương thức dường như tốc độ cao nhất vận hành đồ máy bây giờ lúc này nhất định không thể lối chế, muốn để bọn hắn tiếp tục cao tốc đi tới một cái nữa đối bọn hắn tới nói bây giờ loại trạng thái này kỳ thực là bình thường học tập trạng thái mọi người trạng thái đều rất buông lỏng ta muốn để bọn hắn chính là như vậy buông lỏng lấy đi vào trường thi muốn để bọn hắn không có ý thức được đã trúng thi muốn trạng thái tốt nhất nên đón khảo thí vương duy chu suy nghĩ một chút nói vì cái gì ta cảm thấy người nói rất có đạo lý trương sợ nói bọn hắn không phải học sinh bình thường là một đám thất bại học sinh, muốn cho bọn hắn sáng tạo liền không thể giống bình thường học sinh đồng dạng đối đãi vương duy chu đã nói còn nói chúng ta đổi một chút cuối cùng mấy ngày dạy học kế hoạch trương sợ nói khổ cực vương duy chu k h o á t k h o á t tay đi trở về văn phòng thế là tại tuyệt đại bộ phận thí sinh đều ở đây thả lòng thời điểm 18 ban hơn 70 đứa bé vẫn tại cố gắng học tập trời nóng cứ việc quạt hô hô thổi khả h ã n thủy chiếu lưu không lầm cho nên thủy làm miễn phí khăn mặt làm miễn phí còn cho các học sinh mua hai đài máy giặt chuyên môn lớn một người phụ trách giặt quần áo b á gái ngay bây giờ loại tình huống này trương sợ không cho phép xuất hiện một điểm sai lầm làm chủ nhiệm lớp gần một năm nhất là nửa học kỳ sau trả giá không cách nào tính toán tâm huyết cùng tiền tài hết thể chỉ ở cái kia ba ngày trong cuộc thi tiến hành cuối cùng kiểm nghiệm nhất thiết phải vừa đánh chúng có thể sinh hoạt cái đồ chơi này đặc biệt của quái n g ư ờ i càng không muốn xảy ra chuyện sự tình lại càng tìm tới cửa trong hạnh phúc lão n g h u thả ra rồi hắn là trương sợ cựu nhân nghiêm ngặt nói cũng không phải có lớn đặc biệt thủ đơn giản chính là đánh nhau mấy năm trước lúc ấy trương sợ là trong hạnh phúc tất cả côn đồ công địch về sau cùng mập mạc nương pháo bọn người đánh thành bằng hữu nhưng là thiếu đi lão n g u lão n g u cùng thổ phỉ đại vũ lão mạnh quan hệ không tệ trước đây bởi vì ăn cơm khoác lá khiêu khích tranh chớp được đưa vào ngục giam lao n h u một người đem sự tình đam hạ tới người khác tiền phạt h ắ n nhập giám ba năm nói đúng là lao n h u còn chưa kịp cùng trương sợ biến thành bằng hữu liền bị cảnh sát thúc thúc mang đi tuy về sau tại thăm hắn thời điểm đại gia có nói qua cùng trương sợ đã tiêu tan h i ể m khích lúc trước đại gia là bằng hữu có thể lao n h u không làm lao n h u nói các ngươi là các người ta là ta hắn là bằng hữu của các ngươi không phải của ta ta ra ngoài nhất định phải tìm hắn lao n h u vì cái gì đối với trương sợ có lớn đặc biệt ý kiến nguyên nhân chính là vương k ô n vương k ô n là trong hạnh phúc trước hết nhất cùng trương sợ tốt như thế một người về sau mới mang theo mập mạc lục tử bọn người cùng trương sợ giảng hòa một bữa rượu xuống sự tình t r ư ớ c kia tính toán về sau chậm r g i chỗ chủ yếu là trương sợ quá nam nhân mặc kệ đối diện là bao nhiêu người cầm cái gì ra hỏa hắn đều là một người bên trên một người cứng rắn vừa tới trong hạnh phúc lúc ấy trương lão sư đặc biệt nam nhân có thể bị đánh chết không thể bị sợ chết không giống bây giờ trượt cùng heo mỡ lợn một dạng hơi dính tay liền trực chạy khi đó trương sợ cảm thấy vương khôn không h ô n g tệ hào hoa phong nhã không giống mập mạc người nào trưởng thành đủ loại hình dạng lao n ư u có một mụi muội cùng vương k h ô n chỗ qua một đoạn thời gian về sau chia tay l ã o như mội mội mang thai bất đắc di đi bệnh viện quang gia hải tử từ đây liền đi mặc kệ đi đâu kiên quyết không chịu về nhà còn tốt lần này trong hạnh phúc phá dỡ đã trở về giúp đỡ người trong nhà giải quyết tất cả thủ tục cũng là tìm được chỗ ở mới tiếp đó lại đi l ã o như vốn là cùng t r ư ơ n g sợ có thủ không nói hội đồng quan g đơn đấu thì có hai lần mỗi lần cũng là l ã o như bị đánh máu me đầy đầu tiếp đó đi bệnh viện bởi vì chuyện này l ã o như mội mội cự hận t r ư ơ n g sợ v ừ vặn vương k h ô n cùng lao như mội mội chia tay vốn lại cùng chương sợ quan hệ tốt lao như mội mội trong lòng na nhất chủng hận cũng không cần nói dưới loại tình huống này Lão đầu tiên là Nhu tiên chán ghét Vương Khôn, lại là chán ghét đầu khi ô n là hắn n Trương Không nói Trương người người nói này, vấn gian, ghét hay chỉ thời Nhu hệ không Sợ. đi đối với việc bởi giải là là tốt quan hòa qua. xấu, cùng có vì vẫn đề Lão biết l ã o n h u đám người cặn bã này cùng trương sợ biến thành anh em rất tự nhiên đem mập mạp những người này cũng toàn bộ hở lên cho dù là quan hệ tốt nhất thổ phỉ đại vũ l ã o mạnh ba người khi bọn hắn đi xem lão n h u thời điểm lão n h u cũng là không có cao hứng bao nhiêu bây giờ lão như đi ra thổ phỉ khuyến khích đại gia đi đón tìm năm chiếc xe nhận về tới buổi sáng đi ra tắm rửa trước giữa chưa uống rượu tại trên bàn rượu uống qua nửa cân rượu đế l ã o n g u nói muốn tìm trương sợ tính sổ đại gia liền quên lão n g u ngay trước mười mấy người nói chuyện lớn tiếng ta theo chuyện của hắn muốn hòa giải có thể nhường chính hắn mở hai cái chai bia sự tình liền kết liễu hướng về trên đ ầ u mở mập mặc hỏi không phải vậy đâu lão n g u là hai tên t r ọ c t i ể u tóc là ngục giam tiêu chuẩn hắn có thể lộ ra tất cả vết sẹo mặt phải thái dương phía trên cùng não phải phía sau cốt hai nơi có hai đạo vết sẹo một chỗ khâu vết thương một chỗ không có là trường sợ lưu trỏ hắn hắn muốn để trương sợ trả lại cái này hai lần n mật mặt bất hứng ngươi có bệnh a ngươi hai lần đó cũng là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau làm cho ta mười mấy cái hai mươi người đánh hắn chính mình hắn dám lưu thủ đả thương ngươi không bình thường đi theo còn nói về sau các ngươi đơn đấu hai lần chứ sợ không phải liền là đem ngươi đánh một mắt hết u y sao nhưng cái đó là cái mũi lúc nào đánh vỡ qua đầu ngươi lao ngưu nghiêng mắt thấy hắn ý của ngươi là ta không thể chỗ đúng không thổ phỉ khuyên lời nói làm gì chứ ở trong hạnh phúc cái này cầu tí chỗ thường xuyên sẽ phát sinh bằng hữu uống rượu uống làm sự tỉnh đại gia đã thấy rất nhiều không trách không bao lâu lại sẽ cùng một chỗ uống rượu Bất quá lần n trước, khôn, trước ngươi đi nhìn ta cũng không có nói lão ngưu nhìn thổ phỉ ánh mắt cũng không đúng thổ phỉ nói ta nói thế nào nói chúng ta đi theo vương khôn cùng một chỗ kiếm tiền lại đem một mình ngươi ném mặc kệ chưa xong còn tiếp 5 6 6 t r ă năm t r ă đáng sợ hơn là muốn tiếp tục nữa lao n g u nghe cười lạnh một tiếng ánh mắt tại một bàn người trên mặt đảo qua cười lạnh tra hỏi nói đúng là các ngươi bây giờ cùng vương khôn cùng trương sợ quan hệ cũng là rất tốt có phải hay không chỉ ngoại trừ ta nương p h á o nói có cần thiết này sao tại sao phải phân rõ ràng như vậy không rõ ràng không phải mọi t ử ngươi nạo thai cho nên ngươi không để ý đúng không lao n g u đứng lên lắc đầu thành vậy cứ như thế cảm ơn các ngươi mời ta ăn cơm xoay người muốn đi lão mạnh đuổi theo nói ngươi làm gì cái gì ta xong rồi đi lao tử có cựu báo cựu có đoàn báo toán chẳng lẽ không đúng sao sao lao ngư nói yên tâm không cần đến các người ta ở bên trong quen biết mấy cái tam ô n chúng ta sáu gặp lại ném hai chữ cũng không quay đầu lại rời đi mập mạp tiếng mắng thô tục nghĩ nghĩ cho trương sợ gọi điện thoại lao ngưu đi ra trương sợ phản ứng đầu tiên là lão ngưu nhà chuyện phong ố c có phải hay không lại muốn đem dọn trở lại phòng bán cho hắn mập mạp nói lao ngưu nói muốn thu thập ngươi trương sợ sửng sốt một chút nhiều năm vẫn không quên gia h ỏ này thu tính chất thật to lớn mập mạp nói ta không có noi cho hắn ngươi và vương k h ô n tách ra trương sợ đáng cười một chút đi đã biết mập mạp nói chúng ta không có nói cho hắn ngươi ở đâu trương sợ nói có biết hay không lại có thể thế nào suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả trong lòng tự nhủ vương k h ô n A vương k ô n ngươi liền l ừ a ta a mập mạp nói b u ổ i tối đi ra uống rượu trương sợ nói tính toán cho chuyện tiếp hơn mấy câu tắt điện thoại sau đó thì sao trương sợ gặp phải đời này tối chủ động một nữ nhân hắn tại nhà xe bên trong làm việc có người gõ cửa trương sợ ra ngoài mở cửa bên ngoài đ ứ n g cái đặc biệt cao váy nắn g nữ h à i trên mặt trang nhìn rất đẹp là loại kia nùng trang hóa thành trang điệm bộ dáng đã gần giống như dịch dung như vậy thần kỳ hóa trang thuật chỉnh ra một t r ư ơ n g đặc biệt đẹp đẽ mặt của chẳng những khuôn mặt dễ nhìn dáng người căng đồng váy ngắn dày cao gót áo mỏng vì cái gì nói là đặc biệt cao bởi vì tiếp cận người cao một thứ tám dưới chân còn đạt mười cm dày cao gót nữ nhân mỉm cười nói người là trương sợ a âm thanh có chút điểm thô mang một ít khản khản cảm giác nhưng là đừng có loại gợi cảm phối hợp d ư ờ n g như hàn quốc nữ nhân như vậy chỉnh tới vóc người hoàn mỹ sáu chỉ riêng lên giường chỉ số tới nói nữ nhân trước mắt này tuyệt đối vượt qua lưu tiểu mỹ trương sợ nhìn một cái mắt cảm giác khá quen tiếng văng là nữ nhân nói ta gọi ngà nghiêm ngài thanh ngải nghiêm túc nghiêm trương sợ nói ngươi hảo cha hỏi ngươi có việc ngà nghiêm nói ta là một nhất nhất ảnh xem công ty mới mướn vào nhân viên phương tổng có văn kiện đưa cho ngươi nói là xin ngài xem qua nói chuyện mở ra trên thân con cặp công văn lấy ra trồng giấy trương sợ nhận lấy nhìn là một phần phòng ốc thuê hợp đồng cha hỏi phương tổng là phương bảo ngọc ca là nữ nhân nói chuyện thời điểm lấy ánh mắt câu trương sợ trương sợ khá là h ế u kỳ đây rốt cuộc là, là như thế nào tiết ấu có hai chuyện không hiểu đầu tiên là là nữ nhân này vì sao lại tỏ vẻ ra là đối với mình n h i ệ t huyết một trực tại để mắt thần ô m lấy còn phải dựa vào gần thứ yếu là phần này thuê hợp đồng hoàn toàn không cần thiết là sở hành chính luật sư thuê một nhất n h ấ t ảnh xem công ty phòng làm việc hợp đồng viết như thế nào cũng có thể t r ư n g sợ hỏi phương luật sư nói thế nào không nói gì nói là cho ngươi xem một chút nếu như có thể mà nói hắn dựa theo cái này xây đ ư ờ n g ngà nghiêm nói t r ư n g sợ cười một cái ngươi thật cao đúng vậy a ta chân dài ngà nghiêm cười sáng lên phía dưới đôi chân dài chính xác rất dài phối hợp siêu cao dày cao gót dường như dưới cổ tất cả đều là chân dài như vậy vu tiểu tiểu là trương sợ biết vóc người cao nhất nữ nhân cũng là chân dài nhất nữ nhân có thể cùng kẻ trước mắt này tương đối dường như vẫn là kém thượng nhất điểm ngà nghiêm chân lại thẳng lại dài liền chỗ đầu gối đều như vậy thẳng hoàn mỹ như thế trương sợ suy nghĩ một chút luôn cảm giác địa phương nào không đúng thế nhưng là lại không thể quá mức vô lễ dò xét nữ nhân trước mắt này chính là nói đã biết ta sẽ gọi điện thoại nói với hắn ngà nghiêm cười nói tiếng khỏe đi theo còn nói trương tiểu thư chính là trương bạch hồng nói là cần ngươi lại ý nghĩ một chút kịch bản phải tận lực dương trường tránh đoạn cái này nói là t r ư ơ n g tiểu bạch muốn để cố sự t ì n h tiết t ậ n lực thích hợp t r ư ơ n g tiểu bạch biểu diễn có thể tăng thêm phim n h ự a hiệu quả không cần hỏi cái này nhất định là bạch bất hắc nói ra yêu cầu t r ư ơ n g sợ nói tiếng hảo vấn đạo không còn sự tính khả ca còn có ngà nghiêm nở nụ cười xinh đẹp ta muốn mời ngươi ăn cơm tối không biết có hay không cái này vinh hạnh t r ư ơ n g sợ cười cười không có còn nói ngươi trở về đi xoay người đi nhà xe cái k i a lanh khóc nhiệt tình nhìn xem là vô cùng x o a i khí ngà nghiêm có chút ít giật mình rất nhanh liền cười nói ta đi đây chứng tẩu quay người đi ra ngoài trương sợ vội vàng tới khóa cửa tiếp đó đứng yên bất động nữ nhân này rất gợi cảm nam nhân bình thường nhìn thấy đều sẽ muốn ngủ m ư r n g ấ c nữ nhân từ tay đến chân từ cánh tay đến chân tất cả trần trụi đi ra ngoài bộ phận cũng là đẹp như thế nữ nhân cũng rất thơm là loại kia nhà n h ạ t hương rất bền bỉ bây giờ tại cửa ra vào một khối này vẫn như cũ có mùi thơm phiêu giật trương sợ cẩn thận suy nghĩ một chút nghĩ a nghị cũng không nghĩ ra có gì kỳ hoặc nhưng chính là cảm giác không đúng nữ nhân kia trông thấy chính mình mơ hồ có loại tìm cái gì đồ vật tìm rất lâu đông nhiên tìm được cảm giác nhưng vì cái gì chính mình hoàn toàn không có ấn tượng đâu giống cao như vậy nữ nhân dễ nhìn như vậy căn bản là gặp một lần liền không khả năng quên trương sợ muốn lên h ả o nhất một lát không có đầu mối liền cùng trước đó một dạng nghĩ không hiểu vấn đề thả đi không lớn trở về nhà xe chuẩn bị tiếp tục làm việc ý gì chính xuất từ phòng của hắn xe đi xuống mới vừa rồi là ai cao như vậy vóc dáng trương sợ hỏi ngươi có ý kiến gì không đem nàng gọi trở về cho ta làm người mẫu à, ta vẫn muốn vẽ một hoàn mỹ cơ thể nếu là có thể ta muốn xem trước một chút loát h ể chính xác hoàn mỹ lời nói hy vọng có thể cho ta làm một tháng người mẫu ý gì chính xuất nói rất nhẹ nhàng trương sợ k i n h bị nói lưu manh mở cửa lên xe y thì chính xuất cùng lên đến ta thu cái kẻ ngu học sinh ngươi liền không thể giúp ta t ì m mỹ nữ người mẫu dừng lại ngươi cũng không có nói qua thu hắn chương sợ v ạ c h khuyết điểm đạo y thì chính xuất nói chỉ cần ngươi đem nữ nhân kia gọi tới cho ta làm người mẫu lưu nhạc chuyện nhi căn bản vốn không tính toán sự tình chương sợ nói ngươi đúng là lưu manh thời gian lại qua một ngày ngày hai mươi tháng sáu chương sợ ở văn phòng kiểm tra tất cả học sinh khảo thí thứ cần thiết đang bận phương bảo ngọc gọi điện thoại tới buổi tối liên hoan a chương sợ có chút không rõ tụ cái gì cơm ta mới chiêu thật nhiều đồng sự công ty điện ảnh và truyền hình cũng có thật nhiều đồng sự lẫn nhau không quen đại gia tập hợp lại cùng nhau uống cái rượu làm quen một chút thôi phương bảo ngọc nói ngươi xem à chúng ta ở một cái khu làm việc ở lại túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy sáu trương sợ bỗng nhiên ngắt lời nói ngươi văn kiện vì cái gì nhường công ty điện ảnh và truyền hình nhân viên đưa tới nàng nói tìm ngươi nói kịch bản sự t ì n h hỏi ta có gì cần chuyển giao văn kiện hoặc là chuyển đạt sự t ì n h ta liền đem để cho nàng đem thuê hợp đồng cầm tới phương bảo ngọc trả lời có chút mất tự nhiên trương sợ trực tiếp hỏi ngươi nghĩ cùng nàng ngủ phương bảo ngọc do dự phía dưới nói nam nhân bình thường không hề nghĩ sao trương sợ nói ta không nghĩ ngươi cũng không phải là nam nhân phương bảo ngọc hỏi ngà nghiêm cao như vậy vóc dáng ngươi đoán ngực c ũ n g chân đều bao lớn trương sợ nói ngươi đo phương bảo ngọc nói là nàng muốn ta giúp đỡ lượng trương sợ nói ngươi là luật sư đừng làm trò chơi văn tự phương bảo ngọc cười một cái bắt đầu thẳng thắn chúng ta nói chuyện phiếm không biết nói thế nào lên l ự c ta liền thuận một hỏi thăm ngươi bao lớn nàng nói là ba mươi tám cái gì cái gì ta không tin nàng liền lấy cây t h ư ớ c lượng tiếp đó còn nói chân cũng là ba mươi tám ta nhất định là cái ba tám nói đến đây phương bảo ngọc ha ha cười không ngừng có ý tứ chứ trương sợ thở dài ngươi lần trước không phải là bởi vì nữ nhân còn thế nào tính sao sao đúng gọi là cái gì nhỉ xéo đi không phải liền là uống nhiều quá sao ai không uống quá nhiều phương bảo ngọc nói ta bây giờ là độc thân đừng nói đối với ngả nghiêm có ý tưởng chính là đối với nam nhân có ý tưởng ai có thể thế nào hắn là thuận m ồ t nói bậy trương sợ cười nói ta kiên quyết cổ vũ ngươi cố lên ngươi nhất định muốn lừa thích cái nam nhân phương bảo ngọc nói đừng nói sang chuyện khác buổi tối liên hoan trương sợ nói đi không được còn nói tại hai mươi bốn hào buổi tối phía trước hắn là cái gì cơm nhất quyết không ăn p hôm ư thượng ơ n Ngọc Kinh n g bảo bị h ấ sau là ngày hai mươi một cơ hồ tất cả sơ tam học sinh đều n g h ỉ định kỳ nghỉ ngơi m ộ ư ơ i tám ban không có vẫn là cắm đầu học hành cực khổ cố gắng g ọ c hết bởi vì ngừng một đoạn thời gian rất dài không có khảo thí từ trương sợ đến tần hiệu trường lại m ộ ư ơ i hai vị công thần giáo sư đối với học sinh học tập tình huống đã không dám xác định bọn hắn kỳ thực thấp thống nhất vì kiểm tra ra thành tích tốt vì để cho các học sinh phát huy ra tốt nhất trình độ thi cấp ba trọng yếu như vậy sự tỉnh trương sợ thậm chí không có thông tri phụ huynh Có như vậy hơn mười vị phụ huynh gọi điện thoại tới cũng hữu g i a trường chạy đến trại tập trung sáu bất luận bọn hắn có như thế nào ý nghĩ la thuyết phục là cổ vũ vẫn là nhận về nhà nghỉ ngơi sáu trương sợ hết thệ cự tuyệt nguyên thoại là ở chính giữa kiểm tra kết thúc trước đó bọn hắn nơi nào cũng sẽ không đi cứ việc không có cam l ò n g có thể vì hải tử có thể kiểm tra ra thành tích tốt các gia trường đồng ý trương sợ an bài lại hữu g i a trường muốn đi hiện trường ủng hộ lại bị trương sợ thuyết phục đừng có một tơ một hào có thể ảnh hưởng bọn nhỏ háo hức sự tính phát sinh tại một ngày này trạm vào tối tuần tự hai chiếc hào hoa xe buýt tiến vào thường khô trại tập trung tiếp đó đâu ở chỗ、này. sáng sớm ngày mai chính là cái này hai chiếc xe mang theo bọn nhỏ đi thi tràng l i ê n tại trương sợ đem mọi chuyện đều sau khi chuẩn bị x o n g tiếp vào lao ngưu điện thoại ta muốn cùng ngươi đần đấu trương sợ nói ngươi có bị bệnh không lao ngưu nói là nam nhân tựu ra tới tới trong hạnh phúc mặt phía nam quảng trường nhỏ trương sợ nói ta không phải là nam nhân gặp lại c ú p điện thoại trở tay gọi cho thổ phỉ có phải hay không là ngươi tên khốn kiếp đem ta dạy số nói cho l a o ngưu thổ phỉ không thừa nhận trương sợ nói ta mặc kệ là ai nói tại hai mươi bốn hào phía trước nếu ai dám q u y rầy ta đừng trách ta trực tiếp mời hắn nằm viện nói xong cú máy bên đầu điện thoại kia thổ phỉ rất có điểm phiên muộn gọi điện thoại cho lão ngưu h đại ca ngươi không thể vừa mua điện thoại di động tìm t r ư ơ n g sợ phiên phước ngươi đánh không lại hắn lão ngưu h nói đánh không lại sẽ không đánh phải không người họ trương k i a đối mặt chúng ta hơn hai mươi người cũng dám đánh ta một người đối với hắn một người có cái gì không dám chưa xong c ò n tiếp 567, còn có càng đáng sợ hơn thổ cùng lão Nghiêu điện thoại của chỉ nói 3 câu nói. Lão Nghiêu nói chuyện của ta không cần đáng hơn Nghiu điện nói nói. Nghiu nói không ngươi quan liền sợ thổ phỉ thoại ta tâm, Lão Lão đại vũ nói đơn giản đem vương khôn lôi ra ngoài đánh một trận là được ngược lại lão như cũng tìm không thấy trương sợ ở đâu ngừng phía dưới hỏi trương sợ hiện tại ở đâu q u ỷ mới biết ở đâu liền biết làm lão sư từng cái chín bên trong thổ phi nói thích thế nào người mặc kệ đi ra uống trúc nhi trương sợ m ặ t kia căn bản không đem lão như coi ra gì hắn bây giờ chỉ hy vọng xuất kỳ tích, tích. tích một chút sự tỉnh ra tay trước sinh ở nơi này thành thị tại hơn hai mươi năm trước đã từng có một cái thế lực bá chủ xí nghiệp về sau ly kỳ bán cho đầu tư tập đoàn c á vào, vào niên g ệ p đại đó quốc gia có đặc biệt nhiều thế lực bá chủ xí nghiệp nam phu hoa phong kiện lực bảo sáu có rất rất nhiều điểm giống nhau là cùng chính phủ có năm chặt kéo không rõ quan hệ điểm giống nhau là chính phủ làm chủ điểm giống nhau là đều bị chính phủ làm chủ bán đi càng lớn điểm giống nhau là bọn hắn đều đã từng là trong nghề lão đại ngăn được xí nghiệp bên ngoài phát triển thu mua phía sau toàn bộ xong đời trở nên không có tiếng tăm gì thế giới này có rất rất nhiều sự tình không thể nào hiểu được có thể hết lần này tới lần khác liền xảy ra từng nhà như mặt trời ban chưa xí nghiệp vì cái gì nhất định muốn bán đi từng cái xí nghiệp quốc doanh làm sao lại có thể tùy tiện giá thấp bán cho tư nhân truy cứu c á c b ạ n bất quá vẫn là lợi ích hai chữ luôn có chút vương bắt đạn vì ăn một miếng hào cơm tổn hại đi đại đa số người lợi ích thậm chí tổn hại đi một cái sản nghiệp hy vọng sáu có thể thứ dân như người ta lại có thể làm cái gì gần nhất mấy ngày này trong hạnh phúc tại oanh oanh liệt, liệt khởi công đánh nền tảng lúc tuần tự đào ra rất nhiều bà bối có chứa đồng tiền bình bị mỹ xê mang đi trong đó có một hộp cơm phía trên rán vào bằng dính viết ba chữ ngưu tiến tài phía ngoài cùng bọc lấy túi ngựa mở ra hộp cơm bên trong lại là túi ngựa trong túi chưa thật dạy một trồng giấy viết thư giấy viết thư đ ề đầu là đã từng đặc biệt châu nhà kia xí nghiệp giấy viết thư mang ngưu tiến tài chính là nhà kia xí nghiệp khi xưa chủ nhân công việc nhân bất biết ngưu tiến tài là ai mở ra xem bất quá là phong thư nhà chính là giao cho công trình bộ công trình bộ cha một cái dựa theo moi ra vị trí làm so sánh xác nhận là lao nhu nhà trên đời vẫn là nhiều người tốt công trình bộ viên chức tìm phụ trách phá rỡ công tác đồng sự tìm được lao nhu điện thoại bản đánh tới hỏi thăm nhu tiến tài là lao nhu ra ra tối hôm đó lão nhu phụ thân mang theo sổ hộ khẩu đi công trình bộ thu hồi lá thư này không có viết cho bất luận kẻ nào thật dây một quyển giấy viết thư dường như một bộ tiểu thuyết kỳ thực l a n g nhu tiến tài tự chuyện là một đoạn k i a n xí nghiệp bị bán tiền căn h ậ quả tự chuyện từ hắn như thế nào tiếp nhận xí nghiệp bắt đầu làm như thế nào đại lúc huy hoàng nhất tại mỹ quốc châu âu thiết lập cơ quan tại phương nam thiết lập nơi sản sinh tại tỉnh thành xây dựng bản bộ cao úc mai cho đến mình là như thế nào bị đá ra ngoài từng cái làm giao phó ngưu tiến tài là đảng viên là thế hệ trước đảng viên đối với tổ chức trung thành ban đầu là chính phủ hạ cái văn bảo là muốn làm cái gì cái gì cái gì xí nghiệp thế nhưng là hỏi lượt ban ngành chính phủ không người nào nguyện ý đi ngưu tiến tài đi từ nguyên bản bộ muôn rời từ tay không bắt đầu đi lên dùng không đến thời gian năm năm đem nhà kia xí nghiệp làm thành trong nghề đệ nhất thời điểm đó hắn hùng tâm mừng mừng cũng là đặc biệt vội vàng liền lãnh đạo thành phố thấy hắn đều sớm chào hỏi chị e không ở nhà theo đạo lý nói hắn có cơ hội đem chính phủ cổ phần tốn giá cao thu mua trở về thế nhưng là hắn không có làm bởi vì nói cho cùng như tiến tài vẫn là người bên trong thể chế làm xí nghiệp như tiến tài rất nhiều đang xử lý quan hệ nhân sự bên trên sáu rõ ràng không có châu như vậy lúc đó hắn tại kế hoạch ra chúc lâu đúng lúc đó chọn chỗ chính là trong hạnh phúc hắn nghĩ dựng lên một cái thành trong thành xây ra một cái tỉnh trong thành tỉnh thành ở nơi này kế hoạch bên trong trong hạnh phúc còn chưa đủ lớn thế nhưng là tại lúc đó trong hạnh phúc tôi đem bên cạnh cũng là hoang v u nhất trước tiên có thể kỳ xây dựng khởi công đằng sau lại tiếp tục mở rộng chính là đ á n g t i ế c kế hoạch mới nâng lên hắn liền bị lộng vào n g ụ c giam có thể nói như vậy chỉ cần ngươi là lãnh đạo liền nhất định có đủ loại cơ hội được người cha hướng về khó nghe thảo luận chính là nhất định có màu xám thậm chí màu đen hành vi không cha ngươi thì không muốn cha ngươi cha một cái ngươi chuẩn có chuyện gì lưu tiến tài trong tù ngây người không đến một tháng xí nghiệp bị bán cho quốc nội một nhà đầu tư công ty vốn là nghĩ bán cho xí nghiệp bên ngoài trận tiêu bên trên mặt gió thổi phía dưới cũng có ý kiến vì cái gì hào hào nhất cái xí nghiệp muốn bán cho người ngoại quốc liên quan lãnh đạo không dám làm quân bán nước liền tùy tiện tìm cái xí nghiệp tiện nghi bán đi sau đó thì sao nhà kia đầu tư công ty kinh doanh không đến năm năm xí nghiệp là một thua thiệt lại thua thiệt lại chuyển tay bán cho người ngoại quốc người ngoại quốc nhận được nhà này xí nghiệp cũng là nhiều lần chuyển tay cuối cùng bán được người đài loan trong tay về sau nữa nhà này xí nghiệp không còn như tiến tài trong tù biết xí nghiệp bị bán biết cả đời tâm huyết không còn trực tiếp thé xịu tốt xấu là một cái cán bộ vội vàng đưa vào bệnh viện tốt xấu cứu giúp trở về về sau nữa liền về nhà dưỡng bệnh cùng hắn sáng lập nhà kia xí nghiệp một dạng về sau nữa liền không có tin tức của hắn tính ra như tiến tài hẳn là trong hạnh phúc sớm nhất một nhóm hộ gia đình đáng tiếc không còn ở vài ngày từ bệnh viện đi ra chuyển đến ở đây chưa tới nửa năm thời gian ở một cái mùa đông qua đời cái chết của hắn vô thanh vô tức đem so sánh với hắn làm ra lớn như vậy c ô n g hiến cái chết của hắn dường như là cái dám một dạng không trọng yếu bị người thả còn muốn ghét bỏ một chút lão n g u ba ba gọi n g u h ái hoa một cái rất yêu nước tên cũng là lúc đó rất chủ lưu tên bây giờ chỉ là một trầm mặc ít nói lao đầu xưa nay không ầm ĩ không mắng bất luận lão n g u ở bên ngoài sông ra cái gì họa hắn cũng không mắng đoán trừ trừ bỏ chính hắn không có ai biết cha của hắn là n g u t i n tài là khi xưa đặc biệt n g u đặc biệt phong qu tại cả nước nổi danh thậm chí trên thế giới cũng có danh khí trở lại trong hạnh phúc đi vào phòng làm việc tạm thời như hái hoa vẫn là biểu lộ đơ đẫn nhưng khi hắn tiếp nhận hộp cơm nhìn thấy trên hộp như tiến tài ba chữ thời điểm nước mắt soắt mà đi ra lão như cùng hắn cha cùng một chỗ tới lúc đó do sợ vội vàng hỏi thế nào như hái hoa không có đáp lời lấy ra thẻ căn cước sổ hộ khẩu chứng minh như tiến tài cùng chính mình quan hệ tại nhận lấy giấy thông báo ký tên n â n hộp cơm rời đi phong thư này nhất định là muốn xem chờ trở lại nhà n ư hái hoa là vừa nhìn vừa khóc lão như thực sự nhịn không được nhường lao ba đ ư n g khóc hắn cầm tới nhìn lão nhu năm nay ba mươi tuổi nhu tiến t à i khởi đầu xí nghiệp thời điểm hắn còn chưa ra đời nhu tiến t à i lúc huy hoàng hắn cũng chính là hai ba tuổi dáng vẻ chờ nhu tiến t à i chết đi hắn cũng còn không có tiến nhà trẻ khi đó tiến nhà trẻ phần lớn là năm tuổi tả hữu người ký sự cũng là từ lúc kia bắt đầu lão nhu tên đầy đủ là nhu v ạ n sơn nhà kia khi xưa xí nghiệp tên gọi v ạ n sơn tập đoàn khi thấy xí nghiệp tên chính mình tên thời điểm lão nhu có chút kích động hỏi là bà tên của ta tên ngươi là sớm lấy tốt mặc kệ sinh nam sinh nữ đều gọi văn sơn tương lai cũng là muốn kế thừa xí nghiệp đáng thứ bảy ngư u hái hoa chưa nói xong lời nói lão ngưu bắt đầu nhìn tin từ đầu tới đuôi đọc hiểu một lần đ ỗ n g nhiên liền phát giác chính mình không thể nào hận chứng sợ cũng không như thế nào hận vương khôn cùng phong thư này bên trong nhắc tới mấy người so sánh chứng sợ cùng vương khôn một ít chuyện kia tính là cái gì chứ lão ba từ trong tay hắn rút đi tin đừng xem đừng xem nghĩ nghĩ hỏi đốt đi đốt cái gì lão ngưu lại đem tin đ o ạ o l ấ y lão tử vốn là giàu đời thứ ba bởi vì mấy cái cầu thí người lão tử biến thành lưu manh khoản nợ này không xong lão ba trực tiếp liền nổi giận ngươi nghĩ làm cái gì lão ngưu đem thư lộn đứng lên vân đạo cha ngươi biết những chuyện này sao ngưu ái hoa lắc đầu ta liền biết lao đầu tự sẽ ra chuyện bị bắt bởi vậy phát bệnh tiếp đó phóng xuất cụ thể ra ra ngươi chưa từng nói cái gì lao ngưu cầm thơ nói dạy như vậy một chồng nhiều như vậy chứ cũng là ra ra hủy khuất phong thư này không phải cho ai nhìn là lao đầu tự biết mình sống không được bao lâu cố gắng viết ra hủy khuất không thể cùng người khác nói cũng nên phát tiết một chút lại v ù i vào trong đất nhường thương thiên đại điệu biết mình khổ sở ai nghĩ trong hạnh phúc phá dỡ đảo một cái liền n g i ra n ư u ái hoa nói hủy khuất lại như thế nào đã qua nhiều năm như vậy lao n ư u nói hảo đi qua quay người đi ra ngoài ta tìm đại vũ uống rượu ngưu ái hoa hữu tâm ngăn đón một chút có thể nghĩ nghĩ nói tiếng về sớm một chút lao ngưu cầm thơ đi ra ngoài rất nhanh lại trở về đem thư nghiêm túc giấu kỹ mới đi ra ngoài tìm đại vũ cùng thổ phỉ ba người tìm ra tiểu tiểu quán uống rượu lao ngưu nói ta hỏi mấy người xem các ngươi a i nhận biết đại vũ hỏi hôn cái nào mảnh thì thế nào lao ngưu nói cái nào phiến cũng không hôn đem thư bên trong nhắc tới tên nói lên hai cái trong thư nâng lên tên chức vị hết thể có m ư ơ i ba người trong đó có bốn người phá lệ để lại sách còn có ba người trọng điểm nhắc đến lão nhu g đương nhiên không sẽ hỏi nhiều người như vậy chọn khẩn yếu hai người hỏi thăm một chút đại vũ hỏi đây đều là cái q u ỷ gì chưa từng n g h e qua không biết thổ phỉ hỏi là làm gì lão nhu g lắc đầu uống rượu hắn không từ bỏ đương nhiên sau bữa cơm chiều mang theo chỉnh trắng đi quán nét lên mạng l ù n g tìm chưng ơ sợ tự nhiên không biết lão nhu g ly kỳ thân thế hóa ra trong nhà còn xuất hiện qua danh nhân không phải cùng chuyển kỳ cố sự một dạng hắn lúc này đang ở trong phòng làm việc ngần người cũng không phải đã xảy ra chuyện gì thật sự là trừ bỏ n g n người không biết làm cái gì hảo ngày hai mươi hai tháng sáu ngày đầu tiên khảo thí kết thúc nữ g đến bên ngoài là ba cái buổi sáng kiểm tra mỗi ngày một khoa buổi chiều dựng một cái phụ khoa từ hôm nay khảo thí hậu học môn sinh trạng thái nhìn dường như là không thể lạc quan bởi vì mười tám ban tất cả học sinh liền không có một cái là cười ra trường thi mỗi một cái đều là trầm mặc đi ra trầm mặc lên xe trầm mặc trở về trầm mặc ăn cơm các học sinh trầm mặc không đi quản chính bọn hắn nghĩ như thế nào thương k h ố tất cả l á o sư nhưng là rất khẩn trương lúc này nhiều ngồi ở trong phòng làm việc mượn người chưa xong con tiếp năm trăm sáu mươi tám năm trăm sáu mươi bảy rất nhiều người cũng là lao đan lấy qua thượng nhất một lát lưu lão sư trở về các học sinh tại học tập ta muốn khuyên nghỉ ngơi một chút không biết nói thế nào t r ư ơ n g sợ nói không cần khuyên lưu lão sư nói vẫn là khuyên một chút đi sớm nghỉ ngơi một chút tốt hơn dù sao đằng sau còn có ba khoa t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút cầm điện thoại nhìn thời gian mười điểm đến mười điểm cưỡng chế ngủ cũng được lưu lão sư suy nghĩ một chút nói các ngươi trở về a hôm nay ta trực ban vương duy chu nói ta còn thực sự không muốn trở về đi ngồi một lát a thế là an bị một đám lao sư ngồi vào mười một h ngồi vào các học sinh đều lên giường nghỉ ngơi mới trở về khách sạn đi ra ngoài thời điểm các lão sư lẫn nhau chê cười dạy cả một đời sách già già trái lại sẽ khẩn trương khảo thí đi qua không có gì có thể nói đơn giản là tiến trường thi ra trường thi rất nhiều trong tin tức có thể xuất hiện chuyện xui xẻo đại gia là một kiện không có lội bên trên cũng là thuận lợi khảo thí thuận lợi ra trường thi chỉ là à, vẫn như c ũ không người cười cũng là rất thâm trầm dáng vẻ thằng đến ngày thứ ba buổi sáng khảo thí kết thúc đại gia trở lại thương p ố ngồi ở trong phòng học thời điểm chương sợ thực sự nhịn không được rốt cuộc là hỏi thăm nguyên nhân ta mới biết Các ngươi vì cái gì cũng là mặt tâm trầm không có kiểm tra hảo các học sinh rất trầm mặc vẫn là v ỏ k h ô đáp lời nói để quá đơn giản chúng ta có thể kiểm tra không vào năm thập thất chung t r ư ơ n g sợ không biết thứ đồ gì đề mục đơn giản các ngươi kiểm tra không vào trong càng đơn giản càng không tốt vỏ k h ô nói tỷ như nói lớp chúng ta có mười người có thể thi vào năm thập thất chung nhưng ta xếp hạng tại ba mươi tên tả hữu căn bản vào không được năm thập thất chung bởi vì cái này ngươi không vui t r ư ơ n g sợ hỏi vỏ k h â nói là chương sợ suy nghĩ một chút hỏi còn lại rào d ạ n ngươi vì cái gì không vui c ò n lại rào rạt mắt nhìn t r ư ơ n g sợ lại nhìn mắt vân tranh không nói t r ư ơ n g sợ minh m ạ c h là bởi vì vân tranh mặt tâm trầm nàng cũng chỉ có thể mặt tâm trầm nhưng còn có người khác học rất giỏi sáu t r ư ơ n g sợ hỏi trương văn ngươi làm gì kéo một cái tăng thể diện trương văn không đáp lời t r ư ơ n g sợ thở dài nói tính toán không gãy mãi các ngươi thu thập một chút về nhà các ngươi cực khổ thời gian đến đây là kết thúc các học sinh không nhúc n í t chỗ trương sợ nói tiếp đi cũng không cần cổ phân qua vài ngày liền có thể biết đừng quên còn hưu ra trường sẽ học sinh hỏi ở đâu mở ở nơi này mở trương sợ nói trở về trường học mở học sinh cấp hai nhai một lần cuối cùng hội phụ huynh nói xong đi ra ngoài thi cấp ba là mỗi tòa thành thị chính mình ra đề mục là thuộc về phạm vi nhỏ tuyển bạc khảo thí cho nên chúng tuyển phương thức sẽ có biến hóa trước kia là cuối tháng b ố hoặc đầu tháng năm kê khai nguyện vọng khi đó muốn dựa vào kỳ thi thử thành tích tiến hành đoán m ò l o t lớp về sau lại sửa đổi một năm cổ phân báo nguyện vọng cùng thi đại học nói lửa khảo thí kết thúc đưa ra câu trả lời chính xác thí sinh tính ra mình điểm số điển bảng nguyện vọng năm nay đổi ly kỳ hơn biết phân về sau kê khai nguyện vọng cho nên có liên quan kê khai nguyện vọng họ phụ huynh liền kéo tới khảo thí kết thúc mới tổ chức Chương sợ rời đi, trong phòng học mặc như trước một mảnh. Hảo nhất một lát mới có người hỏi, người như thế người người nào? Trong mặc trước có trầm một một lát tra mới văn phòng các lao sư đang nói chuyện này những năm qua thi cấp ba chẳng những là thành tích cuộc thi trọng yếu kê khai nguyện vọng trọng yếu giống vậy có câu nói là thi thật là như nguyện vọng điền hảo vận khí tốt chính là dương quang đại đạo năm nay trực tiếp dùng thành tích nói chuyện những năm qua cái gọi là báo danh kỹ xảo hoàn toàn vô dụng lao giáo sư nhóm nhiều năm lịch luyện tới thần công chẳng khác gì là bị phá đi một dạng trong lòng tự nhiên không thoải mái bất quá đối với mười tám ban con khỉ là chuyện tốt biết thành tích biết cuối cùng xếp hạng đ i ề n bảng nguyện vọng lúc đoán chừng thứ tự liền có thể lấp cái tám chín phần m ộ ư ơ i vấn đề là con khỉ nhóm chính mình không có lòng tin cho rằng đ ề mục quá đơn giản bọn hắn chưa hẳn có thể thi đậu trường học khác dễ học sinh nhìn xem các lao sư cũng là một bộ khổ đại c ử u thâm tư thế trương sợ cười nói các lao sư công tác của các ngươi đến đây là kết thúc cảm ơn các ngươi thời gian dài như vậy trả giá nói chuyện cúc thượng nhất cung các lao sư nói ngươi cũng quá khắc khí là chúng ta phải làm trương sợ nói nên khắc khí hay là muốn khắc khí nhưng mà đâu hôm nay không có tiền lương chúng ta định vị thời gian ngày mai hoặc là ngày mốt thanh toán khảo thí sau tiền thưởng chờ thư thông báo chúng tuyển xuống về sau lại định có thể sao không có gì không thể các lao sư nhỏ giọng thương nghị vài câu vương duy trù chúng ta không nóng n ả y trở ra thành tích lại nói t r ư ơ n g sợ nói các người nếu là không gấp gáp ta sẽ không gấp gáp ngược lại ta là thiếu nợ các lao sư đều nói không nóng n ả y đã hẹn ra thành tích về sau đi đến trường t r ư ơ n g sợ nói thành còn nói trước ăn một bữa giải thể cơm đi thôi đang bắt kịp giữa trưa các lao sư cũng không chối tử ăn trung thượng nhất ngược lại bầu không khí rất tốt chỉ cần là nói lên các học sinh biến hóa các lao sư liền đều rất cao hứng chỉ là nghĩ đến đầu tháng sau kê khai nguyện vọng lại có năm thập thất chung trúng tuyển t u y ể n sáu tình huống dường như không thể lạc quan sau bữa ăn đứng tiệm cơm cửa ra vào đón xe taxi ngăn đón một chiếc t h ỉ n h một cái lao sư lên xe giao lên xe tiền tiếp đó ngăn lại một chiếc các lao sư nói không cần trương sợ nói nhất định muốn chờ đưa tiễn các lao sư trương sợ lại trở về thương khố trong kho hàng vẫn là rất nhiều người vân tranh năm cái đều ở đây còn có hơn mười người đồng học ngồi ở chỗ thoáng mát là người trương sợ đi tới hỏi đây đều là không nhà để về hắn là nghĩ thoáng câu nói đùa nhưng là nhận được các học sinh trả lời khẳng định trương sợ thầm than một tiếng nghỉ ngơi thật tốt ta về ngủ ngủ không được có học sinh nói đông nhiên sẽ không khảo thí không học tập không biết làm cái gì hảo đặc biệt nhàm chán trương sợ cười nói may mắn có ta mang các học sinh vào kho kho tại tận cùng bên trong nhất nơi âm ú nhất để bọn hắn chuyển ghế tới ngồi trương sợ đẩy ra đi ra xe đạp chính là chiếc tia tự khoe là đèn khớp quan đại đầu xe đạp xe đạp kèm theo vờn quanh â m thanh nổi âm hưởng còn có một đài máy chiếu nối liền máy tính chiếu phim là vui kịch phiến đám này học sinh cũng là không có chỗ ngồi có thể đi ở đây cũng là khoái hoạt trương sợ đứng một lát nói cho vỏ khô chính các ngươi giày vỏ trở về nhà xe y t h ĩ chính xuất bảy r a cái trong phim ảnh mới có c ỏ sơ nhìn xem hắn đại khái động tác như sau bả vai nghiêng dựa vào trên thân xe chân trái chi điệu đùi phải v ố n lượn đặt ở chân trái đằng sau gió n m ô i chân hai tay vẫn ôm trước ngực trong miệng cắn cái que diêm trên mặt là biểu tình tự tiếu phi tiếu t r ư n g sợ hỏi ngươi phát xuân a y t h ĩ chính xuất nổ ra diêm đứng thẳng người nói chuyện ban ngày ngươi không ở mang đến mỹ nữ tìm ngươi t r ư n g sợ nói lại vừa ý mỹ nữ lắc đầu nói ngươi thật đúng là không phải bình thường sát lang y dĩ chính xuất nói như ngươi loại này thô bị nhân căn bản không hiểu được nghệ thuật r a tình cảm t r ư n g sợ nói ta không muốn lý giải mở cửa lên xe y thì chính xuất lại là cùng lên đến vẫn là lần trước cái kia đ u ổ i mỹ nữ hôm nay không có mặc giày cao gót đổi đầu váy d à i cái kia khẽ động bãi xuống vô cùng phiêu d i ậ n rất xinh đẹp chủ yếu nhất con mắt sẽ câu người t r ư n g sợ hỏi câu ngươi y thì chính xuất nói không nhất định là câu vẫn là không có câu ta theo nàng nói làm người mẫu sự tình nàng đáp ứng nhưng mà có một yêu cầu t r ư n g sợ nói có liên quan tới ta sao n g n g phía dưới nói không phải có liên quan tới ta a nghĩ gì thế ngươi thật lấy chính mình làm soái cá a y t h ì chính xuất khinh bị một chút đi theo nói điều kiện của nàng là không thể loát thể cũng không thể lộ ngực nhiều nhất chỉ tiếp tục m à c a o lót trình độ trương sợ nói chúc mừng ngươi lấy được giai đoạn tính chất thắng lợi y t h ì chính xuất nói ngoài ra còn có cái yêu cầu nàng mỗi ngày phải đi làm cho ta làm người mẫu chỉ có thể là thời gian sau giờ làm việc một cái nữa nàng lúc tới có khả năng chưng dụng ngươi chiếc xe này hy vọng có thể lý giải trương sợ nói ngươi tán gái tại sao phải ta hiểu y t h ì chính xuất nói xe này ngược lại cũng là của ta tên tuổi đều không đổi còn không phải ta nói cái gì chính là cái gì trương sợ nói t ố t vô sỉ của ngươi lại một lần đổi mới độ cao mới y thì chính xuất nói ngươi cũng đừng quản độ cao vẫn là t h ấ p độ từ hôm nay buổi tối bắt đầu ngươi c ó muốn hay không cùng một chỗ quan sát quan sát trương sợ nói lao tử là tục nhân đem thần thánh không gian nhường cho nghệ thuật ra ta bây giờ liền đi nói xong muốn xuống xe nhưng là muốn lên việc còn không có làm vội vàng lùi về sau dựa vào cái gì là ta đi à? liền biết ngươi là ẩn núp sát lang thích xem mỹ nữ phải không chỉ cần thật tốt theo ta hỗn muốn nhìn bao nhiêu cái nữ nhân không mặc quần áo còn không chính là chuyện một câu nói áo họa sĩ bắt đầu khoác lác trương sợ không để ý tới hắn nói cái gì chuyên tâm làm việc một hơi bận đến to con nữ nhân ngả nghiêm đến mới đưa đem làm xong việc ngả nghiêm tìm hắn vân an nụ cười kia thanh nhầm kia còn kém chán tại t r ư ơ n g sợ trên thân trương sợ nói ta có công tác phải bận rộn ngượng ngùng á ngả nghiêm cười hỏi là cái gì công tác đâu trương sợ nhìn nhìn nàng thuận miệng nói không có thời gian giảng giải lần sau sẽ bàn đuổi đi ngả nghiêm kiểm tra văn t r ư ơ n g sau đó lên t h u y ề n làm xong công tác ngồi phịch ở trên ghế s a lon suy xét ngả nghiêm là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là mình ảo giác nàng cũng không có chủ động tiếp cận chính mình nghĩ a nghĩ sáu ngủ thiếp đi không biết ngủ bao lâu mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy trước người như thế nào có một bóng đen trận tròn con mắt nhìn kỹ tiếp đó phủi đất ngồi xuống ngươi như thế nào ở nơi này trong bóng tối mượn bên ngoài chuyển tới yếu ớt ánh sáng có thể thấy rõ trước mắt bóng đen là n g ã nghiêm nghe được hắn tra hỏi n g ã nghiêm cười nói áo lao sư vừa vẽ x o n g vẽ ta muốn tới cùng ngươi nói lời tạm biệt liền thấy ngươi ở đây ngủ đi theo còn nói ngươi ngủ bộ dáng thật đáng yêu chương sợ không biết nói cái gì cho phải đứng lên nói kia cái gì ta đưa ngươi a tiễn ta về nhà, nhà. ngà nghiêm cười nói âm thanh vẫn là xào sạt gợi cảm chưng ơ sợ vội vàng phủ nhận không phải không phải là tiễn đưa ngươi đi ra ngoài hát như vậy ngươi đưa ta về nhà thôi nhà ta có thật là tốt đẹp đại nhất cái giường ngươi biết ta đây bao lớn vóc dáng chỉ có thể ngủ giường lớn ngà nghiêm nói rất chân thành con mắt tựa hồ lộ vẻ cười lại tựa hồ tại t ỏ a sáng chưng ơ sợ đem nguyên nhân quái đến ban đêm đen nói mảnh này đen để cho mình nhìn cái gì cũng không rõ ràng đứng dậy đi ra ngoài ngươi biết ta đây sao anh tuấn tiểu h o à nhi kỳ thực không thể nhất đi đường ban đêm vì cái gì ngà nghiêm đi theo đi ra ngoài chưng sợ nói không an toàn à ta đây sao thủy linh đi ra ngoài làm không tốt sẽ bị người c ấ p s á c ngà nghiêm phốc cười ra tiếng khó trách á o lao sư nói ngươi vô s ỉ chưa xong còn tiếp năm trăm sáu mươi chín năm trăm sáu mươi tám bọn hắn bị tiêu đề nổ ra tới t r ư ơ n g sợ cười hhh t ta có thể càng vô s ỉ ngà nghiêm cũng là cười cười hoa trên núi phiêu diêu như thế phong tình cho ta xem một chút thôi trương sợ vừa đi gần bên cạnh cười hhhh tuất trương sợ phát sinh lớn như vậy chuyển biến ngà nghiêm có chút không hiểu có chút cao hứng dường như lại có chút chẳng ghét nhưng vẫn là cười nhị thanh nói chuyện mang ta đi nhìn trương sợ đi tới nhẹ nhàng kéo ra viện môn nói n h ọ xin ngà nghiêm cười đi ra cửa hai đầu đôi chân dài đong đưa thành đặc biệt đẹp đẽ bức họa mười p h ầ n hấp dẫn người rất mau ra môn mỉm cười quay người dùng càng thêm n g ọ t phải phát chán thanh â m nói ngươi muốn dẫn ta đi cái nào x ấ u nói còn chưa dứt lời bởi vì nhìn thấy đáp án nàng vừa ra cửa đằng sau là bịch một tiếng nhẹ vang lên viện môn đóng lại theo tới còn có t r ư ơ n g sợ vô s ỉ cùng tiếu oa ha ha thấy được chưa gặp lại sau đó lại không một tiếng động không biết là đi vẫn là đứng tại chỗ không n ú c ních ngà nghiêm sắc mặt trở nên khó coi hai tay nắm đấm biểu hiện ra trong lòng phẫn nộ bất quá đi theo chính là nhẹ nhàng nợ nụ cười lạnh lên một tiếng đặt nhìn rất đẹp bước chân nhẹ nhàng đi xa tân hiệu t r ư ở n g tới ngả nghiêm rời đi không đến nửa phút lão tần ngồi taxi tới đi xuống xe góp cửa trương sợ vừa trở lại trên nhà xe rất buồn bực tới mở cửa ngươi lại muốn làm đi sáu tại sao là ngươi tân hiệu t r ư ở n g nói ta không có thể tới sao lao nhân ra ngài mời đến chờ tân hiệu t r ư ở n g vào cửa trương sợ hướng mặt ngoài nhìn sang tân hiệu t r ư ở n g hỏi ngươi làm phim truyền hình đã thấy nhiều cái gì trương sợ quay đầu nhìn hắn đây không phải địa hạ đảng chắc đầu tình tiết sao tân hiệu trường nói trương sợ cười một cái đóng lại việt môn uống ì người cái này có gì tân hiệu trưởng đi theo c h a hỏi thi như thế nào trương sợ lắc đầu dường như chẳng ra sao cả chẳng ra sao cả tân hiệu trưởng có hơi thất vọng đi theo còn nói bất quá cũng không trách bọn hắn năm nay khảo đ ề lại khó khăn ta hỏi đ ế n chưa liền thực nghiệm trung học cùng sư đại trường trung học phụ thuộc học sinh cũng đều nói khó khăn nói đến đây lắc đầu đáng tiếc trương sợ nghe xứng sở ngươi nói khó khăn tân hiệu trưởng nói ngươi không biết đi theo hỏi ngươi không có hỏi qua học sinh cái này không hẳn là a trương sợ không để ý tới hiệu trưởng tra hỏi hỏi lần nữa ngươi là nói năm nay khảo để rất khó đúng vậy a nhất là toán l y hóa khó khăn không phải một chút điểm có thật nhiều học sinh vừa ra trường thi lại khóc tân hiệu trường lắc đầu nói năm nay ra đề mục đúng là cái đồ biến thái vẫn là mấy cái biến thái trương sợ suy nghĩ một chút nói năm nay là biết điểm số mới điển bảng nguyện vọng chỗ khó nhi bình thường tân hiệu trường nói này ngược lại là chính là đáng tiếc lớp học này học sinh ngừng phía d ư ớ i hỏi như thế nào bọn hắn đại khái có thể kiểm tra thành cái d ạ n gì g trương sợ đắng nghiêm mặt nói bọn hắn nói cho ta biết nói đề mục rất đơn giản không có bình thường làm bài thi khó khăn cả đám đều vẽ mặt đưa đám cầu nguyện trường học khác hội học sinh xuất hiện diện tích lớn sai lầm tân hiệu trưởng phủi đất quay tới ngươi nói cái gì đơn giản trương sợ nói ta biết ngươi rất kinh ngạc ta cũng kinh ngạc tân hiệu trưởng truy vấn bọn hắn nói đề mục đơn giản đúng vậy à bọn hắn cho là mình cơ sở không đủ vững chắc đề mục khó khăn một chút có thể còn có liều mạng một cái cơ hội có thể đề mục quá đơn giản trường học khác dễ học sinh nhất định sẽ so với bọn hắn thi tốt hơn cho nên phần lớn người đều thất hồn lạc p h é p đi trương sợ nói ta đối với đám con nít này cũng là bó tay rồi bọn họ có phải hay không điên rồi liền xem như kiểm tra không vào năm thập thất chung còn có khác trường học t tứ trung tám bên trong thí nghiệm cao chung sáu một đống lớn danh giáo chờ lấy bọn họ đâu thế mà thất hồn l ạ c phách thực sự là nhóm đứa đẩn t ầ n hiệu trưởng tức giận mắng trương sợ nói ngươi mới là đứa đẩn bọn họ là đau lòng hai vạn khối tiền thưởng không còn ngươi thật sự cho rằng là bởi vì không có thi được thành tích tốt mà khó chịu a đúng a t ầ n hiệu trưởng suy nghĩ một chút cổ phân không có ai phi cái k i a k i n h a cũng không phải sớm báo nguyện vọng dù sao cũng là cuối cùng một cái búa đập xuống sớm biết phân muộn biết phân có khác nhau sao trương sợ nói trong túc xá còn có mười mấy không nhà để về ngươi xem có phải hay không cho thanh lý điểm trụ t h c phí tân hiệu trưởng càng giật mình thi xong không trở về nhà trương sợ nói đừng làm bộ giật mình có hay không hảo trường học các ngươi cũng là dạng gì học mầm ngươi không biết ta tân hiệu trưởng khí đạo là trường học chúng ta trương sợ nói lão sư của ta kiếp sống vào hôm nay chính thức kết thúc thân yêu hiệu trưởng đại nhân ta từ trước tân hiệu trưởng xem hắn ngươi như thế nào lúc nào cũng nhường nhân bất bất lo trương sợ nói ngươi nếu là còn như vậy nói hiệu nói vợ sáu đúng ta tiền lương đâu tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút lúc nào ra thành tích trương sợ nói không biết còn nói hội phụ huynh ta cũng không đi ngươi đi cho bọn hắn mở a tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên tiếng mắng chữ thô tục dựa vào thật đúng là mệnh đọc không nghĩ tới trở thành tích thế mà lại khó như vậy chịu trương sợ nói ngược lại ta không khó chịu tân hiệu trưởng tại chỗ đi vài vòng không được ta phải trở về nghiên cứu một chút điền bảng nguyện vọng sự tình nếu bọn hắn thi rất tốt cho dù không thể đọc năm thập t h ấ t chung cũng phải đem bọn hắn đưa vào cái khác trường chuyên cấp ba nói r ứ t lời liền đi trương sợ đi theo đưa ra lão nhân ra ngại thật đúng là không phải bình thường có cá tính tân hiệu trưởng đột nhiên hỏi ngươi nói chừng chỉ cần quá tuyến coi như tất cả trưởng chuyên cấp ba đều tính cả có hay không hai mươi người trương sợ nói ngươi mắng chửi người đâu nếu như ngay cả vậy trường chuyên cấp ba đều tính cả trong lớp ít hơn so với năm mươi người đều coi như ta dạy không bọn hắn một lần thổi a ngươi t ầ n hiệu t r ư ờ n g bước nhanh rời đi nhìn xem t ầ n hiệu t r ư ờ n g lên xe nhìn xem xe taxi mở xa trương sợ lầm bầm một tiếng đương nhiên là thổi ta cũng liền vào lúc này có thể thổi một cái cứ việc gửi kỳ vọng cao tại bọn nhỏ trên thân có thể càng được tôn trọng sự thật tại trương sợ cho là bên trong có thể có ba mươi thi vào mỗi cái trường chuyên cấp ba học sinh c o i như hoàn toàn thắng lợi coi như hắn không làm gì lần này lao sư hôm nay là hai mươi bốn hảo Tháng này trước tiên thi này đại học phía sau thi h cấp sau và ô mập nay người nghiệp kết thúc, tốt mạp tại sao đặc biệt bất đắc dĩ ca hôm qua về nhà ngủ một đêm ngủ được đau lưng không biết chuyện gì xảy ra một đêm đứng lên nhiều lần ta đây có tính không kiểm tra phía sau hội chứng còn có học sinh nói về nhà có chút không thể c ứ n g sớm thượng nhất thật sớm đứng lên không biết làm cái gì hảo hỏi một chút bọn hắn nói là trở về ta liền cùng đã trở về ngươi là đem ở đây làm công viên trò chơi sao c h ư ơ n g sợ cũng không biết bất đắc dĩ hai chữ viết như thế nào lão sư ta theo bọn hắn không giống nhau sáng sớm cha ta phải mang theo ta thu phế phẩm hắn là nói như vậy nếu ta có thể thi vào trường chuyên cấp ba chính là giúp ta kiếm lời học phí nếu kiểm tra không vào trong thu phá lạn chính là ta chuyện tương lai nghiệp ta giận à, liền chạy có học sinh hô c h ư ơ n g sợ cười hỏi cha ngươi thật muốn mang ngươi thu phá lạn nghe hắn thổi cha ta họ điền bốn tờ miệng trồng chất cùng một chỗ đó là có thể thổi tên kia hô chương sợ nhiều hứng thú nhìn hắn ngươi không họ điền sao học sinh kia suy nghĩ một chút ta là ngoại lệ chương sợ lại cười hỏi ta bút danh cũng họ điền lao sư ngươi càng là ngoại lệ tuyệt đối là ngoại lệ học sinh kia lập tức biểu trung tâm dù sao cũng là khảo thí kết thúc các học sinh thích làm sao chơi chơi như thế nào chương sợ trở về nhà xe khởi công gần giữa trưa lúc đi phòng bếp mang phần thanh đ ạ m miệng cơm đi bệnh viện liền mấy ngày nay không thấy tiều quang huy bắt đầu ăn thức ăn lỏng viêm họng nuốt không trôi đổ vật uống thuốc cũng là cố gắng mới có thể hoàn thành tiều lại tẩu cùng tiều lao ra t ử đều ở đây trương sợ cùng tiểu lao ra t ử nói lời c ả m tạng nói cám ơn ngươi lầu tiểu lao ra t ử nói quá thời hạn không cần về sau liền không có cơ hội đi theo còn nói ngươi đối với chúng ta tốt một chút ta đối với ngươi cũng liền tốt một chút nhi trương sợ nói ta tận lực tiểu quang huy nhìn xem trương sợ đ ừ n g hảo nhất một lát mới nói thượng nhất câu trở về đi tất cả mọi người vội vàng trương sợ nói chúng kiểm tra kết thúc ta buông lỏng tiểu quang huy cười cười không nói thêm gì nữa lần này nằm viện làm một trăm hai mươi xe t i ễ n đưa khám gấp tiếp đó chuyển tới khối u khoa ở là phòng bốn người kỳ thực là giữa ba người ngoài định mức thêm cái giường bốn tờ giường đều có bệnh nhân cũng đều có người hộ lý nhường căn phòng nhỏ rất chen c h ú c không riêng gì chen còn nóng cửa sổ mở rộng lại mang không tới bao nhiêu ý lạnh đây vẫn là tìm tiến thành hỗ trợ phía sau tìm gian phòng mặc dù bốn tờ giường bệnh đều có bệnh nhân nhưng mà có hai cái bệnh nhân ấn xong dịch về nhà buổi tối không cần lo lắng không có ngủ chỗ tiêu đại tẩu cùng trương sợ nói hành lang tối đem đầu gian kia phòng bệnh bốn cái cũng là bệnh nặng h ả o tất cả đều bên trên lấy giám hộ còn có hai đánh dưỡng khí giám hộ chính là giám hộ nghi giám thị tim đập huyết áp cái gì ống dưỡng khí đạo trôn ở bức tường bên trong có lưu mẩm i ệ m theo thiên tu phí. Tất phí. cũng ả p h bệnh đều như thế. đều là giữa ba người tiêu chuẩn cũng nhiều là thêm cái dường từ đầu tới đôi đi một lần quả nhiên là hành lang một đầu trong phòng bệnh bệnh nhân coi trọng nhất không biết là trùng hợp vẫn là duyên cớ gì n h không không đây là một loại n g ngươi trơ mắt nhìn xem bệnh nhân nhanh chóng biến suy yếu cho đến chết gặp chắc trở chương sợ tản bộ một vòng cho tiến thành gọi điện thoại có thể hay không cho kiểu thuốc chuyển khoa thế nào tiến thành vẫn đạo trương sợ nói ta đi qua nhiều lần như vậy bệnh viện lúc nào cũng nhìn thấy bác sĩ y tá mười phần bận rộn khối u khoa dường như không phải bể bộn nhiều việc tiến thành biết hắn đang nói cái gì ngừng phía dưới nói khối u bệnh có thể giải phẫu thời kỳ đầu phát hiện nhiều tại ngoại khoa hoặc là tiêu hoa khoa chân chính đưa đến khối u khoa rất nhiều bệnh nhân kỳ thực sáu n g ư ơ i biết chưa xong con tiếp năm trăm bảy mươi năm trăm sáu mươi chín để cho ta có chút ngượng ngùng trương sợ nói ngươi là bác sĩ à, sao có thể nói như vậy ta đương nhiên sẽ không như thế nói vĩnh viễn cũng sẽ không cùng bệnh nhân nói như vậy có thể ngươi tất nhiên hỏi ta không cần thiết g i ngươi tiến thành nói không phải nói hiện đại nhân bất chú trọng bảo dưỡng sự thực là rượu thuốc lá không ngừng đối với cơ thể nào có chỗ tốt lại có ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm bầu khí quyển trang trí ô nhiễm trường kỳ xuống làm sao có thể không nhiễm bệnh có thể bệnh nhân chính mình không biết suốt nhẹ chịu một t r i ệ u chịu nổi cho là không có chuyện gì cho nên một phát bệnh phần lớn tình huống đều rất nguy hiểm tiểu t h u ố c chính là một cái ví dụ Trương ta nói cái này làm gì? Thật không có thể khoa. Tiến ngươi nói, cùng nói này không chuyển gì? Sợ có cái khoa. làm dường như trong phim ảnh diễn như thế một cái đặc biệt trắng đoán đầu chọc tiểu nữ hải tiến thành nói ngươi thấy nhất định không có ta thấy nhiều câu nói này không phải khoe khoang không phải tương đối là một loại bất đắc dĩ trương sợ ừ một tiếng cái kia không sao treo tiến thành hỏi ngươi ở đây bệnh viện trương sợ nói là tiến thành nói hắn một hồi tới tiến thành cơ hồ mỗi ngày tới có cái tầng quan hệ này tiểu quan g huy bác sĩ chính sẽ càng nhiều hơn một chút quan tâm không đầy một lát tiến thành đến tìm trương sợ kiều đại tẩu nói với ta nói tại thượng nhà bệnh viện để cử mua loại thuốc đặc hiệu nhưng mà lao ra tử không có mua trương sợ hỏi từ góc độ của ngươi tới nói có nên hay không mua t i ễ n thành nói ta hỏi tiểu thúc cái bệnh này thật đúng là không thể nói là có nên hay không mua trương sợ bất mãn nói nói tiếng người t i ễ n thành lắc đầu tiểu thúc bệnh chỉ không được bây giờ chính là đàn g chờ, nói câu khó nghe chuyến nước có đánh hay không kỳ thực cũng không có ý nghĩa cái kia cái gọi là thuốc đặc hiệu tác dụng liền một cái kéo dài sống s ó t kỳ thời gian này có thể là một tháng có thể là hai tháng cá thể khác biệt uống thuốc sau hiệu quả cũng là khác biệt trương sợ hỏi ý của ngươi là không mua tiến thành nói ta không có nói như vậy đi theo còn nói ta hỏi qua đồng sự thuốc này là quốc nội trước mắt tương đối có liệu hiệu một cái nữa khi ngươi đặt đến tặng thuốc điều kiện từ thiện kiểu gì cũng sẽ nơi đó sẽ miễn phí đưa tiền này là từ thiện kiểu gì cũng sẽ ra thuốc vẫn là thuốc này trương sợ nói nói đúng là vẫn có hệ phết tiễn thành thợ dài nói ngươi làm sao lại nghe không hiểu lời ta nói đâu ta nói chính là thuốc này tại trước mắt tới nói là tốt nhất một t r o n g nhưng mà tiểu t h u ố c ăn có hữu dụng hay không có thể sống lâu thời gian bao lâu cái này không có người có thể xác định nếu như cơ thể khó chịu có thể ăn được thuốc này trái lại tăng thêm bệnh tình ngươi hiểu chưa trương sợ nói đã hiểu ý của ngươi chính là nói giả sử thuốc này là ngàn năm nhân sâm nhưng chưa hẳn đối với t i ể u thuốc hữu dụng thậm chí sẽ tăng thêm bệnh tình đúng không đại khái là dạng này tiễn thành trả lời t r ư ơ n g sợ cả giận nói đây rốt cuộc có nên hay không mua tiễn thành nói bây giờ là t i ể u thuốc không mua thuốc người hướng ta phát hỏa cái gì t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đã biết đi vào phòng bệnh tra hỏi t i ể u thuốc cái tiêu thuốc đặc hiệu vì cái gì không mua ta không phải là cho các ngươi tiền sao tiêu đại tổ nói chú ngươi không để mua nói mua cũng là lãng phí tiền còn nói ta nếu là dám mua hắn liền cùng ta ly hôn còn nói mua cũng không ăn nói đến đây nhìn t i ể u quang huy một mắt đi theo còn nói ngay bây giờ cái trạng thái này thuốc gì cũng ăn không trôi à trương sợ thở dài nói đã biết tiến thành đứng tại giường bệnh một bên khác tra hỏi hôm nay như thế nào còn nói nhanh chóng giữ bệnh ta trở về trong hạnh phúc còn làm hàng xóm tiểu quang huy mơ hồ không do nói chữ tốt sáu nhìn qua t i ể u quang huy trương sợ đi tìm lưu tiểu mỹ vừa thấy mặt đã là hồi báo công tác báo cáo lãnh đạo công ty của ta mới chiêu cái tò con nữ hải lưu tiểu mỹ cười nói có cần hay không mỗi một cái đều nói với ta trương sợ nói cái này nhất định phải hồi báo không biết vì cái gì nàng muốn mời ta ăn cơm còn rất nhiệt tình dính ta chủ yếu nhất hắn hiện tại cho ý t h ĩ chính xuất làm người mẫu ta thường xuyên sẽ thấy nàng ý t h ĩ chính xuất là cái kia họa sĩ l ư u tiểu mỹ vấn chương sợ nói là còn nói tên kia vốn là ở kinh thành trong nhà chiếu cố lao gia tử cái này bỗng nhiên trở về ta cũng không dám vấn ra bên trong tình huống liền ở lưu tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói ngươi cho long tiểu nhạc gọi điện thoại hỏi chúng ta phòng ở lúc nào có thể hảo chương sợ nói hắn tại ngoại địa đâu một cái là thúc giục kiểu một cái là phim mới sắp xếp kỳ đã rất khó khăn là người lưu tiểu mỹ ồ một tiếng suy nghĩ một chút nói không có việc gì ta tin tưởng ngươi t r ư ơ n g sợ nói kỳ quá i là người nữ kia khá quen nhưng ta nghĩ như thế nào đều nghĩ không nổi ở đầu gặp q u a nhìn quen mắt lưu tiểu mỹ vấn đẹp mắt không t r ư ơ n g sợ nói không phải có đẹp hay không vấn đề là nàng rất cao cùng v u tiểu tiểu không sai bị lắm thậm chí cao hơn một chút lẽ ra cái này cao nữ hải gặp q u a sẽ có ấn tượng nhưng ta một chút ấn tượng cũng không có vốn lại cảm thấy nhìn quen mắt lưu tiểu mỹ nói ngươi là cảm thấy chân dài nữ hải đều nhìn quen mắt ta chương sợ nói không thể trong mắt ta chỉ có ngươi cái gì khác chân cũng không có chân của ngươi là đẹp nhất trương lão sư dành thời gian vớt m ô n g ngựa lưu tiểu mỹ hử thượng nhất âm thanh tiểu bằng hữu không nên bị ta bắt được cái chuột a trương sợ nói có đẹp như ngươi ta còn đi tìm người khác là đứa đ ầ n sau lưu tiểu mỹ hử thượng nhất âm thanh do xét phía dưới trương sợ vấn đạo ngươi gần nhất mặc có chút không đúng mỗi ngày đổi một bộ trương sợ lập tức g i ả n giải g trên mạng mua tiện nghi mua thượng nhất đ ố n g lớn đổi lấy xuyên phá hỏng vứt bỏ không đau lòng dạng này a lưu tiểu mỹ cười một cái nói lên một chuyện khác ngươi cùng chân thực nói một tiếng tới nhà của ta ở a t r ư n g sợ nói quá xa nàng phải đến trường lưu tiểu mỹ nói vậy thì n g h ỉ định kỳ chuyển tới ta muốn dạy nàng khiêu vũ thật tốt học về sau có thể cùng ngươi đóng phim t r ư n g sợ hỏi nàng có vũ đạo thiên phú lưu tiểu mỹ cười một cái cái gọi là thiên phú loại vật này là có bất quá là số ít người phần lớn người hay là đừng có dùng hai chữ này tốt hơn chỉ có thể nói là cơ thể điều kiện còn có thể có thể khiêu vũ t r ư n g sợ tiếp lấy vớt m ô n g ngựa ta biết phải là n g à i dạng này mới tính có thiên phú ta xem như miễn cưỡng có một chút thiên phú lưu tiểu mỹ nói chân chính có thiên phú cũng là thiên tài bất luận cái nào một đi đầu tiên là tuyệt đối tài năng lộ rõ thiên tài là không có biện pháp t h ầ n nút t r ư ơ n g sợ ồ một tiếng dựa theo ngươi tiêu chuẩn này sáu dù sao cũng là không có mấy cái thiên tài lưu tiểu mỹ nói không có mấy cái mới đúng nào có khắp nơi đều là thiên tài kết thúc thiên tài chủ đề hai người tại học viện âm nhạc phụ cận diễn ân ái trước mặt mấy lần một dạng lưu tiểu mỹ biết ăn mặc chính mình m ặ c ặ c ặ c biệt mỹ lệ mỹ lệ đến trói mắt na nhất t r ù n g nhất là lợi hại là còn có thể cùng chương sợ một thân tiện nghi trang phục liên lụy dường như tình lữ trang một dạng thế là chương sợ cảm t h ắ n nói quần áo ngươi thật nhiều lưu tiểu mỹ nói còn không có hoa ngươi tiền đâu trương sợ cười hắc hắc hai người chính là ân ái lấy đi khắp nơi đ ỗ n g nhiên tiếp vào đại vũ điện thoại có chuyện muốn tìm người hỗ trợ trương sợ hiếu kỳ nói theo ta khách khí như vậy làm gì đại vũ trầm mặc phía d ư ớ i hỏi ngươi bây giờ nói chuyện thuận tiện sao nghe xong câu nói này biết sự tình không thể nhỏ trương sợ cùng lưu tiểu mỹ nhỏ giọng nói chờ sau đó cầm điện thoại đi đến góc đường địa phương không người nói ngươi nói lao ngưu đã gây h o ạ n đại vũ nói trương sợ nói hắn xông liền gây họa liên quan ta cài rắm đại vũ nói coi như ta cầu ngươi có thể hay không hỗ trợ giấu mấy ngày trương sợ suy xét phía giới hỏi nói cụ thể một chút nhi đại vũ nói bây giờ chuyện này chỉ ta cùng ngươi biết nếu như ngươi không giúp đỡ ta lại tìm người khác t r ư ơ n g sợ lệnh cười một tiếng nghĩ không ra nhân phẩm ta vẫn rất cứng chắc là cái bộ dáng này đáng giá tin tưởng đại vũ nói nhân phẩm là một chuyện một cái nữa ngươi theo chúng ta quan hệ không phải quá sâu xem như tự do tại chúng ta bên ngoài sáu t r ư ơ n g sợ ngắt lời nói nói thẳng sự tình lão hưu đem một người chặn không rõ sống chết lúc đó đeo đ ổ che miệng mũi mũ hẳn là không nhìn thấy khuôn mặt nhưng có rất nhiều người đi đường nhìn thấy còn có trên đường giám sát ta sợ cha được dù sao mới từ bên trong đi ra đại vũ nói ngươi có thể hỗ trợ không ta đây mặt thật sự là không có chỗ giấu hắn trương sợ suy nghĩ một chút hỏi vì cái gì chém người đi theo còn nói mối thủ của hắn nhân bất là ta sao làm sao sẽ đi chặt người khác đại vũ nói chính vì hắn cùng ngươi không đối phó giấu ở ngươi nơi đó hẳn là an toàn hơn một chút trương sợ đắng cười một cái nói ngươi thật là một cái não heo ba đấu phim truyền hình đã thấy nhiều à? đứng phía dưới nói ngươi hỏi lão n h u ta chỉ muốn biết một câu nói ta mặc kệ hắn chém là ai trong lòng có hay không thẹn hỏi g i gọi điện thoại cho ta đại vũ nói tiếng hảo cúc điện thoại t r ư ơ n g sợ cầm điện thoại di động đi về tới báo cáo lao bà đại nhân ta muốn đến một câu cực kỳ t ê m thay thơ lưu tiểu mỹ cười nói đừng con thơ trở về a t r ư ơ n g sợ lắc đầu ngươi mới là ta sinh mệnh là tối trọng yếu có ngươi ở đây sự tình gì đều phải sang bên lưu tiểu mỹ cười t ủ n g tỉm nhìn hắn phải không vậy ta cùng cha mẹ ngươi so đâu t r ư ơ n g sợ bị s ặ c một cái kia cái gì hạ thần t ỉ n h lui lưu tiểu mỹ cười nói chuẩn còn nói b ạ i giá hồi cung tiếp đó chính là tiễn đưa lưu tiểu mỹ trở về ký túc xá chương sợ lại hướng thương khố trại tập trung đổi đúng bây giờ nơi đó chỉ là thương khố không còn là trại tập trung vừa tới cửa ra vào đại vũ điện thoại tới nói l a o như không hối hận không thẹn với lương tâm nếu lại tới một lần nữa hắn vẫn muốn chặt t r ư ơ n g sợ nói thành chờ ta điện thoại c ú p điện thoại đi vào việt tử không hiểu cảm giác có chút hoang vu đang suy nghĩ muốn làm sao an trí l a o như thời điểm bếp sau đại sư phó tới lao bản tiền lương của ta có phải hay không nên kết liễu t r ư ơ n g sợ a một tiếng ta đem quên đi a n g ư ờ i không phải cố ý a đại sư phó nói ta một cái còn có một cái đồ đệ có một tiểu công hết thảy ba người chương sợ hỏi các ngươi muốn đi đại sư phó nói trước khi đến không liền nói lợi í t tiền trở về mở tiệm mì t r ư n g sợ ừ một tiếng suy nghĩ một chút nói vậy được chờ lấy ta đi ra cửa ngân hàng lấy tiền đại sư phó tiền lương một tháng m ộ t kết cuối cùng lần này chẳng khác gì là tháng thứ ba ba người cộng lại tiền lương là một và tám cụ thể làm sao chia đại sư phó làm chủ lấy ra tiền phía sau nhìn trên màn ảnh số dư còn lại trong lòng một hồi t h ê lương sáu chưa xong còn tiếp năm trăm bảy mươi một năm trăm bảy mươi bọn hắn nói mình c、cool、u nở dê độc thân lấy tiền trở về thanh toán tiền lương đại sư phó dạy đồ đệ làm đến cuối cùng một trận phong phú đỡ tối liền một chữ nhiều từ trạng vạn g tối nấu cơm đến đã khuya làm rất nhiều rất nhiều phần lớn đồ ăn bỏ vào tủ lạnh tủ lạnh băng lấy lại có một chút trong một hai ngày không sợ hư đồ ăn tỉ như dầu trên thực phẩm màn đầu đây là bọn hắn ở chỗ này cuối cùng một đêm so với bọn hắn rời đi trước chính là giặt quần áo công việc khảo thí kết thúc giặt quần áo đại thẩm kết thúc kiêm chức vô cùng cao hứng lấy tiền rời đi trương sợ nghĩ nghĩ cho đại vũ gọi điện thoại lão ngưu có thể hay không nấu cơm hỏi cái này làm cái gì đại vũ hỏi trở về trương sợ nói ta bây giờ chỗ ở có mười mấy chừng hai mươi cái người thiếu một nấu cơm cho hắn tính tiền lương hỏi tới hay không tới phía sau mua thức ăn ăn bài người khác hắn liền cho ta trong sân ở lại ngươi hỏi được hay không đại vũ hỏi ta hỏi một chút đi theo lại hỏi trương sợ nói lúc nào đi ngày mai a trương sợ hỏi không phải là buổi tối hôm nay liền không có chỗ ở đi có ở hắn phải về nhà lão ngưu có ý tứ là đi nơi khác nhưng mới vừa phóng x u ấ t sáu ngươi hiểu đại vũ nói trương sợ ừ một tiếng mới thả ra hai cực khổ nhân viên muốn đi khu quản hạt đồn công an đưa tin về sau còn chưa lấy được định thời gian trở về đưa tin đương nhiên cũng có thể đi nơi khác bất quá cần lý do chính đáng đại vũ nói trước tiên ta hỏi hắn một hồi điện thoại cho ngươi trương sợ đã nói cú điện thoại này rất mau đánh trở về lão ngưu đồng ý trương sợ an bài đồng thời nói cảm tạ hắn trương sợ nói lão ngưu đầu góc không bình thường ta không cùng hắn chấp nhận đi theo hỏi nhiều một câu hắn đêm nay về nhà ngủ chắc chắn phải về nhà một chuyến bất quá ta hai định tìm cái suốt đêm quán rượu nhỏ ngươi cảm thấy được sao đại vũ nói lại chuyên gia cũng có không nghĩ tới chỗ ngươi nói đúng không trương sợ đáng cười một chút chuyện này ngươi biết ta biết được chớ cùng mập mạ bọn hắn nói làm ở mỹ đại vũ nói biết còn nói yên tâm đi trong thời gian ngắn ai cũng không nói cho chương sợ suy nghĩ một chút cuối cùng hỏi ra trong lòng nghi vấn lão ngưu vì cái gì chém người không cùng ta nói bất quá đoán chừng một hồi liền nói nếu không thì ngươi cũng tới đại vũ nói là một hồi uống rượu chương sợ suy nghĩ một chút thành các ngươi uống trước một hồi điện thoại cho ngươi kết thúc trò chuyện đi xem con khỉ nhóm một đám người thế mà tại đánh bài b ổ kẻ sáu người ba bộ bài b ổ kẻ chấm điểm chảo bài muốn hảo nhất một lát lý bài muốn hảo nhất một lát còn muốn tương thông khí trong tay a y bắt bao nhiêu điểm lại có một chủ điều khiển nhớ kỹ song phương trong tay chia bài tính toán chỉ huy hoàn chỉnh một cái bài đánh xuống hai mươi phút đều tính nhanh trương sợ nhìn một lát cha hỏi thắng cái gì bia thua ngày mai mời khách không nói còn phải đem hôm nay thua uống rượu đi vào có học sinh đáp lời trương sợ nói cố lên ngày mai ta đi bệnh viện chở các ngươi mới ra tới phòng bếp đại sư phó lại tới lão bản có một chuyện cùng ngươi thường nghị một chút trương sợ nói chỉ cần không đề cập tới tiền tùy tiện nói đại sư phó nợ nụ cười đồ đệ theo ta về nhà mở tiệm cái kia làm giút không quá muốn đi ta muốn hỏi hỏi lão bản có thể hay không để cho hắn lưu lại t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút hắn biết nấu ăn học tập tôi h bình thường làm việc ngươi cũng thấy đấy đặc biệt chịu khó cái gì việc cũng làm đại sư phó đáp lời nói t r ư ơ n g sợ nói vậy thì lưu lại tiền lương tính thế nào không có người nào ăn cơm hai nghìn một trăm tháng là được hắn cái gì sống cũng có thể làm đại sư phó nói t r ư ơ n g sợ nói được chưa đại sư phó thật cao hứng nói c ả m tạ vội vàng trở về nói cho cái kia người làm công đúng cái kia người làm công cũng họ trương tên rất n ẹ t trai gọi trường phi sáu bay đây là kiện thần kỳ dường nào sự tỉnh trương phi nghe gọi là một cái uy vũ hùng tráng trương phi bay ngay sáu đồng dạng có thể chứng còn có quan vũ vũ triệu vân mây mã siêu siêu đ i ể n vi vi sáu trời ạ thiên hạ hùng đem cũng không ngăn nổi từ l ấ y cường đại vũ lực trương sợ suy nghĩ một chút vẫn là mình tên khốc trương sợ rất không có ý nghĩa trương hơi sợ có chút ý tứ rốn mười mời đâu như thế nào có loại muốn tiểu cảm giác trong sân lại là đi bộ một chút đi ra cửa thấy lớn võ cùng lao n g h i u hắn không thích lao n g u thế nhưng k h n g ghét lao n g u là loại kia thẳng thắn nhân nếu như ngay từ đầu hai ta là đối địch vậy xin lỗi liền tận lực đối địch đi xuống đi lão nhu g tính tình chính trực bằng không thì sẽ không bởi vì đại vũ thổ phỉ mấy người uống rượu khoác lác tiếp đó liền đem người khô thảm như vậy cũng sẽ không bị bắt vào đi nhưng hắn không nốc một chút thời gian nào đó sẽ làm ra chọn lựa cũng biết được né tránh hai anh em đang nướng thịt một bàn thịt vịt một bàn rau x á lách nướng chín xóa điểm tương phóng điểm hành ti bao lấy ăn trương sợ đến thời điểm hai người đã uống vào đi hơn phân nửa chai rượu đế trông thấy trương sợ lão nhu g do dự phía dưới đứng lên ngồi trương sợ cười ngồi vào phía trước không cần khách khí như thế trước đó không sai biệt lắm hai ngày gặp một lần đều gặp phiền đại vũ vội la lên có biết nói chuyện hay không t r ư ơ n g sợ cười nói yên tâm đi ta liền sẽ nói lời nói mắt nhìn lao nghiu ngươi cái kia làm sao chuyện hỏi vì cái gì tránh người lao nghiu lấy tay dựng lên hạ đao đích thủ thế t r ư ơ n g sợ gật gật đầu lao nghiu lấy tay ra cơ phía dưới đẻ cái phong thư cầm lấy đưa qua t r ư ơ n g sợ quét mắt phong thư do dự phía dưới rút ra giấy viết thư cười nói g i ấ y như vậy tiếp đó chính là nhìn tôi h một trận sau khi xem xong trả lại phong thư nếu là bởi vì chuyện này giết người cũng không quá đáng ta ủng hộ ngươi lao nghiu thu hồi tin nhỏ giọng nói c ẳ n t ặ trương sợ nói ngươi không cần cám ơn ta thứ khốn kiếp này đó là quân bán nước ta chắc tay đem ra sản n h ư ờ n g cho người nước ngoài bọn hắn ngược lại là ăn ngon uống sướng sống sót ngược lại là thoải mái đại vũ cũng mắng cũng không phải thoải mái sao cao như vậy t i ê n hưu nam viện toàn ngạch thanh lý động một chút lại tổ chức du lịch không phải phát đồ vật chính là phát tiền dựa vào đồng dạng là người bọn hắn dựa vào cái gì tốt như vậy đãi ngộ đáng giận nhất là chính là có hảo đãi ngộ còn hố người còn bán nước đây nếu là lùi lại mấy chục năm toàn bộ phải kéo ra ngoài sợ mao chủ tịch tuyệt đối không quen lấy bọn hắn đám hôn đàn này trương sợ nhìn hắn một mắt về sau ngươi muốn học tập nói chuyện đại vũ trừng mắt hỏi ta câu nào nói sai rồi trương sợ nói cũng không phải sai quá nhiều chủ yếu là không hoàn toàn cái gì làm mao chủ tịch không quen lấy đám hôn đảng kia bây giờ chủ tịch cũng không quen mấy tên khốn kiếp này ngươi nói lọt đại vũ xem hắn ngươi tư tưởng này giác ngộ không làm cái tỉnh trưởng cũng là nhân tài không được trọng dụng trương sợ nói ta đều ủy khuất như vậy mấy năm không kém nhiều mấy năm lão ngưu hỏi đại vũ nói ngươi có thể giúp ta ngươi có ý kiến gì không trương sợ nói ta phải cảm tạ ngươi tin tưởng ta trong hạnh phúc nhiều như vậy hôn đản g ngươi lựa chọn tìm ta hỗ trợ ta rất có điểm tiêu ngạo lao ngưu ngược lại là thành thật nói thẳng na bang ra hỏa miệng không nghiêm t r ư ơ n g sợ cười cười miệng ngươi cũng không nghiêm gặp phải chuyện của chính ta nghĩ không nghiêm cũng không được lao ngưu nói t r ư ơ n g sợ nói buổi tối hôm nay ngươi về nhà hoặc tuy tiện tìm một chỗ đối phó một đêm ngày mai buổi sáng chờ ta điện thoại ta chỗ kia có ăn có ở nhưng mà ngươi được làm việc ngươi muốn cùng phòng bếp tiểu công cùng làm việc công tác là làm cơm sáng trưa tối ba chợ cơm nấu cơm nhiều người sao l o ngưu hỏi mười mấy hai mươi a chưng sợ nói t a chỗ này ngươi có thể đi đồn công an báo cáo chuẩn bị liền nói bị ta mướn một tháng hai ngàn số điện thoại gì cũng có thể lưu lại đi cảnh sát không tin liền đến tìm ta đến nỗi ngươi sự kiện kia trước tiên kéo đoạn thời gian xem chỉ cần cảnh sát không có phát hiện ta cũng không ngăn đón ngươi thích cái nào đi đâu lao ngư nói c ả m tạng bây giờ lo lắng chính là bên đường hành hung lưu lại chứng cứ đối với cảnh sát tới nói lão ngư là hưng phạm nhất thiết phải chảo có thể t r ư ơ n g sợ mặc kệ những cái kia thiếu theo ta kéo những cái kia có không có cái gọi là tính kỷ luật có phải hay không phạm pháp quân bán ư ớ c đều có thể an ổn không việc gì thỏa đáng quan phát tài còn có một cái cái dám kỷ luật đối đầu loại chuyện này đừng nói hắn cũng không chán ghét lao nghiêu chính là phiền thấu phiền cực kỳ cũng sẽ tận lực g i ú p một chút tỉ như cho ít tiền ăn bài chạy trốn gì hiểu qua chuyện gì phát sinh bữa tiệc nửa đoạn sau thì có chủ đề theo nửa đêm gần tới trong tiệm không có k h á c h nhân ba người nói ung dung tự tại nửa đoạn sau chủ yếu tại nói trên thư mấy k h á c h người lao nghiêu rất có lòng can đảm hắn chém người kia năm nay nhanh bảy mươi tại cái nào đó dưỡng lao cương vị tiếp tục làm quan chịu hai năm mới lui dạng này người xuất nhập có xe có thể bị lao nghiêu chặt thường chỉ có thể nói vận khí c o đến không thể lại có thì ra là vì vậy người bối cảnh không tầm thường lão ngưu mới có thể tìm địa phương giấu đi nếu là lúc trước như thế đánh nhau c h ẳ n không chặt rất nhiều hi kỳ sao về nhà như cũng n h ậ u nhẹn cùng lắm là bị cảnh sát mang đi quan mấy năm lần này không giống nhau không giống nhau đến cho dù là lão ngưu cũng biết sự t ì n h rất lớn đầu cho nên mới tìm thủ nhân t r ư ơ n g sợ hỗ trợ không đi nói bị chặt người này trước đây làm cái gì lão ngưu tại điểm mấy khác tên của người có hai cái không t r a được như thế nào đều không t r a được đại vũ nói đó là ngươi không t r a được ta dạng này người tin tức bế tắc ngươi cho rằng đồ vật gì vừa lên lưới liền lục ra được lao ngưu nói ta biết đi theo còn nói còn một cái ở trong thành phố nào đó đơn vị làm cán bộ ta đi qua một lần không có thấy người t r ư ơ n g sợ nói trước tiên ngừng a nhẫn nửa tháng lại nói lao ngưu nói ngươi không biết ta có lớn giường nào hàm o khí nếu ra da, da của ta còn tại nhà ta mua bán còn tại bây giờ ít nhất là một cái mười ứ c nguyên trở lên đại phu ông hơn trăm ứ c cũng không phải không có khả năng ta liền là căn hồng miều chính giàu đời thứ ba lao tử có thể ngủ lượt đủ loại mỹ nữ cái gì minh tinh người mẫu còn không phải muốn ngủ đi nằm ngủ cần phải cùng các ngươi cùng một chỗ hốn cùng ngươi cái mà cả bông đánh nhau ra ngoài ăn bữa cơm còn phải mấy người kiếm tiền lao tử biết lái tốt nhất xe thể thao lái phi cơ lái du thuyền làm sao qua không phải qua nào giống bây giờ ba ngày hai đầu đánh không có ý nghĩa đỡ ba ngày hai đầu đi đồn công an đưa tin x ấ u ta dựa vào hắn đại gia mấy cái tia cháu c h a i vẹn vẹn bán nước sao là hủy lão tử cả đời hạnh phúc lao tử đến bây giờ ngay cả một cái đối tượng cũng không có ba mươi a không có đối với tượng không tìm tiểu thư liền không có bốn đây là người qua thời gian sao ta dựa vào ta bây giờ liền nghĩ sống lột mấy người kia g i bà mẹ ngươi chứ gấu ả không nóng này ta từ từ sẽ đến một chút tới chưa xong còn tiếp năm trăm bảy mươi hai năm trăm bảy mươi mốt chúng ta liền tạo thành động thân đại quân trường sợ nghe s ừ n g sốt lão ngưu sẽ điên c u ồ n g bên đường hành hung hóa ra nguyên nhân chính không riêng gì báo thù cho ra ra còn có chính mình một bụng khó chịu đại vũ cứ nhủ đi kéo thỏa mãn à đây cũng là số mạng ngươi nếu là có tiền như vậy còn có thể nhận biết ta mấy ca sao ngừng phía dưới còn nói mặc dù trong hạnh phúc châu chấu đại đội thanh danh bất hảo sáu phải không tốt như vậy à cũng không biết tên vương bắt đản nào cấp cho tên có thể chúng ta những người này tâm cùng lẫn nhau đánh nhau lẫn nhau cãi nhau lẫn nhau hố những sự tình này đều làm qua chúng ta đúng là một đám rắc rưởi nhưng mà tại lớn phương diện ta không có ném qua người ta có thể bẫy ngươi tiền bẫy ngươi giúp đỡ tính tiền tính tiền nhưng sẽ không trộm ngươi đồ vật cũng sẽ không xảy ra b á n ngươi ta đám người này hôn đến bây giờ còn có thể bộ dạng này một mực lẫn vào không phải liền là bởi vì cái này sao lao n h u nói dựa vào mấy người các ngươi nhất không là đồ vật chứ sợ ta nói cho ngươi đám khốn kiếp này lừa ta à chúng ta uống rượu ta tính toán s ố sách tiếp đó bọn hắn nói mời ta hoa tiểu thư ta nghe xong liền đi à tiếp đó đi ngay kết quả đi sau này thì sao bọn hắn mỗi người tìm một đi đến phía、ta. g ạ t ta nói tốt nhất cái kia đang chạy tới để cho chúng ta hai mươi phút là được ta vừa suy nghĩ hai mươi phút liền hai mươi phút ngược lại có người t h ỉ n h kết quả ngươi đoán đám khốn kiếp này mười mấy phút liền xong việc tiếp đó vụng trộm chạy ta không biết ta trong phòng ngây ngốc chờ cho đến lao tấm nương tới tìm ta nói bằng hữu của ta đều đi để cho ta tính tiền lao như mắng to đại vũ các ngươi một đám vương bắt đản lão tử vừa mua một cái điện thoại iphone khi đó là đời thứ ba vẫn là đời bốn đã quên hơn năm nghìn mua cùng ngày liền áp cho cửa tiệp kia may mắn trong túi có hóa đơn không phải vậy lao bản nương không thu sợ là hàng giả đại vũ cười nói nghĩ tới ngươi vừa mua cái phá quả táo cùng chúng ta khoe khoang sau đó mới đi uống rượu nói là ăn mừng ha ha ta dựa vào đại gia ngươi lao n h u cùng t r ư ơ n g sợ nói này một đám cháu trai ta lần lượt từng cái gọi điện thoại toàn bộ tắt máy ta là trở về tìm vương k h ô n mượn tiền mười sáu dựa vào đó cũng là cái cháu trai t r ư ơ n g sợ hỏi cái điện thoại di động kia đâu lao n h u lắc đầu không nói chuyện đại vũ cùng thiếu ném đi chuộc về không có mấy ngày cái này ngu ngốc bị người đánh cắp chết cười ta chương sợ nhìn mắt lao như ngươi cái này sáu thật sự không cách nào nói lao như nói không chỉ lần này đáng k h ố n kiếp này lựa ta có nghiện có lần ăn mì sợi ngay tại phòng bóng bàn phía trước khi đó tiểu đến trưa rồi đều không đường sống nhi mập mạp nói ăn mì sợi a cái này ban g ra hỏa nghe xong đều nói hảo nhưng mà không nói ai tỉnh h đại vũ nói tiếp nói dựa vào ta cũng bị hố có hay không hảo mập mạp nói cho là mập mạp tỉnh h đâu vốn chính là a đồng dạng ăn cơm người nào nói ai tỉnh h đúng không lao n h ư mắng xéo đi người tìm ta phía trước người bị hố cái dám đại vũ vén lên ố n g quần thấy không liền lần kia ăn mì sợi đập chưng sợ hiếu kỳ nói các người ăn mì sợi còn đánh nhau a đánh cái dám đỡ là loại kia gần cửa sổ xe lửa t o ạ n t r ê n một chút có thể ngồi tám người ngồi sáu cái vừa vặn đi vào thời điểm ta liền giải tưởng tượng không thể ngồi tận cùng bên trong nhất cũng không thể ngồi phía ngoài cùng tận cùng bên trong nhất không t ố t chạy phía ngoài cùng lao bản tìm ngươi tính sổ vừa vặn theo đại g i a đi ta ngồi ở giữa bên trong hai vị đưa là đại vũ cùng đại trắng nói đến đây ngừng phía dưới cùng trương sợ nói ngươi biết mập m ạ p có bao nhiêu tại sao tên kia toàn c h í n h ăn cơm liền không có ngồi xuống đứng bưng cái bắt mánh liệt hướng về trong nhẫn nhét ta hỏi như thế nào không ngồi hắn nói đứng ăn nhiều ta vừa suy nghĩ rất phù hợp mập mạc có ăn không còn dư lại tính cách liền không có suy nghĩ nhiều ai b i ế ta t ta nhìn g tính vạn tính cũng không tính qua đám hôn đảng kia chúng ta bảy người ngồi sáu cái đứng một cái mặt l à phân hai lần bưng lên ta đi lên liền cướp một b á t bắt đầu ăn như loại này sự t ì n h nhất định phải nhanh c h ó n g kết thúc chiến đấu mới được thế nhưng là không nghĩ tới à bọn này cháu trai ăn gọi là một cái nhanh siêu siêu chỉ thấy đ ấ y ta một nhìn không đúng muốn nắm chặt tốc độ thời điểm mập mạp tên hôn đảng kia cầm chén vừa để xuống nói ăn no rồi các ngươi tính tiền tiếp đó chạy lao ngưu nói mập mạp chạy bọn này cháu trai căn bản vốn không ăn thả xuống bắt liền đi nương pháo còn lại nửa b á t đều không ăn ta xem xét cũng không thể ăn thả xuống b á t ra bên ngoài chạy cho là như thế nào cũng không chạy cuối cùng thế nhưng là ngươi biết không hai cái này cháu trai ngồi tận cùng bên trong nhất cái kia hai cháu trai đem cửa sổ đấy nhảy ra ngoài chạy lao tử ăn cả một đợi cơm lần thứ nhất trông thấy nhảy cửa sổ trốn chạy tốc độ kia nhanh sáu ta ngồi ở giữa a chờ ta chạy đến cửa ra vào trong tiệm liền còn lại chính mình lao nghiu tức giận nước mắt đều nhanh đi ra ta máy nhắn tin a mặc dù là con số mặc dù là đồ xài rồi có thể đó là của ta máy nhắn tin a đại vũ nói Ta đại â y c vũ nói mẹo to cháu sổ t q u gấp trai kia càng thiếu đạo đức vừa đến giờ cơm ngay tại trong hạnh phúc cái này một mảnh tiểu quán tử đi dạo chỉ cần thấy được chúng ta ở bên trong đó chính là cực kỳ n h i ệ t huyết cực kỳ vui vẻ đi đến tiến mặc kệ trên bàn có ai mặc kệ nói cái gì hắn là trực tiếp bắt đầu ăn ăn xong bỏ chạy đại vũ nói đại vũ nói có một lần ngược lại là đem hắn đánh tiếp đó ngươi biết cháu trai kia nhập viện rồi mẹo to cái kia kinh khủng nương mỗi ngày c h ắ n chúng ta nhân ra cũng không mắng nhân bất nói thô tục trong tay là bậc tử đó là thật đánh a chưng sợ suy nghĩ một chút nói ta chưa thấy qua mèo to mẫu thân đại vũ thở dài nói chết đi theo còn nói cứu người chết là liệt sĩ liệt sĩ t r ư ơ n g sợ hỏi hàng xóm cũng đều biết mèo to mẹ trực ca đêm chúng ta khối này không thông mai khí được bản thân mua mình nặng có thiên hạ ca đêm t h i ế u ra cháy rồi mèo to mẹ đi cứu người phía trước chuyện gì xảy ra không có người biết liền biết về sau nổ tung chết đại vũ nói hơn nửa đêm đều ngủ cảm giác ai biết lửa cháy a cũng là bị nổ tung âm thanh tê ơ chưng sợ hỏi cứu được người không có cứu được bốn người nổ tung chết ba người tính cả mèo to mẹ một cái lao nhu nói thì ra là vì vậy chuyện cứ việc tất cả mọi người rất phiền mèo to nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chút mặt mũi đại vũ nói mèo to cũng không dễ dàng trương sợ suy nghĩ một chút hỏi chưa từng nghe mèo to nói qua việc này hắn chưa bao giờ nói đại vũ nói nổ tung n h à kia còn có nhà hàng xóm tiếp đó liền dọn nhà võ khâu nói người sống cả một đời t i ể u gì cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện cuối cùng sẽ gặp phải rất nhiều người t ố t hư cũng là nhân sinh trương sợ giật mình ngươi làm gì lao nhu cười một cái lão bản ngày mai ta với n g ư ơ i l a n lộn nhất định muốn che l ậ y ta à t r ư ơ n g sợ nói ai che l ậ y ai không nhất định đâu đại vũ nói ta phụ trách mua sắm vốn là thuận m ồ m nói chuyện có thể nói xong mấy chữ này sau đó nhãn tình sáng lên đi theo nói mang ta một cái thôi ta phụ trách mua sắm tùy tiện cho mở một nghìn năm trăm là được t r ư ơ n g sợ nói ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi tiếp lấy còn nói lần trước để các ngươi đi đoàn làm phim hôn làm gì không đi đại vũ nói năm nào chuyện nhi mà lại t r ư ơ n g sợ nói tân kịch tổ lập tức thành lập đi hay không lại quay phim đại vũ trên giới dò xét chương sợ ngươi cái này đuổi vớt ve đủ to t r ư ơ n g sợ nói có thể nói hay không câu tiếng người đại vũ nói còn thế nào nói long tiểu nhạc liền nhận đúng ngươi bỏ tiền quay phim a có thể hâm mộ chết chúng ta t r ư ơ n g sợ nói ngươi biết cái dám đại vũ suy nghĩ một chút vấn đạo ta đi qua mà nói xem như chính thức nhân viên vẫn là tạm thời t r ư ơ n g sợ nói đừng nói trước là cái gì đãi ngộ đầu tiên ngươi muốn học xem phim tổ có cái gì sống là ngươi có thể làm ra bố cảnh a đạo cụ a ghi chép tại trường quay a trước tiên tìm một hạng có thể làm ra đại vũ nói làm ta n g ố ca ngươi nói mấy cái này không phải liền là tiểu công sao tiểu công còn hôn cái dám không bằng mua cho ngươi thái t r ư n g sợ nói ngươi có chút ngộng tưởng có hay không hảo đại đạo diễn cũng là từ ghi chép tại trường quay từ đạo cụ làm ngươi nói là đại đạo diễn ta không có ý nghĩ kia liền nghĩ tìm đáng tin một chút như việc đại vũ nói ta đây cái niên kỷ tiến đoàn làm phim nghe tiểu h á i sai sự tiếp đó còn không nhìn thấy con đường phía trước nói đùa cái gì t r ư n g sợ nói ngươi chết bất tử l a o nhu nói tại đoàn làm phim hôn có rất nhiều xinh đẹp tiểu cô nương đúng a đại vũ vừa đưa ra hứng thú ta có không có hy kịch chưng sợ nhìn hắn một mắt chết đi hô lão bản tính tiền lão nhu nói trương sợ nói n g ư n g a mới từ bên trong đi ra ai cho ngươi tiền lao như liền không có nói chuyện đại vũ cùng lão như nói nhường hắn hoa hắn bây giờ có nhiều tiền ngươi không biết hắn ở trong hạnh phúc mua một đống lớn phòng ở lao như nhìn trương sợ một mắt ngươi không phải rất nghèo sao trương sợ nói ta bây giờ cũng nghèo cùng phục vụ viên kết chuyển sổ nợ mắt nhìn thời gian ta đi trước ngươi ngày mai buổi sáng gọi điện thoại cho ta sáu tính toán bây giờ đi theo ta đi lão như hỏi phù hợp sao không có gì không thích hợp đi thôi trương sợ hỏi đại vũ ngươi liền về nhà a đại vũ nói dựa vào cái gì a dựa vào cái gì ta về nhà đừng nói nhảm trương sợ cùng lao n g h i u nói đi thôi lao n g h i u nói còn có sự kiện ta đây cái tin phải thả lại nhà cất xong trương sợ suy nghĩ một chút ngươi thật đúng là phải về nhà nói một tiếng khẳng định a lao n g h i u trả lời trương sợ nói vậy ngày mai gặp đi rời đi tiệm cơm đón xe về nhà đêm hôm quyết khắc y chính xuất không ngủ đứng ở trong sân nhìn trời trương sợ mở cửa đi vào giật mình đi tới hỏi ngươi làm gì y chính xuất nói có đôi khi ta có chút mơ hồ có ý tứ gì vậy trương sợ hỏi y chính xuất lắc đầu tỉnh thư họa nhà hiệp hội cho ta phát thư mời nói là mời ta tham gia ba ngày hội nghị tỉnh thư họa nhà hiệp hội có cái đơn vị này sao trương sợ v ấ n đạo chưa xong con tiếp năm trăm bảy mươi ba năm trăm bảy mươi hai đây là không đúng ý gì chính xuất cười nói có là có bất qua không phải chính thức không phải chính thức ngươi còn nghĩ cái gì trương sợ nói quốc tự số hiệp hội vô cùng t i ê u ngạo trừ phi lấy được thế giới tính chất thành i ự u bằng không bọn hắn làm sao lại chủ động để ý đến ngươi y chính xuất nói ta hiểu những thứ này ta là muốn nói nếu như cho lưu nhạc thu được như thế một tầng ngoài sơn trại áo ngươi cảm thấy được sao không thành chương sợ vội và nói g n ta biết ngươi là vì muốn tốt cho hắn muốn cho hắn tự lập nhưng hắn luôn luôn sống được đơn giản ngươi đừng nhường hắn rút xuống địa phương nào đi ta vì không để người lợi dụng hắn đều tìm luật sư ngươi cũng đừng lại cho đ ẩ y vào đ ừ n g phía dưới hỏi ngươi liền mơ hồ cái này y thì chính s u ấ t nói nghĩ mãi mà không rõ liền mơ hồ thôi còn nói đi bây giờ không mơ hồ trở về chính mình trước kia nhà xe chương sợ theo sau ngươi cái xe này không tệ a không cho ngươi như thế nào là cho đâu trương i kéo kéo nói, nói sợ nghiêm mà nói g hữu ngươi cái này nhân mất thái quốc thật tốt liền đem kinh thành cho việt liền nói nghệ thuật ra tư tưởng cảnh giới có vấn đề nhất định phải khống chế lại y chính xuất không để ý tới hắn lên giường ngủ trương sợ kiên trì một hồi mới trở về chính mình nhà xe hôm sau trước kia lão nhu trước tiên đánh điện thoại lại đến môn từ đây cho dù có công tác người buổi sáng hơn tám giờ phòng bếp đại sư phó l ĩ n h đồ đệ rời đi trước khi đi mánh liệt cáo biệt một phen càng là có chút không muốn tiểu đồ đệ đều khóc chờ hắn hai giờ đi trương sợ mang lão nhu đi bếp sau gọi qua trương phi bay đây là trương phi bay ta vừa mới thăng hắn vì phòng bếp đại sư phó ngươi cùng hắn hợp tác ngươi sáu gọi như cái gì lão nhu nói nhà ta ngưu hà sơn trương sợ đã nói tên nghĩ nghĩ còn nói rất quen cái xí nghiệp kia tên lão nhu ừ một tiếng trương sợ gật đầu hóa ra vậy sẽ là của ngươi mua bán đổi lá ta sáu giọng nói vô cùng không tốt lao ngưu minh bạch trong đó ý tứ nói tiếp đi cho nên ta muốn lại k i ệ cái gì một lần trương phi bay nghe không rõ hai người này đối thoại nghi ngờ nhìn tới nhìn lui trương sợ nói ngươi cùng hắn đi tìm cái giường ở lại đằng sau có máy tính có máy chiếu nhàm chán thì nhìn điện ảnh nói xong muốn đi lao ngưu gọi hắn lại lao bản có thể hay không dự chi một chút tiền lương trương sợ hỏi ngươi nói xem lao ngưu nói ta đây cái đi ra một chuyến cái gì đều không cho nhà mua ngươi điểm tựa ta mua chút tham ăn tham uống hiếu kính phía dưới lao đầu buổi sáng nói theo ngươi lăn lộn làm việc cho ngươi cha ta còn nói phải làm thật tốt cái gì trương sợ lắc đầu chi bao nhiêu nửa tháng bất thành một ngàn lao ngưu hỏi trương sợ bắt đầu lấy ra túi cho ngươi hết có lẽ có cả một năm lớn tiền lao ngưu sau khi nhận lấy hô trở đi ngay trước trương sợ mặt ít tiền chính xác không thiếu một khối mười khối một đồng lớn đi qua hảo nhất ngừng lại điểm số lao ngưu nói cho trương sợ sáu trăm ba không đủ chỉ những thứ này muốn hay không trương sợ nói ngươi sẽ không làm một ngàn khối tiền h o a lao n g u nói ngươi giải quyết trên thế giới yêu cầu cao nhất vấn đề kinh tế đem một khối tiền làm mười đồng tiền hoa vĩnh viễn sẽ không lạm phát nói nhảm nhiều quá trương sợ nói nhớ kỹ a cho ngươi nửa tháng tiền lương quay người rời đi lòng dạ hiểm độc nhà tư bản lao n g u hướng về phía trương sợ bóng lưng đ ư a một n g ó n giữa. cái này mùa hè trương sợ kho hàng lớn bình tĩnh như trước bọn nhỏ xem phim đánh bài dạ o phố còn có uống rượu sinh hoạt có tư vị khác bởi vì này ban ra hỏa qua quá vui sướng không có kiên chỉ mấy ngày hơn bảy mươi một học sinh thế mà trở về hơn phân nửa tạo thành một cái m ư ơ i tám ban du lịch đoàn hôm nay đi một đường xe tổng trạm du lịch ngày mai đi sân vận động quan cái quang hết thể đề nghi tiết kiệm tiền là thứ nhất chuẩn tắc tiết kiệm tiền một chút mua thịt mua rượu trở về ký túc xá qua sơn đại vương sinh hoạt đại hộ tiệm thịt nướng đóng kia công cụ cũng coi như không có phí công cầm bể chắc là có thể phát huy được tác dụng hắn ở đây sung sướng cảnh sát mặt kiết nhưng là gây gà bay chó chạy liên tục vài ngày đều ở đây t r a chém người vụ án kia lao nghiu ra tay cự lang tiến lên chỉ chặt hai đao trái một đao phải một đao chặt xong bỏ chạy nhưng là hai đao lao đầu tiến bệnh viện đến bây giờ liền không có tỉnh lại cũng coi là một cái kỳ tích đao chặt phần lớ h nhà lao đầu thuộc bề bộn nhiều việc hôm nay đi thúc giục cảnh sát phá án ngày mai đi bệnh viện tìm bác sĩ tâm sự bọn hắn có cường đại mạng lưới quan hệ đi cục công an cũng là đội trưởng đội hình cảnh tết đãi đi bệnh viện chính là phòng chủ nhiệm cùng đi dù sao thì là giải vỏ trong hạnh phúc bên này sáu trong hạnh phúc đặc biệt lớn qua n g khu quản hạt đồn công an thì có hai bắt kịp phá rỡ đồn công an cũng dọn nhà hai nhà đồn công an tạm thời nhân viên phân lưu lưu lại một số nhỏ cảnh sát nhân dân trực ban chủ yếu phụ trách công trường an toàn đ á m người còn lại mượn được cái khác đồn công an đi làm cũng có quan hệ cường đại nhờ vào đó trà trộn vào phân cục ninh trưởng xuân xem như bi kịch phân tử vừa đi mới đơn vị đi làm không có mấy ngày lao đầu kia lãnh đạo bị chặt hắn xem như không có căn không có chắc thằng xui xẻo bản án là phân cục điều tra và giải quyết nhưng mà cần cơ sở đồng sự trợ giúp công việc chủ yếu là ở chuyện xảy ra hiện trường tìm kiếm chứng nhân thất q u ả i bắt q u ả i giao cho ninh trường xuân phụ trách chữ đồn trường bi kịch này à đại nhật thiên mang theo chiếc xe bốn năm cái tiểu dân cảnh khắp nơi đi dạo tìm chứng nhân cảnh sát luôn nói cảnh lực không đủ đây là sự thật nhưng mà cũng muốn phân xử lý vụ án ứng gì nếu là ngươi ném đi đồ vật nhất định là cảnh lực không đủ không có cách nào tìm kiếm bây giờ là giúp cán bộ kỳ cựu tìm hiện trường chứng nhân chắc chắn sẽ có mấy người như vậy tay dù sao thì là cha tôi cha tới cha lui không có đầu mối vừa vặn một cái khác vụ án ra tin tức trương sợ nhường hắn hỗ trợ hỏi thăm viện mồ côi vụ án kia Trương mục không trải qua cha lại có người cung cấp manh mối không có mấy ngày viện trưởng liền còn đi viện mồ côi nhân vật số một số hai toàn bộ tiến cục cảnh sát hối lỗi chờ đợi qua tòa ninh trường xuân cũng là trên đường đi dạo nhàm chán thuận tiện cho t r ư ơ n g sợ gọi điện thoại viện mồ côi quả thật có vấn đề lãnh đạo bắt lại trương sợ rất không có háo hức nói tiếng đã biết ninh trường xuân hỏi thế nào trương sợ nói nhiều nhất phán hai năm tựu ra tới giống như vậy hôn đản hẳn là thương sụp đổ ninh trường xuân nói may mắn ngươi không phải lãnh đạo còn nói treo trương sợ nói cái gì liền treo lưu nhạc làm sao bây giờ viện mồ côi một trận dày v ò lưu nhạc mở chứng minh sự tình bị chậm chế đi ninh trường xuân suy nghĩ một chút nói lại nói trương sợ cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại nói chờ cúp điện thoại suy nghĩ một chút viện mồ côi hôn đ à n lãnh đạo lại có bị lao nghiu chặt hôn mê cán bộ kỳ cựu lại có lưu nhạc nhị thúc sáu nghĩ như thế nào thế nào cảm giác cám sống sót thực sự là không dễ dàng thực sự là chịu tội h ắ n nghĩ như vậy có thể quay người lại liền thấy lưu nhạc dương qua một dạng nụ cười tên kia dơ vẽ ngăn tại trước mắt xuyên thấu qua giấy vẽ đi xem thái dương đi theo hồ sáng lên sáng lên có dương quang trương tiểu nông tại bên cạnh vội la lên ngươi n g ố c ca đừng nhìn thái dương không cho phép nhìn thái dương lưu nhạc ồ một tiếng tuyệt không tình nguyện t ú i lầu xuống cũng là thả tay xuống trương tiểu nông tức giận tới mức giáo dục hắn ta là nói có ánh mặt trời chiếu sáng liền có thể hiện ra ai bảo ngươi nhìn mặt trời đi theo hỏi trói mắt sao lưu nhạc lắc đầu chương sợ đi tới hỏi các ngươi làm gì trương tiểu nông nói không làm gì đi theo còn nói ta muốn hỏi ngươi sự kiện trương sợ nói khách khí như vậy làm gì nghỉ bạn học ta cũng tới ở có thể sao liền hai nữ sinh trương tiểu n ô n g vấn đạo trương sợ nhìn mắt y ị chính c h xuất nhà xe đến xem hắn đúng vậy à lão nổi danh đại họa sĩ lao sư chúng ta đều nói hắn lao lệ hại lao lệ hại chúng ta muốn cùng học vẽ trương sợ suy nghĩ một chút nói tùy tiện a vừa nói xong tùy tiện đã nhìn thấy lưu nhạc bạch bạch bạch chạy vào thương khố rất nhanh lại chạy đến đi tới trước người hắn dừng lại cho ngươi là một bản vẽ trương sợ tưởng rằng phát hoa vẽ mỗi cái lao sư đều có loại kia phát hoa vẽ sau khi nhận lấy xem xét sáu là tranh sơn dầu bố phía trên là thuốc màu vẽ ra hắn vẽ lên chính hắn tại đánh chữ mặc dù hắn khuôn mặt cùng bút ký bản máy tính đều vẽ rất c h ị u tượng mà dù sao là một bức tranh sơn dầu hơn nữa vẽ rất có điểm cảm giác lưu nhạc vẽ đồ vật có một đặc điểm mặc kệ kiến thức cơ bản mặc kệ vẽ phải trăng tương tự h o a bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chủng linh khí cho người ta một loại tranh này là vẫn còn sống cảm giác nhìn xem trong tranh sơn dầu chính mình trương sợ trịnh trọng hướng lưu nhạc nói tiếng cảm tạ g ặ n trương sợ ưa thích lưu nhạc cười hắc, hắc có điểm giống tiểu hài từ loại kia thẹt thùng q a y người lại chạy trương tiểu đi theo còn nói chân chính muốn vẽ hảo nhất bức tranh sân dầu một tuần lễ căn bản không đủ v ả i vẽ muốn lên màu lót thuốc màu còn muốn hong k h ô sáu ngược lại có thể vẽ thành dạng này đã tuyệt không dễ dàng ngươi không thể nói không tốt trương sợ nói ngươi điên rồi sao ta coi hắn là hài tử nhà ta nhìn làm sao có thể nói hắn vẽ không tốt trương tiểu nông nghiêng đầu xem hắn suy nghĩ một chút còn nói về sau ta sẽ để cho hắn vẽ một bước tốt hơn cái này sáu trước tiên tồn lấy a cái gì là trước tiên tồn lấy ngày mai sẽ lộng không treo lên trương sợ suy nghĩ một chút vấn đạo ngươi không phải học quốc hoa sao trương sợ hoặc quốc hòa h quốc k ô nhân g c ậ m chế vẽ tranh s dầu, vẽ vẽ không tốt còn không còn tốt xấu sinh a tranh o đạo Trương gật trở này. nhà sợ đầu, Cầm là lý ạ bức về xe, t h ư ợ g xe t ờ i điểm nhớ tới nhớ là ư cười, cười. u nhạc liền cũng liền、cười. Nhân sinh l khổ đoạn cũng sẽ gặp phải đủ loại phiền phức đủ loại không vui thậm chí bi thương chuyện có thể chỉ cần chúng ta còn có thể cười còn có truy đuổi nụ cười ý nghĩ a cùng hành động thế giới chính là mỹ hảo nhân sinh liền có ý nghĩa lại qua một hồi nhi ngả nghiêm tới mang theo hai cái túi thực phẩm tới gõ chương sợ cửa xe cửa vừa mở ra đại mỹ nữ giơ cái túi nói bánh rán quả cùng lạnh ra còn có một cái bánh bao nhân thịt ngươi thích ăn cái nào t r ư ơ n g sợ im lặng ta liền thích như thế mấy thứ đồ ăn ngươi thế mà đều biết mắt nhìn ngà nghiêm mỉm cười khuôn mặt ánh mắt nóng bỏng t r ư ơ n g sợ xuống xe hỏi nói t h ằ n g A, ngươi nghĩ làm cái gì ngà nghiêm cười hỏi n g ư ơ i thật m u ố n biết t r ư ơ n g sợ hỏi trở về chẳng lẽ không có thể cáo người chưa xong con ò n người cô độc là đáng ngà nghiêm cười nói, ngươi nghĩ nói tiếp. biết, ta cười cô độc c là xấu hổ h sẽ g ư ơ i i b ế tiếp Trương một t sợ ừ n Ngà n g g h luôn nói con mắt là cửa sổ của linh hồn con mắt sẽ không nói dối có thể ngả nghiêm mắt dường như phủ tầng l à n khói loãng ngả nghiêm nhỏ giọng nói ta muốn để cho ngươi thích ta thích ta t r ư ơ n g sợ nhữ mày tra hỏi hai ta trước đó gặp qua sao ngươi đoán ngả nghiêm cười nói ngươi không thích ta như vậy mỹ nữ sao nói chuyện lui ra phía sau một bước nghiêm túc bày mấy cái tư thế nhất là h i ể n lộ mỹ lệ đuổi cùng run dày trước ngực hai đống thịt t r ư ơ n g sợ nghĩ thượng nhất một lát quay đầu hô lao áo đi ra thu y ê u tinh trở về nhà xe làm việc mấy ngày gần đấy nhất trừ bỏ muốn trông non con khỉ nhóm còn phải cùng trương mạch hồng lưu sướng gặp mặt đoàn làm phim sự t ì n h long tiểu nhạc hoàn toàn buông tay chẳng những là đoàn làm phim liền công ty đều để trương sợ quản lý nguyên bản nói là đi công ty làm việc đúng giờ nhưng bây giờ loại tình huống này trương sợ thật đúng là không dám rời đi thương khố bởi vậy bị long tiểu nhạc từng mắng hai lần trong đoạn thời gian này long tiểu nhạc cố ý gọi điện thoại từng mắng hắn thật nhiều lần nguyên nhân đủ loại đầu tiên không đi làm việc đúng giờ bị chửi hai lần thứ yếu mặc kệ tân kịch tổ bị chửi ba lần lần nữa phải không chịu vào kinh bị chửi hai lần vào kinh chuyện này là như vậy long tiểu nhạc đi thúc giục phòng bán vé tiểu cũng là đàm luận phim mới hợp đồng ở nơi này mua tại kinh thành lớn mỗi tuần đều sẽ có tụ hội hoặc lớn hoặc nhỏ ngược lại muốn phát triển liền phải nghĩ biện pháp tham gia muốn lấy trở về tiền hoặc muốn tìm cơ hội loại tụ hội này chính là cơ hội bởi vậy long tiểu nhạc ngược lại là trải qua rất phong phú ban ngày mãnh liệt liên hệ buổi tối quát mạnh rượu cuối cùng biến thân làm hợp cách trong vòng t ì n h anh nhân sĩ tuy long tiểu nhạc không có tên tuổi có thể đệ nhất bộ ảnh phiến liền thu mấy cái trăm triệu phòng bán vé vẫn là tại không phải hoàng kim kỳ chiếu lên cũng là gây nên một số người chú ý đương nhiên chú ý nhất chính hắn là tiểu minh tinh cùng tiểu tân nhân lấy nữ hài chiếm đa số đối với những nữ hài kia tới nói long tiểu nhạc là kim chủ là có năng lực đem các nàng đ ẩ y hướng sân khấu đ ẩ y hướng công chúng l ã o bản chủ yếu nhất là trẻ tuổi tiền nhiều x o á y khí l ã o bản nếu như có thể thu đến dưới váy không cần quá hạnh phúc có hay không hảo sự thực là những thứ này cái gọi là tiểu tân nhân tiểu nội mô tiểu minh tinh chín thành so long tiểu nhạc đại nhưng người ta có tiền một tiếng long ca là trốn không thoát có người ở làm hắn vui lòng hắn cũng muốn lấy lòng người khác làm ăn chính là một cái trả giá cùng lấy được tuần hoàn quá trình long tiểu nhạc tham gia qua mấy lần tiểu diệu may mắn niên linh quá nhỏ nói thế nào làm như thế nào đều không người thiêu lý giá hỏa này nói ngọt đem một đám thúc thúc đại gia dô gọi là một cái vui vẻ quen biết một nhóm người bởi vậy long tiểu nhạc sinh ra cái ý nghĩ tại kinh thành lớn mua phòng lúc chuyện cũ kể nhân dĩ quân phân rất nhiều người chung một trí hướng tập hợp lại cùng nhau tạo thành riêng mình vòng tròn cái vòng này cũng không phải đơn giản ngành giải trí hoặc giới phim ảnh một ít vòng tròn có đẳng cấp phân chia không đạt được cấp bậc nhất định căn bản vào không được cái vòng kia lấy giới phim ảnh làm thí dụ nội bộ có thật nhiều cái vòng quan hệ mỗi cái vòng quan hệ đều có riêng mình trung tâm nhân vật lấy người này hay là lấy người này cùng mấy cái mấu chốt bằng hữu làm trung tâm thu nạp Tụ tập ụ t một nhóm không sai biệt lắm đẳng cấp tinh anh nhân sĩ những người này tập hợp lại cùng nhau có vượt qua tưởng tượng năng lượng có thể làm thành rất nhiều tại ngươi xem đứng lên phi thường gian nàn sự tỉnh thì như long kiến quân tại tỉnh thành thì có mình vòng t r ọ n đương nhiên hắn cái vòng kia trung tâm nhân vật là người khác tối thẳng thắn ý kiến hắn chính là một cái làm việc có thể cho dù dạng này long tiểu nhạc cũng vào không được cái vòng kia hắn liền làm việc tư cách cũng không có bây giờ long tiểu nhạc đi kinh thành lăn lộn đến mấy ngày trong lúc vô tình nhận biết mấy vị n ư u nhân mà n ư u nhân nhóm lại không ghét hắn thậm chí có tiếp nhận hắn tiến vào vòng nhỏ ý nghĩ chỉ là ngươi không thể tại tỉnh thành hôn ngươi được đi tới nơi này trong đó khu vực cái này trong vòng nhỏ có bóng xem công ty lá bản có chuỗi dạp chiếu phim lá bản có bên trong tập ảnh đoàn đại yêu, còn có rất nhiều siêu cấp đại cổ tay muốn gia nhập vào cái vòng này ngươi không cần chiếm được tất cả mọi người niềm vui chỉ cần nhận biết một cái đủ phân lượng nhân vật là được từ hắn mang ngươi đi vào chỉ cần không có người biểu thị rõ ràng phản đối ngươi liền có thể chậm rãi từng bước một dung nhập cái vòng này trong hội này có mấy cái nhân vật trọng yếu ở rất gần cũng là tại mặt phía bắc mấy cái khu biệt thự bên trong có hai người căn bản chính là ở tại cùng một tiểu khu l o n g tiểu nhạc có tiến vào cái vòng này cơ hội đầu tiên nghĩ vào ở khu biệt thự này hắn cùng trương sợ nói chuyện điện thoại mấy lần nói ba chuyện một là mua phòng úc cái này trương sợ mặc kệ ngươi có tiền liền mua hai là đem công ty rời đi qua ít nhất phải đem trọng tâm bỏ qua trương sợ cũng mặc kệ cái này hắn phải làm là thuần v i ế t lách mà không phải giới phim ảnh cao nhân chuyện thứ ba là tham gia t ụ hội có hai cái hơi thấp một chút đẳng cấp thực rượu long tiểu nhạc nhường trương sợ chạy tới thăm ra nói là giới thiệu bằng hưu cho hắn nhận biết trương sợ không có đi trực tiếp tự tuyệt cho nên bị lòng tiểu nhạc mắng long tiểu nhạc mắng hắn không tiến triển không muốn phát triển không biết chắc chắn cơ hội x ấ u dù sao thì là giống lời kịch trương sợ nói cho ta mượn năm trăm vạn tùy người mắng mỗi một lần long tiểu nhạc cũng là lấy đi chết kết thúc trò chuyện là một m có sự nghiệp lòng nam nhân làm truyền hình điện ảnh nghề giải trí chính xác hẳn là đi vào kinh thành vòng tròn đi hốn chỗ kia là cơ sở cũng là cao cấp tồn tại long tiểu nhạc muốn phát triển một nhất nhất ảnh xem cái lựa chọn này không có sai lầm cứ việc sẽ tăng thêm rất nhiều chi phí nhưng cũng có thể có được hồi báo cũng nhiều đáng tiếc trương sợ trọng tâm là viết chữ hòa lưu tiểu mỹ chứ ở nơi nào cũng có thể viết như vậy phải lưu tiểu mỹ đi kinh thành hắn mới có thể đi cùng tại rất nhiều trong điện thoại long tiểu nhạc còn nói sự kiện đầu tháng sau sẽ có một từ thiện tiệc rượu có một phạm vi nhỏ chủ khoản hoạt động có nghĩa bán cũng có đơn thuần quên rút không hạn hình thức bởi vì toàn bộ tiệc rượu liền không có mời bao nhiêu người long tiểu nhạc may mắn thu được mời đó là cao hứng hấp tấp dường như trong hạnh phúc một đám lưu manh ra ngoài ăn n ư ớ n g thịt n ư ớ n g tháo rượu đen mập mạc chương sợ những người này thường xuyên cùng một chỗ m ư ợ dạng có thể trà trộn vào vòng nhỏ mới là toàn bộ vòng luẩn quẩn nhân vật trọng yếu long tiểu nhạc cùng chương sợ khoe khoang thuận tiện nói có thể mang một người hỏi trương sợ tới hay không trương sợ không đi liền lại bị mắng đặt câu hỏi trương sợ là loại kia mắng không nói lại nhân sao trả lời không phải cho nên làm long tiểu nhạc lại một lần tiến hành ngôn ngữ nhục nhã thời điểm trương lão sư cho lăng lệ phản kích nhìn thấy phong nhạc không có nha đầu kia thế nhưng là ở kinh thành cùng ngươi một vòng tại hỗn long tiểu nhạc bất vi s ở động nói xéo đi ít nhất nói nhảm trương lão sư liền gia tăng tăng thêm hỏa lực ngươi đi kinh thành nguyên nhân chính là tìm nàng a ta giết chết người a long tiểu nhạc bị kích thích đến trương lão sư tiếp tục khai hỏa tìm được nàng không có nhìn thấy nàng không có bên người nàng có phải hay không đi theo cái nào đó lao nam nhân t r ư ơ n g lão sư không biết xấu hổ phương thức công kích chính xác rất đáng ghét đến mức đằng sau hai lần gọi điện thoại đều sẽ trước tiên mắng thượng nhất một lát mới nói chính đề chờ nói xong chuyện tình lại lấy chửi nhau kết thúc trò chuyện không đi quản hai người mắng đến cỡ nào nghiêm túc nhiệt huyết ngược lại tỉnh thành ở đây về trương sợ quản mỗi khi cùng mấy cô gái mở họp hội ý thời điểm trương sợ sẽ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i trương b ạ c h hồng lưu sướng tại nguyên nguyên mấy cái m ộ i tử bị hắn từ kinh thành l ừ a qua tới l ừ a gạt đến tỉnh thành phát triển công ty lão bản trái lại chạy tới kinh thành pha trộn thật đúng là một cái rất nghiêm túc sự tình đâu trừ bỏ công ty điện ảnh và truyền hình thành lập đoàn làm phim khối này muốn xem b ả o chương sợ còn muốn đi bệnh viện lại muốn đi công trường sáu tiểu quang huy lại gầy người khác giảm béo một năm dưới năm cũng không thấy cái hiệu quả tiểu quang huy nằm giường thượng nhất cái nhiều tháng nhẹ nhõm rơi xuống hơn hai mươi cân thịt lại rơi xuống thật sự chỉ có da bọc xương có quan hệ với da bọc xương ba chữ này rất nhiều nhân bất biết cụ thể bộ dáng có thể đại khái nói một chút da bọc xương căn bản không phải tưởng tượng của ngươi hẳn là so tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn chúng ta có thể nhìn đến chính là tay là khuôn mặt là cánh tay có thể nhìn thấy tinh tế cổ tay có thể nhìn thấy thật cao xương gõ má sáu con mắt có thể nhìn đến chỗ kỳ thực không cho được ngươi bao nhiêu rung động chân chính rung động là cơ thể là ngươi không thấy được chỗ ngươi gây sợ lạnh mỗi một cái da bọc xương bệnh nhân nhất định so người bình thường nhiều xuyên thế nhưng là đâu lại không thể nắp rất nhiều bởi vì quá nặng ép tới khó chịu da bọc xương là cái giặc gì biết khô lâu là bộ dáng thế nào a chính là tại khô lâu phía trên tre một lớp da hai cái đùi gầy liền còn lại hai cây bồng tử đùi cũng là cùng bắp chân một dạng gầy cơ thể tất cả cần chịu l ự c chỗ cái k i a m ộ t khối xương cốt phía ngoài làn da là tỏa sáng là m a i đi ra ngoài toàn thân chỉ có xương cốt sẽ không có cách nào nằm thẳng bởi vì đau cùng khó chịu nhìn thấy dạng này người n g ư ờ i không dám động đến hắn n g ư ờ i sợ một dùng lực liền sẽ làm gây xương cốt làm ra bọc xương bệnh nhân nằm ngang thời điểm xương sườn phía dưới giường như là chống không m ở dạng căn bản không có bụng đó là thật lớn một khối lõm liền đến xương hông nơi đó bây giờ kiều quang huy còn không có đạt đến loại trình độ kia một cái là miễn cưỡng ăn chút thức ăn lỏng một cái là mỗi ngày truyền dịch không ngừng miễn cưỡng có thể kéo kéo dài một chút g ầ y tốc độ nhưng có thể mong muốn khi hắn khó chịu ăn không trôi đồ vật sau đó chẳng mấy chốc sẽ thật sự ra bọc xương sáu lại có lẽ còn chưa kịp gầy đến loại trình độ kia trước hết rời đi sáu bệnh viện nơi này có tiến t hành hỗ trợ trong n o m chương l á o sư còn có công trường sự tỉnh phải bận rộn công trường mặt kia kỳ thực liền một sự kiện tiền địa sản công ty trần trấn khôn tự mình đánh qua một lần điện thoại nói một lần nữa đánh nền tảng một lần nữa bản vẽ thiết kế những thứ này đều thuộc về hắn đệ nhất khoản tiền cũng có thể chỉ hoang thượng nhất hai tháng không cần phải gấp chuẩn bị tiền dù sao tiền kỳ đã đập vào một nghìn vạn nhưng vấn đề là một ư ơ i triệu này là hỏi long tiểu nhạc mượn một cái nữa vấn đề là phía sau năm trăm vạn tìm a i mượn trần trấn khôn biểu thị nói không nóng n ả y làm sao có thể không đội trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ trộm cướp chứ sợ sẽ là vẽ cũng vẽ không ra nhiều tiền như vậy hắn có chút nóng này thực sự không nghĩ ra được xử lý như thế nào dưới giường đóng tia đồ cổ đang vì tiền tài buồn g i à u thời gian bên trong bút c h ỉ cũng có liên hệ hắn vẫn là lần trước chuyện này lưới hiệp h ọ p có đi hay không chương sợ là nghĩ đi nghĩ lại đến cùng từ chối hắn cũng muốn lấy được thừa nhận cũng nghĩ có một phong quang thời điểm có thể một cái viết lách đầu tiên phải có hảo tác phẩm mới được nếu như không viết ra được hảo tác phẩm như thế nào cũng phải có tác phẩm mới được cái khác đều là thứ yếu chương sợ không phải không muốn trở thành nhân vật trọng yếu có thể thành tích của mình một mực phổ thông làm sao có ý tứ coi mình là nghiệp nội tinh anh đây vẫn là gần nhất thu vào nhiều một ít lùi lại cái một hai năm thu vào ít đến thương cảm đoán chừng càng không tốt ý tứ tham gia loại hoạt động này chưa xong con tiếp năm trăm bảy mươi lăm năm trăm bảy mươi bốn h ư n g ta vô s ỉ thật nhiều năm chương lão sư muốn dựa vào thành tích nói chuyện trước tiên có vốn liếng lại nói cái khác t h như mép s ẽ hàng năm tổ chức du lịch hoạt động sáu bởi vì hắn lại một lần cự tuyệt bị bút chỉ h ả o trận khinh bỉ nói ngươi chính là một cái chết đ ấ u óc mặc kệ thành tích như thế nào trước tiên trà trộn vào tổ chức được hay không lộ l à từng bước một đi cơm là ăn từng miếng ngươi từ từ sẽ đến c h ầ m rãi cố gắng tương lai kiểu gì cũng sẽ huy hoàng c h ư ơ sợ trầm mặc một lát đáp lời nói cảm t ạ đổi về bút chỉ càng nhiều khinh bỉ chết đi bởi tối thời điểm vỏ khô trên mặt rán vào tờ giấy đến tìm chứng sợ ca tài trợ ít mà thôi ta tài trợ ngươi một cái đầu chương sợ suy nghĩ một chút các ngươi một ngày này ngày tất cả đều là chơi có phải hay không có chút lãng phí thời gian ca ta vì cái gì có bất hảo dự cảm vỏ khô nói bạc từ bỏ gặp lại ngươi đứng lại đó cho ta chương sợ suy nghĩ một chút mở cửa ra ngoài ném đ ầ n đội đứng v à khô hô to ca ta đây ta xong rồi cái gì chương sợ không để ý tới hắn đi bên ngoài viện nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chiếm đường kinh doanh dường như có chút không đúng trở về lại viện tử tiếp tục xem nói cho vỏ khô đều gọi qua vỏ khô liền trở về ra lệnh không đầy một lát chưng ơ sợ trước mặt tụ hơn bốn mươi người chưng ơ sợ nói các ngươi không thể chơi như vậy ta vừa vặn có lò đằng sau còn có phòng bếp bây giờ cho các ngươi phân công nhiệm vụ đầu tiên đi ra hai mua sắm đây là dùng tiền a vỏ khô cười hì hì hỏi ca ta thế nào chưng ơ sợ con mắt trong đám người quất lượng vũ viễn vũ viễn đáp ra ta cái gì khẩu âm tiểu phẩm đã thấy nhiều đúng không chưng sợ nói ngươi phụ trách mua sắm tốn cái thảo nghề có thể chém ra sáu l ã o sư không có xe vũ viễn nói trương sợ nói xe đúng không cho ngươi một trăm năm mươi khối tiền tự mua chiếc hai tay xe xích lô ca ngươi đây là hấu người vũ viễn hô ta cho ngươi tìm kiếm giảm béo cơ hội ngươi nên cảm tạ ta trương sợ nói ngươi đứng ra lôi ngươi t h ẳ n g xui ô xẻo đồng bọn đứng ra vũ viễn quay người m á nghiền nhìn rốt cuộc là vỏ khô không thể trốn qua được tuyển chọn tới chờ hai anh em này đứng ở trương sợ bên cạnh trương sợ n h í u chặt mày lên đây nếu là mang đến dâu quai nón ta nhưng lấy đi tây thiên thình kinh một câu nói gây nên rất nhiều người cười vũ viễn không hài lòng nói ca ngươi là nói mình là đường tăng làm sao có thể ngươi nào có đẹp trai như vậy trương sợ nói tranh qua một bên đi tiếp tục chỉ đích danh chữ vân tranh vương giang lý sơn ba người các ngươi sáu lý anh hùng ngươi lại trở về tới làm gì lý anh hùng nói tất cả mọi người có thể trở về ta không có thể à? không phải là không thể bọn họ là một đám không chuyện làm đứa đần tốt nghiệp chạy cái này lãng phí thời gian ngươi tới làm gì trương sợ chắc hỏi ta muốn cầm sang năm thi cấp ba trạng nguyên lý anh hùng nói rất có khí thế năm nay thi cấp ba để ta xem tùy tiện 680 phân trở lên lại l i ề u mạng một năm cũng không tin không cầm được thi cấp ba trạng nguyên t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên giận dữ ngươi đây là ngoa bên trên ta đúng không còn ở lại tốt xéo đi nhanh lên lý anh hùng nói ngươi không thể kỳ thị năm thứ hai học sinh t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút vậy ngươi học tập đi đừng tại đây phiên ta lý anh hùng nói ta muốn giúp ngươi kiếm tiền chứng minh ta không phải là ăn không hàng t r ư ơ n g sợ lắc đầu tùy tiện a tiếp theo lời mới rồi đầu nói vân tranh ba người các người mỗi người mang một cái sáu người chống đỡ lấy toàn bộ s ạ n hàng mua sắm là vu viễn cùng võ khô quản các ngươi sáu cái phụ trách xuyên thịt bán xuyên phục vụ khách nhân vương giang kinh ngạc nói lão sư ta muốn mở tiệm nói nhảm trương sợ tiếp tục chỉ đích danh còn lại giàu dạn lưu duyệt hai người các ngươi làm tài vụ tất cả sổ sách cho ta tính toán rõ ràng khách nhân tính tiền cũng là các ngươi tới hai nữ h à i đã nói đến bây giờ mới dùng đến mười người còn thừa lại chừng ba mươi cái trương sợ nói phải có hai bán đậu tương đậu p h ộ n g chúng ta muốn chính mình n ấ u mua sắm khối này hay là cho vu viễn sáu vu viễn hô to ca không được a người mới không được chứ trương sợ hỏi Có người Đầu t ơ n muốn thay thế ta đây cái người lãnh đạo vị trí a vũ viễn nói không dám võ khâu nói chỗ nào có thể đâu đừng nói nhảm cho phép ngươi bắt một cái mua sắm Trương đậu đậu đạp đạp đậu đậu đã biết các p h học sinh tung ư ơ n g đ p h toái hô trương sợ nói tuy còn chưa mở công việc nhưng có đôi lời nói phía trước có người khi dễ chúng ta không được nhưng ai nếu là ra ngoài gây chuyện ta công khai nói cho các người biết chính là thi vào năm thập tắt chung lao tử cũng không cho hai vạn tiền thưởng đã biết Các học sinh trả lời. trả t vương tiếu về nhà cùng người mẹ học làm giao trộn triều tiên đổ chua cũng muốn học khối này ngươi phụ trách ngươi cảm thấy mấy người phù hợp vương tiếu không làm lão sư ta lại không thể không được cũng phải đi ta muốn để các ngươi qua một cái có kỷ niệm ý nghĩa nghỉ hè t r ư n g sợ cùng v u v i ê n nói cũng là ngươi mua sắm mỗi một phân tiền đều phải báo cáo thu chi cho ta nhớ rõ ràng v u v i ê n v ẻ mặt đau khổ nói ca ta muốn xin nhân thủ ai là người ca khinh bị ngươi chưng sợ suy nghĩ một chút nói bổ sung nhớ kỹ bán hoa sinh đậu tương ngôn chức cùng tiệm thịt nướng lao bản đà hảo chiêu h ồ ta là kiếm tiền nói n g ọ t một chút tuyệt đối đừng cãi nhau lao sư chúng ta không có xe có học sinh nói chưng sợ nói hai tay xe đạp hoặc là hai tay xe đạp chạy điện sáu ta trước kia đen khóc cũng cống hiến ra đi ai đi ghi chép cái tiếng l à cưới liền gào to nói dứt lời mắt nhìn thời gian tiếp tục nói các ngươi có hai tháng cố gắng lên hai tháng xem đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền bây giờ chuyện quan trọng nhất xuất hiện buổi tối hôm nay viết cái thư mời ngày mai đi cục công thương hỏi thăm mở tiệm thịt nướng cùng với bán rau trộn thủ tục nhất định muốn chứng minh là một đám sơ tam tốt nghiệp làm việc ngoài giờ hơn nữa chỉ có hai tháng thời gian hai tháng về sau không làm phải hỏi rõ ràng xử lý thủ tục gì nên xài bao nhiêu tiền những chuyện này là các ngươi nhất định phải làm nhớ kỹ mỗi cái tham dự vào người đều muốn ký tên đều phải in dấu tay xem như các ngươi mọi người mua bán lao sư thật làm a có học sinh tra hỏi nói nhảm hôm nay tính toán bắt đầu từ ngày mai đi công thương đi công thương ở nhà phụ trách xoa lò nhất định muốn dọn dẹp tận lực sạch sẽ lại đem phía sau cửa cái địa phương này cách xuất tới cũng là muốn thu thập được sáu ta nhớ được trong hạnh phúc có đảo già phế địa gạch sáu lại nói một nửa chưng ơ sợ cho xa kiên gọi điện thoại vứt bỏ không cần gạch có hay không không có ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì trái đất chưng sợ nói không sợ bận cũ có thể sử dụng là được đi theo còn nói trong hạnh phúc phá rỡ không phải lên đi ra một nhóm lớn sao sớm chờ đi sa kiên suy nghĩ một chút nói ta hỏi một chút cúc điện thoại trương sợ cất điện thoại di động tiếp tục cùng các học sinh nói chuyện ngày mai công tác nhiệm vụ là thu thập cái này trồng đồ chơi một cái nữa nhất định muốn chia sống tổ chia tiểu tổ mặc kệ đi đâu ít nhất ba người lấy thượng nhất khởi hành động vũ v i ê n nói ca xin cái kia chính là cục công thương cái kia có phải hay không rất khó a có thể hay không rất dùng tiền trương sợ nói mặc kệ có khó không các ngươi đều phải thử một chút vũ viến nói chữ lượng hiện ra cha hắn dường như là cục t r ừ gì tìm hắn gọi điện thoại không phải t r ư ơ n g sợ buồn bực nói lao tử là để các ngươi tự cường tự lập các ngươi còn không có làm việc trước tiên đ à o môn tìm quan hệ ai dạy các ngươi vũ viễn cười hh t t một chút t r ư ơ n g sợ nói đừng nghĩ đến tìm quan hệ tìm người khác trợ giúp chính mình tương lai chờ các ngươi lớn sẽ phát hiện bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể là chính mình đi l i ề u mạng đi sông tại bất luận cái gì một con đường bên trên các ngươi bên cạnh cũng sẽ không có đồng bạn một mực làm bạn các ngươi không phải trương văn không phải trương lượng hiện ra đều cho ta đàng hoàng làm một cái người n h è o việc là đã biết các học sinh nói lầm bầm chưng sợ nói tiếp thu ý kiến của chúng đại gia có thể nghĩ thêm đến trừ bỏ tiểu dao trộn đậu phộng đậu tương những đồ chơi này còn có cái gì có thể lấy bán tôm có học sinh hô không sai biệt lắm một chút ta ngươi cái gì bán tất cả nhân ra tiệm thịt nướng kiếm lời cái gì trương sợ nói tiệm thịt nướng lại không có tôm hùm chua c a y học sinh trả lời trương sợ nói đều ăn ngươi tôm còn có người nào bụng ăn nướng thịt một cái nữa tôm đầu tư quả lớn không thích hợp làm cái này sáu mâm đựng trái cây sáu làm hoa quả s a l a d nữ hài nguyện ý ăn còn không chiếm bụng các ngươi nghĩ thêm đến nói dứt lời sờ sờ túi suy nghĩ một chút còn nói một lần các ngươi nghĩ thêm đến quay người đi đến y thì chính xuất nhà xe áo đồng chí nằm xem tv màn hình cùng người song song treo ở giữa không trùng nhìn qua cái gì sàng khoái chưng ơ sợ ngồi xuống hỏi lúc nào trang y thì chính xuất cũng không cầm con mắt nhìn hắn nói chính sự cho ta ít tiền thôi chưng ơ sợ nói y thì chính xuất vốn là nhàn nhã nằm bị câu nói này kích thích phủi đất ngồi xuống ngươi nói cái gì chưng ơ sợ chậm rãi rõ ràng nói cho ta chút tiền ngươi còn có thể càng vô xỉ một chút sao y thì chính xuất nói người khác coi như muốn tiền cũng sẽ nói từ có thể thay thế cho nhau ngươi ngược lại tốt trực tiếp mở mớn ta không có ý định còn tại sao muốn lừa ngươi nói mượn t r ư ơ n g sợ nói ngược lại cho mượn mớn kỳ thực đều như thế Ý thì chính xuất nói vô s ỉ của ngươi là có văn bằng sao vì cái gì một mặt rất kiêu ngạo bộ dáng chưa xong còn tiếp năm trăm bảy mươi sáu năm trăm bảy mươi năm không biết còn muốn vô s ỉ bao lâu t r ư ơ n g sợ nói hiểu lầm thuần túy hiểu lầm ta là bởi vì hai ta quan hệ tốt mới không cùng ngươi cả những cái kia hư đầu tám nào nói nhảm ngươi nói đúng không ta và ngươi quan hệ không tốt gặp lại y chính xuất vừa nằm xuống trên xe y chính xuất nằm xem tv đại cầu nằm tại ghế sofa bóc kem nơi đó chưng ơ sợ trở về mắt nhìn t i ể u bạch c h ậ t nhớ tới sự kiện thế là phía dưới chiếc xe này trở về phòng của mình xe tiếp đó chính là tìm kiếm thế nhưng kỳ quái làm sao tìm được tìm không thấy 10 phút sau từ bỏ tìm kiếm ngồi trên ghế s a lon hồi tưởng tiền đi nơi nào xe thượng nhất thẳng có từ y chính xuất nơi đó lấy ra mười vạn đồng về sau không cẩn thận nhìn thấy nói là cho phương bảo ngọc lĩnh lương bởi vì hai người hùn vốn làm sở hành chính luật sư số tiền kia tính là đầu tư phương bảo ngọc không có cầm cũng vẫn là bỏ vào trên xe một chỗ có thể kỳ quái không tìm nó thời điểm chính mình xuất hiện cái này phải dùng nó x á u đi đâu đâu chính là cố gắng nghĩ cũng nghĩ không ra được thời điểm đại cầu đến đây trong miệng cắn trồng tiền trương sợ vội vàng tiếp nhận không cần điểm đều biết là một vạn cùng đại cầu nói càng tạ đại cầu lường hắn một cái trở về y chính x u ấ t nơi đó trương sợ càng khái g i a hỏa này tuyệt đối thành tinh có một văn tệ liên là có tài chính khởi động lấy tiền đi tìm lưu duyệt cùng còn lại rào dạng tài chính khởi động trương mục nhất định muốn nhớ rõ ràng rất hào phóng tiêu sái thả xuống tiền toàn bộ không có vừa mới dũng đoạt vô sĩ văn bằng lúc khó coi bộ dáng tiểu cộ điện phải tới nói là phương luật sư có chuyện nói cho ngươi thế nhưng là ngại nói trương sợ trực tiếp liền trong lòng một lộ bộn đòi tiền tiểu cổ cười nói là còn nói phương luật sư dường như đang làm vụ án ứng gì tiền kỳ có chút đầu nhập dù sao thì là tiêu sạch trương sợ nói đã biết trở tay cho phương bảo ngọc gọi điện thoại một vạn tệ a vừa mới qua đi mấy ngày liền không có phương bảo ngọc cũng là thành thật không chỉ một vạn lần trước ngươi còn đưa chút đối với trương sợ nói nhiều tiền như vậy đi đâu phương bảo ngọc nói mua máy tính không cần tiền a ngươi đưa tới nhân viên không cho phối trí trang bị a tên k i ê u đặc biệt hùng hồn nói chuyện chưng sợ suy nghĩ một chút chờ ta đi chỗ à, ngươi trước kiên trì mấy năm h ả o sáu kiên trì mấy năm ngươi sắp đ i ê n à. phương bảo ngọc hô chưng sợ không nghe thấy bởi vì đã c ú t điện thoại bên ngoài xe tiểu hoàng gà lại lớn lên rất nhiều c h í t c h í t t ủ c ụ c đẩy sân chạy chưng sợ thở dài ta thế nào liền thiếu nhiều như vậy nợ bên ngoài đâu ngươi lúc nào mới có thể biến thành phượng hoàng đâu hắn đang vì nợ khổ não thời điểm long tiểu nhạc tràn đầy phấn khởi gọi điện thoại tới phòng ở mua xong hai trăm sáu mươi bình còn có một cái hai trăm bằng thẳng hoa viên chưng sợ nói ngươi thật có tiền cha ta xuất tiền ngươi đoán tiền nhiều một về long tiểu nhạc cười hỏi trương sợ nói năm vạn long tiểu nhạc nói ba vạn ba duy nhất một lần trả tiền chỉ cần là vận khí tốt vừa vặn có người muốn bán nhà cửa yêu cầu chính là toàn khoản giao dịch ta xem như lấy cái lỗ hổng ngươi đoán nhà ta phía trước phòng ở là ai nhà trương sợ nói biệt thự cũng có phía trước phòng một cái đơn nguyên giết chết chào ngươi a giả trang cái gì hồ đồ long tiểu nhạc nói phòng ở có hai ngày nữa lộng chiếc xe lại mướn một văn phòng đầy đủ nhi trương sợ hỏi không trở lại làm sao có thể nhất định phải trở về Ta có rất có nhiều kỳ ế hoạch muốn lão sư tâm sự, làm một làm sự, cái vợ đi vợ ra. kỳ trương minh trương sợ hỏi là hắn long tiểu nhạc nói chắc chắn cơ hội à đây nếu là cùng kỳ lão sư hợp tác bên trên lại thêm ta công ty cái kia mấy bộ điện ảnh về sau ngươi chính là quốc nội nhất tuyến biên kịch lại đi ra chính là trương lão sư trương sợ nói ta sớm là trương lão sư đều á n trước mấy ngày vừa sa thải cùng ngươi cái này không học thức nhân đúng là không có cách nào nói chuyện thím long tiểu nhạc nói hai ngày nữa tới a c ú p điện thoại trương sợ muốn nói không đi thế nhưng long thiếu ra không cho cơ hội mấy ngày gần đây nhất có lẽ là khí trời nóng bức nguyên nhân ngả nghiêm là càng xuyên quát thiếu lộ ra hai đầu đôi chân dài là tiêu chuẩn thấp nhất cái khác lộ ra phối trí muốn nhìn tâm tình đều không ngoại lệ mỗi một ngày đều muốn cùng trương sợ chào hỏi mỗi một ngày đều muốn cùng hắn nói chuyện mỗi một ngày đều là ngọt ngào chán chán đi lên chán đến trình độ này không cần nói trương sợ chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra ngả nghiêm đối với trương sợ có ý tưởng hôm nay tại ngả nghiêm chán trương sợ thất bại lần nữa phía sau vừa rời đi không bao lâu y chính xuất liền đến tìm hắn cái kia ngả nghiêm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chương sợ nói tuyệt đối không nên hỏi ta vấn đề ta không biết đáp án y chính xuất hỏi ngươi trước đây quen biết h ắ n không chương sợ hỏi ngươi cũng cảm thấy nhìn quen mắt đúng không ta liền là cảm thấy nhìn quen mắt nhưng là muốn không nổi ở đầu gặp qua y chính xuất nói nghĩ gì thế cái gì nhìn quen mắt ta là muốn biết n à n g vì cái gì lúc nào cũng như thế thân mật âu yếm ngươi dường như rất sớm trước đây quen biết một dạng chương sợ nói không biết đi theo cha hỏi ngươi cái kia v ẫ còn không có vé xong nhanh y chính xuất nói trương sợ nói đừng để ta khinh bị ngươi a vì cái gì khinh bị ta y thị chính xuất nói ngươi không thể lúc cần tiền tới nói lời hữu ích cầm tới tiền liền mắng người trương sợ nói coi như ta sẽ không vẽ tranh cũng biết vẽ tiểu tử đem người mẫu hoạch định tiểu tử bên trong tiếp đó hướng về phía tiểu tử tiến hành lần thứ hai sáng tác y thị chính xuất cười nói ngươi còn không tính vô c h i đi theo nói có vẽ hơn nữa vẽ lên ba bức tiểu tử có thể đã có có sẵn người mẫu nhân ra lại không vội đi ta vì cái gì không xem thêm thấy thế nào lớn như vậy một người đẹp nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui trương sợ ta biết ngươi vì cái gì thân y thị chính xuất cười nói ngươi theo đuổi không đủ thuần túy bất luận xử lý như thế nào nghề nghiệp cũng sẽ không là ưu tú nhất một cái kia tốt nhất phát triển hẳn là p h l i mở tại đám người trương sợ nói ngươi nói chuyện làm sao lại như thế không dễ nghe Ta xét thấy ngươi mắng ta mắng như thế chi hô h á c cho ít tiền a y thị chính xuất lắc đầu nói nếu như trên học thuật có hay không hổ thẹn chuyên nghiệp ngươi nhất định là tiến sĩ sinh đạo sư cấp bậc trương sợ nói mượn vẫn không được sao mượn ngươi nhất định còn y thị chính xuất nhìn hắn nói cho ngươi sự kiện ta đối với ngươi thực cực kỳ thực kỳ hiếu kỳ tò mò cái gì ta họ trương gọi trương sợ nghề nghiệp là không có nghề nghiệp sáu y thị chính xuất cười nói ta nói hiếu kỳ là tò mò ngươi hỏi ta vay tiền hoặc đòi tiền lúc bộ dáng bất luận bao nhiêu tiền n g ư ơ i giống như chắc chắn có năm chắc có thể trả bên trên đặc biệt nhẹ nhõm đặc biệt tự nhiên cho nên ta phải hiếu kỳ hiếu kỳ ngươi như thế nào như thế chắc chắn trương sợ nói kinh tế học có một trung tâm tư tưởng ngươi biết không kinh tế học còn có trung tâm tư tưởng ngươi viết văn viết nhiều a y thị chính xuất trả lời trương sợ nói ngươi chờ x ứ vào những thứ này ta là muốn nói cho ngươi kinh tế học trung tâm tư tưởng là hủy đi chặt đầu cá và đầu tôm ít nhất so bây giờ hài lòng một điểm trước đó ở trong hạnh phúc lầu hai trong nhà một nghèo hai trắng mỗi ngày nhàm chán hoặc là nhàn rỗi thời điểm thường sẽ đứng ở phía trước cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn nhìn bận rộn của người khác vội vàng suy nghĩ đem mình dung nhập vào giữa bọn hắn khi đó có một điện tử não bày tỏ có mười tám loại điện tử nhạc khúc lúc buồn c h á n đã từng đem mười tám cái nhạc khúc toàn bộ nghe xong bây giờ không cần nói không còn não bày tỏ ngay cả có cũng không tâm tư cùng thời gian nghe xong toàn bộ nhạc khúc đang lo tưởng con còn bội bội tiêu mai gọi điện thoại tới nói là cha nàng lại bị đánh có thể cha nàng cái gì cái gì cũng không chịu nói họ t r ư ơ n g sợ làm sao bây giờ t r ư ơ n g sợ có chút không rõ mắt nhìn thời gian nói ta buổi sáng ngày mai đi qua hôm sau trước kia chạy tới tây tam kỳ tiêu mai vừa ăn n i ệ m tâm còn không có đi ra ngoài gặp trương sợ tới vội vàng níu lại nhỏ giọng nói mấy câu trương sợ lúc này mới đi phòng ngủ nhìn tiếu lao đầu ngược lại là không có đại thương nhưng mà hai cái khuôn mặt đều có rõ ràng giấu bàn tay trương sợ hỏi lại là chính mình thế tiếu lao đầu cười một cái nhường trương sợ ngồi lo lắng của các ngươi ta đều biết nhưng mà trong mắt của ta này cũng không phải sự tình không phải liền là bị đánh mấy cái sao mặc dù ta không biết l a o hổ đến cùng đã làm những gì nhưng mà ta biết những người kia nhất định là nín ý xấu hại hắn cho nên ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết là ai đánh ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho lão hổ t r ư ơ n g sợ nói n g ư ơ i cái lo jeep này thì không đúng lão hổ tại ngoại địa không lo lắng ngươi a sự thực là hắn biết ngươi bị đánh còn thế nào có thể yên tâm nếu như ngươi không muốn để cho hắn vừa sốt ruột chạy trở lại tốt nhất theo ta giao một thực chất ta giúp ngươi xử lý không cần làm phiền lão hổ tiếu lao đầu suy nghĩ một chút vậy cũng không thể nói t r ư ơ n g sợ cười một cái ngươi mạnh ra ngoài cùng tiêu mai nói lên một hồi cáo tử về nhà tình huống hiện tại là liên lạc không được lão hổ tiếu lao đầu lại cái gì cũng không chịu nói chưng sợ suy nghĩ một chút cho quách cương gọi điện thoại n g ư câu bị liên lụy nghe một chút ngươi nói quách cương trả lời trương sợ nói ta mặc kệ lão hổ thay ngươi làm sự tình gì một mực không thể trở về tới ta muốn hỏi một chút hắn đi theo ngươi thời điểm đến cùng từng đắc tội bao nhiêu người có bao nhiêu người biết lão hổ nhà ở đâu quách cưng hỏi ngươi nghĩ làm cái gì trương sợ nói ta cái gì cũng không muốn làm muốn dạy dạy một ít người phải hiểu được chân quý cơ hội chân quý cơ hội gì quách cưng nói ngươi bộ dáng này mà nói ta không có cách nào cùng ngươi nói chuyện tiếm gặp lại trương sợ nói ngươi không thể qua sông đoạn cầu a ngươi ở đây trong hạnh phúc phá rỡ công tác có thể hoàn thành thế nhưng là có ta hơn phân nửa công lao quách cưng nói đây là hai việc khác nhau q u c h ư ơ n g sợ nói luôn nói vô dụng có ý tứ sao lão hổ theo ngươi lăn lộn thời điểm là có người hay không cùng hắn c ấ p vị đây chính là hương cảng xã hội đen điện ảnh tình tiết quách cương đáp lời không có gì có thể nói gặp lại trương sợ cười một cái ngươi không nói đúng không bây giờ là lão hổ cha hắn lần nữa bị người đánh ta đứng đắn khuyên ngươi một câu bất kể là ai làm hàng vạn hàng nghìn đường rơi xuống trong tay quách cương ha ha cười một tiếng cúp điện thoại nhìn xem điện thoại suy nghĩ một chút thật sự là hỏi không ra đồ vật trương sợ mặt này không có đầu mối chỉ có thể tạm thời quên mất trước tiên qua cuộc sống của mình chưa xong con tiếp 5 7 m trăm ả y n sáu hạ nguyệt nhắc nhở là đáng xấu hổ chờ thêm vài ngày cũng không đợi đến lao hổ gọi điện thoại về trương sợ cùng tiêu mai liên hệ mấy lần nói lại có tình huống lập tức thông c h í hắn tiêu mai nói cha hắn bị đánh ba lần mặc dù mỗi lần bị thương không trọng nhưng loại chuyện này rất để cho người ta tức giận vượt mực nhất là báo cảnh sát vô dụng đây là bất đắc dĩ nhất sự t ì n h ta quốc gia na sao nhiều cảnh sát nhiều như vậy quan tòa có thể gặp gỡ đánh nhau sự kiện nhiều khi là báo cảnh sát vô dụng nguyên nhân là cần chính mình siêu tập chứng cứ bởi vì là lần thứ ba bị đánh trương sợ tăng cường nhiều liên hệ tiêu mai mấy lần có thể liên hệ nhiều hơn nữa cũng vô ích ngươi cũng không thể hai mươi tư hát đổi tiếp tiếu lao gia tử đây là lão hổ nhà phiền phức ngươi tin tưởng sao người sống kỳ thực chính là đang nên tiếp đủ loại phiền phức khảo nghiệm chương sợ sẽ không nói phiền phức chế tạo cơ khí bây giờ là lão hổ trước mấy ngày là lục tử bởi vì dọn nhà dứt lấy phiền phức tình huống trước mắt là dưới lầu hàng xóm dọn đi tên kia tay gãy giải phẫu tương đối thành công đang khôi phục giai đoạn mới nhất phiền phức là thuộc về nương pháo nương pháo đồng chí kiếm lời chút tiền dọn nhà lúc mua hai nơi phòng ở là một cái, cái gọi là mới tiểu khu tân phòng kỳ thực tiểu khu xây thành có hai ba năm phòng ở có đ ơ mới ả quát đại bạch nương pháo tưởng rằng chủ phòng hào tâm kỳ thực là mưa rột một trận mưa lớn xuống nửa bên nhà vách tường trực tiếp là ướt may mắn không có trang trí và không có thể thua thể chết sau đó thì sao lầu hai cũng không sống yên ổn cống thoát nước trở lại nước bẩn nương t h á o tức điên lên gọi điện thoại hỏi nguyên bản nghiệp chủ nhân gia cũng thẳng thắn trực tiếp nói cho hắn biết chúng ta so giá thị trường thấp bán nhà cửa n g ư ơ i nên có thể nghĩ đến nhất định có nguyên nhân bằng không chúng ta tại sao muốn ăn thiệt thòi phòng ở có vấn đề nên tìm vật nghiệp có ý là cái tiểu khu này không có vật nghiệp là tỉnh thành số lượng không nhiều vứt bỏ quản tiểu khu một trong trước mặt lần nhắc tới gia tốt gia viên không sai bịt lắm tìm không thấy vật nghiệp liền hỏi hàng xóm a hàng xóm nói toàn bộ tiểu khu đều đứt hạch này hố g á c không có người lấy ra sáu nương pháo muốn đi làm ở công ty tầng cao nhất phòng ở dứt khoát không được thích thế nào người trước tiên tìm người đơn giản xử lý xuống lầu hai cống thoát nước vấn đề lại qua mấy ngày hiểu nhiều một chút tình huống mới biết được toàn bộ tiểu khu tất cả đều là vấn đề lầu tại xây nhà thời điểm thứ nhất lao bản ngày lầu người thứ hai lão bản bị bắt cái thứ ba lão bản bỏ chạy nước ngoài đổi mấy cái lao bản mới xây xong nơi này xui xẻo nhất là công trình đội bốn cái lao bản hết t h ả hố bảy cái công trình đội nơi này đặc biệt đặc sắc bởi vì thay lão bản quá thường xuyên có thể là không có bàn giao hảo xuất hiện một nhà hai bán tình huống chính là cùng một cái phòng ở bán cho hai nhà người loại tình huống này không phải là một cái an bài liên lụy đến thật nhiều người nhà chờ tiểu khu xây xong phía sau không đến thời gian ba năm đổi ba cái công ty vật nghiệp sáu ngược lại nơi này là đủ loại vấn đề nương tháo đi tìm người bán người bán nói dựa theo thị trường quy tắc ta có thể thu hồi phòng ở nhưng mà ngươi phải x u ố n giá g nương tháo tính khí đi lên dứt khoát không bán lại mua cái phòng ở nhường cha mẹ ở qua đi hắn đi đường đi phản ứng chuyện này phản ứng mấy lần không dùng buồn b ự c nhất là loại chuyện này không phải tiểu lưu manh đánh nhau có rõ ràng kiểu ra ngươi chính là muốn đánh nhau phải không sáu ngươi đánh ai đường đi nhân viên công tác nhân ra không nói không xử lý nói đem sự tình hướng về phía trước phản ứng hảo n g ư ơ i đi đánh lãnh đạo đường đi lãnh đạo cũng làm cho ngươi thấy nói rất xem trọng chuyện này nhưng chúng ta là đường đi không phải cụ thể thi công đơn vị chuyện này chúng ta đã giúp ngươi phân chuyển tới cục quản lý bất động sản ngài có thể đi nơi đó tìm hiểu tình hình t ố t đ a đi tìm cục quản lý bất động sản a thế nhưng là tìm ai cục quản lý bất động sản phía dưới nhiều như vậy bộ môn thật vất vả tìm được phụ trách liên quan nghiệp vụ giám thị nhân viên nhân ra nói trong lầu cống thoát nước không về bọn hãn quản trở về tìm vật nghiệp nương pháo nói không có công ty vật nghiệp nhân dân nói không có công ty vật nghiệp tìm đường đi cơ quan đường đi sẽ phụ trách cho dù tốt t a một lần trở về tìm đường đi đường đi hỏi ngươi tại sao lại đã trở về nương pháo nói cục quản lý bất động sản mặc kệ đường đi nhân viên công tác nói một hồi lại giảng giải nói chúng ta đã đem sự t ì n h phản ứng đến trong vùng độ ngành liên quan ngươi trở về chờ các loại tin tức hẳn rất sắp có kết quả tiếp đó liền thực sự là đ a n g chờ vân vân vân vân không có tin tức có người nghĩ kê nói cho đài truyền hình dân sinh tiết mục gọi điện thoại đáng tiếc à nhân ra ở trong điện thoại lên tiếng hỏi đại khái tình trạng phía sau nói hy vọng có thể lý giải một chút chúng ta đoạn thời gian gần nhất chúng ta phóng viên đều ở đây bên ngoài làm tiết mục muốn chọn một chút c à n g có đại biểu tính chất sự kiện n g à i cái này muốn chờ một chút thời điểm nương pháo bất đắc dĩ liên đài truyền hình đều để chính mình chờ xem ra cái gọi là dân sinh tiết mục có thể truyền ra cũng là đặc biệt trọng yếu đặc biệt có đại biểu tính chất sự t ì n h ta đây cái sáu dẹp đi a có người đề nghị nói chính phủ có một website chuyên môn trợ giúp dân chúng giải quyết đủ loại nghi nan tạp chứng tương tự với dân sinh lưới dân tâm lưới dân chính lưới sáu là văn phòng chính phủ có người chuyên quản lý nương pháo liền đi cầu viện phát t h i mời đáng tiếc chỉ có thể phát cái này một cái thiệp tấm thiếp số một phát ra ngoài một tuần đường đi mới có một người gọi điện thoại hỏi thăm là chuyện gì nương pháo kiên nhẫn giảng giải một lần người kia vậy mà hoàn toàn không biết chuyện đáng thương nương pháo đồng chí đi nhiều lần cơ quan đẹp trai như vậy một người thế mà không có thể làm cho người nhớ kỹ sau đó thì sao c ũ điện thoại này sau đó đường đi nhân viên công tác hảo nhất thông nói nói các ngươi tiểu khu có rất nhiều vấn đề chúng ta đường đi đều biết cũng rất xem trọng sẽ hướng lên phía trên phản ứng sáu lại về sau liền không có tin tức website cũng không tin tức về phần hắn nói đủ loại tình huống căn bản không người đến nhìn nương pháo đợi một tháng không đợi về đ ế n tin không thể làm gì khác chính mình gọi điện thoại đến hỏi còn tốt đường đi người kia không có bỏ bê công việc nhận điện thoại nói lên thời gian thật dài còn là nói rất xem trọng v â n v â n có thể cúp điện thoại lại là vài ngày không có tin tức nương pháo lại gọi điện thoại cuối cùng người tới nương pháo trước kia trở về t hai nạn phòng ở lại ngóc đến buổi chiều hai điểm chờ đến hai vị dơ rủ bên trong niên nữ nhân trời nóng mặt váy hai nữ nhân ăn mặc rất đẹp nhìn dơ che rủ nhàn nhã trạng thái có chút giống l ạ ở du lịch hai người tiến gian phòng hỏi hội thoại rời đi tiếp đó lại là vô tận chờ nương pháo không chịu nổi bên trên chính phủ website lại nhắn lại có ý là đầu trang web có rất nhiều thí dụ nói nào đó nào đó nào đó, nào đó vấn đề nhận được giải quyết nào đó, nào đó nào đó nào đó đường đi vô cùng vì nhân dân phục vụ nào đó nào đó nào đó, nào đó khu lại lấy được dạng gì thành tích sáu nương pháo lần nữa nhắn lại điện thoại nhận được phản hồi tin tức sáu đúng chính phủ website muốn được danh đăng ký lưu thủ số máy n g ư ờ i ở đây trên trang mạng liên quan lên tiếng website chỉ cần thụ lý sẽ gửi tin tức nói cho n g ư ờ i nương pháo lưu lại lời lấy được phản hồi tin tức là n g ư ờ i lần này nhắn lại giống như lần trước thuộc về lặp lại nội dung không cho biểu hiện nương pháo đang buồn dầu lấy đường đi nhân viên công tác gọi điện thoại nhường hắn tại chính phủ website cho một cái khen ngợi nương pháo đã không biết nói cái gì cho phải khí đạo ta ăn nhiều trống đỡ đi chính phủ website nhắn lại t r ờ i vui sao ta đi cầu viện là muốn giải quyết vấn đề không phải phát cái lời tiếp đó cho các ngươi nhấn l i k e hỏi lại c ô n g thoát nước cùng gì nước sự tình giải quyết như thế nào nhân g i a đáp lời nói trước chờ một chút ta nương pháo gấp ta là tiểu lão bách tính ta là yếu thế quần thể các ngươi cứ như vậy không quan tâm đúng không lần nữa lên mạng lên tiếng lần này không phải cầu viện là khiếu nại khiếu nại đường đi cơ quan cùng cái này chính phủ w e b s i không làm dân sinh vấn đề ảnh hưởng bách tính sinh hoạt ngươi không thể ra nhân mạng mới nhớ xem trọng nương tháo đem tiền căn hậu quả một trận nói lại rất nghiêm túc khiếu nại một chút sáu lần này khiếu nại kết quả là lại đổi lấy một chiếc điện thoại trò chuyện vài câu lần nữa không còn tin tức nương tháo rất phiền muộn không phải nói chính phủ đi làm những người này sợ nhất khiếu nại sao thế nào là hoàn toàn không để ý tới ta đang lục website xem xét vượt bực không muốn biết nói thế nào hắn phát qua tất cả thế i t mời bây giờ chỉ còn lại ban đầu một cái phía sau thế mời bất luận cầu viện vẫn là khiếu nại toàn bộ không cho biểu hiện vậy không gọi xóa bỏ là phát hiện ngươi nhắn lại cùng lần thứ nhất nhắn lại nói h ù a thuộc về lập lại nhắn lại cho nên không biểu hiện lại nhìn ban đầu nhắn lại cái thiệp mời đó biểu hiện trạng thái là đã giải quyết sáu cùng mua qua internet mua đồ một dạng ngươi tìm kiếm trợ giúp sau đó muốn vì nhân viên công tác chấm điểm nương pháo cho đánh giá là rất không hài lòng cũng không luận ngươi là có hay không hài lòng ngươi nhắn lại đã ở vào kết thúc trạng thái nương pháo như vậy không muốn tức giận một người đều bị đám người này giày vò ăn xong lòng tràn đầy phiền muộn không biết tìm ai nói hô mập mạp trường sợ uống rượu sau đó thì sao thông qua nương pháo nói ra trường sợ lại hiệu chân thực sinh hoạt một mặt mật mặt nói ngươi chính là heo việc này dùng chính mình đứng ra sao dùng tiền thuê cái kim kim hướng về đường đi cơ quan một chuyến sự tình gì không thể giải quyết dựa theo quy định phát hiện kẻ nghiện thuốc mạnh hơn chế t a i nghiện sự thực là tuyệt đại đa số kẻ nghiện ngay tại bên ngoài cơ chẳng những cơ còn có thể x i n đến đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo nhất là thân mắc hiv e s những người kia kia thật là một bệnh nơi tay thiên hạ ta có muốn làm cái gì làm cái gì không nhìn pháp luật cảnh sát không muốn t r ả o dạng này người mục giam cũng không nguyện ý lưu dạng này người dạng này người có hộ thân phụ tại người dựa theo mập mạp nói biện pháp những người kia thiếu tiền chỉ cần cho một cái một n g à n t h ố i có chuyện gì là bọn hắn không dám làm nương pháo không thích biện pháp này nói ta tìm các ngươi là uống rượu không phải thương lượng muốn làm sao phổ thông bách tính gặp phải dạng này sự tình chỉ có thể chờ chờ thêm thói quen nhấn lại không cần nói nương pháo chỉ là phòng ở mưa rột cùng cống thoát nước p h ả n thủy chính là thật phát sinh những chuyện gì chỉ cần không ra nhân mạng sự tình cũng có có thể kéo dài thêm t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút nói sự tình chính xác không lớn náo lên lưới cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý đúng vậy a nương pháo nói mua phòng ốc đều có thể mua ra một thân phiền phức ta cũng là ăn xong người sống một đời phiền phức nhiều liền cũng nhiều rất nhiều lần uống rượu mượn cớ cùng cơ hội lần này đối với rượu trương sợ hỏi nương pháo công ty mở phi mới tới hay không nương pháo nói đến thời điểm lại nói mập mạp hỏi có thể hay không có ta một cái trương sợ đáp lời đến lúc đó lại nói lọt vào mập mạp vô tình công kích liền làm ba ly lớn rượu mới tính lắng lại bị kỳ thị nộ khí dù sao thì là như thế này lúc uống rượu nói chút nhàm chán nói nhảm nhưng là nhường sinh mệnh trở nên nhiều màu có ý tứ bao nhiêu có nhiều tư tưởng một sự kiện a say rượu tạm biệt rời đi Đại gia ai xong Chưa về nhà lấy? Chưa xong còn lấy? từ i mới biết được viết sai nhiều việc,、đến、mỗi và tối, thương nơi kinh ngoài biển, viết, tin phải tới. ế đến p phàm 578-577 mấy trạm tấm nướng bề buộn bắt bên bất bất trường thương thật trên thịt, tự t được đó đầu như sợ cũ cửa cao vẫn và vào doanh, ngày này không nhân là khố sự thực xuất phát đây là một loại rất nhàm chán mánh khóe có thể một đám sơ tam tốt nghiệp mở tiểu điếm chỉ có thể dựa vào mánh khóe bán lấy tiền bất quá còn có thể mùa hè nướng thịt nhiều người từ gây dựng ngày đầu tiên liền không có đoạn mất sinh ý như thế nào cũng sẽ có hai bản khách nhân cổ động Cùng tại một ngày này các học sinh lên mạng tra điểm số điều tra ra kết quả sáu thành tích còn tốt các học sinh có chút bận tâm Trên mạng thành tích mạng người chỉ có đương i điều ể m số, sau đó, tra ra l u lại t h ư khố đám nhiên à y ọ c s n liền không có thấp hơn phân. thành này người, kinh chung nó liền chân thực xảy ra. Đương n h thấp tích thể hủ chết thể thể thực láo Cái i có có có cả Có tất sơ xảy sư. sợ ra. vừa mới bắt đầu tra số điểm thời điểm các học sinh không biết lẫn nhau thành tích đại gia xếp hàng tra phân một cái nhìn qua bảy trăm hai mươi phân một cái nữa nhìn qua bảy trăm hai mươi một phân cái tiếp theo lại bảy trăm hai mươi hai phân tra thành tích lúc trương sợ không ở tại chỗ trốn ở nhà xe bên trong làm việc các l á o sư tại chỗ vương duy chu cầm bản làm đăng ký đi ra một cái thành tích nhớ một cái thành tích mỗi nhớ một cái đều tâm tình kích động một đứa phần trăm hai cái bảy trăm phân ba cái bảy trăm phân sáu nhớ tới nhớ đi phát hiện điểm số thấp nhất là bảy trăm m ư ơ i năm phân vương duy chu kích động bệnh tim đều nhanh phạt vào khuôn mặt không thể tin được đây không phải bản sự căn bản chính là truyền thuyết cố sự dòng g ã cho tới chưa các học sinh tra xét cho tới chưa phân bởi vì có một nửa học sinh ở nhà tra phân vương duy chu nhớ không được đầy đủ bất quá chỉ nhìn tại chỗ hơn bốn mươi người thành tích đủ để cho hắn hưng phân đến bạo tất cả lao sư đều rất cao hứng nói chương sợ lợi hại cái gì cái gì bất quá điểm số cao thấp kỳ thực không quá quan trọng quan trọng là thứ tự toàn thành phố học sinh khảo thí thứ tự theo đạo lý nói toàn thành phố tiền nhất thiên danh liền có khả năng tiến ngũ thập thất bên trong có thể ngũ thập thất chung chỉ chiêu sinh hơn bảy trăm h ọ c sinh từ một đến bảy trăm ở giữa còn kém ba trăm n g ư ờ i sở dĩ nói thi vào tiền nhất thiên danh thì có hy vọng tiến ngũ thập thất bên trong là bởi vì báo danh điện bảng nguyện vọng có vận khí phân những năm qua là cổ phân điện bảng nguyện vọng rất nhiều học sinh khai thác bảo thủ báo danh bị trường học khác phân lưu đi năm nay không giống nhau thành tích đi ra lại báo danh bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là lấy đến xếp hạng bày tỏ chỉ có chen vào bảy trăm người đứng đầu mới có hy vọng cũng mới có gan khi báo danh ngũ thập thất t r u n g mắt thấy bên cạnh đồng học cái này tiếp theo cái kia cũng là hơn bảy trăm l i n phân đám này học sinh không khẩn trương mới là lạ ở nơi này điểm số đoạn bên trong thật là một phần liền có thể quyết định s o n g nhiều người vận bệnh vương duy chu thống kê song thương k h ố nơi này điểm số tìm t r ư ơ n g sợ muốn học sinh khác thành tích t r ư ơ n g sợ nói không có thuận miệng tra hỏi thành tích như thế nào vương duy chu nói hai chữ kỳ tích kỳ tích chương sợ nói là tốt kỳ tích hay là xấu kỳ tích đương nhiên là tốt kỳ tích vương duy chu ta có dự cảm tiền thưởng tiền không phải ít một câu nói dường như như núi lớn trực gáp trương sợ đầu vai tiền thưởng a tiền thưởng liền lao sư mang học sinh tùy tiện một người cũng là hai vạn cất bước đi cửa ra vào cho tần hiệu t r ư ở n g gọi điện thoại một đống bảy trăm phân trở lên ta biết ta so ngươi biết sớm t ầ n hiệu t r ư ở n g nói vừa vặn muốn tìm ngươi xếp hạng còn chưa có đi ra như thế nào điển bảng nguyện vọng trương sợ nói đừng nói trước nguyện vọng ngươi đã nói cho tiền thưởng việc này còn đáng tin cậy không đáng tin cậy ta đáp ứng sự tình liền chắc chắn có thể làm đến tân hiệu trường nói có được hay không cũng chính là một truy này từ mua bán trở thành đại gia cao hứng trương sợ hỏi xếp hạng lúc nào đi ra sẽ không chính thức công bố trong âm thầm có ta trường học thứ hạng của mình thì lý diện cũng phải có một cái đơn giản xếp hạng sáu đến lúc đó xem đi tân hiệu trưởng nói còn tới lúc nào lập tức khai ra giải sẽ lập tức liền báo danh trương sợ nói dù sao thì mấy ngày nay tân hiệu trưởng nói kỳ thực không cần nhìn xếp hạng chỉ cần đem thực nghiệm trung học cùng trường trung học phụ thuộc xếp hạng muốn đi qua là được so sánh một chút trương sợ hỏi ngươi có thể muốn tới sao không biết năm nay kê khai nguyện vọng phương pháp sửa lại không biết cái kê hai học giáo có chịu hay không để lộ bí mật xem như tỉnh thành tốt nhất mấy chỗ sơ chung căn cứ vào đi qua rất nhiều năm thi cấp ba kinh nghiệm đại khái có thể tính ra ra bản thân học sinh đứng vào niên cấp bao nhiều tên liền có thể tiến ngũ thập thất bên trong những năm qua những thứ này sơ chung sẽ hướng ngoại giới cung cấp xếp hạng điểm số những tin tức này năm nay chưa hẳn dù sao tất cả mọi người muốn cấp lấy tiến vào ngũ thập thất chung cũng là dựa theo những năm qua kinh nghiệm nhìn thành phố sẽ không làm xếp hạng bày tỏ mặc dù những vật kia ngay tại trong máy vi tính sáu tân hiệu trưởng nói ta tìm người cha thế là đi thăm dò thôi không để ý tới tần hiệu trưởng như thế nào cha cái kia mấy chỗ sơ chung thành tích xếp hạng Trương Sợ đại bí thư nói đ i bí thư rất giật mình nói ngươi thật là có bản lĩnh là một cái lao sư tốt sợ hỏi, rốt cuộc bao nhiêu phân? 733 phân. đại bí thư nói toàn thành phố người thứ ba trăm linh trương sợ giật mình hắn thi tốt như vậy đại bí thư cười một cái nói chắc chắn báo ngũ thập thất trung cũng chắc chắn trúng tuyển cạnh tranh dù thế nào kịch liệt trương văn chắc chắn chạy không được Trương ta là lao sư nói, ngoài mớn, hắn cũng không nghĩ sợ quá lao là ý đại ế n như có thể kiểm tra tốt kiểm vậy. đ bí thư nói bí thư m u ố nói m ngươi ăn cho ơ m i ngươi sự kiện năm nay ngũ thập thất trung tứ trung tám bên trong thí nghiệm cao trùng trở lục đại cao trung không thu tự túc học sinh đi theo còn nói ngũ thập thất trung kế hoạch chiêu sinh bảy trăm tám mươi tên trương sợ hỏi còn có gì tin tức không có ngừng phía dưới còn nói Dứt khoát ta biết ta tại tên trong cho chúng nhiêu bao ngươi liền nói người vòng. lớp có xếp 780 đại bí thư cười một cái, mặc cái, có bao nhiêu kệ bao n giàn ư ờ đối với ngươi tới nói các l c h u y ệ tốt. t Làm sao cho phải chuyện? phải n r giải sợ h ỏ trở thư về. Đại cười hỏi, ngươi bí h có p hay h k ô những g k ô không n không năm nay sinh Năm trước cũng Trương giảng n g biết biết. bí chiêu lời. Đại cười tắc? trước trả thư quy sợ năm qua là cổ phân báo nguyện vọng dựa theo phiếu báo danh dựa theo thành tích thu học sinh năm nay là biết phân trúng tuyển học sinh ngũ thập thất trung có hạn chế có ý tứ gì t r ư n g sợ hỏi k h đại, nói, nói đại, đại bí thư nhẹ g ngũ t p thất h c nhàng nói ra ba chữ chương sợ lại dường như nghe được ba tiếng kinh lôi cái này vui vẻ cũng không cần nói đại bí thư nói tiếp đi đồng thời còn có một nhạy bén nguyên tắc sáu n g ta ta. Đại, đại bí thư nói g p h trừ bỏ phiến khu phân chia lục đại còn có thể tự do chúng tuyển ghi danh trường học của bọn họ bộ phận học sinh ngũ thập thất chúng có ba trăm linh cái danh lệch thí nghiệm cao t r u n g là hai trăm sáu mươi cái mặt khác tứ đại cũng là hai trăm linh cái nói đúng là những học sinh này có thể nhảy ra phiến khu hạn chế đọc trường học khác điều kiện tiên quyết là nguyện vọng một báo trường học kia chương sợ sờ sờ tóc nói thế nào vẫn không có người nói cho ta biết chứ đại bí thư nói không nói cho ngươi cũng tốt chuyên tâm khảo t h í trọng yếu nhất dù sao phải dựa vào thành tích nói chuyện đi theo còn nói bây giờ nghĩ tiến ngũ thập thất bên trong phiến khu bên ngoài học sinh muốn kiểm tra tiến toàn thành phố ba trăm người đứng đầu mới được mà kỳ thực ba trăm người đứng đầu thành tích cùng tiền nhất thiên danh thành tích không sai bật nhiều chương sợ c a o mày nói như thế nào loạn như vậy a không phải liền là thi một cái cao chung sao làm ra nhiều chuyện như vậy chỉ sợ lộng không mơ hồ chúng ta là a đại bí thư nói đại o á n chừng chính n chỉ có g ư bí thư nói đón trường ngươi hai ngày này sẽ rất vội vàng hai ngày nữa sẽ liên lạc lại nói xong cúp điện thoại nay cũng thi xong chứng lão sư mới từ trong điện thoại h i ể u được năm nay chiêu sinh phương pháp trong lòng cái này x ấ u hẳn là cao hứng đại bí thư nói từng cái chín bên trong đối ứng ngũ thập thất chung đã như thế không cần thi vào tiền nhất thiên danh chỉ cần kiểm tra tiến ngũ thập thất bên trong chức bảy một trăm tám mươi tên là được liền chắc chắn có thể tiến vào ngũ thập thất chung nhưng mà t r ư ơ n g sợ đối với cái gọi là giáo dục cải cách thực sự là không thích làm cái gì à đ ỗ n g nhiên liền thay đổi chiêu sinh quy tắc cao trung cũng muốn theo phiến khu phân chia quả thực là não cũng không biết bộ giáo dục những lãnh đạo kia đang suy nghĩ gì chấm thêm một hồi cho tần hiệu trưởng gọi điện thoại lao tần a ngươi biết không biết năm nay thi trung học cùng trước kia không đồng dạng biết a tần hiệu trưởng hỏi thế nào chưng sợ nói muốn theo phiến khu kiểm tra học ta trường học đối ứng ngũ thập thất chung lúc nói câu nói này trong lòng đống nhiên một hồi lạnh bớt là tặc lạnh như băng loại kia lạnh bớt bọn họ là vận khí tốt đối đầu ngũ thập thất chung đây nếu là đối đầu tư chung tám bên trong cái kia năm trường học làm sao bây giờ không phải nói mấy cái này trường học không tốt dù sao cũng là t ỉ n h thành l ụ c đ ạ i dạy học chất lượng tuyệt đối không có vấn đề t r ư ơ n g sợ suy nghĩ là kiểm tra t i ế n ngũ thập thất bên trong cái kia đ ổ ước may mắn đối ứng ngũ thập thất chung nếu là đối đầu tư chung toàn bộ đồng học liền hết thể nói lời vô dụng chưa xong còn tiếp 579-578 phải cố gắng biên tiếp t ầ n hiệu trưởng nói rõ ràng nói cho ngươi có thể cùng năm thập thất chung cùng một là ta cố gắng tranh thủ được ta luôn luôn rất xem trọng ngươi biết ngươi có thể dạy dỗ học sinh tốt chương sợ không tin ngươi có thể không thể không kéo t ầ n hiệu trưởng cười nói bị ngươi phát hiện đi theo nói sự t h ậ t là nhân ra căn bản không tin tưởng ta trường học có người có thể thi vào năm thập thất chung cho nên phân chia đệ nhất cấp bậc thời điểm tùy tiện l i ề n vệ qua nói đơn giản ta bị khinh thị chương sợ nói đây là bọn hắn chính mình tìm xui xẻo a tân hiệu trưởng nói ta cảm thấy đây là mệnh từ ta gặp ngươi bắt đầu thật sự hết thể phát sinh thay đổi vận mệnh từ đây biến khác biệt trở nên rất đặc sắc ngươi nói đúng không trương sợ nói nhắc nhở ngươi một câu ngươi là đảng viên ta cũng không nói tín ngưỡng b ị thần chính là cảm khái một chút vận mệnh tân hiệu trưởng nói hậu thiên khai ra dài sẽ ngươi liền không có cái gì nghị đối với ngươi học sinh nói nói cho bọn hắn như thế nào điền bảng nguyện vọng trương sợ lắc đầu chúng ta đều mơ hồ đâu còn nói cho người khác biết đi theo hỏi xếp hạng bày tỏ phải đ ế n s a o tân hiệu trưởng đáp lời không có ta tốt xấu là một cái hiệu trưởng cũng không thể bắt được cá nhân liền hỏi rất mất mặt trương sợ nói vậy ngươi cố lên hôm nay là để cho người ta khiếp sợ một ngày khiếp sợ không chỉ là tần hiệu trưởng trương sợ cùng với ban một học sinh toàn bộ thành phố tất cả trung học sơ cấp liền không có không khiếp sợ từng cái cựu t r u n g từ những năm tám mươi bắt đầu chính là toàn thành phố đếm ngược vài tên đi qua hơn mấy năm nghiêm túc phát triển cuối cùng biến thành toàn thành phố đổ đệ nhất từ đây liền không có bông tha cái này vinh dự đem thứ hai đếm ngược tên kéo đến xa xôi xa xôi hữu gia trường nói cái trường học này bị mượn rủa mặc kệ tiểu học bên trong ưu tú bao nhiêu h ả i tử tới đây một năm thành tích học tập trực tiếp rất xuống không thể tưởng tượng rất nhiều năm đi qua những lời này là thật sự bao quát t chứng sợ bao quát sáng tạo kỳ tích bọn nhỏ bọn hắn thân là người trong cuộc cũng không dám tin tưởng thi toàn quốc tốt như vậy tất cả học sinh dường như mắc bệnh một dạng cha xong một lần thành tích chốc lát nữa lại cha một lần đây là hoài nghi máy tính phạm sai lầm một lớp bảy mươi sáu người tốt à cái này không hợp quy cách trường học phải nghiêm khắc khống chế lớp học nhân sinh nhưng m ộ ư ơ i tám ban là tình huống đặc biệt tạm thời có thể lý giải một chút một lớp bảy mươi sáu người toàn lớp thấp nhất phân là bảy trăm m ư ơ i tám phân ngươi được biết một sự kiện m ắ t điểm mới bảy trăm n ă m cái thành tích này tại bất luận cái gì một trường học bất kỳ một cái nào lớp học đều tuyệt đối là học sinh ưu tú thành tích thế nhưng là tại cặn bã học sinh khắp nơi m ộ ư ơ i tám ban lại là một tên sau cùng trương sợ cùng học sinh của hắn chứng minh một việc thi cấp ba không cần thiên tài chỉ cần ngươi chịu dùng đầu đi c o n đi nhớ chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn làm bài chỉ cần ngươi có thể cam đoan một ngày có m ộ ư ơ i tám giờ trở lên thời gian học tập kiểm tra trường chuyên cấp ba bất quá là lấy đồ trong túi từng cái cựu trung học qua bảy trăm phân tuyến đúng lúc là một trăm n g ư ờ i m ộ ư ơ i tám ban chiếm bảy mươi sáu cái danh lệch bảy trăm phân trở lên mang ý nghĩa trường chuyên cấp ba có hy vọng khác nhau là đọc lục đại hay là cái khác trường chuyên cấp ba năm nay thi cấp ba thành tích sau khi ra ngoài hai cấp phân hóa hiện tượng vô cùng nghiêm trọng bảy trăm phân lấy thượng nhất đống lớn một đồng lớn sáu trăm phân phía dưới cũng là một đống lớn một đồng lớn sáu trăm phân trung ương một khối này nhận số rất ít nhưng mặc kệ người khác làm sao c h i ê hóa 18 b a n thắng 170 phân trở lên thành tích tuyệt đại bộ phận cũng là 720 phân trở lên chứng minh năm thập thất chúng có hy vọng đây là như thế nào một loại kinh hỷ như thế nào một loại thần kỳ có lao sư hoài nghi phán sai bài thi nhưng mà có thể phán sai bảy t á phần sau còn tốt bọn hắn lúc này chỉ là sợ hai thán phục tại từng cái cựu trung học của thời đại khá i ý là có một nhóm hiếu h ọ c m ầ m không có ai biết nhóm trẻ nít này khi xưa thành tích hôm nay cha thành tích hôm sau sự tình có thể lên men từ bảy giờ sáng bắt đầu lần lượt hữu gia t r ư ở n g mang theo lễ vật đi tới thương khố trại tập trung vào cửa chính là cảm tạ các gia trưởng cảm tạ là vô cùng nghiêm túc hữu gia t r ư ở n g định xong tiệm cơm cơm chưa thỉnh toàn thể đồng học thêm toàn thể lao sư nhất định muốn tham gia người gia trưởng k i a n ó i đây là hắn nhi tử kể từ lên học đây là lần thứ nhất mở mày mở mặt không cần nói phụ huynh nông cạn người đang trong xã hội có thể nào không so với ngươi làm không tốt cha mẹ ngươi liền muốn đang so so sánh xa xuất bại ai không có thân thích ai không có đồng sự ai không có đồng học thân thích đồng sự đồng học cùng một chỗ nói cái gì nói tới nói lui không phải là tương đối chương lượng lao ba cũng tới giang hồ truyền thuyết lao gia hỏa này là vớt mông ngựa cao thủ cũng là tha mẫu cao thủ ngược lại không phải truyền thống trên ý nghĩa còn tốt nhưng người ta d á n g rất tốt đối với nhi tử cũng là rất đ ẹ bụng lần trước tới đưa rất nhiều ăn lần này càng trực tiếp trực tiếp đưa tới khách sạn đại kim khoán đảo cũng không nhiều suối nước nóng sơn trang mây trường khách sạn cấp sao mây trường cộng lại mấy vạn khối tiền nói là hợp pháp chính mình không đi dùng không hết nhường trương lão sư cầm tặng người chương lượng lao ba cuối cùng cũng lưu thực một lần có thể vinh q u a n cùng người khác nhắc lên con trai làm nửa đời người quan bị vô số người định n o ạ t lấy lỏng nhưng mà đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt vui vẻ chính là chỗ này một lần nhi tử dựa vào bản thân năng lực thi bảy trăm mười chín phân cái gì là cùng có vinh yên căn bản chính là chính hắn q u a n vinh cao hứng nhất nhất định là trương bí thư gia hỏa này tan tầm sớm về nhà dựa sát hai đĩa thức nhắm hướng về phía lao bà di ảnh một người uống xong một bình r ư ợ u đế trương văn vừa hay nhìn thấy lao ba lẩm bẩm vừa khóc lại cười r á n g vẻ đây là hắn sống cả đời cũng chưa từng thấy qua trong nháy mắt liền biết chuyện rất nhiều làm quan tìm tiểu tam rất hi kỳ sao độc thân tái giá một cái rất bình thường a hắn cái này cha không có Thứ việc đến ố i t r ư g lúc này mới là tất cả mọi người trở nên khiếp sợ kinh hại nhất thời khắc bởi vì xuất từ trung lớp có người thông minh nói những học sinh này là toàn trường lưu c r ú n g tuyển ưu học sinh ưu tú phải không hợp quy định hẳn là bị xử phạt chín năm chế giáo dục bắt buộc không cho phép có lớp trọng điểm xuất hiện tiểu học lên sơ chung theo phiến khu phân chia lão sư thực hành luân chuyển chế chính là trường học trao đổi lão sư dạy hai năm toàn bộ hết thệ cũng là vì càng công bình nhường mỗi một cái hải tử có công bằng tiếp thụ giáo dục cơ hội nếu như từng cái cựu trung học thật sự làm như vậy như vậy lấy được đem không phải vinh dự mà là đối với lãnh đạo trường học xử phạt sự tình càng truyền càng xa nào đến bộ giáo dục nơi đó có quen nhau cho tần hiệu trường gọi điện thoại h u ệ n chuyển nói chuyện này tần hiệu trường rất thản nhiên đem toàn lớp bảy mươi sáu cá nhân đi qua ba năm thành tích cuộc thi toàn bộ tìm ra chủ động cầm lấy đi bộ giáo dục cho những người lãnh đạo nhìn cùng nhau cầm tới còn có rất nhiều rất nhiều xử lý quyết định nói cho đại gia khi xưa m ộ ư ơ i tám ban lại như thế nào một cái tồn tại tuy còn có hơn m ộ ư ơ i người từ chỗ khác ban chuyển tới cái gọi là học sinh tốt nhưng những ngày học sinh cũng không phải từng cái cựu trung học ưu tú nhất phần lớn là mỗi cái trong lớp trung thượng đẳng thành tích học tập người đây là từng cái cựu trung học trong mắt người trung thượng đẳng ở khác sơ trung ban khác cấp liền chúng chờ đều chưa có xếp hạng tân hiệu trường đem học sinh tình huống thật bày ra không cùng ngươi biện trực tiếp phóng thành tích nói cũng không phải tập trung ưu đẳng học sinh tập trung dự thi mà là một đám lịch ngậm quấy dối hải tử bị cải tạo thành công một cái là bỏ mặc không quan tâm để bọn hắn đi trên xã hội bừa bãi có thể có thể trà trộn vào n g ụ c giam cũng khó nói một cái là tập trung quản lý mấy tháng tiếp đó đưa vào trường chuyên cấp ba tiếp tục đến trường lựa chọn như vậy để còn cần tuyển sao lao tần là tự biện kỳ thực hoàn toàn không cần đến chỉ bằng vào trường bí thư nhi t ử ở nơi này lớp học chỉ bằng một cái ở khác trường học như thế nào đều học không tốt chỉ biết là nghịch ngậm đánh nhau khi phụ người vô cùng kém học sinh biến thành học tập nghiêm túc học sinh sáu húng chi lưu duyệt chất lượng lượng cũng ở đây lớp học tập cũng là nhẹ nhõm thi vào trọng điểm phân số nào có không quan tâm hài từ thành tích học tập ra trường coi như lại không quan tâm cũng sẽ hy vọng hải tử thành tích hào nhất chút bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một mười tám ban tất cả l ị c h ngợm hải tử đi tới nơi này lớp bất quá thời gian một năm tiếp nhận ba tháng phong bế quản lý tiếp đó liền lột xác không đi nói những thứ này lãnh đạo có thể hay không phê bình tần hiệu trưởng đã có người đang đánh mười tám ban chủ ý muốn đem hải tử nhà mình đưa qua sáu bộ giáo dục lãnh đạo không có làm khó tần hiệu trưởng tính cách tượng trưng phê bình hai câu nói đơn độc làm một cái lớp học mặc kệ học sinh kém vẫn là học sinh tốt tính chất là giống nhau là không đúng bất quá cứ như vậy đi ta tận lực lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cái gì là tận lực lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tân hiệu trưởng cảm tạ lãnh đạo thông cảm muốn mang theo đồ vật rời đi có thể đóng k i a tư liệu đều bị lưu lại lãnh đạo nói nhìn lại một chút nhất định là muốn xem đừng nhân bất nói trương văn hòa trương lượng lượng nhất định chính là đại biến người sống có hay không hảo lấy trương văn cầm đầu trương lượng lượng là thủ tịch chó săn hai anh em tuần tự gieo hỏa mười mấy chỗ sơ trúng tại bộ giáo dục ở đây mang theo hảo mỗi khi đem hai người họ mới thay cái trường học không dùng đến mấy ngày trường học nào hiệu trưởng sẽ tới kẻ khổ dạng này hai cái học sinh vậy mà thi đậu trọng điểm tuyến ảo thuật là thế nào biến có cái thành tích này bày tỏ còn có rất nhiều xử lý quyết định nhường chân chính m ộ ư ơ i tám ban xuất hiện ở rất nhiều có tâm trong mắt người tin tức lưu truyền đầu tiên phải có người cảm thấy hứng thú thứ yếu phải có chủ đề tính lần nữa muốn bí mật vừa biến mất bí mười tám bên trong ở nơi này thành phố rất nhiều phụ huynh trong miệng đã biến thành truyền ký chỗ không có mấy ngày liền tác dụng đến từng cái cựu chung trên người mình có năm thứ hai phụ huynh học sinh tìm hiệu trưởng xin cho hải tử c h u y ể n ban đây là tương đối không hiểu chuyện hơi biết chuyện một chút hội phụ huynh hỏi trường sợ lao sư sang năm mang không mang theo lớp tốt nghiệp lúc này tân hiệu trưởng làm sao có thời giờ để ý tới bọn hắn mấy ngày gần đây nhất chính là phong quang vô hạn tốt đẹp thời gian cũng là nhất là bận tâm thời điểm biết thành tích sau ngày thứ ba là hội phụ huynh chương sợ không tới tân hiệu trưởng tự mình chỉ huy trực ban cùng các gia trưởng h ả o nhất thông tâm sự m ộ ư ơ i tám ban tuyệt đối là một cái truyền kỳ chỗ truyền kỳ tới trình độ nào đâu chưa xong c ò n tiếp 580, ta thương tên trưởng rất trống, tần trưởng biết thì ban gia sao đây đáng đại đến. huynh ngày, là lại là cái cùng cường gần không Nhìn nhiều bản chống, cũng không biết nói cái gì hội phụ hiệu cho phải, vô sỉ có dù sao thì là kê xem thông tri phụ huynh qua mấy ngày sẽ toàn thành phố thống nhất trên mạng kê khai nguyện vọng địa điểm ở trường học chờ hội phụ huynh kết thúc tân hiệu trưởng cho trương sợ gọi điện thoại người trong lớp đều là gì tổ tông cho hải tử kê khai nguyện vọng h ọ p phụ huynh phụ huynh thế mà không tới bình thường trương sợ nói h i ứ u ra trường gọi điện thoại cho ta nói cái khác mặc kệ liền báo năm thập thất trung tân hiệu trưởng khí đạo các ngươi là sắp điên trương sợ nói không phải ta muốn điên là các học sinh sắp điên căn bản vốn không nghe ta đi theo còn nói tiền thưởng chuẩn bị xong chưa không có lao tần cúp điện thoại trương sợ hướng về phía điện thoại hô to ngươi không thể lừa ta ta đã phá sản tân hiệu trưởng không nghe thấy y chính xuất nghe được lên xe hỏi ngươi mới phá sản t r ư n g sợ nguyễn hắn một cái phát hiện đại lục mới quần áo thật là đẹp mắt tiền nhiều mua y chính xuất mặc một thân màu xám nhạt cây g a y quần áo ngăn tay thả lỏng hiển thị do cổ phong rất có phái y chính xuất nói thiện nghi không đến một ngàn quay người xuống xe t r ư n g sợ hô to t hú a i đây hai mươi cũng không đến một ngàn y chính xuất căn bản vốn không nói tiếp cùng cái này vô xỉ ra hỏa nói chuyện sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh chưng sợ tiếp tục hô to không nói cho ta dẹp đi trương ì tìm m Tiếp đó tìm thôi, đó ấ Lấy t phát hiện một nhanh hiện đồng lớn. lão sư, mắt mắt khối khối sư không có thẻ tín dụng cố ý xử lý cái trên mạng ngân hàng mỗi lần mua đồ là từ trong thẻ ngân hàng trực tiếp chuyển tiền bởi vì trung hoa trung quốc phong quần áo rất đắt chương lão sư không nỡ phí thật lớn kỉnh chọn lựa hai thân cộng lại hơn bốn trăm l ố i tiếp đó đưa ra đơn đặt hàng đưa vào thanh toán mật mã sáu giao dịch thất bại thẻ ngân hàng không có tiền chương sợ gãi gãi đầu khó trách gần nhất một mực chưa lấy được chuyển phát nhanh không có tiền làm sao xử lý à chúng ta chương lão sư nâng bút ký b ạ n trên máy tính y thì chính xuất xe xoay ca giúp một chút thôi ta sẽ không sửa máy vi tính y thì chính xuất nói chương sợ nói không tu máy tính không tu máy tính kia cái gì cho ta mượn thẻ ngân hàng dùng một chút y chính xuất m ã n liệt q u a n người càng ngày càng loan lần trước làm u ố n tiền lần này trực tiếp muốn thẻ ngân hàng ngươi vô sỉ là cùng lao sư nào học quá chuyên nghiệp trương sợ cười làm giảng giải kiểu lầm không phải ta muốn mua ngươi quần áo này tính sổ thời điểm phát hiện không có tiền ngài giúp đỡ thanh toán một chút thôi Ý y chính xuất cười hh nhìn hắn nếu nói ta sẽ không mua qua internet n g ư ơ i tin hay không trương sợ lắc đầu chắc chắn không tin chỉ ngươi bộ quần áo này ta vừa lục soát quần áo chín mươi tám quần tám mươi tám ta ngại tiện nghi không có mua mua một cái một trăm linh tám chín mươi tám y chính xuất tới hỏi làm sao trương sợ nói trước tiên giúp ta cái này thanh toán xong ngươi nghĩ nhìn cái gì đều tìm cho ngươi y di chính xuất dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn c h ơ n g sợ ngươi cảm thấy ta là đứa lần sau trương sợ nói không thể cũng không dám muốn như vậy vừa nói dứt lời ngà nghiêm tới lên xe chính là cười chào hỏi áo lao sư nhà ngươi cũng tại các ngươi đang nói cái gì đi tới nhìn máy tính thật là đẹp trai quần áo ai muốn mua y di chính xuất biết ngà nghiêm tại quân lấy c h ơ n g sợ mà trương sợ đang ẩn nút ngà nghiêm chính là cười nói hắn muốn mua trong thẻ không có tiền tìm ta thanh toán ngà n g i ê m nhãn tỉnh sáng lên ta có trên mạng ngân hàng ta giúp ngươi mua trương sợ nói không cần ngã nghiêm nói nhất thiết phải dùng mua bộ y phục không tính chuyện gì n h ì cùng lắm thì ngươi về sau đưa ta nói chuyện tới bắt máy tính trương sợ không cho ngã nghiêm muốn cướp không cẩn thận cái này đặc biệt đắt giá máy tính đi trên mặt đất trương sợ khẩn trương hỏng vội vàng ngồi s ổ n xuống nhìn màn hình đen đen cứ gọi là một cái thuật thúy y chính xuất ở bên cạnh đưa ngón tay cái cũng là ngươi đủ hung ác ca vì không để người mua quần áo liền máy tính quăng xuống đất hết trương sợ cả giận nói ta đây là ngã sao ôm lấy máy tính vội vàng xuống xe trở về chính mình nhà xe thử một lần nữa khởi động lòng tràn đầy cầu nguyện đặc biệt thành tính sáu ngà nghiêm lại tới ta mua cho ngươi cái máy tính a coi như ta b ồ i ngươi t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút tra hỏi ngươi lấy tiền ở đâu ngà nghiêm cười đáp lời ngược lại có tiền chính là ngươi có tiền vì cái gì còn đi làm t r ư ơ n g sợ hỏi lại đi làm kiếm tiền a sau đó mới có thể có tiền ngà nghiêm trả lời t r ư ơ n g sợ nghĩ đi nghĩ lại dứt khoát trực tiếp hỏi lời nói vì cái gì ta cảm thấy ngươi nhìn q u o n mắt nhất định ở đâu gặp qua thật sự a có phải hay không ở trong mơ ngà nghiêm cắn môi nhỏ giọng nói t r ư ơ n g sợ cười một cái máy tính không có việc gì ta xong rồi sống có lẽ là cầu nguyện có tác dụng máy tính an toàn không việc gì ngà nghiêm trầm mặc phút chốc vậy một lát như gặp trở về cho ý ý chính xuất tiếp tục làm người mẫu t r ư ơ n g sợ vẫn là không hiểu cô gái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn đang n g à người long tiểu nhạc gọi điện thoại tới hô lớn ngươi chuyện gì xảy ra lúc nào tới t r ư ơ n g sợ hỏi chuyện gì long tiểu nhạc nói ta giết chết chào ngươi sao kịch bản đàm luận kịch bản ai chương sợ nhớ ra rồi cười h h hai tiếng đây không phải có chuyện sao lớp của ta bên trên những học sinh kia không cẩn thận thi một cái thành tích tốt phải đợi bọn hắn điển xong nguyện vọng thành tích tốt có thể có bao nhiêu hảo long tiểu nhạc tùy tiện hỏi đạo trương sợ nói toàn lớp bảy mươi sáu người toàn bộ kiểm tra tại bảy trăm phân trở lên thấp nhất thành tích bảy trăm m ư ơ i tám không có khả năng long tiểu nhạc hô lớn ngươi có phải hay không chưa từng tham gia thi cấp ba đề mục cự khó khăn ngươi có thể một lớp đều qua bảy trăm phân sáu mắt điểm có phải hay không một ngàn mắt điểm bảy trăm n ă m trương sợ nói vậy không có thể bảy trăm năm các ngươi kiểm tra hơn bảy trăm phân theo một trăm phân tính toán chính là mỗi khoa điểm trung bình muốn tại chín mươi sáu phân trở lên mới được làm sao có thể long tiểu nhạc hỏi điểm cao nhất bao nhiêu trương sợ đáp lời nói năm nay có bốn cái bảy trăm bốn mươi ba phân cũng là viết văn trừ điểm cái k h á c toàn bộ mắt điểm ta dựa vào long tiểu nhạc nhịn không được cũng là biến thái sao tiếng anh có viết văn a ngữ văn hai viết văn a cộng lại mới trừ m ộ ư ơ i điểm đây không phải biến thái là cái gì trương sợ nói lớp của ta bên trong còn có mấy cái kiểm tra bảy trăm ba mươi phân trở lên đâu lỗ h ư n g đ ề có biến thái kiểm tra điểm cao ta tin thế nhưng là nhiều biến thái như vậy không có vấn đề mới là lạ long tiểu nhạc nói ngươi được biết chúng ta là cái hài hòa hướng lên mỹ lệ xã hội không cho phép quá khó lường thái tồn tại t r ư ơ n g sợ nói ta không thấy thành tích bất quá nghe người ta nói cuộc thi lần này một trăm người đứng đầu tất cả đều là bảy trăm ba mươi tám phân trở lên tất cả đ ể mục cộng lại mới chụp mười hai phần xem ra học trò ta nói đúng người học sinh nói cái gì long tiểu nhạc hỏi ta đám kia con khỉ vừa ra trường thi liền nói đ ể mục đơn giản có thể rõ minh có rất nhiều người nói vô cùng khó khăn tới t r ư ơ n g sợ trả lời quá biến thái lần này thi cấp ba quá biến thái ngươi chừng nào thì tới long tiểu nhạc hỏi t r ư ơ n g sợ nói qua mấy ngày a long tiểu nhạc nói vừa vặn giúp ta mang một đồ vật tránh khỏi người khác tiến đưa chương sợ hỏi mang cái gì? long tiểu nhạc nói ta biết cái h a i to mặt lớn nhân gia ưa thích đồ cổ cha ta nơi đó có hai cầu nói là cái nào đó đại nhân vật chơi láo vợt ít nhất ba trăm năm lịch sử ngươi định đưa trương sợ hỏi t i ệ n đưa cái gì à nhân gia không thiếu tiền chỉ cần chịu mua liền thành hắn chịu mua ta đồ vợt liền xem như dính liễu quan hệ về sau c h ậ m r g i chỗ long tiểu nhạc trả lời trương sợ nói ngươi đây là thành thục long tiểu nhạc nói ta một người tại dị địa đất khách p h â n đấu không thành thục được sao trương sợ nói ta cũng là một người tại dị địa đất khách phấn đấu ngươi ngầm miệng long tiểu nhạc suy nghĩ một chút nói ngươi hiểu từ xa sao không hiểu t r ư n g sợ hỏi lại là cái nào thai to mặt lớn ưa thích từ xa xấu hắn là ưa thích quay trà là ưa thích trà nhân ra chơi trà so với ta chuyên nghiệp ta t i ễ n đưa lá trà gì cũng làm ấ t mặt không bằng từ ấm bên trên nghĩ biện pháp ta suy nghĩ đi đâu tìm tấm t ấ m không cần quý cũng không cần là đồ cổ nhưng nhất định phải là đồ chơi hay long tiểu nhạc nói người nói đi đâu tìm lao nhân ra ngài chậm rãi tìm t r ư n g sợ nói thỏa mãn à có yêu mến đồ chơi liền có thể nói chuyện sẽ chậm chậm chỗ quan hệ đi theo t r a hỏi vừa nói cái kia hai quả cầu là đá、thích. long tiểu nhạc trả lời trương sợ suy nghĩ một chút ba trăm năm không dài à người khác vừa ra tay chính là đường chuyên tông miếng nói ngươi cái này ba trăm năm vẫn là thiết cầu đáng tiền sao n ư ư n g phía dưới nói ba trăm năm trước lúc ấy là thanh triều à? ngươi biết cái gì một cái đồ chơi có đáng tiền hay không là xem ai chơi long tiểu nhạc nói ngược lại ngươi không hiểu trương sợ nói ngươi là nói ngươi chơi liền đáng giá tiền xéo đi long tiểu nhạc nói không quan tâm ai chơi ngược lại đến lúc đó ngươi cho mang tới liền thành đi theo còn nói không phải thiết là ngọc ta nói đâu trương sợ suy nghĩ một chút ba trăm năm trước ngọc cầu dường như cũng không đáng tiền a đừng nói nhảm khi nào thì đi cho ta cha gọi điện thoại đem đồ vật mang tới long tiểu nhạc muốn tắt điện thoại t r ư ơ n g sợ hô to chờ sau đó ta không có tiền mua xe phiếu không có tiền mua xe phiếu đi máy bay tới long tiểu nhạc c ú t điện thoại t r ư ơ n g sợ oán hận không thôi mà lắc đầu thế giới này nào còn có người tốt để điện thoại di động xuống ô m máy tính làm việc gọi là một cái chuyên tâm liền đại cầu lên xe cũng không phát hiện đoán chừng là đối với ngả nghiêm có cái gì ý khác đại cầu rất ít tại nàng bên cạnh xuất hiện hôm nay càng là mang theo ba tên tiểu gia hỏa tới trương sợ trên xe tranh lẽ đáng tiếc vẫn là không có tranh thoát đang nằm lấy đâu ngả nghiêm tới đại c ầ u cái mũi linh mẫn tại ngả nghiêm hướng phía này thời điểm ra đi đứng lên đáng tiếc à nghĩ đi xuống xe không bằng ngả nghiêm đã đứng ở trên xe cười cùng trương sợ nói chờ lấy thu hàng à ta giúp ngươi mua hai thân nói xong cũng đi không cho trương sợ đáp lời cơ hội trương sợ là nghĩ không cao mày đều không được cái này ngả nghiêm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì lần lượt chủ động tiếp cận dù là chính mình một mực mặt lạnh nàng cũng không cái gọi là hôm sau tân hiệu trưởng gọi điện thoại cùng hắn xác nhận một việc khai giảng không làm đúng không là trương sợ trả lời lý anh hùng cái k i a tám cái học sinh làm sao bây giờ ngươi mặc kệ còn có t r ư ơ n g chân chân cũng không để ý tân hiệu trưởng nói ta đề nghị ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút chưa xong còn tiếp năm trăm tám mươi mốt năm trăm tám mươi là thuộc về ta đáng xấu hổ t r ư ơ n g sợ hỏi cân nhắc thế nào tân hiệu trưởng nói rất nhiều người coi trọng ngươi cục lãnh đạo đều điểm ngươi tên nếu có thể mà nói dạy một lần ít nhất đem lý anh hùng cái k i a tám cái học sinh đưa vào ngũ thập thất t r u n g t r ư ơ n g sợ nói không phải là không muốn dạy là không có tiền a người khác làm lão sư là kiếm tiền ta là bồi thường tiền để loạn thất b ắ tao đi theo còn nói m ộ ư ơ i hai vị lao sư tiền thưởng còn không có tin tức đâu lộng thương khố không tốn bao nhiêu tiền ăn cơm cũng không bao nhiêu nhưng này khảo thí sau tiền thưởng lão đại ngươi tính qua không có tổng cộng là bao nhiêu tiền thương khố là miễn phí bàn học dường những vật này chịu đựng có thể sử dụng là được lớn nhất đầu to là nhân công việc cùng c ơ m nước nhân công quý nhất m ộ ư ơ i hai vị lao sư tiền lương sáu ban đầu trương sợ không nghĩ tới có thể tốn nhiều tiền như vậy không phải vậy đánh chết cũng sẽ không làm dạy một đám hôn đản hơn nửa năm lũ hôn đản nên làm a còn làm a thành tích học tập vẫn là cái tia hiểu dạng trương sợ là tức giận sinh viên mượn phía dưới kho hàng này sau đó thì sao từng bước một đi xuống trận phát hiện chi tiêu không bị khống chế tăng thêm đến lúc này chính là cắn răng cũng phải tiếp tục đấu không phải vậy tiền kỳ trả tâm huyết bỏ ra tiền toàn bộ sẽ phi công lại tiếp đó vì khích lệ con khỉ nhóm cũng là vì nhường chuyện này có một hào kết thúc công việc tương thuận thi vào ngũ thập thất chung cho tiền thường hứa hẹn bằng m ộ ư ơ i tám ban học sinh trước kia thành tích lấy trước kia loại đức hạnh người bình thường đều biết chính là một cái ăn nói xuông giữa tháng mặt trăng xem được tại hắn vừa làm ra hứa hẹn lúc ấy trong lớp căn bản không có người thành tích có thể qua ngũ thập thất chung trúng tuyến thế nhưng là ai có thể nghĩ tới nửa tháng không đến hai tháng thời gian bậy khỉ này thế mà đ ế n rồi đông nhiên khai khiếu đông nhiên sẽ học tập t r ư ơ n g sợ rất muốn hỏi lão thiên ngươi là đang chơi ta sao đánh cái so sánh cốt túc tranh tài ngươi đi mua vé số mua thật nhiều cũng là đánh tượng cốt túc t h u a cái gì một không hai không mua thượng nhất đồng lớn theo tình huống bình thường nhất định có thể bên trong một chương a kết quả là thiên khai mắt cốt túc đông nhiên thắng vẫn là điểm số lớn thắng mười mấy so linh tỷ lệ đặt cực là một b u i năm sáu mươi loại kia ngươi đụng tới loại tình huống này hơn phân nửa cũng phải hỏi một câu lão thiên là ở chơi ta sao may mắn chính là l ã o thiên nghe được t r ư ơ n g sợ tiếng l ỏ n g cho rõ ràng trả lời không sai chính là đang chơi ngươi thế là thi cấp ba đổi quy tắc từng cái chín trung học cùng một ngũ thập thất trung m ộ ư ơ i tám ban con khỉ nhóm không cần lại đối mặt toàn thành phố học sinh khá giỏi chỉ cần ở nơi này học khu bên trong thi vào bảy trăm n g ư ờ i đứng đầu là được cái này chơi một cái hao t ổ n ít nhất trăm vạn trở lên t r ư ơ n g lão sư có tốt đẹp tâm lý tố chất không phải liền là tiền thường sao không phải liền là trăm vạn sao không có gì lớn x ấ u tựa hồ không lo không thèm để ý nguyên nhân nếu là thiếu nợ cái mười mấy hai mươi vạn đoán trường sớm nhân lên rồi tìm khắp nơi tiền hắn bây giờ là không nóng này bởi vì còn thiếu địa sản công ty năm trăm vạn thiếu nợ long tiểu nhạc một nghìn vạn học sinh cùng lao sư ở đây nhiều hơn nữa cái một trăm tám mươi vạn sáu cái kia cũng gọi tiền đừng nhìn lao tử không có tiền tuy tiện một thiếu nợ cũng là trăm vạn c ấ t bước nhưng mà những thứ này nợ lúc trước bảy làm tám làm vớ vẩn làm ra trường sợ đến nhận có thể tân hiệu trưởng lại tại dô hắn rơi vào một cái khác nợ nần nguy cơ trường sợ đương nhiên không lớn tân hiệu trưởng cũng vì những số tiền kia nhức đầu vẫn là câu nói kia ai cũng không tin quốc túc có thể cầm cúc vô địch thế giới không phải bao quát đá bóng những người kia tân hiệu trưởng suy nghĩ một chút nói không sai biệt lắm tại trước khi vào học hẳn là có thể phát hạ đi ngươi cái này một gậy chi sáu trương sợ nói rất phù hợp quan lại t á t phong tân hiệu trưởng chưa có trở về miệng suy nghĩ một chút nói không đề cập tới tiền ngươi thật sự rất thích hợp làm một cái lao sư trương sợ nói quá c h ó i người tân hiệu trưởng nói cũng là cúp điện thoại lại qua một ngày trên mạng kê khai nguyện vọng bắt đầu trong vòng thời gian một tuần nếu không thể xác định tại kết thúc ngày đến phía trước có thể sửa đổi mặc dù là trên mạng kê khai nguyện vọng nhưng cũng nhất thiết phải tới trường học mới được ở nhà dài sẽ ngày đó trường học phát hạ nguyện vọng bày tỏ về nhà lớp xong lại chiếu vào tờ đơn này tiến hành lên máy bay thao tác bên cạnh sẽ có lao sư phụ đạo kỳ thực chính là tại bảo đảm không thể ra sai hết thể dựa theo quy cũ tới tránh hết thể có thể xuất hiện t h i ê n thức chỉ có thể ở bộ giáo dục chỉ định báo danh điểm báo danh chương sợ đương nhiên không cần chỉ đạo bọn hắn như thế nào điền bản g nguyện vọng dường như không cho phép ai có thể một dạng một người ngồi mới bên thao trường bên trên m ọ t người sân trường lúc nào cũng tốt đẹp chính là dù là đổ nát dối tinh dối mù chờ ngươi m ư ơ i năm sau lại nhìn lại rách nát cũng là loại đẹp hôm nay không cần phụ huynh có mặt học sinh dựa theo viết xong nguyện vọng bày tỏ tiến hành trên mạng thao tác kê khai phía sau còn muốn ký tên xác nhận lao sư sẽ đánh ấn một phần nguyện vọng xác nhận bày tỏ bình thường sẽ không ra sai nhưng đến thực chất hữu ra trường tới cửa trường học bên ngoài tụ tập sáu bảy mươi người trong đó rất nhiều là mười tám ban học sinh phụ huynh chương sợ cười h i ế u kỳ tia từng cái mặc vui mừng hớn hở sạch sẽ gọn gàng là tới tham gia hôn lễ sao không đầy một lát biết đáp án cái này ban ra dài là tới khoe khoang khoe khoang con trai nhà mình thi bao nhiêu bao nhiêu điểm sáu ở bên ngoài không ngừng nói a sáu chương sợ ăn xong mỗi một cái cũng là nhân tài nghĩ nghĩ ông bút ký bản đi khi xưa m ộ ư ơ i tám ban sáu bởi vì lâu dài không người phòng học lại khôi phục hoang vu thu thập một chút bàn làm việc của mình lấy ra máy tính bắt đầu làm việc không biết vì cái gì cái này chống c h ạ i phòng học lớn đ ỗ n g nhiên cho hắn một loại bừng tỉnh trở lại hôn qua cảm giác đánh một lát chữ nhìn xem vắng vẻ phòng học vừa quay đầu nhìn bảng đen sáu ngôi lai ngắn nữa t h ừ a hải gian gặp nhau chỉ cần phân biệt liền sẽ có chút không lớn ta không còn là lão sư cười khổ một tiếng ngồi lại vị trí tiếp tục làm việc vẫn bận đến chung điện thoại reo lên la v à k h â gọi điện thoại nói bọn hắn điền xong nguyện vọng muốn mời trường sợ ăn cơm trương sợ cười nói là muốn làm thịt ta một bữa đúng không không kém bao nhiêu đâu võ khô cười hát hát nói trương sợ nhìn trước mắt ở giữa ngươi nói cho các bạn học hôm nay tính toán ngày mai tìm đại tiệm ăn ta muốn xin các ngươi uống rượu võ khô hỏi bao l ớ n tiệm ăn tính toán đại tiệm ăn ít nhất phải là đại lý hai mươi b ố h kinh doanh trương sợ nói võ khô một tiếng thở dài khí đã biết mỗi ngày mỹ sợi đi theo nói ăn mỹ sợi không cần chờ ngày mai hôm nay chúng ta mời ngươi trương sợ cười một cái điền xong nguyện vọng lại nói đi theo còn nói các ngươi buổi tối còn phải mở tiệm đâu a vỏ khô ổ một tiếng nói điện xong còn nói ta báo ngũ thập thất trung chương sợ một tiếng thở dài nhưng ư ơ i vậy hôn đản đều báo ngũ thập thất trung ai đi theo nói ngươi chính là cái không có chỉ số thông minh ta nói chính là tất cả đồng học đều điện xong nguyện vọng vỏ khô ổ một tiếng nói xong điện thoại cho ngươi để điện thoại di động xuống chương sợ đ ố n g nhiên đối với ngũ thập thất trung tương lai cảm thấy lo nghĩ có đám hôn đản kia đi qua lại không chính mình tai quản có thể hay không đem ngũ thập thất trung biến thành cao trung giới từng cái chín trung học trước giữa chưa hoàn thành tất cả kê khai công tác mười tám ban rốt cuộc là mười tám ban t dựa theo năm nay phân số bảy trăm một mươi chín phân phía dưới sẽ có chút nguy hiểm nhưng tình huống cụ thể như thế nào phải tuyển chọn mới biết được đám kia học sinh mặc kệ nguy hiểm hay không dù sao thì là báo cùng lắm thì không bị t h ú n g tuyển hữu gia trường chờ ở cửa trường học lúc này đi vào trường học không ngừng cùng trương sợ nói cảm tạ rất nhiều phụ huynh thì có rất nhiều cảm tạng trương sợ nói không cần còn nói các ngươi hải tử không có bị ta đánh chết cũng đã là nhân sinh người thắng các gia trường khi hắn nói đùa nhao n h a u mời trong nhà ngồi trương sợ vung tay lên cảm tạng đại g i a điện thoại liên lạc hôm nay đến đây là kết thúc mang theo túi laptop về nhà là về nhà chính là mớn tới về sau cho trương bạch hồng ở cái phòng nào lần này mục đích rõ ràng dưới giường đống kia đồ cổ trước đây từ thạch tam trong tay nhận được những đồ chơi này thời điểm thạch tam nói trong đó có bộ đồ trang sức tại hương cảng đấu giá hội xuất hiện qua lúc đó lấy hơn mười triệu giá cả v ô xuống tới nghe được cái này giá tiền chưng ơ sợ căn bản không dám động tâm trực tiếp ném vào trong g i ư ờ n g nhìn cũng không nhìn bộ kia đồ trang sức liền hai đồ chơi một cái dây chuyển một cái giới chỉ, nhất định là mua được đưa cho nữ nhân có thể cam lòng mua cái đồ chơi này ra hỏa có thể là người bình thường sao chỉ cần lộ ra ánh sáng một chảo một cái chắc cái đồ chơi này là hiện đại hàng không giống như đồ cổ đồ cổ ý còn có thể mang đến một cái thành phố nào đó thì như bắc thượng quảng tùy tiện tìm cớ gì xử lý ra ngoài khi đó thạch tam làm mười ba cái đồ chơi trở về đồ trang sức tính toán một cái đồ chơi lại có một con dấu bằng ngọc hai món đồ này là đơn độc trộm còn lại mười một kiện đồ chơi tất cả đều là một gia đình đồ thất lạc mấy ngày nay toàn thành t ừ n g lớn cảnh sát tìm khắp nơi người tìm manh mối không có phát hiện về sau đồ thất lạc tên k i a nhận biết những vật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chỉ có thể tự nhận xui xẻo bây giờ trương lão sư muốn đánh đóng đồ này chủ ý long tiểu nhạc một nghìn vạn có thể không vội còn sáu suy nghĩ một chút đều g i ậ mình nếu không thì có người nói phú nhị đại là bại gia tử long tiểu nhạc tùy tiện liền cấp cho chính mình một nghìn vạn sáu tốt à là hắn cha đồng ý cha hắn cảm thấy mình cũng t ạ m được nhưng đây là một nghìn vạn a có đôi khi suy nghĩ một chút chứ sợ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bây giờ hàng đầu giải quyết là con khỉ nhóm cùng các lao sư tiền thưởng tần hiệu trưởng sẽ giải quyết một bộ phận đoán chừng lại có tám chín mươi vạn đủ có thể một trăm vạn ra mặt thì nhìn lao tần đồng chí có thể làm ra bao lớn động tĩnh lại là mở rộng kiến trúc những tòa lầu chỉnh thể gia tăng thêm cao càng sâu là chân chính ta úc bổ túc năm trăm vạn liền thành trong lòng tự nhủ rốt cuộc là dính lao kiểu nhà quan sáu nhớ tới kiều q u a n huy trương sợ sẽ sinh ra một loại người tốt không có h ả o báo ý niệm chỉ là ngươi lại có thể thế nào rất nhanh tới nhà các m ộ i t ử ở đơn vị vội vàng sự nghiệp trương sợ vào nhà lôi ra ngoài cái dương cầm đao là cắt lại cắt mới cắt ra b ă n g rán tin tức nói nào đó chuyển phát nhanh công ty phía dưới một cái nhỏ chút bộ một tháng mua băng rán liền phải hơn vạn như chính mình dạng này lãng phí chính xác không phải thật vất vả sẽ mở b ă n g rán mở cặp tắt ra bên trong còn có rất nhiều cái hộp nhỏ hoặc dài hoặc ngắn còn có chân không túi ngựa bao lấy tranh chữ năm bức chương sợ căn bản không muốn mở ra dù sao cũng là không hiểu vấn đề là những vật khác cũng không hiểu mở ra cái hộp là một bộ dây chuyền chân c h â u hẳn là chân c h â u hắn không thể xác định dù sao cũng là xanh biết trong s u ố t đặc biệt đẹp đẽ khởi động máy tính lên mạng lục soát một lát nhìn rất nhiều cùng dây chuyển chân c h â u có liên quan chi tức sáu c ũ n g không thấy một dạng chưa xong còn tiếp năm trăm tám mươi hai năm trăm tám mươi mốt liền xem như biên viên mãn cái đồ chơi này tiểu không đáng chú ý trang trong bọc cầm là có thể lên xe lửa tranh chữ chắc chắn không tiện rất đắt một bộ dây chuyền lại càng không thuận tiện con dấu bằng ngọc ngược lại là thuận tiện vấn đề là cái đồ chơi này không chắc lối vào quỷ mới biết là ai vẫn là cái kêu m ư ờ i một kiện đồ cổ đáng tin cậy một điểm trong dương còn có thanh lao hai bình cũng có cái khác đồ trang sức nhưng nhìn đến xem đi cảm thấy dây chuyển chân c h â u giá trị cao lấy r a chứa vào túi là tốt lại đem những vật khác sắp xếp gọn một lần nữa dùng băng rán phong bế đẩy lên dưới giường hẳn đây là chuẩn bị xuất phát bắc thượng các học sinh nguyện vọng kê khai hoàn tất không sao thương k ố nơi đó tiệm thịt nướng chịu đựng kinh doanh không cần quan tâm đậu tương đậu phộng di động sinh ý ngược lại là đặc sắc huy hoàng trực tiếp kéo theo tỉnh thành ban đêm phồ đậu á n cũng cùng g tiếc phộng đối với mười tám ban hoa mau sinh ý tạo thành không nhỏ s u n g kích càng lớn s u n g kích đến từ người tàn tật trong chợ đêm quà vặt một con phố khác đổ nướng một con phố khác sáu các loại rất nhiều nơi đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy cái phụ giúp tiểu hài xe thiếu niên mỗi một cái cũng là tiểu nhi tê liệt người bệnh kéo lấy tàn tật cơ thể từng bước một đi khắp nơi khắp nơi chuyển đậu phộng đậu tương năm khối tiền một túi lượng coi như đủ khi bọn hắn đi đến trước mặt ngươi hướng ngươi hỏi thăm thời điểm chính là lại không muốn ăn cũng sẽ mua thượng nhất túi bởi vậy mười tám ban học sinh hoa mao sinh ý căn bản không náo nhiệt mấy ngày liền tuyên cáo thất bại vốn là hơn hai mươi người ra ngoài đánh du kích bây giờ là một cái cũng không đi ra không cần thiết cùng hải tử k h á c đoạt mối làm ăn đến nỗi giao trộn sinh ý từ đầu đến cuối không thấy khởi sắc không có kiên trì mấy ngày sớm ngừng đã như thế chẳng khác gì là huy hoàng làm việc ngoài giờ đại kế chết yểu một nửa chưng ơ sợ không quan tâm bọn nhỏ kiếm lời bao nhiêu tiền ít nhất là có chút sự tình l à m không đến nội chỗ quấy dối có thể mắt thấy sinh ý làm không đi xuống sáu tính toán coi như chơi chưng sợ bộ dạng này tự an ủi mình tiếp đó suy nghĩ lui kinh thành chuyện trương tiểu bạch đoàn làm phim lập tức khởi động máy thân là chủ sáng nhân viên trương sợ sẽ chưa từng đi mấy lần vạn nhất thật mở máy trương sợ là công ty lão đại đủ loại chuyện phiền toái chắc chắn không ngừng hắn phải đứng ra khi đó nhất định là nơi nào cũng không thể đi tiếp tục bị trói tại tỉnh thành mà long tiểu nhạc nơi đó lại phải đi thượng nhất lội hướng về phía mười triệu mặt mũi cũng phải đi thượng nhất lội chớ đừng nói chi là hai người quan hệ coi như không tệ trở về phòng xe thu thập một chút đồ vật có phát hiện không túi hành lý rất tự nhiên đi đến y chính xuất nơi đó lao à, à ta muốn đi kinh thành ngươi có hay không đồ chơi gì cần ta mang y thì chính xuất liếc nhìn hắn một cái muốn cái gì t r ư ơ n g sợ cười hắc hắc đừng trực tiếp như vậy có hay không hảo ta không tốt làm y tứ y thì chính xuất lại liếc nhìn hắn một cái gặp lại đừng a kia cái gì ta nhìn ngươi cái kia túi hành lý rất tốt cho ta mượn sử dụng thôi t r ư ơ n g sợ nói y thì chính xuất đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng ngươi tuyệt đối là đợi ta gặp qua vô s ỉ nhất nhân bình thường không cùng người nói chuyện vừa nói chính là mượn đồ vật đại ca ngươi đợi trước là cái gì biến thì hưu chương sợ nói ngươi người này thật không sẽ nói chuyện thím mượn cái túi hành lý cũng sẽ không chết y t h chính xuất lắc đầu đầu t ầ n n g h con ra thế giới nhất tuyến nhãn hiệu so n g ư ơ i cái tiệm tc c ũ đều quý ngươi hảo ý tưởng nhớ dùng nó trang giác rời sao có ý tốt t r ư n g sợ đ á p lời ta dự định trang mấy cái đồ lót bít tất cái gì có thể chứ ý gì chính xuất cười ha ha một tiếng chính mình đi lấy t r ư n g sợ nói liền biết ngươi tốt nhất rồi đi đến bên trong lấy ra một màu đen túi hành lý d ơ lên nhìn kỹ như thế cái đồ chơi so máy tính còn đắt hơn vì cái gì a cái kia nghe c ò n làng như vương tử mở ra khóa kéo mắt nhìn đồ vật bên trong là tặng cho ta sao ý gì chính xuất đoạt lấy bao không ngựa chưng sợ vội vàng cướp ngược trở về hh ắ c ắ c không phải tặng cho ta cũng không phải là thôi làm gì tức giận như vậy nói chuyện ra bên ngoài lấy ra đồ vật bên cạnh lấy ra bên cạnh hỏi ngươi không phải cũng chứa phá bít tất sáu trang thủ s á u làm gì sáu bên trong có tiền hay không sáu ta dựa vào thật có trong tay nắm lấy đem tiền hỏi y thì chính xuất ngươi có phải hay không đặc biệt không có cảm giác an toàn như thế nào lúc nào cũng ném loạt tiền y chính xuất nói thả xuống t r ư ơ n g sợ nói tiếng hảo đem tiền thả lại trong bọc đem bên trong còn dư lại còn lại đồ chơi móc ra kéo lên khóa kéo nói t u t cảm tạ、à. mang theo bao đi ra ngoài y chính xuất la lớn ngươi còn có thể càng vô s ỉ một chút sao chưng ơ sợ trở về cái có thể chữ mang theo bao biến mất ở nơi cửa xe ý gì chính xuất mắt nhìn cửa sổ xe xuyên thấu qua cửa sổ xe mắt nhìn thế giới bên ngoài suy nghĩ có phải hay không muốn dọn nhà mới tốt chưng ơ sợ rất cao hứng trở lại chính mình trước kia nhà xe vừa đi vừa hừ hừ hôm nay vận khí tốt lao lang mời ăn gà sáu chậm một chút một chút vu tiểu tiểu tới vừa lên xe chính là lâu không gặp thúc thúc ôm một cái chưng ơ sợ liếc nàng một cái ngươi đây là cái gì phong cách hôm nay vu tiểu tiểu mặc một thân đỏ chót là đỏ tươi loại kia lụa đỏ áo có chút tân nương ý tứ hạ thân mặc dù cũng là màu đỏ. nhưng là phá hủy tân lương cảm giác có hơi hồng sắc quần ngắn y tứ chính là một đầu ống quần dài đến trên đầu gối một cái ống quần ngắn tại dưới mông đem đối ứng đúng vậy một đôi màu đỏ t ấ t chân hướng về phía hai đầu ống quần cũng là một dài một ngắn chơi bổ sung dạng n à y một bộ quần áo ngươi nói phối cái gì d à y a vu tiểu tiểu phối chính là màu đỏ lộ chỉ dày cao gót bởi vì có bít tất cho nên lộ ra ngoài là màu đỏ bít tất vu tiểu tiểu đi một vòng hỏi dễ nhìn a chưng sợ nói ngươi vốn là dễ nhìn mặc cái gì không trọng yếu vu tiểu tiểu cười nói cũng là ngươi biết nói chuyện thế nào cứ như vậy làm người khác gỡ thích đâu chưng sợ nói dừng lại thúc thúc là h ư u ra phòng nhân sáu nói còn chưa dứt lời nơi cửa xe lại lộ ra cái đầu đi tới ngã nghiêm gần đây ngã nghiêm rất ít mặc giày cao gót cũng là đ á y bằng dép nhẹ nhàng cũng là không có âm thanh cái này bỗng nhiên xuất hiện trên xe trương sợ sửng sốt một chút vu tiểu tiểu nhìn hắn phản ứng quay đầu nhìn sáu đi theo cũng là sửng sốt ngã nghiêm đồng dạng sửng sốt một chút tới qua rất nhiều lần còn là lần đầu tiên tại trương sợ trong xe trông thấy nữ nhân cười t r a hỏi bằng hữu của ngươi ngã nghiêm xuyên còn nắn thêm tiểu sam rất đơn giản nhưng mà đầy đủ hiện ra sở trường nàng sợ trường chính là ngực cùng chân vũ tiểu tiểu hỏi trương sợ ai đây trương sợ chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ một cái khác c h i ế c nhà xe nói ý ý chính xuất người mẫu người mẫu tới tìm ngươi các ngươi quen biết vũ tiểu tiểu lại hỏi trương sợ nói đại ca ta là có đối tượng người ta đối tượng đều không tra hỏi ngươi gấp cái gì à? đại ca ngà nghiêm đi tới quan sát tỉ mỉ vũ tiểu tiểu không giống à, ngươi là nam nhân phải không vũ tiểu tiểu thô âm thanh nói là nói ta là anh hắn hắn có chuyện gì đều phải đi qua ta ngà nghiêm hứng thú nhìn chằm chằm vũ tiểu tiểu không dứt nhìn ngươi cái này ngươi cái này sáu ngực là làm như thế nào như thế thật đi theo lại hỏi có thể bỏ xuống sao người sắp điên v u tiểu tiểu trận mắt nói xa một chút lại theo trương sợ nói ta nói đâu ngươi vàng này xe lại giấu một kiểu trương sợ nói đại tỷ ta không n h á o được không ngươi làm gì tới hắn đang nói sang chuyện khác có thể v u tiểu tiểu còn chưa lên tiếng ngả nghiêm lại hỏi đại tỷ đến cùng nam hay nữ vậy ngươi quan tâm cái này làm gì v u tiểu tiểu trắng nàng một mắt hỏi trương sợ nói một chút đi ngươi bây giờ là lại như thế nào tình huống trương sợ suy nghĩ một chút các ngươi làm luận ngồi xuống tiếp tục làm việc đ à m l u ậ n ngươi một cái đầu vũ tiểu tiểu nhìn n à nghiêm n g ngươi cho lao đầu kia làm người mẫu làm gì tới v ẫ n ăn a quê nhà hàng xóm chào hỏi n à nghiêm n g cười hỏi ngươi ưa thích ăn a chưng sợ đ ố n g nhiên có loại cảm giác này g tật thế đây nếu là nhường lưu tiểu mỹ b i ế t x ấ u tăng hắng một cái nói hai vị cô nương tỉnh h xuống xe bản xe muốn xuất phát đi thái dương ngươi chính là đi hát động ta cũng không r ớ i đi vũ tiểu tiểu cùng n à nghiêm n g nói ngươi đi đi đi qua làm ngươi người mẫu n à nghiêm n g cười hì hì dò xét vũ tiểu tiểu sau một lát nói ta xác định ngươi là nữ nói xong xuống xe đợi nàng vừa rời đi vũ tiểu tiểu đặt mông ngồi trương sợ phía trước nói một chút đi tại sao lại một cái tò con nữ nhân ngươi có phải hay không chính là ưa thích đôi chân dài a hơn nữa còn đặc biệt trắng trương sợ nói đại tỷ một cái ngươi ta đều không chống nổi làm sao có thể còn có khác ý nghĩ không có ý khác ta không tin tưởng vu tiểu tiểu nói ta đã thấy nhiều như vậy nam ngoại trừ đồng tính luyến ái liền không có gặp qua không ăn tanh nam nhân trương sợ nói ngươi là hy vọng ta ăn canh vu tiểu tiểu t r ầ m mặc p h ú t chốc h ò a tâm đại la bậc quay người xuống xe trương sợ hô ngươi làm gì tới vu tiểu tiểu lập tức lại trở lên xe chính sự đã quên giúp ta đánh cá nhân chưng ơ sợ giật mình hiệp mội ngươi đây là muốn làm cái gì cho ngươi tiền vu tiểu tiểu nói chưng ơ sợ nói ngươi cho ta kim sơn ta cũng không thể tùy tiện đánh người a vu tiểu tiểu nói ngươi thấy qua lần trước tại nhà ta ăn nướng thịt một g i a hỏa không biết từ chỗ nào biết hai ta chia tay từng ngày quân lấy ta sáu nói còn chưa dứt lời điện thoại reo lên vu tiểu tiểu mắt nhìn điện thoại nâng cho chưng ơ sợ nhìn thấy a điện thoại tới ngươi cự liền thành chưng sợ nói nào có dễ dàng như vậy vu tiểu tiểu nói nhiệm vụ này giao cho ngươi giúp ta cử hắn trương sợ nói ta là cái thá gì a vu tiểu tiểu nói đừng nói nhảm liền nói có giúp hay không trương sợ suy nghĩ một chút nói không phải không giúp là ta ngày mai đi kinh thành là như thế nào tinh thần vì trốn ta đều đi thủ đô vu tiểu tiểu trận mắt nói ta còn có thể hay không chỗ trương sợ nói vị đồng chí này xin đem phong phú sức tưởng tượng dùng đến đúng địa phương có hay không hảo đi theo nói long tiểu nhạc tìm ta đàm luận kịch bản ta đều kéo hơn một tuần lễ thực sự không thể lại kéo kịch bản cùng ai đàm luận vu tiểu tiểu hỏi trương sợ đáp lời kỳ chứng minh thật hay giả ngươi có thể cùng kỷ trường minh nói chuyện châu rồi à? vu tiểu tiểu suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy à một mình ngươi lên đường tương đối nguy hiểm bây giờ xã hội này khắp nơi là nữ lưu manh giống như vừa rồi vị kia khá là không có hảo ý cho nên sáu ngươi là ngồi xe lửa bao nhiêu lần xe chưng sợ có chút không có phản ứng kịp ngươi cũng muốn đi trong nhà có người phiên ta ta muốn học ngươi một dạng tránh đi thật xa vu tiểu tiểu hỏi đi máy bay không được sao chưng sợ nói ngươi chờ sau đó ta suy ngẫm vớt cái gì a ta bảo vệ ngươi bất thượng ngươi không cần cảm tạ ta cũng là ta phải làm vu tiểu tiểu nói rất chân thành chưa xong còn tiếp năm trăm tám mươi ba năm trăm tám mươi hai vấn đề là tiêu đề có thể biên t r ư ơ n g sợ gãi gãi đầu ta làm sao lại là không có phản ứng lại đâu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi không phải phải cùng ta đi kinh thành sao yên tâm ta bảo vệ ngươi vu tiểu tiểu ánh mắt bên trong lộ ra chân thành t r ư ơ n g sợ suy nghĩ một chút dường như địa phương nào không đúng nào có không đúng để tỏ lòng thành ý đem thẻ căn cước cho ta ta đi đặt trước vé máy bay vu tiểu tiểu hết sức rộng rãi khoang hạng nhất như thế nào t r ư ơ n g sợ vẫn cảm thấy không đúng nói thật ngươi đi kinh thành làm gì vũ tiểu tiểu nói ngươi người này như thế dạng này cùng ngươi đi kinh thành cũng không được chương sợ nói không muốn biểu hiện đối với ta đặc biệt có hứng thú có hay không hảo ta đã rõ ràng nói có lao bà ta tin tưởng lấy ngươi dạng này tính cách cao ngạo tiêu ngạo như vậy một người tuyệt đối không có khả năng làm ra trong phim truyền hình náo tàn nhân vật nữ chính việc làm cho nên thẳng thắn a ta không m é t với lao sư vũ tiểu tiểu cười nói không phải nói khắp thiên hạ nam nhân đều bản thân cảm giác tốt đẹp sao nữ nhân cho một cái khuôn mặt tươi cười liền cho rằng đối với hắn có ý tứ hơi chủ động chút liền nghĩ lên giường ngươi thế nào không dầm chứ ngươi muốn một mực kiên trì như vậy xuống ta thật sự sẽ đối với n g ư ơ i chết dây dưa trương sợ chính nghĩa nghiêm trang đạo bởi vì ta là sử nam vu tiểu tiểu phốc mà cười ra tiếng đi tới bắt l ấ y trương sợ cánh tay chính là một ngụm sau khi để xuống nói ngươi có thể không thể không đáng yêu như thế bằng không ta thật có có thể quân lấy ngươi à trương sợ nói đại tỷ hai ta quen như vậy ngươi như thế không chịu trách nhiệm trêu chọc ta là muốn bị trừ điểm trừ điểm vu tiểu tiểu có chút không biết đúng vậy à trừ điểm liền không có tiểu h ư n g hoa ngươi cũng không phải là ngoan ngoan tiểu bằng hưu sáu xin lỗi ta nói không nổi nữa trương sợ không thể kiên trì vu tiểu tiểu cơi to vừa rồi người nữ kia là chuyện gì xảy ra có thể chuyện gì xảy ra khẳng định có toàn tính t r ư ơ n g sợ nói ta tin tưởng vừa thấy đã yêu nhưng không tin bị cự còn phải tiếp tục trung t ì n h xuống cầm nhiệt tình mà bị hờ hưng r á n một lần được lại rán xuống đồ đần đều biết có vấn đề rất nhiều nam nhân bất biết ta bọn hắn sẽ cho là mình x o á i đủ hai hước hoặc có tiền tóm lại sẽ tìm một mượn cớ dỗ chính mình ngươi vì cái gì không phải như thế đâu vũ tiểu tiểu nói ngươi phải lấy vì chúng ta hai cái chân dài đại mỹ nữ nhất định muốn thích ngươi nhất định muốn gả cho ngươi đợi này không phải ngươi không cưới sáu t r ư n g sợ không có chọn là cưới vẫn là g à chữ đạm thanh nói ai rời ai không có thể sống trước đây ngươi không biết ta không phải cũng sống rất tốt vu tiểu tiểu trầm tư phúc chốc đột nhiên hỏi lời nói ta biết ngươi sớm vẫn là lưu tiểu mỹ nhận biết ngươi sớm t r ư n g sợ nói đại ca có hay không gồn ba kiểu phu phỏng đoán một loại đơn giản chút đ ể m ụ ngươi cái này quá khó trả lời không được vu tiểu tiểu vừa cười đó là gỗ hẹ tân bách phỏng đoán có hay không hảo gỗ hẹ tân bách t r ư n g sợ nói đây là hai người kiếm sống cái gì hai người vu tiểu tiểu hỏi gỗ h t â là viết văn ta biết chúng ta đồng hành bách là viết khúc cũng là ta đồng hành đây là văn học cùng âm nhạc va chạm tiếp đó xuất hiện toán học sáu ân nhất định là như vậy nhìn xem trương sợ đặc biệt nghiêm túc khuôn mặt vũ tiểu tiểu hỏi ngươi là cố ý đúng không trương sợ bày ra phó đứa đần biểu lộ ngươi nói gì vũ tiểu tiểu cười một cái nhìn ngươi cái này n g u xuẩn dạng trương sợ nói ta đây là nghiêm túc ngu xuẩn k i a cái gì thái dương sắp xuống núi ngài còn không đi vũ tiểu tiểu cười nói ta bây giờ đi tìm lưu tiểu mỹ ngươi không phải đi kinh thành sao ta muốn đi quyến rũ nàng ta muốn truy nàng cùng nàng yêu đương nói xong xuống xe trương sợ vội vàng đuổi theo người rốt cuộc là nam hay nữ vậy người đoán vu tiểu tiểu quên tìm trương sợ đánh người sự t ì n h trở về toàn tâm toàn ý quấy dối lưu tiểu mỹ trương sợ suy nghĩ một chút cho lưu tiểu mỹ gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo giấu hai chớm lưu tiểu mỹ nói ta chưa từng nghe qua cái k i a tướng thanh cái k i a tướng thanh niên kỷ đều lớn hơn ta trương sợ nói ta cũng chưa từng nghe người nói gì tướng thanh lưu tiểu mỹ cười hỏi có phải hay không lại làm chuyện xấu ngươi một ngày này này trương sợ nói không phải chuyện xấu là ngươi muốn nguy hiểm cái kia to con vu tiểu tiểu nói muốn theo đuổi ngươi lưu tiểu mỹ vẫn cười lấy t r á hỏi có phải hay không là ngươi như thế nào nàng thiên địa lương tâm ta gì đều không gì nàng liền nói muốn theo đuổi ngươi lưu tiểu mỹ nói có thể chính là gì đều không gì mới như vậy nếu như ngươi gì đều gì nàng có thể sẽ không tìm ta t r ư ơ n g sợ nói ngươi nói gì a lưu tiểu mỹ cười hắc hắc một tiếng ngươi nói hai ta kết hôn về sau mỗi ngày mỗi ngày thiên g ặ p có phải hay không liền c h á n ngán làm nũng t r ư ơ n g sợ nói vậy không có thể ta ra na bao lớn ta ở lầu một ngươi ở lầu hai mỗi ngày gặp mặt đều phải gọi điện thoại tuyệt đối sẽ không dính nhau lưu tiểu mỹ nói cũng là a đi theo vấn đạo muốn cho chìa khóa ngươi nói giả dạ dạng làm gì phong cách hảo đầu tiên phải có cái vũ đ ạ o phòng thứ yếu phải có một phòng đàn còn muốn có máy tính phòng phòng nghỉ phòng t r à thư phòng phòng khách hết thể phục vụ cho ngươi chương sợ nói liệu tiểu mỹ nói giống như chưa nói vậy ta hỏi là phong cách s ơ lóc phong cách chương sợ thuận miệng nói ra năm chữ nói xong s ừ n g sốt thế nào cái này quen thuộc đâu mấy chữ này là ở cái gì bảo điện bên trong thấy đâu liệu tiểu mỹ s ừ n g sốt một chút s ơ lóc ngươi nói là sợ lóc hôm t r ư ơ n g sợ có chút không xác định ngươi nói là họ bố vẫn là họ hạ ta biết bờ giấc sáu n g ư ơ i ở đâu thấy l ư u tiểu mỹ vấn t r ư ơ n g sợ nghĩ a nghĩ chợt nhớ tới cái kia cái kia gần nhất mua qua internet hơi nhiều lão nhìn thấy sờ lọc d à y thuận mồm nô ra một lưu tiểu mỹ dợ khóc dợ cười n g ư ơ i thật chuyên nghiệp t r ư ơ n g sợ cười hắc hắc vội vàng nói sang chuyện khác đám kia bạn học nhỏ vẫn k h ỏ e chứ h ỏ i là quý tộc vũ đạo ban các tiểu bằng hưu tốt đây thật nhiều cái hài từ nói mỗi ngươi có thể ngươi một mực trốn học l i u tiểu mỹ vấn ngươi đây là lấy được cũng không biết chân qa năm n i thế nhưng là rất chịu khó rất chịu khó mỗi tiết khóa đều lên trời lạnh như vậy cũng tới bây giờ thời tiết vừa vặn cũng không tới trương sợ vội vàng giải thích thần tiên tỉ tỉ ta liền được tay của ngươi còn có miệng cái khác ngươi cũng không cho ta liệu tiểu mỹ nói không cho ngươi cũng không biết trân quý cho ngươi còn cao đến đâu trương sợ suy nghĩ một chút ta ban đầu là nói cái gì tới lưu tiểu mỹ ha ha cười không ngừng xoay ca ngươi đến cùng lúc nào cưới ta à ta đều là lao cô nương trương sợ nói đừng ngắt lời ta ban đầu không phải nói cái này l i u tiểu mỹ nói ban đầu ngươi nói muốn lên nhà ta bái kiến mẹ vợ sáu ngươi nghĩ a trương sợ nói là lưu tiểu mỹ giận dữ nghĩ không tới nhà ta báo đến theo r ư ơ n nói, tiên nữ đồng g sợ c í tiểu chuyện nhân có bầm b lý thuyết bây giờ lưu tiểu mỹ kỳ thực là một người ở cho nên thường trú ký túc xá t r ư ơ n g sợ nói nếu không thì ngươi theo ta đi kinh thành lưu tiểu mỹ do dự phía dưới nói ta có khóa xin phép nghỉ thôi đi một tuần lễ trở về cái này mùa hè nóng bức như thế nào cũng phải đi kinh thành cảm thụ phía dưới nhiệt độ cao không phải t r ư ơ n g sợ nói trong truyền thuyết mặt đất lạc tiền bánh t r ầ n xe bảy t r ứ n g gà tình h u ố n g nhưng phải kiến thức một chút ngươi nghĩ phơi nắng chết ta à? lưu tiểu mỹ nói t r ư ơ n g sợ nói ta trước tiên xác định ra hành trình tiếp đó điện thoại ngươi lưu tiểu mỹ nói ngươi trước hỏi một chút nhìn bất quá tốt nhất tiết khóa lại đi có mấy lời phải dặn dò dặn dò chương sợ nói Ta lão sư kia công tác đã tử ngươi nếu là quá cực khổ mà nói cũng t ử à ngược lại ngươi cũng không giống người khác mua xe mua máy bay mua đại pháo có chút tiền liền phải liệu tiểu mỹ nói ngươi không biết những hải tử kia có thể ngoan ta muốn dạy tốt bọn hắn t r ư n g sợ nói ta biết ta vừa đem một đám lệch ra cái cổ cây đánh thành t h ẳ n g c â y dương rất khổ cực rất mệt mỏi có hay không hảo liệu tiểu mỹ nói không nói những thứ này ngược lại muốn đi chính là cuối tuần được sao vừa v ă n trường học nghỉ định kỳ liền không có khóa chưng sợ nói nhất định phải đi còn nói ta trước tiên đánh điện thoại xác định hành trình tắt điện thoại gọi cho long tiểu nhạc cuối được cũng tuần qua đi Đại gia, ngươi cũng kéo nửa tháng. nửa sao? kéo l o n g tiểu nhạc nói g Trưng nghe một lát thanh xong trong làm điện thoại, đây c n g ư ơ i có phải hay không có bệnh trương sợ nói ta giết chết chào ngươi à đi kinh thành chờ hai ngày khẩu khí này lớn vô biên có phải hay không sắp điên long tiểu nhạc nói đúng vậy à ngươi qua đây tới ngươi qua đây ta thu thập chết ngươi trương sợ thở dài hảo hảo nhất đứa bé học được khót lác gặp lại a cúc điện thoại gọi cho long tiến quân long thúc ta trương sợ biết là ngươi tồn lấy hào đâu long kiến quân thanh em rất tùy ý trương sợ nói long tiểu nhạc nói để cho ta tìm ngươi cầm đồ mang đến kinh thành ân còn muốn hỏi ngươi đây khi nào thì đi long kiến quân vấn đạo cuối tuần trương sợ trả lời long kiến quân suy nghĩ một chút là đi máy bay không có quyết định ngồi xe lửa cũng thật thuận tiện mấy giờ đến rồi trương sợ trả lời long kiến quân nói cũng được hai ngày này ngươi chừng nào thì thuận tiện tới nhà một chuyến biết chỗ à? biết trương sợ nói vậy được điện thoại liên lạc long kiến quân có máy trương sợ mặt này liền xem như xác định được đi kinh thành sự tình suy nghĩ một chút biệt thự nơi đó mắt nhìn bên cạnh nhà xe vội vàng lấy đồ đi ra ngoài chỗ cần đến cựu long nguyện biệt thự một đoạn thời gian không đến đi tới nơi này lại có điểm cảm giác xa lạ cảm giác chờ đi vào tiểu khu thì càng xa lạ trước đó ở đây chỉ ngừng lại thiểu thiểu một hai chiếc xe nói là từ cửa ra vào đến biệt thự trên đoạn đường này bây giờ đậu đầy xe một d à i hai hàng đi đến cửa biệt thự đứng ngoài cửa ba cái thanh niên đang hút thuốc lá trông thấy chương sợ vội vàng tới chào hỏi chương ca hảo chương sợ nói tiếng chào ngươi nhìn biệt thự một chút rộng mở đại môn lại nhìn chung quanh một chút ô tô vấn đạo rất nhiều người nhiều lắm một nam dập tắt tàn thuốc đáp lời chưa xong con tiếp